Trước một r ò chơi, Ác ma giấy Ma khế ước b ê niên A, dùng n g ư ờ đơn đơn vị, đơn vị t Địa ngục c hạn h gian văn phòng từ h thập u tâm t ngày chín tháng một năm hai nghìn hai đẳng, không tự mươi bốn lên Đến bên B hai chết thứ 100 năm ngày 31 tháng 12 dừng. Hai, nội m ngày tháng dừng. dung công việc một căn cứ bên a làm việc cần bên b đồng ý xử lý chương trình khai phát cương vị cũng tự nguyện trở thành công ty trò chơi nghịch thiên đường pháp định người đại biểu phối hợp bên a chế tác trò chơi cũng thu hoạch nhân loại tâm tình tiêu cực hai bên b ứng dựa theo bên a quy định cương vị làm việc chức trách cùng yêu cầu đề cao tự thân nghề nghiệp kỹ năng nghiêm ngặt dựa theo bên a cho ra thiết kế phương án bảo đảm thời gian bảo đảm chất lượng bảo đảm lượng hoàn thành làm việc ba làm việc điều kiện một bên a vì bên b cung cấp năm mươi tuổi t h ỏ mệnh bên a vì bên b cung cấp nhân dàn công ty công ty trò chơi n g h ị c h thiên đường pháp định người đại biểu thân phận dễ dàng cho trò chơi khai phát ba làm công ty trò chơi n g h ị c h thiên đường tài chính không đủ để khai phát tiếp theo khoản g trò chơi lúc bên a cần bổ đủ cần thiết khai phát tài chính bốn thời gian làm việc trải qua song phương ước định bên b đồng ý chấp hành tiêu chuẩn giờ công làm v i ệ chế c công tác cụ thể thời gian là thời gian làm việc chín trăm l i h m nghìn bảy trăm linh bên a xác thực bởi vì làm việc nguyên nhân cần bên b tăng c a lúc bên b cần phục tùng vô điều kiện bên a an bài năm lao động thù lao cùng công ty lợi nhuận phân phối trò chơi lịch thiên đường nhân viên cơ bản tiền lương vì t ạ i cái khác nhân rằng công ty có thể cầm tới cao nhất cơ bản tiền lương tám mươi làm trò chơi n g h ị c h thiên đường lợi nhuận lúc theo như sau tỷ lệ phân phối một c ù n g tháng thuần lợi nhuận bảy mươi dùng làm đến tiếp sau khai phát cùng mở rộng kinh phí hai c ù n g tháng thuần lợi nhuận năm dùng làm bên b tiền thưởng ba c ù n g tháng thuần lợi nhuận hai mươi năm dùng làm công ty vận doanh kinh phí cái này kinh phí có thể dùng tại trừ trước đó hai loại công dụng bên ngoài tùy ý công ty chi tiêu công dụng sáu khế ước giải trừ điều kiện một trải qua hai bên ab hiệp thương nhất trí khế ước có thể giải trừ、2. làm bên b chỗ ở công ty trò chơi lịch thiên đường thành vì nhân gian đánh giá giá, giá trị cao nhất công ty game lúc khế ước tự động giải trừ bảy trái với khế ước trách nhiệm bên b trái với khế ước thì bên a thu hồi bên b còn thừa tuổi thọ tám cái khác hạng mục b ả n khế ước như có chưa hết hạng mục công việc tham chiếu địa ngục khế ước quy tắc chi tiết tiến hành xử lý phụ kiện địa ngục khế ước quy tắc chi tiết chung một trăm mười bốn nghìn năm trăm mười bốn hạng bên a con dấu địa ngục chú nhân gian văn phòng thu thập tâm tình tiêu cực bên b ký tên cố phảm như vậy khế ước liền thành l i l i t h mặt mũi tràn đầy mừng rỡ từ cố p h ạ m trong tay tiếp qua bút lông chim cùng khế ước phần này khế ước rất dài từ giữa không trung kéo tới trên mặt đất còn cuốn vài vòng có điểm giống là cửa hàng giá rẻ quẩy thu ngân thời gian rất lâu không có xé rách qua nhỏ phiếu về phần l i l i t h vị này cường đại ác ma ở nhân gian hình tượng là một cái thiếu nữ bất lương nàng ghim màu xám xong đuôi ngựa mang theo hai cái màu vàng n ị c h thập tự cát tóc nửa người trên mặt mang theo màu đỏ h u y ế t tinh đồ án đen kịt nửa người dưới thì là biên giới tổn hại treo trắng bạc truy sức quần sóc xin chân mang hai loại nhan sắc quá g mặc dù tại đối mặt còn khoai tây cùng có cả có lã lúc nàng sẽ cho người một loại đáng yêu ảo giác nhưng cố phàm biết Để... rõ con hàng này gương mặt thật liền là một cái âm hiểm xảo trá kinh khủng đến cực điểm địa ngũ các ma không nghĩ tới ta với tư cách người xuyên việt nhân sinh vừa mới bắt đầu liền phải kết thúc cố phàm nhìn trước mắt từ l ý l ị c h cung cấp trò chơi thiết kế bản thảo trong nội tâm phát ra dạng này hai tháng không sai hắn là một tên người xuyên việt nơi này là một cái cùng kiếp trước tương tự thế giới song song thời gian là năm hai nghìn hai mươi bốn đế、đô. với tư cách một tên kỹ thuật lực rất mạnh lập trình viên cố phàm ma quyền sát trưởng cảm thấy mình có thể làm ra một phen sự nghiệp nhưng ở xuyên qua hoàn thành trước đó linh hồn hắn bị lì lìt cho đoạn hồ vị này người xuyên việt ngươi tốt ngươi cũng không muốn mình xuyên qua sự tình bị người khác biết ta cố phàm người xuyên việt linh hồn không cách nào tiến vào dân bản địa thân thể chỉ có thể bị ép ký kết phần này ác ma khế ước khế ước nội dung là lì lìt vì hắn cung cấp năm mươi năm tuổi thọ mà hắn thì phải vì lì lìt làm công viết dấu hiệu khai phát trò chơi về phần vì sao a địa mục rất nhanh tức thời làm lên nghề phụ lì lìt là giải thích như vậy ai nha nói đến liền、thiền. c hợp, hợp kết quả đường xưa thật sự cho rằng địa ngục bên kia tổ chức cơ cấu có vấn đề rất lớn nhất định phải làm cái gì bằng phản hóa quản lý khai thác hoàn toàn mới nghiệp vụ hình thức không chỉ có liền ta dạng này cao tầng đều muốn đích thân đến bắt nhiệm vụ tất cả ác ma cũng còn bị đặt lên một đống lớn chỉ tiêu cái này chút chỉ tiêu trông cậy vào truyền thống nghiệp vụ là không thể nào đúng hạn hoàn thành ta cũng chỉ có thể rất nhanh thức thời nếu thử dùng trò chơi đại quy mô thu hoạch người tâm tình tiêu cực thế là nhà này thần kỳ công ty trò chơi nghịch thiên đường cứ như vậy thành lập cố phà mặt ngoài là nhà này công ty pháp định người đại biểu trên thực tế cũng là bị ác ma khế đ ước trói khung hoàn toàn không có tự do có thể nói đáng bức lập trình viên hắn nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo lý l ị c h yêu cầu đến chế tác trò chơi một khi vi phạm liền sẽ bị lập tức thu hồi tội từ mặt ngoài nhìn phần này khế ước đãi n ộ tựa hồ cũng không tệ lắm với tư cách trò chơi lịch thiên đường tổng giám đốc cùng thủ tịch nhà thiết kế cố phàm không chỉ có thể đạt được mỗi tháng tám nghìn cơ bản tiền lương cùng trò chơi lợi nhuận năm phần trăm với tư cách tiền thưởng còn có thể đạt được tương ứng danh vọng cùng địa vị xã hội nếu như trò chơi lịch thiên đường có thể may mắn thành vì nhân gian đánh giá giá trị cao nhất công ty game cố phàm còn có thể lấy lập tức giải trừ khế ước khôi phục sự tự do nhưng ác ma ký kết khế ước làm sao có thể không có hố đâu phần này khế ước khắp nơi đều là hố mà trong đó lớn nhất một cái hố ngay tại ở nếu như trò chơi không thể kiếm tiền như vậy ngoại trừ mỗi tháng tám nghìn cơ bản tiền lương bên ngoài cái khác hết thể đều là ngân phiếu、khống. l l trò chế tác trò chơi thứ nội h tích. chơi ấ t Trò gọi ngục là địa n quy tích. Trò chơi nội dung chủ yếu là địa ngục c h i môn phong ấn nới lỏng các loại cường đại ác ma từ trong địa ngục tân lân ra mà người chơi cần đóng vai súng ống đầy đủ b ì n h sĩ người hầu loại thành thị xuất phát hướng địa ngục c h i môn t i ế n lên truy tung địa ngục xâm lấn quy tích ven đường tiêu diệt các loại ác ma cũng cuối cùng phong ấn địa ngục c h i môn từ nội dung nhìn lại đây là một cái phi thường tiêu chuẩn fgs ngôi thứ nhất xa kích trò chơi nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện người chơi đóng vai nhân loại cùng trí tuệ nhân tạo đóng vai ác ma ở giữa nghiêm trọng không ngăn nhau người chơi bên này súng ống đều là một chút fts trong trò chơi phổ biến t h ư ờ n g ví dụ như lệ dịch e a lệ ak bốn mươi bảy chín mươi tám k av d ú mở súng năm loại hình trái lại ác ma bên này phân phối súng ống lại có thể dùng không hợp thói thường để hình dung ví dụ như lửa địa ngục gặt lỉnh thiên khải trọng pháo ôn dịch bom khói các loại những súng ống này thuộc tính đều chiếm được toàn diện tăng cường s á tốc t lực sát thương phạm vi công kích các loại thuộc tính toàn bộ đối người chơi bên k i a vũ khí thông thường toàn diện nghiêm ép không chỉ có như thế ác ma một phương trí tuệ nhân tạo vậy thập phần không hợp t h i thường tại thiết kế phương án bên trong lý l ị c đem cái này chút ác ma trí tuệ nhân tạo toàn bộ thiết chí là cao nhất nói cách khác bọn chúng tốc độ phản ứng cùng xạ kích độ chính xác hoàn toàn c ó thể nghiền ép tuyệt đại đa số nhân loại ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp tới cũng phải chịu hai cước cố phàm không chút nghi ngờ nếu như nghiêm ngặt dựa theo phương án đến chế tác như vậy tuyệt đại đa số người chơi chỉ sợ sẽ ở thứ nhất tiểu quan cái thứ nhất ác ma tiểu quái trước mặt bị khuyên lui trò chơi này thu phí hình thức vậy không thể tưởng tượng định giá vẹn vẹn mười tám khối mà lại là chiếc thử chơi hai giờ về sau trả lại khoản h vậy n h ầ n trò h không có ý định can có dựa vào t chơi này kiếm tiền, cái cái n kiếm lịch thiên, thiên đường thành là vì nhân k n gian đánh giá giá trị cao nhất công ty game cái này giải trừ khế ước điều kiện càng là vĩnh viễn không có khả năng đạt thành cho nên cố phà mới nói Hắn với tư chương cứu cứu hai trước đó chưa từng có fts trò chơi trải nghiệm cố phạm bật máy tính lên vào trò chơi công cụ biên tập bắt đầu tìm kiếm thích hợp trò chơi mua bản cái này thế giới trò chơi khai phát kỹ thuật rất tân tiến trò chơi khai phát cùng khảo thí đều có thật nhiều dùng tốt chuyên nghiệp công cụ có thể rút ngắn thật nhiều các loại trò chơi khai phát thời gian giảm xuống khai phát chi phí về phần mỹ thuật cùng âm nhạc tài nguyên thì là từ địa ngục trực tiếp cung cấp dựa theo lý lý thuyết pháp địa ngục nhân tài đông đúc có rất nhiều ưu tú họa sĩ kiến trúc sư cùng nhà âm nhạc đối với bình thường công ty game bên trong nguyên họa xây mô hình hoặc phối nhạc quả thực là hàng duy đà kích tại thiết kế cùng mỹ thuật hoàn toàn bị ác ma cầm giữ tình huống d ư ớ i cố phạm cơ h ộ i hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dở trò không gian duy nhất được sưng tụng là lỗ thủng chỉ có hai điểm thứ nhất lý lý với tư cách địa ngục cát ma Chỉ có thể ở ban đây ê bên m sớm giờ sáng giờ giờ trong xuất hiện, cái đó ra 12 giờ không cái hiện, cái đi đến đó này nào n cách vào xuất trừ ra h n gian. Cường bán, liền không thể lại tiến hành bất luận cái gì Điệu, chơi khi lại cái sửa chữa. Thứ trò một thể bất Lý Lý đem â là bởi vì ác ma dùng trò chơi thu thập người chơi tâm tình tiêu cực thủ đoạn trên thực tế liền là một loại khế ước mà nội dung trò chơi bị coi là khế ước một bộ phận tuy nói ác ma tại ký kết khế ước thời điểm thường thường sẽ điên cuồng đùa bỡn chữ a viết trò chơi lưu lại rất nhiều hố nhưng chúng nó có một đầu thiết luật liền là khế ước một khi ký kết liền không thể sửa chữa cho nên nếu như trò chơi bị sửa đổi hoặc là bị bên dưới khung khế ước liền mất hiệu lực ác ma liền không cách nào lại từ đó thu hoạch được người chơi tâm tình tiêu cực cho dù về sau trò chơi đổi lại đi hoặc là một lần nữa bên trên khung cũng vô dụng đã mất hiệu khế ước không cách nào phục hồi như cũ nhưng chỉ bằng hai cái này lỗ thủng cố phạm lại có thể làm gì chứ hắn có thể tại l ý lịch dưới mỹ mắt thần không biết quỷ không hay đem một cái rác rời trò chơi cải tạo thành tinh phẩm trò chơi sau đó còn không bị phát ra sao bình thường tới nói cho dù cái này thế giới trò chơi chế tác kỹ thuật tân tiến hơn trò chơi này ít nhất phải đo một tuần lại đem bán mới tương đối ổn tỏa nhưng lý lịch i ể n nhiên cũng không thèm để ý trò chơi này có hay không bụt dù sao địa ngục quỹ tích trò chơi này là lấy ra thu thập người chơi tâm tình tiêu cực gặp được bụt cũng thuộc về là tâm tình tiêu cực một loại nếu như không phải phía chính phủ bình đại cưỡng chế yêu cầu trò chơi không có trọng đại bụt mới có thể lọ gì đem bán lý l ị c thậm chí liền cái này ba ngày khảo thí thời gian đều không muốn để lại đưa ra xét duyệt về sau cố phạm vậy dựa theo lý l ị c yêu cầu thượng truyền trò chơi một chút tư liệu ví dụ như tuyên truyền cầu lời tuyên truyền các loại những nội dung này đem sẽ biểu hiện ra tại sân đấu tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang bên trên trò chơi tuyên truy t r ự câu tiếp t ở này lời tuyên truyền thoạt nhìn là có chút tiêu đề đảng nhưng đối với xảo trá ác ma tới nói loại trình độ này nói dối thậm chí cũng không tính lừa gạt người chơi bị cửa thứ nhất tiểu g u á i treo lên đánh người liền nói điên không phá vỡ a người liền nói có đúng hay không trước đó chưa từng có trải nghiệm a cái này lời tuyên truyền hoàn toàn không có tâm bệnh tóm lại trò chơi vẫn là thuận lợi thông qua được phía chính phủ bình đại xét duyệt tối thứ sáu bên trên tám điểm trò chơi chính thức đem bán cho hay chuẩn bị mở m à t rồi phòng cho thuê bên trong l ý l ị c nằm tại người lười trên ghế salon tay trái cầm khoai tây chiên tay phải cầm có cả có lạ mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía trước hình chiếu hình tượng đế đô tiền thuê nhà rất đắt cố phạm cái này đơn giản một căn phòng tháng tiền thuê liền đạt đến năm ngàn khối tuy nói cố phạm hiện tại là công ty trò chơi nghịch thiên đường tổng giám đốc l ý l ị c cũng biết dựa theo khế ước quy định cho hắn đúng h ạ n cấp cho tiền lương nhưng mỗi tháng cũng chỉ có tám ngàn khối lương tạm trò chơi này có thể hay không kiếm tiền đem trực tiếp quyết định về sau mấy tháng cố phàm đến cùng là ăn ngon u ố n g sướng vẫn là bất ăn một trong phòng nhỏ không có quá nhiều đồ dùng trong nhà trong phòng khách cũng chỉ có một người lười ghế sofa cùng một đài hình chiếu dụng cụ hiện tại lý lịch không chút khách khí chiếm cứ vị trí này cố phàm cũng chỉ có thể yên lặng rời cái ghế băng nhỏ ngồi ở bên cạnh hình chiếu trên tấm hình là trước mắt nóng n ả y nhất trực tiếp bình đài lòng miều trực tiếp cố phàm nhấn điều khiển từ xa tìm đến lúc này khu trò chơi lao đại giảng sư tiểu đinh phòng trực tiếp giảng sư tiểu đinh tên đầy đủ linh cường hãn ngoại hình cực kỳ không giảng cứu đầu tóc cách mỗi bất quá tiểu linh đã từng là fts trò chơi tuyển thủ chuyên nghiệp tốc độ phản ứng cùng trò chơi thao tác đều cơ bản tại tuyến càng là tiên thiên trực tiếp thánh thể mỗi lần trực tiếp luôn luôn có thể làm ra rất nhiều để cho người ta mắt tối sầm lại tiết mục hiệu quả bởi vậy tại long miêu trực tiếp không chút huyền n i ệ m cầm xuống trò chơi khu lão đại bảo tọa lúc này hắn vừa mới phát sóng đối mặt màn ảnh hô to một tiếng các minh đệ lại phải đến cầm ngào các minh đệ lời vừa nói ra mưa đạn người xem liền đều biết con hàng này lại vừa cơm với tư cách một tên dẫn chương trình đinh cường đối với vừa cơm chuyện này cho tới bây giờ đều là ai đến cũng không có cự t u y ệ t mặc kệ là dạng gì trò chơi tìm hắn mở rộng đều chiếu đơn thu hết đương nhiên có đôi khi hắn sẽ có chút k é i năn chơi trong chốc lát chơi không đi xuống liền mượn cớ t r u y n đi nhưng đại bộ phận thời điểm hắn vẫn có thể nhịn xuống cái này chút rác r ư i trò chơi tàn phá chuyền bá đủ bên a yêu cầu lúc giải mà hắn người xem còn thể đối với hắn vừa cơm chuyện này vậy biểu hiện được đặc biệt tha thứ mặc dù chưa chắc thật đi chơi nhưng ít ra tràng diện bên trên đều vẫn là cực kỳ cổ động. sẽ không giống một ít dẫn chương trình người hâm mộ vừa nhìn thấy dẫn chương trình vừa cơm liền điên cùng n ụ c mạ nhãn hiệu phương cũng chính bởi vì nguyên nhân này đinh giảng sư trở thành một chút rác r ư i công ty game mở rộng trò chơi chọn lựa đầu tiên cố phạm đã biết đinh giảng sư hôm nay muốn vừa cơm trò chơi chính là địa ngục q uy tích Hiện nhiên, lịch chơi hoạch phận. lịch hoạch thô hết thể chừng giản triệu rộng rộng tương đương đơn đây là lý Lý là ước trò một rộ mở mở mở bộ kế kế bạo, trong đó 400 n g à n là để dùng cho dẫn chương trình đinh giản g sư trực tiếp hai giờ báo giá 400 n g à n mà đổi thành bên ngoài 1,6 t r i ệ u thì là dùng đến mua trừ phía chính phủ bình đài bên ngoài cái khác bình đài lộ ra ánh sáng lượng mặc dù cái này chút bình đài để cử vị không giống nhau nhưng lúc này ngành nghề bên trong mua lượng chi phí ước chừng là ba mươi người nói cách khác cái này 1,6 t r i ệ u kinh phí không sai biệt lắm có thể cho địa ngục quỹ tích trò chơi này mua được ước chừng năm trăm ba mươi n g à n cái người sống cũng chính là không chỉ nhìn thấy được trò chơi tuyên truyền thật đúng là đao loạt cũng nếm thử dung n o ạ n nhân số cái này mua lượng giá cả đối với cố phạm tới nói còn tính là rất tiện nghi đương nhiên những người này chân chính có thể có bao nhiêu người dùng tiền mua sắm trò chơi cái kia liền không nói được rồi rất nhanh phòng trực tiếp bên trong đinh giảng sư chính thức tiến vào địa ngục quỹ tích trò chơi này nhìn thấy trò chơi hình tượng đinh giảng sư hai mắt tỏa sáng ai các h i n h đệ trò chơi này có phải hay không còn rất khá các ngươi nhìn núi lửa này cái này ác ma còn có cái này phiến đại môn cái này mỹ thuật tài nguyên độ chính xác rất cao à? có phải hay không cao phẩm chất lớn chế tác ta không có lựa các người à? mười tám khối tiền không mua được gan t h i t t h i không mua được mắt lựa còn trước tiên có thể thử chơi hai giờ trả lại khoản đơn giản không nên quá có lời ta yêu nói thật bởi vì đinh giảng sư ăn mặn m u ố n không k ỵ tính cách trước đó vậy kiên trì mở rộng qua rất nhiều hình tượng thô giáp giáp rưỡi trò chơi lần này quảng cáo là một cái xưởng nhỏ thương đưa lên đinh giảng sư lúc đầu vậy không có ôm hy vọng quá lớn nhưng không nghĩ tới trò chơi này hình tượng cho hắn một chút kinh ngạc vui mừng Địa ngục quỹ tích định đồng đối lịch ngục tiền, thuộc về cùng trong nhất ngăn. giá tích thuộc cấp bậc, đồng phẩm tư chất trong trò chơi quý tư trò thấp thật khối phẩm là lý Kỹ về nàng dùng phi thường không hợp thói thường thu phí sách lược bất luận cái gì người chơi đều có thể miễn phí thử chơi hai giờ mong muốn tiếp tục chơi lời nói mới cần trả tiền mua sắm li liệt phi thường tự tin đừng nói là hai giờ tuyệt đại đa số người chơi liền năm phút đồng hồ đều không tiếp tục kiên trì được liền sẽ bị khuyết lui nàng muốn liền là làm một cú dùng mở đầu mấy phút đồng hồ này điên cuồng thu hoạch tâm tình tiêu cực sau đó đem người chơi cho khuyết lui nếu như cái này mấy trăm ngàn người chơi tiến vào về sau đều có thể tập trung cung cấp một sóng lớn tâm tình tiêu cực vậy đối với liệt tới nói liền xem như hoàn mỹ đặt thành kế hoạch tốt các huynh đệ chúng ta cũng không nhiều nói nhảm trực tiếp bắt đầu đinh giảng sư đem con chuột rời về phía một mình hình thức chính thức bắt đầu trò chơi ngắn ngủi đen bình phong về sau đinh giảng sư phát hiện chính mình đã tại cửa thứ nhất điểm xuất sinh nơi đây tựa hồ là trong thành thị cầu vượt hoặc là cầu vượt thập phân rộng lớn trên cầu khắp nơi đều là hố bom hoặc là bị phá hư vết tích xe hơi nhỏ xe buýt phòng xe xe hàng bê tông q u ấ y xe các loại khác biệt xe hình n g ồ n ngang lộn xộn ngừng lại có chút che kín với đạn có chút chỉ còn hai cốt còn có một số đang thiêu đốt hừng ngừng đầu trông về phía xa viễn cảnh tựa hồ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh lửa cùng gió lốc lớn chương ba trước tuyển thủ chuyên nghiệp đánh bắt quá cái thứ nhất tiểu quái bây giờ liền bắt đầu trò chơi vậy không có nội dung cốt chuyện cùng đi ngang qua sân khấu động hòa cái gì không có việc gì a các vinh đệ trò chơi tốt liền phải là như thế này thép tốt dùng tại trên lưới lao đem dự toán toàn bộ lấy ra làm cảnh tượng cùng hạnh tâm cách chơi về phần nội dung cốt chuyện cái gì lúc này hắn đang tại một cỗ xe buýt hải cốt đằng sau phía trước tầm mắt phần lớn đều bị che chắn nhìn không rõ ràng đinh giảng sư lại đẻ xuống số lượng khóa hoán đổi vũ khí phát hiện những vũ khí này đều hết sức quen thuộc số một khóa đối ứng hạ xuân phận là một thanh a cờ bốn mươi bảy số hai khóa đối ứng súng đắm là một thanh 90 chín g ca, số ba khóa đối ứng súng ngắn là một thanh gơ l o c k số bốn khóa đối ứng số một ném m ạ n h vợt là một viên mảnh vỡ lựu đạn số năm khóa đối ứng số hai ném m ạ n h vợt là một viên pháo sáng đây là người chơi ban đầu vũ khí về sau theo trò chơi tiến trình tiến lên còn sẽ có như là đệ zea lệ m 4 a 1 av d ú p hoặc là gạt lỉnh loại hình thăng cấp bản súng ống chỉ bất quá hẳn là cơ hồ không ai có thể tại loại này độ khó bên dưới thông quan thứ nhất tiểu quan trừ cái đó ra cái khác k hóa vị vậy đều có tương ứng nói rõ tỉ như asv đ ú g di động keo đầu cờ tờ lờ ngồi xuống k、okay, một cái, một cái lúc này hắn cái này bộ trang bị nếu như phóng tới bình thường fts trò chơi tuyệt đối có thể xưng định phối đều là có thể cặp cặp giết lung tung chỉ là máy rời hình thức quân địch đều là máy tính người cái này còn không phải dễ như t r ở bàn tay mang dạng này tâm tình đinh giảng sư bưng a cờ bốn mươi bảy tràn đầy tự tin từ xe buýt hải cốt sau nhảy ra ngoài h ã n động thái thị lực rất tốt trước tiên liền khóa chặt phía trước quân địch đây là một cái phổ thông địa ngục liệt ma nó là ác ma bên trong cấp thấp nhất tồn tại thân hình gầy nhỏ còng xuống toàn thân có lửa làn da màu đỏ tại đại đa số cùng đề tài trong trò chơi đều chỉ có thể sung làm cắt cỏ cái này từ mấu chốt bên trong cỏ nhân vật dù sao cũng là thứ nhất tiểu quan cái thứ nhất tiểu quái an bài dạng này yếu đuối quái vật cho người chơi luyện tập quen thuộc thao tác là rất bình thường vậy cực kỳ hợp lý nhưng duy nhất không quá hợp lý địa phương ở chỗ nó trong tay bưng một thanh tạo hình đặc biệt m 4 a 1 không sai từ ngoại hình nhìn lại hiển nhiên là m 4 a 1 chỉ bất quá cùng phổ biến m 4 a 1 có rõ ràng khác nhau nó tựa hồ toàn thân đ e n nhánh b ò đầy màu đỏ sầm đường vân góc cạnh rõ ràng phảng phất hất lên áo giáp nhất là tại họng súng phụ cận vị trí còn có một điểm hào quang màu đỏ sầm tựa như là một loại nào đó ác thú con mắt đinh giảng sư ơ nguyên n g bản ngôi thứ nhất thị giác trong nháy mắt hoán đổi thành ngôi thứ ba thị giác hắn rõ ràng nhìn thấy mình k h ô n g chế nhân vật nhân vật cũng chính là một tên súng ống đầy đủ lính đặc trùng ngửa mặt ngã quỵ phần đầu t u ô n ra to lớn b ò i máu khi ở con ta lên một thương dây có cái gì tốt nói đến từ đinh cường tâm tình tiêu cực năm chính đang quan sát trực tiếp cố p h ạ m trước mắt xuất hiện người này nhắc nhở mà lý lịch thì là cười đến hết sức vui mừng tựa hồ cảm thấy cực kỳ vui vẻ bất quá nàng cũng không có quá h ư n ấ n cái này dù sao chỉ là cái không có ý nghĩa mở cửa hồng từ trị số đi lên nói điểm ấy tâm tình tiêu cực không tính cái gì nếu như đinh cường bị không hiểu bạo lần đầu liền có thể cung cấp năm điểm tâm tình tiêu cực lời nói như vậy trò chơi này mấy trăm ngàn người chơi cung cấp tâm tình tiêu cực hẳn là sẽ cao tới hơn chục triệu l ý lí tiếp tục ăn lấy khoai tây chiên sau đó nghiêm túc đang mong đợi đinh cường tiếp xuống biểu hiện cố phàm đương nhiên là không vui bởi vì hắn trước mắt bắt đầu xuất hiện càng nói thêm hơn bài ra đế t ử ứng chi đạt tâm tình tiêu cực ba đế t ử phong tư kiệt tâm tình tiêu cực m ộ ư ơ i đế t ử lăng băng tâm tình tiêu cực một trước mắt có đủ loại tin tức tung bay qua tựa như phòng trực tiếp mưa đạn một dạng lít nha l nhít bất quá rất nhanh những tin tức này liền bị tụ lại bắt đầu cực kỳ hiển nhiên đây cũng là cùng lý lịch ký kết khế ước về sau sản phẩm phụ cố phàm cũng có thể tùy thời nhìn thấy trò chơi mang đến tâm tình tiêu cực giá trị từ tình huống trước mắt nhìn lý lịch mở rộng thủ đoạn có hiệu quả không chỉ có là rất nhiều đinh giảng sư người hâm mộ nhau nhau đao luận trò chơi bắt đầu thử chơi sân đấu tuyên truyền vậy bắt đầu phát lực ngoại trừ không thể soát số liệu mua để cử vị phía chính phủ bình đ á i bên ngoài cái khác sân đấu toàn bộ bắt đầu dựa theo cố định an bài cho trò chơi này tiến hành đạo lưu nương theo lấy đại lượng người chơi tiến vào trò chơi này tự nhiên vậy tại liên tục không ngừng cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị phòng trực tiếp bên trong đinh giảng sư gãi đầu một cái biểu lộ có chút hoang mang các minh đệ vừa rồi là chuyện gì xảy ra các ngươi thấy rõ ràng chưa ta tựa như là trực tiếp bị xuống đất an toàn rồi hắn nhìn một chút mưa đạn muốn tìm được đáp án nhưng cực kỳ hiển nhiên mưa đạn người xem động thái thị lực còn không bằng hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng quân địch đến cùng ở đâu chẳng lẽ nói máy tính vậy có thần thương cái này có chút không có đạo lý đi ta thử lại lần nữa đinh giảng sư lần nữa dơ thương đi ra ngoài tại hắn trong tiềm thức fgs trong trò chơi máy tính hoặc là gọi trí tuệ nhân tạo cũng đều là súng kỵ binh q u á i tài đối dù sao fgs trò chơi thay đổi trong n g a y mắt nếu như đem máy tính độ khó điều chỉnh đến quá cao rất dễ dàng tạo thành người chơi không có chút nào trò chơi trải nghiệm cùng nói là đang đánh máy tính không bằng nói là đang đánh kịch bản gốc hoặc là ổ khóa h ấ chỗ lấy tuyệt đại đa số trò chơi công ty đều sẽ đem máy tính độ khó điều thấp chỉ dùng tới làm động tác đinh giảng sư vậy không nghĩ nhiều hắn chỉ là cho là mình vừa lúc gặp thần kinh thương thông tục một điểm nói liền là được cũng không thể nhiều lần đều bị trong nháy mắt nổ đầu a đinh giảng sư nghĩ như vậy nhưng cực kỳ hiển nhiên hắn nghĩ sai phanh khi ở cọn lại là đồng dạng một tiếng súng vang lại là đồng dạng n g ử a già sau nổ đầu ai các huynh đệ tình huống như thế nào a không được ta đổi súng thử một chút phanh khi ở cọn ta súng đều không mở cảnh đâu người liền không có chẳng lẽ là muốn ném lôi quá quan phanh khi ở cọn tại liên tục tiến hành vài chục lần nếm thử về sau ca mê ra bên trong đinh giảng sư khẽ nhất miệng biểu lộ dại d a bắt đầu suy nghĩ nhân sinh các i n h đ ệ đừng nóng nội ngao ta ngẫm lại cái này là thế nào chuyện gì nhất định không phải bên a 3 3 trò chơi có vấn đề các ngươi đừng nóng nội ta nghiên cứu một chút hiện nhiên đinh giảng sư m ộ t vòng tại hắn làm dẫn chương trình nhiều năm như vậy xin cơm kiếp sống bên trong còn chưa hề gặp phải qua như thế không hợp thói thường tình huống với tư cách fgs trò chơi trước tuyển thủ chuyên nghiệp hắn vậy mà tại trò chơi này thứ nhất tiểu quán bị cái thứ nhất tiểu quáy cho ngược đến chết đi sống lại vừa mới bắt đầu hắn dùng a cơ không được sau đó muốn đ ổ i chín mươi tám k dùng dây lát súng đi đánh cũng không được sau đó đinh giảng sư lại thử liệu đạn cùng pháo sáng kết quả vẫn chưa được không dùng được cái gì thương chỉ cần nhảy ra ngoài liền sẽ bị trong nháy mắt nổ đầu mà cách t ư ở n g ném lựu i đ ạ n đâu cho dù vừa lúc ném tới cái k i a liệt ma dưới chân uy lực cũng không đủ nổ chết nó theo lý thuyết pháo sáng hẳn là có thể k h ắ c chế ác ma a nhưng cũng vẫn là vô dụng con này liệt ma tựa như là miễn dịch một dạng làm như thế nào nổ đầu còn là thế nào nổ đầu hoàn toàn không bị ảnh hưởng đương nhiên muốn bảo hoàn toàn đánh không thắng thế thì cũng không đến mức đinh giảng sư với tư cách trước tuyển thủ chuyên nghiệp hắn tốc độ phản ứng ước chừng tại một trăm ms trái phải cái này tại người bình thường bên trong đã là tương đối khá theo chính hắn cảm giác ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng mỗi lần đều là di động con chuột họng súng ngắm đến đối phương trong nháy mắt bị nổ đầu ở trong đó chênh lệch không sai biệt lắm vậy cứ như vậy mười ms nói cách khác nếu như nếm thử vài chục lần lời nói hắn có lẽ có thể nổ súng bắn c h ú n g con này liệt ma một cái nếu như nếm thử mấy trăm lần lời nói có lẽ có thể bằng vào vận khí đánh ra một lần nổ đầu nhưng cho dù dạng này trò chơi này độ khó vậy hoàn toàn không đúng trước tuyển thủ chuyên nghiệp còn như vậy cái khác người chơi bình thường đâu liền xem như nhảy một trăm ngàn lần một triệu lần cũng căn bản đánh b ấ t quá dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý c h ư k h ô n g m u ố n đổi nệ v ậ t hình thức nhìn xem trong lúc vô tình một giờ đi qua trong khoảng thời gian này linh giảng sư quả thực là đã dùng hết tất cả v ừ liếng thử các loại biện pháp ví dụ như tìm tòi cái khác tiến lên tuyến đường ở đây cảnh bên trong tìm kiếm đặc thù đạo cụ hoặc là thay đổi khác biệt xuống、ống. nhưng kết quả đều không ngoại lệ tất cả đều là thất bại tính toàn các linh đệ ta cũng không biết cụ thể là tình huống như thế nào ta cảm thấy a có thể là bởi vì ta quá cúi bắp không có lĩnh hội tới bên a 3 3 cái này cửa khẩu thiết kế thâm ý nếu không dặn g này chúng ta đi xem một chút nghệ hợp hình thức mắt nhìn thấy hai giờ trò chơi mở rộng thời gian đã qua một phần tư đinh giảng sư vậy có chút ngồi không yên đây là muốn khí tết i tuổi già không bảo đảm a mặc dù hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhưng bên a 3 3 làm sao có thể sai đâu có lỗi vậy là mình cách chơi xảy ra vấn đề cho nên hắn quả quyết lựa chọn rời khỏi một mình hình thức đổi một cái trực tiếp nội dung máy rời hình thức đánh không thắng chủ yếu là máy tính quá mạnh nghệ h hình thức là người chơi đ bất đi. quá đinh giảng sư tùy tiện xây một cái phòng rất nhanh liền bị nhiệt tâm người máy cho chấm đích bất quá đinh giảng sư đang điều chỉnh gian phòng thiết trí thời điểm chú ý tới một vấn đề cái kia chính là trò chơi này nệ hợp hình thức tựa hồ là không phải đối xứng thi đấu cái gọi là không phải đối xứng thi đấu liền là thi đấu song phương thực lực không ngang nhau tại địa n g ụ c quỹ tích bên trong chỉ có một loại nệ hợp hình thức cái k i a chính là nhân loại vs arma căn bản không có nhân loại vs nhân loại hoặc là arma vs arma t u y ệ t hạng mà tại nhân loại vs arma cách chơi hình thức giới song phương nhân số vậy thập phần cách xa dòng g ã năm mươi tên người chơi đối chiến ba tên arma với tư cách chủ phòng đinh giảng x ư a cũng bị tự động phân phối đến nhân loại trận danh trong phòng cũng không thể điều chỉnh đối chiến song phương thuộc tính ngoại trừ thay đổi bản đồ bên ngoài chủ phòng cơ hồ không làm được bất cứ chuyện gì tốt các minh đệ đều chuẩn bị xong chưa bắt đầu rất nhanh song phương người chơi tiến vào trò chơi lần này đinh giảng sư đổi cái bản đồ không còn là trước đó cầu vượn mà là một chỗ vùng ngoại thành vứt bỏ nhà kho so với trước đó cầu vượn nhà kho cảnh tượng rõ ràng có càng nhiều bị ác ma ăn mòn dấu hiệu cực kỳ hiển nhiên trò chơi này cảnh tượng là từ thành thị kéo dài đến địa ngục c h i môn càng đến gần địa ngục c h i môn địa ngục vết tích liền càng rõ lộ ra gặp được các ma vậy càng cường đại rất nhanh trò chơi bắt đầu đinh giảng sư nhìn một chút phát hiện trò chơi này là có thể khi sinh ra điểm lựa chọn súng ống năm cái cột vị phân biệt đối ứng súng tự động súng đắm súng ngắn cùng hai loại ném m ạ n h vật ngoại trừ trước đó tại một mình hình thức bên trong sử dụng qua a k 4 7 9 n mươi c h k gỡ lọc nhóm vũ khí bên ngoài cũng có một chút tiến giai bản súng ống ví dụ như avdr dz e hạ lệ -E、các loại đinh giảng sư trực tiếp cho mình toàn bộ chọn được định phối có càng hào thương hơn không cần đây không phải là ngốc sao lần này đinh giảng sư càng thêm tràn đầy tự tin các vinh đệ đến cùng ta hướng trong kho hàng sông cho đối diện cầm xuống lần này là năm mươi đ ố i ba ưu thế tại ta mặc dù trước khi nói tại ác ma trên tay kinh ngạc nhưng đó là bởi vì máy rời hình thức bên trong quân địch trí tuệ nhân tạo điều đến quá cao cùng mở ổ khóa treo một dạng chơi như thế nào nhưng là mạng lưới đối chiến liền mang ý nghĩa đối diện đều là người chơi hẳn là không có gì đáng sợ đinh giản g sư một ngựa đi đầu xông vào vứt bỏ nhà kho nhưng mà một giây sau hắn thấy được phun lửa xanh gạt lình không sai thật sự là lửa xanh gạt lình chỉ gặp trong kho hàng trồng chất như sản vật núi rừng vật trên đỉnh ngồi ngay thẳng một cái to lớn địa ngục cát ma nó mọc da dọa người sừng thú trên thân làn da nứt ra thiếu đốt lên địa ngục liệt diễm cảm giác gáp bách mười phần bất quá càng có cảm giác gáp bách vẫn là nó trong tay to lớn gạt lỉnh thanh thương này tựa hồ bị các loại so phóng đại thân thương đồng dạng là hắc cám địa n g ụ c gió thâu to xuống ống bên trên có thật nhiều cùng loại với ác ma đen hồng cốt đâm trang trí tựa hồ còn mơ hồ có một loại hô hấp đặc hiệu súng ống chậm d à i chập trùng tại đinh giảng sư xông tới trong n y mắt gạt lỉnh súng ống đã nhanh nhanh xoay tròn cũng phun ra lửa xanh vọ đạn giống bạo đậu một dạng rơi xuống mà gạt lỉnh họng súng thì là phun ra lửa xanh trực tiếp đem đinh giảng sư cho đánh thành tài sản đi theo đinh giảng sư sau lưng người chơi vậy không có tốt đi nơi nào bọn hắn kẻ sau tiến lên sông vào nhà kho lại như gặt lúa mạch một dạng một gốc dạng một gốc dạng n g ã xuống rất nhanh đi theo đinh giảng sư cùng một chỗ s ô n g người toàn bộ bỏ mình không sống sót một a i tình huống như thế nào cái này ác ma không cần thay đổi đ ạ n sao đinh giảng sư ngộng hắn là cái thứ nhất bỏ mình tự nhiên vậy là cái thứ nhất phục sinh trò chơi này bên trong phục sinh chỉ cần một giây cho nên đinh giảng sư phục sinh sau lại lần tiến về nhà kho vừa lúc đổi kịp tri đội ngũ này cái đôi hắn lần nữa nghĩa vô phản cố bị vùi dập giữa chợ cho nên đinh giảng sư mới phát ra linh hồn chất vấn nó làm sao không đổi l ấ nga từ đầu đến giờ cái này ác ma gạt lỉnh liền không có ngừng qua nhưng vấn đề ở chỗ gạt lỉnh đạn tuy nhiều nhưng nó xạ tốc vậy nhanh trong hiện thực gạt lỉnh đang di động quá trình bên trong sử dụng lúc đại đa số phân phối đều là ba trăm phát hỏng đạn hoặc là năm trăm phát hỏng đạn ở trong g a m e thanh thương này đạn đến một vậy được thiết lập vì ba trăm h o ặ c là bốn trăm năm mươi nhưng cực kỳ hiển nhiên cái này đem gạt lỉnh đạn số lượng đã vượt xa đến một lần chữ chẳng lẽ nói cùng trong hiện thực một dạng dùng đều là bốn nghìn phát hỏng đạn cái suy đoán này thập phần không hợp t h o i thưởng nhưng đinh giảng sư mơ hồ ý thức được đây chính là sự thật tại cái này không hợp thói thường trong trò chơi liền một cái cấp thấp nhất địa ngục liệt ma đều có thể cầm mang đặc hiệu m b ố a 1 đỉnh cấp địa ngục gác ma cầm một t h a n h bốn phát lửa địa ngục g ạ t linh lại có cái gì kỳ quái có càng hào thương hơn không cần đây không phải là ngốc sao mắt nhìn thấy vừa phục nhân loại sống người chơi lại phải kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên sông đi lên chịu chết đinh giảng sư vội vàng đem bọn hắn n g ă n lại cho bọn hắn giảng giải chiến thuật k h á c một mạch sông từng bước từng bước trên mặt đất tiêu hao nó đạn tại đinh giảng sư tổ chức giới cái này chút người chơi xếp thành hàng g i i mỗi lần xông đi vào ba năm cái người mà đinh giảng sư thì là yên lặng tính toán đối phương còn thừa đạn số dựa theo bình thường trò chơi thiết kế logic càng là đạn số lớn thương đ ổ i đạn tốc độ cũng liền càng chậm như loại này mỗi cái hòm đạn có bốn phát xuống ống đ ổ i đạn thời gian rất có thể dài đến mười mấy giây mà một khi đối phương đạn đánh hụt hoặc là bởi vì đ ổ i đạn ung thư không quản được tay mình liền là nhân loại người chơi mở ra toàn diện phản công thời k h á c rốt cục lại chết mấy vòng về sau đinh giảng sư đại khái tính tới đối phương bốn phát cũng nhanh đánh hết thế là hắn quả quyết hạ lệnh các huynh đệ t h ư ợ xông vào nhà kho lập tức tản ra nó đạn nhanh đánh hụt nhân loại người chơi lập tức một mạch c h ă n vào mà tại đinh giảng sư xông vào nhà kho trong n g á y mắt vậy quả nhiên như hàn đoán ác ma đạn đánh hết không những lửa địa ngục g ạ t lỉnh x u ố n g ống mặc dù còn đang xoay tròn nhưng đã không còn phun ra lửa xanh mà cái kia chỉ to lớn địa ngục ác ma tựa hồ tại túi đầu tìm kiếm lấy cái gì ngay tại lúc này đinh giảng sư lập tức di động con chuột đ ồ n g đắm nhắm chuẩn ác ma nếu như hết thể như hàn đoán như vậy con này ác ma chỉ ít có mười mấy giây đổi đạn thời gian đầy đủ nhân loại người chơi hoàn thành một lần tập kích nhưng một giây sau đinh giảng sư ngơi dại bởi vì cái kia ác ma đang đánh chỗ trống đánh về sau Chỉ là rôi ra đạn đạn m ó không không ngay nhọn h từ t â sau đó che ạ n t ù trời lấp đất gạt lình đạn liền đem xông vào nhà kho nhân loại người chơi lần nữa đưa về điểm phục sinh b ư ợ t cười đinh giảng sư nổi giận hắn chơi nhiều năm như vậy fts trò chơi còn chưa hề gặp được qua như thế không hợp thói thường tình huống bằng cái gì đài này l ử a địa ngục g ạ t lỉnh không chỉ có xạ t ố c nhanh lực s á t t h ư ơ n g mạnh đạn nhiều đổi đạn tốc độ còn như thế nhanh cơ hồ là hai dây liền hoàn thành đổi đạn cái này so súng tự động cùng súng ngắm đều nhanh còn có vương pháp sao còn có pháp luật sao nếu như đây không phải thương đơn đinh giảng sư khẳng định phải phẫn nộ đậu đen rau muống nhưng nghĩ đến đây là thương đơn hắn l ử a g i ậ n lại rất nhanh lắng lại xuống dưới tốt ta ngàn sai vạn sai đều khẳng định là ta sai bên a ba ba là không có sai nhất định là ta còn không tìm được trò chơi này chính xác mở ra phương thức đinh giảng sư ở trong lòng mặc nghiệm mấy lượn câu nói này nhanh chóng bình phục một cái mình gần như sụp đổ tâm tình các minh đệ khác v ọ t lên cửa chính hỏa lực quá mạnh chúng ta thay cái mạch suy nghĩ đi cửa hông d â y trắng đạn đánh vấn đề ở từ nhiều nghĩa khi nào tác giả dùng từ ghép với phụ từ thì nó mới là đạn hoặc từ ghép không thì sẽ bị thành đánh tương tự với sung thương và một số từ khác xin thông cảm cảm ơn Dây yêu này trắng, trò luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương chúc chơi hữu hữu đạo đạo vui quý. vẻ còn có cửa hông cùng nóc hông nhà đại ư đường ờ n ống thông hiển nhiên cửa chính là đi không thông, nhân g gió khác cái đi. đi các Cực cửa kỳ là l o người chơi bộ ắ t tìm tiến thức. đầu Đại nhau nhau nhà phương khác kho kiếm cái khác tiến vào b phận người chơi tại đinh giảng sư dẫn đầu d ư ớ i tiến về cửa hông mà bộ phận nhỏ người chơi thì là thử nghiệm thông qua thang dây tử hoặc là nhảy vọt phương thức đi vào nhà kho nóc nhà đi đường ống thông gió cùng sân vườn tiến bảo nói là cửa hông nhưng phiến khu vực này ngược lại so cửa chính càng rộng rãi bởi vì nguyên bản cửa hông tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng khổng lồ cho xe r á c ra biến thành một cái lô thủng khổng lồ cửa chính bên kia còn có một số cỗ xe hài cốt với tư cách công sự che chắn cửa hông bên này thì là trống rỗng chỉ có một ít to lớn cái hố một mực từ cửa hông bên ngoài quảng trường nhỏ lục tục no ngoe kéo dài đến trong kho hàng bộ mặc dù đinh giảng sư đoán không ra cái này chút cái hố cụ thể là thế nào sinh ra nhưng hắn đột nhiên có một cái không sai ý nghĩ các minh đệ mọi người đ ừ n g nội sông nghe ta nói mọi người thấy cái này chút cái hố không có chúng ta người không nên quá tập trung mấy cái người tạo thành một tiểu đội từ trong hố hướng phía trước chậm rãi tiến lên cái này chút hố rất sâu vừa vặn có thể đem ra xung làm chiến hào hoặc là công sự che chắn lời vừa nói ra đám người nao nhao nhìn về phía trên mặt đất hoặc lớn hoặc nhỏ cái hố cái này thật đúng là cái biện pháp tốt trốn ở cái hố bên trong ngồi xuống hoặc là nằm xuống về sau có thể rất tốt che giấu nếu như cửa hông bên này vậy có một cái bưng l ử a địa ngục g ạ t lỉnh á c ma như vậy các người chơi có thể ghé vào cái hố bên trong phản kích tựa như là tại trong chiến h à o một dạng so với cửa chính h i ệ n nhiên có càng nhiều phần thắng chẳng lẽ cái này mới là bức tranh này chính xác giải pháp quả nhiên không hổ là trước tuyển thủ chuyên nghiệp đinh giảng sư đầu ó c liền là dễ dùng nhân loại người chơi rất nhanh dựa theo đinh giảng sư yêu cầu tiến vào cái này chút cái hố hoặc nằm sấp hoặc ngồi x bọn hắn từ một cái hố đi ra về sau liền chạy nhanh cũng lăn lộn tiến vào k h á c một cái hố cứ như vậy vững bước hướng trong kho hàng tiến lên so với trực tiếp đi bằng phẳng mặt đất tiến vào tính an toàn hiển nhiên tăng lên trên diện rộng đinh giảng sư cũng không khỏi đến có chút nhỏ kiêu ngạo không hổ là ta rất nhanh đinh giảng sư mang theo tiên quân tiến vào nhà kho hắn vẫn như cũng là nhanh tay lẹ mắt lăn nhập gần nhất trong một cái hố cũng trước tiên nằm xuống cẩn thận từng ly từng tí chuyển động con chuột tìm kiếm nhà kho cửa hông ác ma quân địch Bất quá c ũ nhưng g cổng kề một giây sau hắn nhìn thấy ác ma hai cái chân trước di động từ bên cạnh di chuyển một viên đạn pháo sau đó nhét vào bên cạnh quái vật khổng lồ bên trong quái vật khổng lồ này là cái gì đồ vật tựa hồ là một môn song ống hỏa pháo nó có một cái to lớn nền móng đồng dạng có màu đỏ thấm địa ngục trang trí hỏa pháo chính diện còn có nặng nề thiết giáp cùng giữ tợn gai nhọn tựa như là địa ngục c á c ma sắc bén răng nhanh một giây sau trong đó một căn ống pháo phát ra chầm đ ủ nương theo lấy loa mắt ánh lửa một viên đạn pháo hướng về đinh giảng sư chỗ ở vị trí bay tới Vâng anh! tại tử vong trong nháy mắt đinh giảng sư thị giác lại lần nữa từ ngôi thứ nhất biến thành ngôi thứ ba để hắn có thể rõ ràng nhìn thấy mình tử vong lúc hình tượng viên này đạn pháo nổ mạnh trong n h á mắt vô số mảnh đạn t ứ tán bay múa giống đinh giảng sư bại lộ như vậy tại sát thương phạm mà trốn ở cái khác cái hố bên trong người chơi vốn cho rằng trốn khỏi một kiếp nhưng một giây sau bọn hắn vậy được đưa về điểm phục sinh hiển nhiên bọn hắn là bị nổ tung đánh chết tươi mà tại khói lửa tán đi về sau đạn tháo điểm rơi lại thêm một cái hố mới đậu hiện tại đinh giảng sư có chút rõ ràng cửa hông cái kia cái cửa động khổng lồ cùng trên mặt đất trải rộng cái hố là sao lại tới đây mà trước hắn dẫn đầu người chơi trốn vào hố bom làm công sự che chắn cách làm càng là lộ ra thập phần buồn cười thì ra như vậy một mực là đang cùng không khí đấu trí đấu dũng đâu nếu như nói trước đó lựa địa ngục gạt lĩnh để đinh giảng sư đậu đen rau muốn muốn đ như vậy hiện tại môn này thiên khải trọng pháo thì là để hắn đậu đen rau muốn muốn hoàn toàn biến mất đã không biết nên nói những gì tại một cái tuyệt đại đa số người chơi chỉ có thể cầm súng tự động cùng súng nắm g loại này vũ khí thông thường trong chiến trường xuất hiện một môn uy lực to lớn còn có thể phá hư địa hình hòa pháo cái này hợp lý sao cái này khoa học sao ta sẽ không phải là xuyên qua đi khi nhìn đến trước đó gặt lính lúc đinh giảng sư còn có loại h ảo giác cho là mình có thể dãy rủa một phen nhưng bây giờ đinh giảng sư mơ hồ rõ ràng tựa hồ tại trò chơi này thiết kế bên trong căn bản liền không có nhân loại chiến thăng cái này tuyệt hạng mà liền tại đinh giảng sư tại chỗ choáng váng thời điểm mới tình huống lại xuất hiện mấy cái lựu i đạn từ trên nóc nhà một góc nào đó bay ra chuẩn xác rơi vào đám người bên chân đinh giảng sư không khỏi giật mình hỏng vừa mới phục sinh lại m u ố n chết nhưng ở cái này chút lựu i đạn nổ mạnh trong nháy mắt nhân loại chung quanh người chơi lại cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì mà là phát sinh càng thêm kinh khủng sự tình cái này chút lựu i đạn bên trong buộc phát ra đại lượng màu vàng sương mù đem bọn hắn cho bà phủ lại một giây sau các người chơi bắt đầu kịch liệt khó khăn đinh giảng sư có thể nhìn thấy sinh mệnh mình giá trị bắt đầu tiếp tục hạ xuống hắn chạy ra sương mù phạm vi bao trùm nhưng tình huống như c ũ không có chút nào chuyển biến tốt đẹp hắn t r ú n g ôn dịch ôn dịch không chỉ có để hắn lượng hp tiếp tục giảm xuống tốc độ di chuyển cũng biến thành càng ngày càng chậm nhấp thương thời điểm đầu ngắm vậy bắt đầu không bị khống chế rút r ơ dậy cực kỳ hiển nhiên trên nóc nhà còn có một cái át ma rất nhanh đinh giản sư mang theo b i ệ t khuất cùng không tam lỏng bị ôn dịch lần nữa đưa về điểm phục sinh đế tử đinh cường tâm tình tiêu cực m ộ ư ơ i năm đế tử đinh cường tâm tình tiêu cực tám lúc này cố phàm trong tầm mắt đinh cường tâm tình tiêu cực không ngừng tung bay qua cực kỳ h á c hiển nhiên bọn hắn liền là đóng vai ác ma cái kêu ba tên người chơi ngoại trừ cái này ba cái người bên ngoài cũng có một chút cái khác tình huống tương tự hẳn là tại cái khác đối cục bên trong đóng vai ác ma người cực kỳ hiển nhiên đóng vai ác ma là sẽ không sinh ra tâm tình tiêu cực bọn hắn tại trò chơi này bên trong chỉ sẽ cảm nhận được khi dễ người vui sướng cố phàm chú ý tới là m người chơi ở trong game cảm thấy vui sướng lúc ác ma cũng không sẽ thu được chính diện cảm xúc ngược lại sẽ khâu trừ tâm tình tiêu cực nói cách khác người chơi càng k h o á i nhạc ác ma liền càng thua thiệt c h ắ c không được lý liệt thiết kế phương án như thế cực đoan quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào tại nệ h ự c hình thức bên trong nàng mặc dù không thể tăng lên trí tuệ nhân tạo nhưng lại như cũ có thể dùng loại này hoàn toàn không cân bằng hình thức đến sản xuất càng nhiều tâm tình tiêu cực cố phàm lấy điện thoại di động ra bắt đầu xem xét các người chơi lối trò chơi này đánh giá cùng phản hồi lúc này địa ngục quỹ tích tại các lớn sân đấu đánh giá đã ra lò trên cơ bản đều tại hơn phân nửa kém cõi cùng kém cõi như nước thủy triều chi quanh quẩn ở giữa đương nhiên vậy có cá biệt tiểu du hí bình đài bởi vì cầm tới mở rộng kinh phí cho nên làm một chút ngầm thao tác cưỡng ép đem địa ngục quỹ tích đánh giá khóa tại khen chê không giống nhau nhưng điều này hiển nhiên không cách nào ảnh hưởng đại cục mà tại trò chơi bình luận khu cùng rất nhiều trò chơi trên website phân nộ các người chơi vậy bắt đầu đối trò chơi này dùng ngòi bút làm vũ khí địa ngục quỹ tích trò chơi này cái quỹ gì a nhà thiết kế có phải hay không uống nhiều cái này trị số cân bằng là dùng chân làm a ác ma cùng nhân loại thực lực hoàn toàn không ngang nhau a này làm sao chơi ta chơi thời gian dài như vậy trò chơi còn là lần đầu tiên tại thứ nhất tiểu quan t h ẻ quan nghệ hợp hình thức cũng là một đống phân liền không có thể khiến nhân loại ta đánh nhân loại ác ma đánh ác ma sao hiện tại hoàn toàn biến thành ác ma đối với nhân loại thiên về một bên chu diện thì ra như vậy mọi người chơi trò chơi này là cho người khác làm đống c á t tới ta cảm thấy vẫn được a dùng ác ma nhân vật lời nói vẫn là thật thoải mái cái rắm ngươi bây giờ còn có thể cấp được ác ma nhân vật sao một cái phòng hết thể năm mươi ba cái người chơi liền ba ác ma đều muốn làm ác ma nhưng không ai muốn làm con người lời nói cái này nệ được hình thức rất nhanh cũng liền không mở nổi a đề nghị trò chơi này nhà thiết kế lập tức đi bệnh viện tâm thần trị liệu đưa bệnh viện tâm thần trực tiếp xuống địa ngục trò chơi này chó chủ hạch thật nên cho mỹ thuật đập một cái tốt như vậy hình tượng quả thực là thiên hồ bắt đầu kết quả một tay bài tốt quả thực là đánh đến n á t bét chỉ có thể nói người ta là bằng bản sự nện mình bắt cơm không phục không được d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương s á trò chơi ra bụt cố phàm nhìn thoáng qua tầm mắt biên giới chỗ nhắc nhở địa ngục quỹ tích đã thu hoạch tâm tình tiêu cực giá trị 482.916 t h e o người chơi đại lượng tràn vào tâm tình tiêu cực giá trị vậy bắt đầu điên cuồng tăng trưởng đem so với t r ư ớ c đã tăng lên gấp trăm lần nhưng cái này cũng mới vẹn vẹn vừa mới bắt đầu cực kỳ hiển nhiên đinh giảng sư mở rộng tương đương thành công mà các bình đài lưu lượng chuyển hóa số liệu cũng không tệ dựa theo loại này xu thế dự đoán trò chơi này có khả năng chuyển hóa tâm tình tiêu cực giá trị đem không chút huyền n i ệ m đột phá ngàn vạn thậm chí có khả năng đạt tới hai ba ngàn vạn số lượng nhưng trò chơi lượng tiêu thụ số liệu coi như tương đương ảm đạm cho tới bây giờ Lilith t m a k n g h ơ n chơi này m a n đến g là cho c n hơn g tới bây giờ trò chơi này lượng tiêu thụ là một trăm sáu mươi bảy cố phạm không quá chắc chắn cái số này còn có hay không lên cao không gian nhưng lại cực kỳ xác định nó còn có hạ xuống chỗ trống địa ngục quỹ tích trò chơi này thu phí hình thức cực kỳ kỳ hoa người chơi có thể miễn phí thử chơi hai giờ ở đây về sau nếu như hài lòng mới cần trả tiền người bình thường là sẽ không ở thử chơi trước đó trả tiền nhưng thế giới lớn không thiếu cái lạ cái này hơn một trăm ngàn người sống người chơi bên trong cũng chỉ có như vậy một chút phú ca tại vừa nhìn thấy trò chơi hình tượng hoặc là nhìn thấy dẫn chương trình giới thiệu lúc liền đã trả tiền mua sắm nhưng theo trò chơi này chân tướng bị v ạ c h trần loại này không có thử chơi qua liền trực tiếp mua sắm phú ca hẳn là sẽ càng ngày càng ít mà thôi mua sắm những người kia vậy rất có thể sẽ ở một tuần bên trong lần lượt lui khoản cho dù dựa theo lạc quan nhất phương thức đến đ o á n chừng giả thiết cuối cùng có hai ngàn người mua trò chơi này như vậy công ty trò chơi lịch thiên đường tại cùng các bình đài chia về sau vậy vẹn vẹn chỉ có thể nhập c h ư n g đáng thương hơn hai mươi nghìn khối tiền mà phân đ tiền, tiền lúc phạm này lý à lịch i này rất vui vẻ nàng vụng trộm liếc qua cố phàm liền càng vui vẻ hơn bởi vì lúc này cố phàm ngồi tại trên băng ghế nhỏ biểu lộ dại ra thân xác cảm đạo lộ ra nhưng đã nhận bệnh rất vui vẻ lý lịch cùng hẳn là cực kỳ không vui cố phàm đều không nói cái gì Chỉ tại một ván h n chức Giảng t tiếp. mạng n lưới đối chiến sau khi kết thúc đinh giảng sư lần nữa trở lại một mình hình thức cùng cái kia địa ngục liệt ma đôi giây đối trong chốc lát về sau hắn lại tiến vào mạng lưới hình thức cùng người máy đối chiến cứ như vậy tới tới lui lui ba bốn lần nhưng dù cho như thế còn là hoàn toàn không tìm được trò chơi này có bất kỳ có thể chơi địa phương tại trong lúc này đinh giảng sư vậy đóng vai một lần ác ma nhưng cái này cũng không có để hắn bắt đầu vui vẻ ngược lại càng thêm xác định trò chơi này nhà thiết kế xác thực hẳn là đến bệnh viện tâm thần đi trị liệu một cái ác ma một phương có thể lựa chọn sinh mệnh lực cao tới hai điểm cao dai ác ma còn có thể lấy tùy ý tuyển lựa địa ngục cận lình thiên khải trọng pháo các loại siêu mô hình vũ khí nhân loại một phương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng cho nên đến cuối cùng đinh giảng sư cùng người máy nhóm vậy đều n h o nhao từ bỏ trị liệu bọn hắn ép căn không còn đi tiến công nhà kho vậy không còn để ý tới cái kia chút tát ma ngược lại là nhân loại người chơi ở giữa tự điều khiển tự vui bắt đầu bọn hắn mở ra quân đội bạn tổn thương bắt đầu vui sướng đối thương đinh giảng sư cũng đã triệt để từ bỏ hắn không thể không thừa nhận lần này trò chơi mở rộng triệt để lật xe nhưng đây không phải hắn sai là trò chơi này vốn là có vấn đề tại cái này mười phút cuối cùng thời gian bên trong hắn vậy không làm được cái gì chỉ có thể cùng người máy nhóm tùy tiện đánh một chút thương đem thời gian cho lăn lộn đi qua đinh giảng sư bưng a vê đ t tờ s ú n ắ m tại trong sân chẳng có mục tiêu địa phương tìm kiếm lấy tiếp theo vị may mắn các minh đệ nhìn kỹ n a o Tiếp s ú nhưng mà người máy ý thức vậy tương đối tốt tại đinh giảng sư nổ súng trước đó đã thử trượt một cái rút về chỗ ngặt ai huynh đệ ngươi đừng chạy a vung súng đều dựa vào bản năng phản ứng đ i nhưng giảng s đầu ắ mà vô ý thức theo sát n g ư ờ màn á y t h hình n n h góc nổ s ú trên bên phải xuất hiện nổ đầu nhắc nhở khi ở con tên tiêu tự nhận là trốn ở sau tường đã an toàn người máy chỉ thấy đầu mình tuân ra tiên diễm vòi máu thi thể hướng về phía cạnh nã lệnh mà tại đinh giảng sư đánh ra một thương này về sau cũng là một mặt một b ư ớ c ai các huynh đệ cái này tình huống như thế nào a lừa dối hổ hắn hoàn toàn không hiểu dựa theo hắn nhiều năm đánh fts trò chơi xúc cảm tới nói vừa rồi một thương là là thần ư ơ n kiên không nào trúng g là Là thể đích. h t kinh thương nhưng cho dù là thần kinh thương cũng không thể trái với trò chơi này tầng dưới chót q u y t a c a phòng trực tiếp bên trong người xem đồng dạng nhìn thấy mặt này nhưng bọn hắn vậy hoàn toàn không có hiểu rõ đây là có chuyện gì c h ờ một chút vừa mới xảy ra cái gì cái này súng cũng có thể vung trúng mở đúng không khắc giới đen nhỏ thấu không tính treo một đám không có thấy qua việc đ ợ i rõ ràng là xuyên tường nổ đầu dạy như vậy tường cũng có thể xuyên tại một ván trong trò chơi toàn bộ cảnh tượng bản đồ đều sẽ không đổi mới cho nên đinh giảng sư vô ý thức đi về phía trước hai bước mong muốn đi nhìn một chút chống mặt mặt tường nếu như trên mặt tường có vết đạn lời nói vậy nói rõ một thương này sát thực xuyên tường bể đầu nhưng mà để đinh giảng sư chấn kinh là mặt tường bóng loáng sạch sẽ không có vết đạn trò chơi này vết đạn biểu hiện lúc trước đều là bình thường hẳn không phải là biểu hiện vấn đề nói cách khác đạn không có xuyên tường dạng như vậy đánh là từ đâu bay tới mà trên mặt đất thi thể đồng dạng cũng là điểm đáng ngờ người máy lúc ấy rõ ràng là mặt hướng đinh giảng sư chỗ phương hướng cho dù a v đút gỡ đạn xuyên tường nổ đầu hắn thi thể cũng nên là ngựa mặt ngã quỵ mới đúng nhưng bây giờ hắn lại hướng về bên cạnh ngã xuống vết máu vậy hướng bên cạnh b ả y biện già phun ra trạng đủ loại dấu hiệu chỉ hướng cùng một cái kết quả đạn cũng không có xuyên tường nó là từ khía cạnh đánh trúng tên này người máy thế nhưng là vấn đề mới tới đạn vì sao a sẽ từ khía cạnh bay tới đinh giảng sư gãi đầu một cái mặt mũi tràn đầy mỹ hoặc các linh đệ trò chơi này tựa như là da bờ ta trong lúc vô tình vừa giờ cơm ở giữa đã qua dựa theo đinh giảng sư từ trước tới giờ không tăng ca tính cách nếu như là cái khác trò chơi lúc này hắn đã tốc độ ánh sáng rời khỏi trò chơi cũng bắt đầu tiến hành cái khác trực tiếp nội dung dù sao tại cái này hai giờ bên trong đinh giảng sư vì mở rộng trò chơi này đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ nhưng địa ngục quỹ tích tình huống lại có chút khác biệt tại thời khắc cuối cùng xuất hiện bút đã dẫn phát đinh giảng sư mãnh liệt lòng hiếu kỳ rõ ràng là ở chính diện nổ súng nhưng đạn nhưng từ khía cạnh đánh trúng quân địch cũng nổ đầu ý vị này đạn gò cua nó vẽ ra trên không trung một đường vòng cung cho nên lách qua góc tường che chắn nhưng vấn đề ở chỗ cái này bụt là thế nào phát sinh đâu đinh giản sư lập tức tổ chức người máy đối với cái này tiến hành một hệ liệt khảo thí sau đó kinh ngạc phát hiện cái này bụt vậy mà rất tốt phục hiện thậm chí có thể nói chỉ cần phương pháp thỏa đáng nó là sẽ một trăm linh xuất hiện vậy phần nó là như thế nào phát động rất đơn giản là bởi vì vung súng cái này thao tác cái gọi là vung súng là chỉ tại mở gương trong nháy mắt một bên nhắm chuẩn một bên đệ xuống con chuột trái khóa đồng thời nhanh chóng vung v ẫ con chuột dùng đầu ngắm nắm trộm đối phương thời gian thực vị trí sau đó đang ngắm đến trong nháy mắt bung ra con chuột một lần tinh chuẩn vung súng nổ đầu liền hoàn thành nhưng là tại địa ngục quỹ tích trò chơi này bên trong tình huống tựa hồ phát sinh một chút biến hóa tại trò chơi này bên trong làm ra vung súng thao tác về sau đạn xạ kích quỹ tích cũng không phải là một đạo t h ẳ n g t ắ p mà là một đường vòng cung đ ầ u n à y đường vòng cung cụ thể tham số cung đe xuống cùng v u n g ra con chuột trái khóa lúc vị trí còn có vung vẩy con chuột phương hướng tốc độ khoảng cách có quan hệ đã đạn đường đạn là một đầu đường vòng cung như vậy nó bắn bên trong vị trí tự nhiên cũng không phải v u n g ra con chuột lúc nhắm chuẩn vị trí lúc này mới sẽ xuất hiện đạn rẽ ngoặt tường ngăn nổ đầu thần kỳ hiện tượng dây trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu quý Chương không bảy, đều đ có có xem ra cố phàm hẳn là đối cái này bụt không hiểu rõ tình hình đây là mọi người đều ngoài ý liệu tình huống là một cái đã đối trò chơi ngành nghề làm qua chiều sâu điều tra nghiên cứu đối trò chơi khai phát thời gian rõ như lòng bàn tay át ma lý lịch có thể nói là toàn bộ trong địa ngục nhất h i ể u trò chơi ngành nghề nàng đương nhiên vậy biết rất rõ bụt là cái gì nói ngắn gọn bụt là trò chơi dấu hiệu bên trong lỗ thủng tại trước mắt trình độ kỹ thuật ở dưới không cách nào triệt để ngăn chặn dù là một trò chơi tại đem bán tiến lên được lại nhiều khảo thí xem ra lại thế nào ổn định đem bán về sau chỉ cần chơi nhiều người cũng hầu như sẽ xuất hiện đủ loại ly kỳ bút mà địa ngục quỹ tích trò chơi này tại đem bán trước đó chỉ khảo nghĩa ba ngày xuất hiện bụt càng là lại bình thường bất quá sự tình lý lịch cũng không để ý trò chơi xuất hiện bút bởi vì bụt sẽ ảnh hưởng người chơi trò chơi trải nghiệm tự nhiên cũng biết mang đến tâm tình tiêu cực chí ít tuyệt đối sẽ không mang đến chính diện cảm xúc ca cái này bụt xem ra không quan hệ đau khổ không phải liền là đạn không hiểu ra sao cả rẽ ngoặt sao hoàn toàn không phải cái vấn đề lớn gì nghĩ tới đây lý lịch cực kỳ nhanh yên lòng tiếp tục hưởng dụng mình cọn khoai tây cùng cọc cạ c ọ lạ nhưng rất nhanh phòng trực tiếp phát sinh sự tình lại lần nữa ngoài tất cả mọi người dự liệu lúc này đinh giảng sư phòng trực tiếp mưa đạn đã lẫn lộn cùng nhau tại sao có thể có thần kỳ như vậy mà ta đạn lại còn sẽ rẽ n g ặ t đợi chút nữa các ngươi thật xác định đây là b ộ t sao đây chính là một trăm phần trăm thực hiện thậm chí có thể làm được chỉ đâu đánh đó ngươi nên sẽ không muốn nói đây là trò chơi ẩn tàng cơ chế à. không thể nào là ẩn tàng cơ chế đạn rẽ ngoặt căn bản vốn không phù hợp trong hiện thực vật lý quy tắc tốt đà lời đồn đại kẻ hủy diệt không thấy qua sao ngươi tại một gác ma hoành hành thế giới quan bên trong cùng ta d ạ n g trong hiện thực vật lý quy tắc nhưng ta vẫn cảm thấy đó cũng không phải trò chơi cơ chế nếu như là trò chơi cơ chế lời nói đây dính đến trò chơi hạch tâm cách chơi vì trò chơi gì giới thiệu vắn tắt bên trong một câu đều không sách tại sao phải sách người ta nhà thiết kế muốn cho mọi người một cái kinh ngạc vui mừng không được sao ta cảm thấy liền là bút người biết cái gì khẳng định là trò chơi cơ chế đinh giảng sư nữ lấy mình có chút ngứa ngáy t r o n tấc rơi vào trầm tư nhưng ở vài phút về sau hắn đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì hưng ơ phấn lớn tiếng nói cái này cực kỳ hiển nhiên không phải bút mà là trò chơi cơ chế nhìn thấy mưa đạn còn có rất nhiều người xem không có hiểu rõ hắn lập tức lui ra khỏi phòng một lần nữa mở ra máy rời hình thức vẫn là cùng trước kia một dạng liền xông ra ngoài nhưng, nhưng vẫn bị cái kia cầm m bốn a một liệt ma một thương nổ đầu đinh g i ả n sư chỉ vào cái kia liền ma con này ác ma liền là tốt nhất chứng minh trước đó làm cho xôn s a o mưa đạn tạm thời yên tĩnh trở lại có chút tương đối thông minh người xem đã hiểu nhưng còn có rất nhiều người tại đặt câu hỏi hảo đinh giảng sư giải thích nói các minh đệ không có phát hiện trò chơi này cân bằng tính làm được có vấn đề rất lớn sao vì sao a máy rời hình thức bên trong canh cổng tiểu quái đều biến thái như vậy vì sao a mạng lưới hình thức bên trong ác ma cùng nhân loại chiến lược so sánh như thế không cân đối ngay cả ba tuổi đứa nhỏ đều biết thiết kế thành dạng này căn bản là không có cách nào thông quan chẳng lẽ trò chơi này nhà thiết kế không biết coi như nhà thiết kế không biết chẳng lẽ trò chơi này là bản người đầu tư? còn có công ty cái khác nhân viên ty đ ề đề u chú Cũng sức lực c không không thể phí như h ý đến vấn này lớn vậy làm sao. một trò ơ i dùng như tới tốt v ậ yêu mỹ thuật tài u n g y n chính tiền chơi h là vì đốt t ậ nói tiện Ta người chơi buồn nôn n yêu A. thật lời vừa nói ra phong trực tiếp người xem toàn bộ trầm mặc xác thực nói cực kỳ có đạo lý a nghĩ như thế nào chuyện này đều giảng không thông đinh giảng sư tiếp tục nói cho nên các minh đệ kết luận liền rất rõ ràng đạn rẽ n mặt liền là trò chơi cơ chế một bộ phận hơn nữa còn là trò chơi trọng yếu nhất c á c chơi chỉ bất quá nhà này công ty cũng không có đối với cái này tiến hành rõ ràng dạy họ c à, mà là chờ lấy người chơi mình đi phát hiện cái này cũng cực kỳ hợp lý à các linh đệ chúng ta có thể nhìn ra nhà này công ty hẳn là một cái mới thành lập hình công ty chi tiết không có như vậy giảng cứu cũng tỉ như không có làm mở màn c ờ gờ vậy không có làm nội dung cốt truyện tân thủ dẫn đạo vậy rất đơn giản nhưng là trò chơi này cửa khẩu độ khó và cân bằng tính tuyệt đối là cân nhắc đến đạn rẽ n g ặ t cái này đặc tính về sau mới làm ra thiết kế không tin các ngươi nhìn xem đinh giảng sư nói xong cầm trong tay thương hoán đổi đến chín mươi tám k mà sau đó đến trước mắt chiếc này xe buýt hải cốt biên giới vị trí cam đoan thân thể của mình không có để lọt tại công sự che chắn bên ngoài đồng thời lại có thể cho đạn rẽ ngoặt về sau đường con vừa lúc có thể c u ố n qua công sự che chắn sau đó tính cả trong tay thương cùng một chỗ hóa thành cho tản các minh đệ nhìn thấy không có cái này mới là địa n g ụ c quỹ tích trò chơi này chính xác mở ra phương thức phòng trực tiếp người xem đều kinh hãi lại còn có thể chơi như vậy trò chơi này nếu như dùng loại phương thức này mở ra lời nói cái kia s á c thực bình thường rất nhiều phòng trực tiếp bên trong chất vấn cơ hồ muốn triệt để biến mất nhưng còn có một số người xem đang xoắn suýt một vấn đề cuối cùng thế nhưng nếu như đạn rẽ n mặt thật sự là trò chơi hạch tâm cách chơi vì trò chơi gì giới thiệu vắn tắc, tắc giải thích thế nào đây là trước mắt còn s ó t lại cái cuối cùng nghi vấn đinh giảng sư mơ hồ cảm thấy mình khoảng cách triệt để phá giải bí ẩn này để chỉ có cách xa một bước tựa như là một đạo rất khó cao số đề kết quả đã có nhưng ở giữa lại thiếu thốn một bước tổng là có chút không hoà n mỹ đúng vậy à nếu như đạn rẽ ngoặt thật sự là trò chơi này hạch tâm cách chơi làm sao có thể tại trò chơi giới thiệu vắn tắt bên trong một chữ đều không nhắc đâu đây quả thật là cũng có chút kỳ quái liền xem như muốn làm câu đấu người cũng hầu như đến lưu lại một chút dấu vết để lại làm làm manh môi à đinh giảng sư nghiêm túc xem xét trò chơi giới thiệu vắn tắt nếu như trò chơi công ty muốn giữ lại một chút manh mối lời nói cũng chỉ có thể lưu tại nơi này giới thiệu vắn tắt nội dung rất đơn giản địa ngục quy tích đem phá vỡ ngươi nhận biết vì ngươi mang đến trước đó chưa từng có fps trò chơi trải nghiệm về phần trò chơi tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang hơn mấy chương tuyên truyền cầu cũng chỉ là trong trò chơi thực cảnh xin sót chậm nhìn đồng dạng không có cái gì chỗ đặc biệt nhưng đinh giảng sư nhìn chằm chằm cái này hai hàng chữ nhìn thật lâu đột nhiên hưng phấn vô bàn một cái ta hiểu ai nói không có giới thiệu trò chơi cơ chế trò chơi này lời tuyên truyền không phải viết sao với lại các quý tích đem nghĩa ư nệ các ngươi chú ý tới không có giới thiệu vắn tắt cho chúng ta ra cái nan đề a trò chơi này đến cùng lại như thế nào mang đến trước đó chưa từng có f g s trò chơi trải nghiệm mà đáp án ngay tại câu đố bên trên đáp án liền là trò chơi này tên quy tích trò chơi này tên liền là ám chỉ chúng ta phải chú ý đạn quy tích cho nên đạn rẽ ngoặt liền là trò chơi này hạch tâm cách chơi bằng không công ty tại sao phải cho trò chơi đặt tên quy tích đâu đây là rất rõ ràng ám chỉ hắn vừa chỉ chỉ tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang bên trên cái kia mấy t r ư ờ n g tuyên truyền cầu với lại trò chơi này để tài hiển nhiên cũng là tỉ mỉ lựa chọn tại tương đối khoa học thế giới quan bên trong đạn s á c thực không có khả năng rẽ ngoặt cho nên trò chơi này không có dùng tả thực bối cảnh hoặc là khoa huyễn bối cảnh mà là dùng kỳ huyễn bối cảnh cứ như vậy đạn rẽ ngoặt vậy hoàn toàn nói không được đối mặt đều đối mặt lúc này trước đó trực tiếp hai giờ đinh giảng sư một mực đều cực kỳ lo lắng không hiền bởi vì hắn thật sự là tìm không thấy một cái tốt góc độ thổi trò chơi này rõ ràng cầm kim chủ ba ba bốn trăm linh thương đơn nhưng cuối cùng lại không đưa đến tốt mở rộng hiệu quả phòng trực tiếp nhiều người như vậy nhìn xem đâu cái này nếu là chuyền đi về sau còn thế nào vừa cơm không nghĩ tới thời khắc sống còn có hy vọng lúc tới vận chuyển lúc này đã i là ban đêm mười giờ theo lý thuyết đã vượt qua thương đơn thời gian nhưng đinh giảng sư lâm thời quyết định thêm lượng không thêm giá nhất định phải đem trò chơi này cho an bài rõ ràng để cho mình vừa cờm tiên nhân kim bài lại nhiều một chút hàm kim lượng giấy trắng t h ú c đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám một nguyên nhân dẫn đến nghĩ tới đây đinh giảng sư tiếp tục tiến lên quả nhiên khi tìm thấy trò chơi này chính xác mở ra phương thức về sau một mình hình thức khiêu chiến xem ra bình thường rất nhiều tại về sau trò chơi tiến trình bên trong đinh giảng sư bắt đầu gặp được khác biệt cảnh tượng trong tầm mắt địa ngục chi môn càng ngày càng gần cảnh tượng bên trong bị ác ma ăn mòn vết tích vậy càng ngày càng rõ ràng gặp được ác ma vậy bắt đầu mạnh lên không chỉ có hình thể càng lúc càng lớn hp càng ngày càng nhiều c ầ m vũ khí vậy càng ngày càng tinh xảo vừa mới bắt đầu đinh giảng sư chỉ ó t ể d ự là vì hoàn thành thương đơn nhưng theo trò chơi tiến trình tiến lên hắn phát hiện trò chơi này trở nên càng ngày càng tốt chơi vẹn vẹn một cái đơn giản đạn rẽ ngoặt lại cơ hội hoàn toàn lật đổ trò chơi này cơ sở cách chơi để nó trở nên niềm vui thú vô tận mà tại một bên khác đinh giảng sư đám phan hâm mộ vậy ở trong game bắt đầu khảo thí mà trong đó thiên phú chơi vui hơn ra môn vậy rất nhanh liền nắm giữ đạn rẽ ngoặt h ạ c h t â m kỹ thuật bọn hắn kinh ngạc phát hiện tựa hồ cùng ác ma có đánh tuy nói cái này chút ác ma hp rất dày hỏa lực cũng rất mạnh nhưng chúng nó chỉ có ba cái người với lại tốc độ di chuyển chậm chạp thiên khải trọng pháo để đặt về sau liền không thể di động mà lửa địa ngục g ạ t l ì n h mặc dù có thể di động nhưng tốc độ di chuyển phi thường chậm vẫn là bịa sống về phần vì sao a cực kỳ hiển nhiên bởi vì lì lít ép căn liền không nghĩ tới qua sẽ có ác ma bị đánh khả năng đương nhiên đóng vai ác ma người chơi còn có thể lấy lựa chọn cái khác ác ma nhân vật hoặc là tương đối linh hoạt xuống ống nhưng loại này ác ma hp các loại thuộc tính cũng biết giảm xuống tại là nhân loại người chơi kinh ngạc vui mừng phát hiện làm ác ma lựa chọn hỏa lực nặng đứng như có g ỗ lúc bọn hắn có thể sử dụng đạn rẽ ngoặc biện pháp ở phía xa công sự che chắn đằng sau công kích mà khi ác ma lựa chọn cao tính cơ động thân thể cùng vũ khí lúc bọn hắn lại có thể bằng vào nhân số ưu thế đến tập k ích ác ma cùng nhân loại chiến l ư c vậy mà thật đạt thành một loại quỹ dị cân bằng lúc này phòng cho thuê bên trong cố phạm trong tầm mắt tâm tình tiêu cực trị số như cũ đang nh nhưng tăng tốc rõ ràng chậm lại không phải tiến vào trò chơi người chơi b i ế n ít hoàn toàn tư phản lúc này mới vừa tới trò chơi dẫn lưu giờ cao điểm mấu chốt ở chỗ rất nhiều người đối trò chơi này thái độ phát sinh biến hóa từ nguyên bản gia tăng tâm tình tiêu cực giá trị biến thành khấu trừ tâm tình tiêu cực đặc giá đ ế t ử đinh cường tâm tình tiêu cực chín mươi lăm đ ế t ử đinh cường tâm tình tiêu cực ba trăm ba mươi hai cực kỳ hiển nhiên tại rất nhiều người chơi bên trong đinh giảng sư nhất là hăng hái khi hắn nói ra đáp án ngay tại câu đố bên trên cũng mở ra địa ngục quỹ tích trò chơi này bí mật lúc trong nháy mắt cũng bởi vì vui vẻ cùng vui sướng sinh ra 3 3 t r tâm tình tiêu cực giá trị cái này trị số thậm chí đã vượt qua nguyên bản người chơi tại nghệ thuật hình thức bên trong đóng vai ác ma r h t lung tung người chơi khác lúc chỗ sinh ra vui sướng điều này nói rõ cố phạm kế hoạch có hiệu quả hắn thành công dùng một cái nho nhỏ b ộ t cải biến trò chơi hạch tâm cách chơi để cái này hào không cái gì niềm vui thú thuật thúy dùng đến ngược đãi người chơi trò chơi biến thành một cái độ khó vừa phải cách chơi mới là ưu tú trò chơi lại nhìn số liệu hậu trường lượng tiêu thụ vậy bắt đầu tăng trưởng nguyên bản tại hai giờ thụ ngược đãi về sau tuyệt đại đa số người chơi đều sẽ không mua sắm nhưng ở phát hiện cái này ẩn tàng cơ chế về sau bọn hắn ngao n h a o khẳng khái rút tiền 18 khối tiền không mua được ăn t h ị t t h ỏ i không mua được mắt lửa chỉ dùng 18 khối tiền liền có thể cảm nhận được đạn rẽ ngoặt vui sướng ai không muốn thử một lần về phấn lý lít nàng cầm khoai tây trên tay lơ lửng giữa không trùng toàn bộ người á không cả ác ma hoàn toàn lâm vào đứng im trạng thái đây là tình huống như thế nào nàng cảm giác mình cpu có chút đốt đi trò chơi này ra bụt kết quả nguyên bản muốn bị khuyên lui các người chơi ngược lại càng trời càng vui vẻ mắt nhìn thấy mình có khả năng thu được tâm tình tiêu cực tại cực tốc giảm bớt lý l ị c trong nháy mắt nộ khí cấp trên nàng đem ăn xong khoai tây trên đóng gói phẫn nộ ném xuống đất chất vấn nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào đối mặt lý l ị c khí thế hung hùng cố p h à m một mặt sợ hãi ta không ngờ a lý l ị c càng tức giận hơn trò chơi là ngươi làm ngươi làm sao lại không biết cố p h à m g gọi thẳng oan uổng trò chơi này thiết kế tất cả đều là ngươi làm ta biết các ngươi ác ma không có lương tâm nhưng là ngươi bằng lương tâm nói ta có phải hay không nghiêm ngặt dựa theo ngươi yêu cầu ghi phần mềm ta ép căn không có đổi qua ngươi bất luận cái gì thiết kế a chẳng lẽ lại các ngươi vậy cùng người ở giữa internet đại hán một dạng xảy ra vấn đề trước hết giết mấy cái lập trình viên tế thiên còn có nói đạo lý hay không li li ngây ngẩn cả người nàng c h o mày suy nghĩ một chút giống như cố phàm nói quả thật có chút đạo lý trò chơi này đúng là nghiêm ngặt dựa theo nàng thiết kế phương án chế tác nhưng rất nhanh nàng kịp phản ứng thế nhưng là cái này bột ngươi giải thích thế nào cố phàm cảm thấy không hiểu ra sao cả trò chơi chương trình có bột không phải lại bình thường bất quá sự tính sao ngươi muốn làm không có bột trò chơi cái kia đúng là quá coi trong ta đừng nói là ta bất kỳ một cái nào lập trình viên vậy đều làm không được a Ta cảm thấy cảm lì o ạ i sự t n này h chỉ có thể có lì à thượng đế tự đế m ngây h thủ, h xuất nếu n k ô ngươi n đi cầu một cầu một lao h n ông ta. Lại nói, liền tính chúng ta hai cái người bên trong nào ngươi muốn tình ra ra trách, ta. ta hai bất một Lại cái cái có phụ buộc kỳ vì v sự ậ c ũ ngẩn nên ngươi. ngây n là Lý lít g cả người vì sao a cố phạm truyền thủ làm công lẽ thẳng khí hùng nói ta lúc ấy nói dạng này thể lượng trò chơi chí ít cũng phải đo một tuần nếu như muốn ổn thỏa một chút lời nói thậm chí có thể đo một tháng là ngươi nói đo ba ngày liền lên cung có chút bụt u không có đo đi ra rất bình thường chẳng lẽ cái này cũng muốn trách ta sao lì lì k h ỏ miệng có chút có rúm thế nhưng là ngươi đo ba ngày liền đổi tốt đại bộ phận bụt liền chỉ để lại cái này một cái trí mạng nhất để cho ta rất khó tin tưởng ngươi không phải cố ý cố p h ạ m không hề n h ư ợ n g bộ chút nào ta dùng ba ngày thời gian đổi tốt đại bộ phận bụt vậy nói rõ ta năng lực làm việc mạnh mẽ với lại ta dùng khảo thí công cụ đo bụt thời điểm ngươi cũng thấy đấy khảo thí công cụ đều không đo đi ra bụt ta làm sao đổi với tư cách một tên lập trình viên vung nổi hiển nhiên là bắt buộc kỹ năng mà cố p h ạ m nắm giữ được lô hỏa thuần thanh hắn thái độ rất cường ngạnh hôm nay chuyện này liền xem như nói t o tiên đó cũng là cái bụt là tình huống ngoài ý muốn lý lịch thanh em rõ ràng y hiện nhiên nàng vậy cảm thấy mình không chiêm lý chỉ cần cố phàm không có trái với khế ước lý lịch liền không có cách nào chọn khuyết điểm tốt ta vậy xem ra xác thực không phải n g ư ờ i sai nhưng ta vẫn là cực kỳ khó hiểu trò chơi này rõ ràng là dùng trò chơi mô bản chế tác vì sao ai nhiều như vậy dùng cái này mô bản trò chơi cũng không có vấn đề gì nhưng hết lần này tới lần khác cũng chỉ có chúng ta trò chơi phát sinh đạn rẽ ngoặt tình huống cố phàm trầm mặc một lát thở dài tốt ta ta đi lật dấu hiệu trả một chút nói đến đây cố phàm đem laptop đem đến phòng khách ngồi tại trên băng ghế nhỏ mở ra trò chơi công cụ biên tập bắt đầu xem xét địa ngục quỹ tích tầng dưới chốt dấu hiệu tuy nói là sử dụng đặc biệt trò chơi mô bản nhưng mong muốn xem xét mô bản tầng dưới chốt dấu hiệu cũng là không có vấn đề ly ly cứng ở một bên nhìn xem màu lót đen chữ viết nhầm dấu hiệu không ngừng từ trên màn hình hiện lên lại nhìn thấy cố phàm không ngừng thao tác cái gì thậm chí trong lúc đó còn tại trên mạng tìm tòi một chút tin tức có phần có một loại không h i ể u gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác nàng cũng không cách nào nhiều lời cái gì chỉ có thể kiên trì chờ đợi trọn vẹn hơn một giờ về sau cố phàm mới cuối cùng là lộ ra bừng tỉnh đại hắn chỉ vào trong đó một nhóm dấu hiệu nói ra tốt ta ta làm rõ ràng vấn đề ở chỗ này lilith c a o mày nhìn kỹ nhưng cực kỳ hiển nhiên nàng thấy không hiểu ra sao hoàn toàn không hiểu cố phạm giải thích nói bộ này mua bản là phía chính phủ dùng một cái rất dài trò chơi mị s ì ẩn A gần x p k e giờ đổi trò chơi này lúc trước liền đã từng ra qua một cái cùng loại bút chỉ bất quá rất nhanh liền được chữa trị cho nên cũng không có gây nên quá nhiều chú ý lilith cho mày mị s ì ẩn A gần s p t e giờ nàng cũng không có nghe nói qua cái này tên bất quá cố phạm đã sớm tại trên mạng tìm xong tư liệu từ trên tư liệu nhìn đây cũng là một cái hơn mười năm trước trò chơi cũng chính bởi vì trò chơi này quá mức cổ lão vậy có rất mạnh kỷ niệm ý nghĩa cho nên mới sẽ bị phía chính phủ mua xuống bản quyền cùng dấu hiệu chế tắc thành trò chơi mô bản cung cấp bình thường độc lập trò chơi người chế tắc nhóm sử dụng trong tư liệu còn biểu hiện trò chơi này xác thực ra qua một cái rất đặc biệt bút gọi là vung súng b ú t nó sẽ tạo thành người chơi tại vung súng thời điểm đồng thời đối vung súng cả một đầu dây tạo thành tổn thương tại lúc ấy có thể nói là chấn động một thời bất quá cái này nghiêm trọng phá hư cân bằng tính bột rất nhanh liền được chữa trị cho nên cho tới bây giờ trừ phi cố ý đi lục soát lúc ấy tin tức đại bộ phận người chơi đều không nhớ rõ nhưng điều này hiển nhiên cũng không thể để lì lịch tin phục không đúng cái này bụt không phải sớm đã bị chữa trị sao vì sao a sẽ còn phát động với lại cái này bụt xem ra cùng chúng ta trò chơi bụt cũng không phải cùng một cái a cố phàm thở d à i là được chữa trị nhưng ngươi phải biết chúng ta lập t r ì n h biến t u ố c bụt cho tới bây giờ cũng không thể từ căn nguyên bên trên giải quyết triệt để vấn đề chúng ta chỉ có thể làm được để bụt xem ra biến mất nhưng tầng d ư ớ i chót dấu hiệu đến cùng còn có tồn tại hay không cái khác dụ phát bụt bộ phận cái này không có cách nào xác định tựa như bác sĩ xem bệnh chúng ta chỉ có thể bảo đảm bệnh nhân hiện tại xem ra tốt về phần về sau sẽ còn sẽ không tái phát cái này không có thể bảo đảm hiện nhiên cái này hai họa ngầm một mực cũng còn giấu ở tầng dưới chốt dấu hiệu bên trong với lúc chúng ta trong trò chơi xuất hiện một cái đặc thù nguyên nhân dẫn đến lili hỏi cái gì nguyên nhân dẫn đến cố phàm nhìn một chút nàng liền là ngươi tại trò chơi thiết kế bản thảo bên trong viết trò chơi này phải dùng chân thực đường đạn lili có chút khó hiểu chân thực đường đạn thế nào ta chính là muốn mô phỏng một chút viên đạn hạ xuống đây cũng là một cái rất bình thường vậy cực kỳ hợp lý nhu cầu a cố phàm gật đầu đúng đây đúng là một cái rất bình thường vậy cực kỳ hợp lý nhu cầu cái gọi là chân thực đường đạn đơn giản liền là đạn nhận được trọng lực thời điểm sẽ ảnh hưởng phi hành quy tích ta đúng là làm như thế nhưng cực kỳ hiển nhiên cái này tựa hộ dụ phát nguyên bản tầng dưới c h ố t dấu hiệu lỗ thủng dẫn đến trò chơi p h á n định sai lầm người chơi tại vung súng thời điểm vậy không hiểu ra sao cả cho đạn thực hiện một cái ngoại lực để nó giống nhận trọng lực hạ xuống một dạng cả cua tóm lại tình huống liền là như thế cái tình huống vấn đề chính là như thế cái vấn đề ta dù sao chỉ là cái lập trình viên không phải thần cố phàm nhỏ tay mở ra đem nổi vung đến sạch sẽ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương không chín thông báo tuyển dụng một tên nhân viên kiểm tra lì lít mơ màng nhìn xem cố p h ạ m cố p h ạ m kiên định nhìn xem lì lít hai người đưa mắt nhìn nhau gian phòng bên trong nhất thời lâm vào cục diện bế tắc cuối cùng vẫn là lì lít trước x i、si、hơi tốt ta cái kia xem ra đúng là ta vấn đề nhưng rất nhanh nàng lại nghiến răng nghiến lợi nói nhưng dù vậy cái kia đáng giận đinh giảng sư cũng nên phụ chủ yếu trách nhiệm rõ ràng hai giờ mở rộng thời gian đã kết thúc hắn làm gì nhất định phải đi nghiên cứu cái này bút đáng giận a nếu như không phải hắn cái này bụt sẽ không như thế sớm bị phát hiện không thậm chí có khả năng hoàn toàn không bị phát hiện ta nguyên bản có thể thu nhiều cắt rất nhiều tâm tình tiêu cực l ý lít tức giận n u lấy mình xong đuôi ngựa thận đến nghiến răng tuy nói trò chơi này s á t thực tồn tại đạn rẽ ngoài bút nhưng cái này bụt ẩ n tàng đến rất sâu đừng nói là nhân loại người chơi ngay cả phía chính phủ cung cấp trí tuệ nhân tạo đỡ t u ộ t khảo thí công cụ đều không thể k i ế m chắc đi ra v u n g súng cái này thao tác lúc đầu cũng không phải cực kỳ phổ biến chỉ có số ít cao thủ mới có thể nắm giữ với lại nào có người đứng đắn sẽ như vậy cẩn thận đi chú ý vùng súng về sau đạn đường đạn a nếu như không phải cái này đinh giảng sư xen vào việc của người khác cái này bụt nói không chừng ép căn liền sẽ không bị phát hiện trò chơi này vẫn có thể như thường lệ thu thập rất nhiều tâm tình tiêu cực cố phàm phi thường thông minh không nói gì lúc này hắn đã hoàn mỹ đem nổi v a n g ra ngoài cái này nổi nấu li lít mình tiếp một nửa đinh giảng sư tiếp một nửa lúc đầu cố phàm còn đang suy nghĩ li lít với tư cách cường đại địa ngục các ma nên sẽ không đem dưới cơn nóng giận đem đinh giảng sư trói tới cùng tự mình làm đồng sự a nhưng rất nhanh hắn phát hiện chính mình quá lo lắng li lít mặc dù sinh khí, lại cũng không thể tránh được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trò chơi cống hiến tâm tình tiêu cực càng ngày càng ít cực kỳ hiển nhiên địa ngục các ma ở nhân g i a n cũng không phải là muốn làm gì thì làm thứ tư ban đêm trong nháy mắt địa ngục quỹ tích trò chơi này đã đem bán năm ngày tuy nói tại thống kê trò chơi số liệu thời điểm tuyệt đại đa số công ty đều sẽ lấy bảy ngày làm một cái tiết điểm nhưng đối với trò chơi này tới nói đã không cần bởi vì các loại số liệu đều rõ ràng chỉ hướng cùng một sự thật địa ngục quỹ tích phát hỏa tại đ ê m bán đêm đó trò chơi này lượng tiêu thụ liền bắt đầu tăng gọn từ ban đầu mấy chục biến thành mấy trăm lại nhanh chóng hơn vạn năm ngày trôi qua trò chơi này lượng tiêu thụ đã đi tới một trăm hai mươi ngàn bộ đương ợ i nhiên địa ngục quỹ tích giá bán tiện nghi vẹn vẹn một mươi tám khối giá cả đối lượng tiêu thụ xác thực có kéo lên tác dụng nhưng không nên quên lý lịch lện ở trò chơi này bên trên marketing kinh phí mới vẹn vẹn hai triệu mà thôi giai đoạn trước lộ ra ánh sáng không báo hỏa cũng liền mang ý nghĩa hậu tình một mươi phần dựa theo bình thường xu thế đón chừng địa ngục quy tích trò chơi này thủ tháng lượng tiêu thụ hẳn là có thể đạt tới năm trăm n g à n nói cách khác tại khấu trừ các bình đại cùng tất yếu thuế khoản về sau trò chơi này thủ tháng là công ty trò chơi lịch tiên đường mang đến gần năm triệu sạch thu nhập dựa theo trước đó cố p h ạ m cùng l ý l ị ệ h ký kết khế ước số tiền này trong đó bảy mươi phần trăm biết dùng làm tiếp theo khoản trò chơi khai phát kinh phí năm phần trăm sẽ với tư cách tiền thưởng phát cho cố p h ạ m bản thân năm phần trăm cũng chính là thủ tháng có thể cầm tới hai trăm năm mươi ngàn trái phải tiền thưởng về phần tâm tình tiêu cực cho tới bây giờ trò chơi này mang đến tâm tình tiêu cực giá trị vẹn vẹn hơn bảy triệu rõ ràng trò chơi lửa cháy đến từ s a u đã phát động từng cái bình đài đề cử cơ chế mới người chơi liên tục không ngừng tiến vào nhưng tâm tình tiêu cực tăng trưởng lại càng ngày càng chậm thậm chí có dần dần đình trị xu hướng dựa theo nguyên bản dự đoán cho dù đến tiếp sau không có cái mới người chơi tiến vào trò chơi này cũng có thể cống hiến hai m ư n i ba vạn tâm tình tiêu cực giá trị nhưng bây giờ mới đến bảy triệu liền không tăng kỳ thật không phải không tăng mà là các người chơi sản xuất tâm tình tiêu cực tốc độ củng khấu trừ tâm tình tiêu cực tốc độ không sai bị lắm cho nên tăng trưởng càng ngày càng chậm chạp theo thời gian chuyển rời các người chơi lối đạn rẽ mật độ thuần thục càng ngày càng cao trò chơi mang đến chính diện cảm xúc khả năng sẽ còn tăng trưởng đến lúc đó cái này hơn bảy triệu tâm tình tiêu cực giá trị nói không chừng còn phải tiếp tục hạ xuống không cần đoán cũng biết lili khẳng định rất muốn cho cố phản từ bỏ cái này bút nhưng đó là không được bởi vì trò chơi cũng là khế ước nội dung một bộ phận trò chơi bị sửa lại khế ước liền mất hiệu lực đến lúc đó liền hiện tại điểm ấy tâm tình tiêu cực giá trị cũng bị mất cái này mấy ngày cố phản trôi qua thập phần dễ chịu là một cái lập trình viên hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại này khai phát xong trò chơi về sau lại không cần đến tiếp sau đổi mới tình huống mỗi ngày liền là đổi mới một cái trò chơi lượng tiêu thụ số lượng tính một chút mình tiền thưởng còn lại cái gì đều không cần làm đơn giản không nên quá thoải mái bất quá nhanh như vậy vui cũng chỉ có đến kỳ thời điểm khi lại một lần nữa nhìn thấy l ý lì xuất hiện trong phòng khách thời điểm cố phá biết mình vui sướng đến kỳ đến lập tức chuẩn bị mở ra tiếp theo đoạn khiêu chiến cái này mấy ngày l ý lì một mực đều không có xuất hiện hiển nhiên là đi địa phương khác một mình c h ế a thương về phần cụ thể là về địa ngục vẫn là đi địa ngục chú nhân gian văn phòng thu thập tâm tình tiêu cực cái khác làm việc địa điểm vậy liền không được biết rồi xem ra lý lịch điều chỉnh đến không sai mặc dù vẫn là tấm lấy khuôn mặt nhưng giống như có lẽ đã từ địa ngục quỹ tích trò chơi này mủ mịt bên trong đi ra cực kỳ hiển nhiên nàng đã làm tốt chuẩn bị muốn tổng kết kinh nghiệm cũng mở ra tiếp theo khoản g trò chơi đến ta có mới làm việc nhiệm vụ muốn bố trí lý lịch vừa nói một bên không chút khách khí ngồi ở phòng khách người lười trên ghế salon cố phàm đem ghế đầu chuyển tới ngồi xuống giạ bộ như một bộ nghiêm túc nghe lấy bộ dáng lý lịch thanh thanh tiếng nói có chút nghiêm túc nói tại khai phát tiếp theo khoản trò chơi trước đó ta cho là nên trước tổng kết một cái bên trên một trò chơi kinh nghiệm giáo hấn Các n g ư ơ i nhân g i a n không phải có câu nói sao gọi thất bại là mẹ thành công tuy nói địa ngục quỹ tích trò chơi này cũng không có như trong tưởng tượng một dạng thu thập được nhiều như vậy tâm tình tiêu cực giá trị nhưng làm lần thứ nhất nếm thử vậy cũng khá ta về tới địa ngục về sau đường xưa còn biểu dương ta để cái khác c á c ma vậy đều hướng ta học tập nếu dám t ạ i khai thác hoàn toàn mới nghiệp vụ hình thức tranh thủ thu thập càng nhiều tâm tình tiêu cực cho nên chúng ta vẫn là phải nhanh một chút từ thất bại trong bóng tối đi tới không ngừng cố gắng cố phà nghiêm túc gật đầu li l i hơi hơi dừng một chút sau đó có chút tự tin nói trải qua ta nghĩ lại cùng ngươi trước đó nhắc nhở Ta cho r ằ đến đến ngoài đ ra đâu ta cảm thấy để ngươi một cái người đồng thời phụ trách khai phát cùng khảo thí lượng công việc quả thật có chút lớn trò chơi nghịch thiên đường hẳn là thông báo tuyển dụng một tên nhân viên kiểm tra đến chia sẻ cái này chút làm việc ngươi cảm thấy thế nào lý nghiêm túc nhìn xem cố phạm mặt ngoài thái độ thành thần nhưng trên thực tế ánh mắt lại có chút lấp lóe hiển nhiên là có mưu đồ khác cố p h ạ m dù sao cũng là chỗ làm việc kẻ giả đ ờ i liền đối giao lớn xưởng lãnh đạo đều không nói chơi làm sao có thể bị chỉ là ác ma cho tính t o à n đến hắn lúc này tỏ thái độ ta hoàn toàn tán thành cực kỳ hiển nhiên làm lãnh đạo nói ra ngươi cảm thấy thế nào bốn chữ này thời điểm tuyệt đối không phải hướng ngươi trưng cầu ý kiến hắn chỉ là hy vọng từ ngươi trong miệng đạt được khẳng định trả lời chắc chắn để cho mình phương án có thể nhanh chóng thông thuận đẩy đất tiến xuống dưới thuận tiện xảy ra chuyện đem ngươi đầy g a đình nổi ngoài ra cố phàm ngươi đẩy ra đầy ra đình tại sao phải thông báo tuyển dụng một tên nhân viên kiểm tra trên thực tế lấy trước mắt trò chơi thể lượng tại thiết kế bản thảo tốt đẹp thuật tài nguyên đều có điều kiện tiên quyết cũng không cần thông báo tuyển dụng công nhân viên mới trò chơi khảo thí công việc này cố phạm lại thêm trí tuệ nhân tạo đỡ t u ộ t khảo thí công cụ hoàn toàn đầy đủ nhưng cực kỳ hiển nhiên làm làm át ma lý l ị c h vẫn tương đối đa nghi nàng như cũ nghi ngờ cố phạm tại lần trước trò chơi bạo lửa quá trình bên trong đã làm một ít cái gì chỉ là không có chứng cứ thế là nàng mong muốn nhiều chiêu một cái nhân viên phụ trách khảo thí làm việc nếu như cái này nhân viên kiểm tra có thể sớm phát hiện giống đạn rẽ ngoặt một dạng bút địa ngục q u y tích thảm kịch liền sẽ không lần nữa phát sinh đối với cái này chút cố phạm trong lòng cùng gương sáng một dạng nhưng hắn cũng không thèm để ý bên trên có chính sách dưới có đối sách là một cái cùng lão bản đấu rất nhiều năm thâm niên lập trình viên cố phạm kinh nghiệm phong phú vốn cho rằng tiếp x u ố n g l ý lìt liền muốn cho ra tiếp theo khoản trò chơi thiết kế phương án lại không nghĩ rằng nàng lợi nói xoay chuyển lại đưa ra một cái vấn đề mới như vậy ngươi cảm thấy địa ngục quỹ tích trò chơi này có hay không cái gì cái khác có thể hấp thụ giáo hấn g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu y t r có có cực kỳ hiển n g nhiên lý lịch có t như cũng i á không có chút nào tin tưởng hắn cho nên vẫn là không cho phép hắn nhúng tay bất luận cái gì thiết kế bên trên sự tình cố phàm cảm thấy có chút đáng tiếc nếu như hắn có thể nhúng tay trò chơi thiết kế lời nói có thể thu hoạch được càng nhiều quyền chủ động nhưng cực kỳ hiển nhiên loại chuyện này không có cách nào một lần là xong muốn gạt qua một cái địa ngục c á c ma cũng thu hoạch được nàng đầy đủ tín nhiệm là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình cho nên cố phàm cũng không nóng nảy lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác ngoại trừ thiết kế phương diện bên ngoài ta cảm thấy trò chơi định giá sách hơi có chút vấn đề chúng ta tiếp theo khoản trò chơi hẳn là tăng giá nghe đến đó lili không khỏi nhúng mày ân cố phàm gửi được một chút nguy hiểm k h í tức hiển nhiên lili nghi ngờ tăng thêm nàng sở dĩ vì địa ngục quỹ tích chế định dạng này thu phí sách lược cũng là bởi vì nàng không có chút nào quan tâm có thể hay không kiếm tiền cho nên tận khả năng đem giá bán đẻ thấp hy vọng có thể lừa gạt nhiều người hơn tiền đến cho nên mới có thử chơi hai giờ trả lại khoản dạng này không hợp thói thường thiết lập nhưng cố phạm vậy mà nói trò chơi hẳn là tăng giá hiển nhiên đây nhất định là vì nhiều lừa tiền thưởng là trong lòng có quỷ biểu hiện mặc dù bầu không khí bỗng nhiên trở nên lạnh nhưng cố phạm nhưng thật giống như không bị ảnh hưởng chút nào vẫn lẽ thẳng khí hùng nói trò chơi thu phí thấp mặc dù có thể đối người chơi đưa đến nhất định hấp dẫn tác dụng nhưng cũng biết để bọn hắn đối trò chơi đinh giá giảm xuống cực kỳ nhiều người chơi, chơi địa ngục quỹ tích về sau vốn là muốn sinh ra tâm tình tiêu cực nhưng là nghĩ lại trò chơi này mới mười tám khối tự nhiên cũng liền không tức giận nếu như muốn tận khả năng đem người lừa gạt tiền đến trước thử chơi sau trả tiền sách lược đã đầy đủ không cần lại giảm xuống giá bán ngược lại là giá bán càng cao càng có lợi tại các người chơi sinh ra tâm tình tiêu cực lời nói này xong xung quanh sát k h í rất nhanh trở thành nhạc l ý li c h o mày lâm vào chầm tư nghe giống như có chút đạo lý tiểu t ử này thật đúng là đứng tại ta góc độ cho đề nghị cố p h à n còn nói thêm còn có một chút ta cảm thấy tiếp theo khoản trò chơi mỹ thuật tài nguyên vậy không cần thiết làm đẹp như thế trò chơi cách chơi cùng cơ chế vậy không cần thiết làm phức tạp như vậy đây đều là thêm điểm hạng cái này chút đồ vật khiến cho càng tốt người chơi liền càng không dễ dàng sinh ra tâm tình tiêu cực ngươi nói đúng à? lilith càng thêm nghi ngờ nàng cho mày những lời này nghe xác thực cực kỳ có đạo lý nhưng là ngươi tại sao phải nói cái này chút cố phà một bản chân kinh nói với tư cách nhân viên vì công ty tốt hơn phát triển hướng lao bản đưa ra đề nghị bài ưu giải nạn đây không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao l i l i t liế mắt ngươi ít kéo con bê cực kỳ hiển nhiên lí lít vậy không đốc nàng biết cố phạm cũng chỉ là cái bị mình nghiền ép người làm công nếu như mình kế hoạch thật có thể thành công như vậy cố phạm đời này lại thêm sau khi chết một trăm năm đều phải cho mình càn quét băng đàn g công chị oan ư ớ c mỗi tháng còn chỉ có tám n g à n khối tiền lương như vậy cố phạm đến cùng vì sao á cho mình bảy mưu tinh kế cố phạm ho nhẹ hai tiếng giải thích nói tốt ta vậy ta liền nói thở ta cảm thấy cái này khế ước ký về sau muốn giải trừ là không thể nào dù sao đều đánh dấu sau khi chết một trăm năm về sau không thể thiếu xuống địa ngục ta hiện đang giúp ngươi hiến kế hiến kế chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi có thể che đ ậ y ta một cái lì lịch lông mày dần dần triển khai a là thế này phải không nghe còn rất có đạo lý chẳng lẽ đây chính là nhân gian thường nói kẻ thức thời mới là tuân kiệt không sai không sai lì lịch với tư cách xảo trá địa ngục các ma đương nhiên không có khả năng bởi vì như thế hai câu nói liền tin tưởng cố phạm nhưng tổng tới nói nàng đối cố phạm ấn tượng vẫn là có một chút chuyển biến tốt đẹp vậy càng phát ra xác định trước đó địa ngục quỹ tích nóng này chỉ là bởi vì một cái bụt là đơn thuần ngoài ý mớn cái này nổi nấu chủ yếu vẫn là h ẳ n là tính tại đinh giảng sư trên đầu ngươi đề nghị ta sẽ cân nhắc lilith nói ra cố phàm gật đầu đương nhiên trò chơi cụ thể làm thế nào cuối cùng vẫn là ngươi đến quyết định ta chỉ là cái lập trình viên ngươi nói làm thế nào ta liền làm như thế đó đại biểu trung tâm đồng thời vậy hời hợt g ũ sạch quan hệ dù sao đến lúc đó trò chơi thật xảy ra vấn đề cũng là ngươi nổi ta chỉ là cái người vật vô hại mỗi ngày gõ dấu hiệu đáng bức lập trình viên mà thôi tốt ta như vậy ta sẽ mau chóng hoàn thành trò chơi mới thiết kế phương án ngươi vậy thừa dịp cái này hai ngày nắm chặt thời gian xác định làm việc sân bãi sau đó chiêu người a l i l i t nói xong tại chỗ biến mất không thấy gì nữa một lát về sau nàng lại một lần nữa xuất hiện cầm đi trên bàn hai bao khoai tây chiên lại từ tủ lạnh sờ đi một bình có cả có lạ lần nữa biến mất sau bốn ngày thứ hai cố phạm từ phòng cho thuê bên trong rời đi khẽ hát tiến về công ty phỏng vấn địa điểm cái này bốn ngày hắn nhưng là đủ bận điệu đầu tiên là đến web tuyển dụng đứng lên ban bố thông báo tuyển dụng quảng cáo sơ bộ sàng chọn lý lịch sơ lược lại vì công ty trò chơi nghịch thiên đường tìm một cái phù hợp làm việc địa điểm đương nhiên trọng yếu nhất là trò chơi chia tới sổ tính đến cái trước chủ nhật địa ngục quỹ tích trò chơi này lượng tiêu thụ quả nhiên đạt đến một trăm năm mươi n g h n bộ c ô một một nhìn thấy r ơ i công ty trong chương mục nằm sấp một triệu bốn trăm linh ngàn khoản tiền lớn cố phạm cảm giác tâm tình trong nháy mắt tốt lên đương nhiên cái này một triệu bốn trăm linh ngàn không thể tùy tiện hoa cụ thể phân phối phương thức lì lìt đã tạo khế ước bên trong viết rất rõ ràng trong đó 70% cũng chính là ước chừng một triệu phải dùng làm tiếp theo khoản trò chơi khai phát cùng mở rộng kinh phí trong đó 5% cũng chính là 70.000, là cố phạm cá nhân tiền thưởng còn có 25% cũng chính là 350.000, có thể dùng làm công ty vận doanh kinh phí đương nhiên số tiền này chỉ là một tuần kiếm được tiền đến tiếp sau tài chính sẽ còn liên tục không ngừng nhập trướng phía trước cả hai công dụng tương đối cố định duy nhất cần phải động não gân ngẫm lại làm s a o hoa cũng chỉ có cái này 25% công ty vận doanh kinh phí cái này kinh phí áp dụng phạm vi phi thường rộng từ công ty thường ngày vận d o n h chi tiêu ví dụ như trả tiền môn phòng cho nên n cố phàm tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau rất nhanh liền định ra vận dụng cái này chút kinh phí đại khái nguyên tắc đơn giản tới nói chính là hắn phải dùng số tiền kia vì chính mình thu mua lòng người mà không phải vì công ty trò chơi nịch thiên đường thu mua lòng người rất nhanh cố phàm đến đến công ty vị trí cùng hôm nay phỏng vấn địa điểm chúng mộng quán cà phê đây là một nhà khoảng cách cố phạm chỗ ở rất gần quán cà phê vị trí tại đế đâu ngũ hoàn g bên ngoài quán cà phê bản thân vị trí cũng không tốt phụ cận không có cỡ lớn cửa hàng chỉ có một cái cực kỳ có tuổi cảm giác già trẻ khu cũng chính là cố phạm thuê lại cái tiểu khu này cùng một cái vùng đồng nội công viên cùng một cái đồng dạng cũ nát làm việc cộng đồng tại nó phụ cận ước chừng mười lăm phút đường xe phạm vi bên trong ngược lại là có hai chỗ trường cao đẳng một chỗ là danh tiếng lấy lửng bài danh trong nước tốt hai đế đô đại học mà đổi thành một chỗ thì là đế đô thể dục đại học nhưng hai cái này sinh viên đại học hiển nhiên vậy không có khả năng chạy xa như vậy liền vì đến uống một chén cà phê cho nên nhà này quán cà phê kinh doanh trạng thái tương đương đáng lo cố p h à m đi vào quán cà phê trực tiếp đi lên lầu hai lầu hai xem ra thập phần trống trải không có bất kỳ ai cố p h à m đi vào nơi h ẻ o lãnh vị trí cạnh cửa sổ cầm ra bản thân laptop ở phía trên xem xét ném đưa qua lý lịch sơ lược tuy nói n g h ị c h thiên đường bản thân là một nhà không có chút nào tiếng tăm công ty game nhưng địa ngục quy tích trò chơi này dù sao cũng là một cái thành công kiếm tiền trò chơi cho nên tại ngắn ngủi trong vòng bốn ngày ngược lại là vậy nhận được mười mấy phần lý lịch sơ lược lần này thông báo tuyển dụng chức vị là khảo thí tổ trưởng chỉ chiêu một cái người cố p h ạ m đem cái này m ộ ư ơ i cái người dựa theo hai người một tổ phương thức phân biệt tan b à i tại hôm nay thời gian làm việc tám giờ bên trong bảo đảm một ngày liền có thể hoàn thành phỏng vấn đã định ứng cử viên trên thực tế cố p h ạ m đã dự cảm được chỉ là nhìn thấy cái này phỏng vấn địa điểm liền sẽ có rất nhiều phỏng vấn người leo cây không đến cho nên hắn hôm nay chân chính muốn phỏng vấn hẳn là sẽ xa ít hơn so với m ộ ư ơ i cái người nhưng không quan hệ thông báo tuyển dụng loại chuyện này liền cùng ra mắt một dạng thất bại bao nhiêu lần cũng không quan hệ chỉ cần thành công một lần liền đầy đủ rồi chờ trong chốc lát về sau chương ố p mười một chưa từng gặp quang nghèo như vậy công ty ngài tốt ta gọi nhâm vũ đây là ta lý lịch sơ lược nhâm vũ là cái rất trẻ trung tiểu tử trên tay cầm lấy đạo in lý lịch sơ lược đây là một tên người tìm việc cơ bản tố dưỡng cố phạm trước đó đã tại trên mạng nhìn thấy qua hắn lý lịch sơ l ư ợ c đối tình huống của hắn hiểu khá rõ cho nên lúc này đại khái nhìn lướt qua đã trong lòng hiểu rõ người anh em này mặc dù xem ra tuổi trẻ nhưng trên thực tế đã có ba năm trò chơi khảo thí kinh nghiệm làm việc tương đương xứng đôi cương vị nhu cầu cố phạm đơn giản hỏi mấy cái cùng trò chơi khảo thí tương quan vấn đề nhiệm v ũ đối đáp trôi chảy đồng thời biểu hiện được cực kỳ tự tin n g a i yên tâm chỉ cần là trong trò chơi tồn tại bút mặc kệ ẩn tàng được nhiều sâu ta đều có tự tin đem nó tìm cho ra cố phạm mỉm cười gật đầu ân không sai mặc dù ngoài miệm nói xong không sai nhưng cố phàm cũng không muốn trực tiếp cự tuyệt tên này ưu tú người tìm việc bởi vì như vậy vạn nhất bị lì lịch phát hiện liền thiệt thoái tuy nói lì lịch ban ngày không cách nào đi vào nhân gian nhưng nàng dù sao cũng là cái xảo trá địa ngục các ma cố p h ạ m làm việc vẫn là muốn chú ý cẩn thận một chút không thể lưu lại rõ ràng được điểm cũng may lý lịch củng cố p h ả m ký khế ước bên trong liền có vô số khuyên lui người tìm việc biện pháp nghĩ tới đây cố p h ả m khẽ cười nói ok ngươi đại khái tình h u ố n g ta đã hoàn toàn hiểu rõ như vậy ngươi đối tại công ty của chúng ta có cái gì muốn hỏi sao yên tâm nói thoải mái liền có thể lấy ta nhất định biết gì nói lấy nghe nói như thế n h â n vũ thật cao hứng Hiện nhiên, ý vị này hắn năng lực đạt được phỏng thành, hắn Theo thuyết, phỏng hỏi tại ngươi cái này năng vấn quan tán này vấn bên trong, có cái gì muốn ý lý vị vị là gì lực lo được trước có đạt sao nhưng nơi làm việc thử dù sao cũng là một cái song hướng sàng chọn quá trình cho nên nhâm vũ vẫn là hỏi mình tương đối lo lắng mấy cái mấu chốt vấn đề ta muốn hỏi một chút công ty của chúng ta làm việc địa điểm cụ thể là ở nơi nào hắn t h ấ u qua quán cà phê lầu hai cửa sổ sát đất nhìn về phía đối diện cũ ký làm việc cộng đồng là tại cái kia tòa nhà trong lầu s a u đối với người làm công tới nói công ty làm việc hoàn cảnh vẫn là rất trọng yếu nhâm vũ trước khi đến ngay tại b u n mực cái này quán cà phê phụ cận duy nhất có thể miễn cưỡng cùng văn phòng dính điểm một bên cũng chỉ có cái kia cũ ký làm việc cộng đồng c á A nhiệm n vụ không khỏi có chút nhỏ kinh ngạc vui mừng đó là ở đâu trong lòng của hắn trong nháy mắt có suy đoán cực kỳ hiển nhiên địa ngục quỹ tích nóng nảy để nhà này công ty hầu bao trống lên cho nên hơn phân nửa là muốn đem đến tốt hơn phương làm việc nhưng mà c ô phạm câu nói tiếp theo để nhâm vũ trong nháy mắt nhục trí chúng ta làm việc địa điểm một mực đều ở nơi này à phỏng vấn báo tin bên trên không phải đều viết rất rõ ràng mà c ô phạm chỉ chỉ dưới chân quán cà phê nhâm vũ trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì dạ, quán cà phê c ô phạm ha ha vừa cười đúng a liền là nhà này quán cà phê ta nhìn một chút đối diện cái kia làm việc cộng đồng quá bất hợp lý mỗi cái công vị vậy mà đều muốn sáu trăm khối tiền một tháng đơn giản cùng đoạt tiền không có gì khác biệt nhưng nhà này quán cà phê phi thường có lời bởi vì không có khách nhân nào cho nên ta cùng lão bản nói một chút chỉ cần ba trăm khối tiền một tháng liền có thể mướn lầu hai một vị trí cái này nhiều có lời bình thường làm việc m ệ t m ỏ i còn có thể thuận tay điểm một ly cà phê uống n h â n vụ không khỏi trận mắt há h ố c mồm tại quán cà phê lầu hai thuê vị trí làm việc anh em liền xem như lập nghiệp hình công ty cũng không đến mức móc thành cái dạng này a tự a hồ là nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng cố phạm giải thích nói thép tốt phải dùng tại trên lưới la mã đem công ty thường ngày chi tiêu tiết kiệm đến cho nhân viên phát thêm điểm thực tế phúc lợi là công ty của chúng ta tôn trị n h â n v ũ khoe miệng có chút có rúm là một cái thâm niên người làm công hắn ngửi thấy bánh vẽ hương vị bất quá hắn cũng không có vọng bên dưới phán đoán suy luận mà là lại bổ một vấn đề cái kia quý công ty tiền lương đãi nộ đại khái là cố phạm suy nghĩ một chút a người mang giấy lương không có n h â n v ũ gật đầu mang theo nói xong n h â n v ũ đem tùy thân mang theo giấy lương đưa tới hiện tại rất nhiều công ty đều sẽ để cho người tìm việc mang giấy lương tiền lương đơn hoặc là thu nhập chứng minh đây là vì tốt hơn xác định hắn ở trên một công ty chân thực thu nhập tình huống mặc dù có chút bất cận nhân tình nhưng đúng là hợp pháp dù sao người tìm việc báo cáo sai tiền lương cố tình nâng giá tình huống cũng không hiếm thấy đối với nhân vũ tới nói hắn đối đầu nhà công ty cho tiền lương đã tương đối hài lòng vô cùng rõ ràng chính mình cái này cương vị có thể cầm tới tiền lương hạn mức cao nhất cho nên đối với cho giấy lương chuyện này thật cũng không có cái gì tâm tình mâu thuẫn chỉ cần nhà này công ty có thể đưa ra so sánh với nhà công ty hơi cao thậm chí ngang hàng tiền lương hắn liền có thể lấy hài lòng cố phàm nhìn thoáng qua giấy lương nhân vũ ở trên nhà công ty chức vị là thâm niên nhân viên kiểm tra tiền lương đại khái là chín nghìn mỗi tháng đây đối với một tên nhân viên kiểm tra tới nói sắp thực xem như tương đối cao tuổi nhân viên kiểm tra tại công ty game bên trong địa vị cơ h ộ i là thấp nhất cái này dù sao cũng là một cái không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng cương vị ngoại trừ khảo thí chủ quản hoặc là khảo thí tổ trưởng bên ngoài có rất ít nhân viên kiểm tra có thể cầm tới hơn vạn tiền lương n h â n vũ lại tới đây phỏng vấn cũng chính là hy vọng có thể tại nhà này mới thành lập trong công ty thành công thượng vị khảo thí tổ trưởng cầm tới hơn vạn tiền lương đồng thời để cho mình lý lịch càng đẹp mắt một chút dạng này về sau coi như lại đi khắc công ty tìm việc cũng biết càng có niềm tin Chờ một lát. cố phạm vừa nói một bên từ bên cạnh cầm qua một cái máy kế toán vây không chín nghìn nhân với không t h ă m tám tương đương bảy nghìn hai trăm cố phạm phi thường thành phần nói chúng ta bên này có thể cho đến n g ư ơ i bảy nghìn hai trăm cơ sở tiền lương a nhiệm v ũ con mắt trợ to khẽ nhất miệng trong lúc nhất thời bị khiếp sợ đến chưa hề gặp qua như thế vô liêm s ỉ phỏng vấn quan không nói hai lời liền trực tiếp cho ta tiền lương đánh cái giảm còn tám mươi hay là tại nhà trên công ty thực phát tiền lương trên cơ sở bớt hai mươi theo lý thuyết trong nước trò chơi n g à n nghề a không phải nói là trong nước internet n g à n nghề người làm công muốn trướng tuổi lời nói đi ăn máng khác cơ h ộ i là biện pháp duy nhất lưu tại nguyên công ty tối đa cũng liền trướng tuổi cái năm hoặc là mười nhưng đi ăn máng khác về sau trứng ba mươi năm mươi thậm chí gấp đội tình huống đều có cho nên đại bộ phận công ty tại thông báo tuyển dụng lúc trong lòng cũng đều sẽ c o i chút số tại biết đối phương chân thực tiền lương tình huống d ư ớ i c h ỉ ít cũng nên trướng cái mười lăm hoặc là hai mươi bằng không liền lộ ra đến mức hoàn toàn không có thành ý nếu như chỉ là đổi kịp nhà công ty ngang hàng người ta làm gì đi ăn máng khác Kết quả ị kế cái h có t có này đường n h cái trẻ ố t không chỉ h có tuổi lão bản ngoài miệng nói xong cái gì thép tốt dùng tại trên lưới lao đem công ty thường ngày chi tiêu tiết kiệm đến cho nhân viên phát thêm điểm thực tế phúc lợi rõ ràng đều là nói vậy liền cơ sở tiền lương đều không nỡ cho còn nói cái gì cái khác phúc lợi được rồi được rồi công ty này cùng lão bản này đều cực kỳ không đáng tin cậy q u á y d ậ y tuy nói cực kỳ muốn đậu đen rau muống nhưng nhâm vũ dù sao cũng là một cái tâm tính thành thục người làm công lúc này mang trên mặt cười mịn t ố t vậy ta không có cái gì vấn đề khác cố phàm đứng dậy ok như vậy hôm nay phỏng vấn liền đến nơi đây nếu như xác định có thể hợp tác lời nói ta sẽ ở hôm nay buổi chiều năm điểm trước gọi điện thoại báo tin ngươi nói bóng rõ là nếu như qua thời gian này không có gọi điện thoại liền là không đùa nhâm vũ gật đầu t u t hắn cơ hồ một trăm phần trăm xác định đối phương khẳng định sẽ gọi điện thoại nhưng đến lúc đó hắn sẽ trực tiếp cự tuyệt nói đùa chưa từng nghe nói qua hàng tuổi đi ăn m a n g khác đưa tiễn nhân vũ cố p h à m trở lại trên chỗ ngồi tiếp tục chậm dại uống cà phê nhìn căn bản không cần nhiều lời cái gì chỉ dùng lý lịch g h khế ước liền có thể thành công khuyên lui đ ạ i bộ phận người tìm việc d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương đức cùng công có chế. Cho chơi nghịch cơ phù hợp nhân khế thù nhuận phân phối hạng phi thường hạn thiên nhân đường viên động bên trong, ràng viên lợi kiểm Tại một tra. ty rõ lao lao cực kỳ hiển nhiên đây là nàng cố ý t r ô n một cái hố bởi vì theo lý lít trò chơi nghịch thiên đường tồn tại duy nhất giá trị liền là chế tác trò chơi thu hoạch tâm tình tiêu cực cho nên nhà này công ty căn bản vốn không cần kiếm tiền mà trò chơi nghịch thiên đường thành vì nhân gian đánh giá giá trị cao nhất công ty đến lúc khế ước tự động giải trừ đầu này cũng là lý lít cho cố p h ạ m mở ra ngân p h i ế u khống ép căn liền không khả năng đạt thành cho nên lý lít mới cố ý hạn chế cơ sở tiền lương để cố p h ạ m căn bản chiêu không đến quá đáng tin cậy nhân viên nhân viên càng không đáng tin cậy trò chơi càng kém có thể thu thập được tâm tình tiêu cực thì càng nhiều nhưng lúc này cố phạm lại có thể trái lại lợi dụng đầu này quy tắc tới khuyên lui mình không muốn nhân viên cho dù sau đó l ý ly thỏi tới hắn cũng có thể lẽ thẳng khí hùng phản bác rất nhanh thời gian đến đến xế chiều ba điểm trong đoạn thời gian này cố phạm lại đ ứ t quá mặt đất thử hai vị người tìm việc vậy đều không thể thành công lần này tới phỏng vấn người là cái cô nương trẻ tuổi vừa thấy được nàng lý lịch sơ lược cố phạm liền có chút mồ hôi đầm địa tô đồng nữ hai mươi hai tuổi đ ế đô đại học văn học hệ thuộc khóa này tốt nghiệp không có học sinh làm việc kinh lịch không có thực tập kinh nghiệm bất quá liên tục bốn năm đều cầm tới quốc gia học đồng đỉnh cấp học phép ra đây là cố p h ạ m ho nhẹ hai tiếng nghiêm túc hỏi lấy ngươi thành tích hẳn là đã sớm cầm tới bảo đảm nghiên tư cách ta tô đồng nhẹ gật đầu thanh âm trong trẻo êm t hai ân bất quá ta đã bỏ đi nàng trên cơ bản không có hóa cái gì trang mặc quần áo vậy cực kỳ làm bất quá mắt ngọc mày ngài trên mặt vĩnh viễn treo dáng tươi cười có một loại mạnh mẽ tinh thần phần c h ấ n cái này khiến cố p h ạ m không tự dắt liên tưởng đến n ồ n g nước bên kia sáng sớm ở giữa kịch nhân vật nữ chính vĩnh viễn lạ quan sáng sửa nguyên khí thiếu nữ vì sao a cố phàm có chút khó hiểu tô đồng nghiêm túc nói bởi vì ta đột nhiên đối trò chơi ngành nghề sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú mong muốn gia nhập cái nghề này trở thành một tên ưu tú nhà thiết kế vì toàn thế giới người chơi chế tạo ra tốt chơi game liên bởi vì cái này nguyên nhân từ bỏ bảo đảm nghiên cơ hội thuốc ta học phách thế giới ta không hiểu cố phạm suy nghĩ một chút hỏi ngươi chơi qua bao nhiêu trò chơi tô đồng thanh âm yếu xuống dưới không không phải rất nhiều đại khai bốn năm khoản a cố phạm lại hỏi vậy ngươi trò chơi thiên phú thế nào thuốc trừ sâu chơi qua không có có thể đánh đến cái gì đẳng cấp tô đồng thanh âm càng thêm yếu ớt vàng hoàng kim bốn khi nhìn đến cố phàm trấn kinh biểu lộ về sau nàng vội vàng nói bổ sung chủ yếu là bởi vì ta chơi thời gian tương đối ngắn nếu như có thể nhiều một chút thời gian lời nói ta cảm thấy hẳn là có thể đánh tới bạch kim a không kim cương đẳng cấp nhìn ra được nàng là l à một m f a n tâm lý đấu tranh mới nói ra kim cương đẳng cấp bốn chữ này tại nàng nhận biết bên trong đây cũng là một cái tương đương khó mà đạt tới cảnh giới thậm chí có chút khoác lát hiểm nghi cố phàm trầm m ặ t một lát nếu như ta không có đoán sai lời nói cái này hẳn không phải là ngươi lần thứ nhất phỏng vấn công ty g a m m trước đó ngươi hẳn là phỏng vấn qua trò chơi chủ hạch cương vị đều không thành công về sau vậy phỏng vấn qua trò chơi khảo thí cương vị vẫn không có thành công ngài làm sao biết tô đồng hơi kinh ngạc lập tức nàng mắt trần có thể thấy hiệu x s u s u n dưới ta thật như vậy kém cỏi sao cố phạm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì loại chuyện này thật không có chút nào khó đoán hiện tại thời gian này tiết điểm cũng sớm đã qua trường học c h i ề u thời gian tốt nhất mà tô đồng làm ra từ bỏ bảo đảng m h i ê n cơ hội quyết định này thời gian sớm hơn trong đoạn thời gian này nàng khẳng định vậy đưa một chút lý lịch sơ lược nhưng vì sao a đều không thể thành công đâu hiển nhiên đây là để tô đồng mình cũng vô cùng khó hiểu một vấn đề theo lý thuyết vẹn vẹn đế đ ô đại học bốn chữ này cũng đã là một khối đầy đủ phân lượng nước cờ đầu có thể gõ khai quốc bên trong tuyệt đại đa số công ty đại môn nhưng tô đồng tình huống hơi có như vậy ước điểm điểm đặc thù nàng trò chơi kinh nghiệm quá ít trò chơi thiên phú vậy quá kém hoàn toàn không phù hợp công ty game thông báo tuyển dụng cơ sở điều kiện a cố phàm chưa từng muốn qua tại thuốc trừ sâu dạng này một cái người đồng đều vương giả trong trò chơi lại còn có người trà trộn tại hoàng kỳ bốn đây rốt cuộc là làm sao làm được đơn giản có thể xưng bí ẩn chưa có lời đáp phải biết trò chơi này ở bên trong mặc dù có thanh đồng cùng bạch ngân hai cái này đẳng cấp nhưng hai cái này đẳng cấp thua vậy căn bản sẽ không rơi tinh nói cách khác phạm là nhiều đánh mấy cục đều có thể đánh lên hoàng kim mà hoàng kim bốn là hoàng kim thấp nhất đẳng cấp đột nhiên có chút đồng tình ở trong game gặp được nàng đồng đội chẳng lẽ đây chính là so trong truyền thuyết học sinh tiểu học còn muốn đáng sợ gấp một vạn lần nữ sinh viên sao quả nhiên kinh khủng như vậy đối với công ty game tới nói thông báo tuyển dụng thuộc khóa này sinh cũng không cố định tiêu chuẩn dù sao trong nước cũng không có chuyên môn trò chơi thiết kế chuyên nghiệp nhưng có một đầu chỉ ít trò chơi kinh nghiệm đến phong phú một chút trò chơi thiên phú cũng là thêm điểm hạng bởi vì cái t r ư ớ c có thể đại biểu cái này người đối trò chơi ngành nghề hứng thú mà cái sau thì đại biểu hắn đối trò chơi cơ chế năng lực phân tích tô đồng tại hai phương diện này hiển nhiên đều xa xa không đạt được một cái bình thường ra trận người yêu cầu cơ bản thế nhưng là nàng dù sao cũng là đế đô đại học học phách chẳng lẽ đây không phải cái thêm điểm hạng một sao thật đúng là không phải chỉ nhìn trình độ bản thân xác thực có thể chứng minh nàng trí thông minh rất cao với lại chuyên nghiệp vậy tương đối thích hợp nội dung cốt chuyện chủ hạch cương vị nhưng vấn đề ở chỗ càng là loại này danh giáo học phách có thể lựa chọn cái khác làm việc thì càng nhiều đãi ngộ vậy càng tốt tuyệt đại đa số công ty game cho tân thủ chủ hoạch lĩnh lương đại khái đều là ba nghìn bốn nghìn trái phải khảo thí cương vị tiền lương còn muốn thấp hơn mà tô đồng tùy tiện tìm đại hán làm thư ký tiền lương đều sẽ không thấp hơn mười n g h n cực kỳ hiển nhiên những trò chơi này công ty đều rất có tự mình hiểu lấy bọn hắn rất rõ ràng tô đồng cũng không thích hợp trò chơi ngành nghề đồng thời cũng cảm thấy cho dù chiêu tiền đến nàng vậy tùy thời đều có chạy trốn khả năng cho nên mới nhao nhao biểu thị ra cự tuyệt đương nhiên nếu như tô đồng kiên trì lại nhiều ném mấy nhà công ty có lẽ sẽ có công ty hướng về phía đế đô đại học bốn chữ đem nàng chiêu đi vào chỉ là cho đến trước mắt nàng vận khí không tốt lắm còn không gặp được loại này công ty mắt thấy lấy bầu không khí có chút lâm vào cục diện bế tắc tô đồng đổi vội và nói mặc dù ta trước đó đối trò chơi ngành nghề hiểu rõ thập phần có hạn nhưng ta có quyết tâm tại cái nghề này kiên trì vậy có lòng tin càng làm càng tốt cho nên hy vọng ngài có thể cho ta cái này cơ hội cho dù là từ trò chơi khảo thí bắt đầu làm lên vậy hoàn toàn không có vấn đề cố phàm suy nghĩ một chút hỏi ngươi trước đó cầm tới cao nhất một phần đó cơ sở tiền lương là bao nhiêu tô đồng sắc mặt có chút chứng hồng không có không có cố phạm nhất thời không nói không giới hạn trong công ty game những công ty khác cũng coi như tô đồng suy nghĩ một chút những công ty khác cũng coi như sao trước đó bồi bạn cùng phòng đi tùy tiện phỏng vấn qua một nhà internet công ty mở cho ta tám nghìn bạn cùng phòng nói cho thấp không có để cho ta đi về sau ta chỉ ném công ty game liền không có lại thu được có phở ngài yên tâm đối với tiền lương ta có m o n g muốn ba nghìn là được cố phạm lại lần nữa đem bên cạnh máy kế toán cầm tới về không tám nghìn nhân với không t h ă m tám tương đương sáu nghìn bốn trăm hắn nhìn một chút tô đồng như vậy thì cho ngươi mở 6.400 cơ sở tiền lương trò chơi lợi nhuận về sau khả năng còn sẽ có tiền thưởng hoặc là cái khác phúc lợi chức vị là khảo thí tổ trưởng có thể chứ tuy nói trước mắt ngươi còn không thể tham dự thiết kế làm việc nhưng cũng lấy tham dự trò chơi khai phát toàn bộ quá trình hiểu rõ một chút tương quan tri thức có thể học được bao nhiêu liền xem chính ngươi nếu như không có vấn đề lời nói chúng ta liền ký hợp đồng tô đồng mặt trong nháy mắt lộ ra vô cùng mừng rỡ biểu lộ thật sao quá tốt rồi ngài yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng gấp đội cố phàm có chút vừa cười không có việc gì không cần ngươi cố gắng gấp bội ngươi chỉ cần bình thường phát huy mình trình độ hoàn thành cơ bản khảo thí làm việc là có thể tô đồng không có quá hiểu câu nói này rốt cuộc là ý gì luôn cảm thấy cố p h à m cười m ỉ m phía sau tựa hồ có ẩn tính khác bất quá nàng vậy không để ý coi như là một loại nào đó tán thành cùng khích lệ a như vậy ngày mai bắt đầu chúng ta liền muốn tiến hành mới hạng mục khai phát cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ cố p h à m thật cao hứng hôm nay thông báo tuyển dụng làm việc viên mãn hoàn thành buổi c h i năm điểm nhiệm vụ tại chỗ mình ở chơi lấy trò chơi đột nhiên cảm thấy mình tựa hồ quên một việc là chuyện gì đâu đúng đây cũng là cái kia nhà công ty gọi điện thoại báo tin thời gian a n h â m vũ thậm chí đều nghĩ kỹ cự tuyệt lý do từ chối nhưng đợi trái đợi phải đều nhanh đến sáu giờ điện thoại cũng không có vang điện thoại di động ta vậy không có thiếu phí a n h â m vũ cực kỳ khó hiểu bởi vì là tất cả đều chỉ hướng cùng một sự thật nhà này công ty game tựa hồ cũng không có ý định muốn hắn thật sự là không hiểu ra sao cả b u ồ n c ư ờ i n h â m vũ có chút tức giận gãi gãi đầu tóc tiếp tục bắt đầu ván kế tiếp d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý cố phạm đi vào quán cà phê phát hiện tô đồng đã đến về sau không cần tới sớm như thế công ty của chúng ta giờ làm việc là chín giờ tới năm giờ về đến sớm cùng m ộ n lui đều là không tất yếu dù sao công ty là lão bản chúng ta người làm công chỉ là lừa cái chết tiền lương mà thôi nên mỏ cá liền mỏ cá lời này để tô đồng nghe được không hiểu ra sao chợt nghe xong cái này rất giống là công ty tiền bối đối hậu đối lợi từ đáy lỏng nhưng vấn đề ở chỗ cố phạm mình không phải liền là công ty lão bản sao làm sao làm hắn cũng giống là cái người làm công một dạng thế nhưng là nhìn cố phạm thái độ như thế thành khẩn ngược lại cũng không giống là nói nói mát Không hiểu rõ. trò ô đ ồ chơi khai công ty phát làm việc không cần ngươi phụ trách nếu như không có chuyện gì làm lời nói ngươi có thể tùy tiện nhìn xem trò chơi thiết kế bản thảo hoặc là chơi một chút công ty chúng ta trước đó trò chơi địa ngục quy tích cố phàm nói xong đem sớm in một phần khác phương án đặt ở tô đồng trên bàn trò chơi này thiết kế phương án đương nhiên cũng là lì lì tại tối hôm qua cung cấp Cố p tại m vẫn là h chuyện g thần thoại p h xưa bên trong sisipus vốn là một vị quốc vương nhưng hắn chọc dẫn tới chúng thần thế là chúng thần đem hắn khu trục tới địa ngục trừng phạt hắn muốn đem một tảng đá lớn đẩy lên đỉnh núi nhưng khối này đã tảng quá nặng đi mỗi lần chưa tới đỉnh núi liền sẽ lăn xuống đi phía công nhọc sức thế là ccpus liền không ngừng l ặ p lại vĩnh viễn không có điểm dừng làm chuyện này chư thần cho rằng không có cái gì so loại này vô hiệu lại vô vọng lao động càng thêm trừng phạt nghiêm khắc ccpus ở nhân gian nổi tiếng khá cao vậy có rất nhiều người đối cái này chuyện thần thoại xưa đưa ra mình lý giải hoặc là dùng nó đến ví von ngày qua ngày không có chút nào hy vọng nhân sinh hoặc là mượn từ cái này b i kịch nhân vật biểu đạt một loại chống lại tinh thần nhưng bất kể nói thế nào ccpus tặng đã bản thân liền là một loại phi thường nổi tiếng hình phạt quả nhiên không hổ là địa ngục á c ma bên trong nhắc hiệu trò chơi l i l i t còn cực kỳ thông minh nga đã học được ngay tại chỗ lấy tài liệu c h é với u c lại nhìn kỹ ngọn núi này chi tiết liền sẽ phát hiện đây cũng không phải là, là một tòa tồn tại ở trong địa ngục núi mà là địa ngục bản thân địa ngục hòa luyện ngục là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm địa ngục là có tội người bị phạt địa phương mà địa ngục thì là tội nhân chuộc tội địa phương cực kỳ hiển nhiên tại sĩ sĩ phe trò chơi này thiết kế phương án bên trong lý lịch đem sĩ、sì、sĩ、sì、phe c h u y ề n t huyết hòa luyện n g ụ c chuộc tội thiết lập kết hợp lên cộng đồng cấu thành trò chơi này thế giới quan tầng dưới chót cơ cấu cực kỳ trung hợp là địa ngục vẹn ngoài vừa v ặ n liền là một ngọn núi tại nhưng đ i n h sở hữu thần khúc bên trong địa ngục còn gọi là sạch giới nó trôi nổi tại nam bán cầu trong biển là một tòa chia làm mười hai tầng sơn m ạ to lớn mỗi một tầng đều đối ứng một loại tội nghiệt tại thiết kế phương án bên trong có một chương to lớn biên độ nguyên họa phi thường rõ ràng miêu tả ra s dưới cùng là biển cả cùng bãi cát ven biển bên trên du đãng vong hồn tượng trưng cho bị khu trục lâm t r u n g s á m hối mà được thần xá tội giả con đường tại vách núi ở giữa quanh co hướng lên sau đó ba tầng phân biệt đối ứng bởi vì lười biếng mà trễ đến lâm t r u n g s á m hối người đột tử mà lâm t r u n g s á m hối người bởi vì bệ bộn nhiều việc chuyện đời mà trễ đến lâm t r u n g s á m hối người nơi này được gọi chung là địa ngục bên ngoài sau đó xuyên qua địa ngục cửa lại hướng lên liền là chân chính có tội người chuộc tội địa phương từ dưới mà lên theo thứ tự là kiêu ngạo ghen g h phẫn nộ lười biếng tham tài tham ăn ham mê nữ sắc mỗi một tầng đều có một cái đem đối ứng nhân vật đại biểu ví dụ như ghi nhìn xe di vệ vĩ lắc khu vực vị t r ạ c sở các loại mỗi tầng vậy đều có khác biệt phong cách cùng chủ đề tỉ như tại tham ăn tầng này tại thần khúc bên trong miêu tả là tham ăn người linh hồn đều thập phần gậy g ò bởi vì có sống ngày tung ăn uống c h i dụ bây giờ đói khát khó nhịn mỗi một tầng cảnh tượng bố trí vậy cùng tầng này phong cách trực tiếp đối ứng tỉ như tại tham ăn tầng này đại bộ phận cảnh tượng đều là từ to lớn hóa mỹ thực cấu thành người chơi cần tại cái này chút mỹ thực bên trên đầy đá tảng tiến lên đồng lý tham tại tầng kia là các loại kỳ chân dị bảo mà ham mê n khu khu, không tại h ể nói thần n ngục bộ ỉ khúc bên trong nhưng đinh tại đi qua địa ngục sơn một lúc được thủ hộ thiên sứ tại trên c h á n khắc xuống bảy chữ mẹ p tiếng latin bên trong tội nghiệt thủ chữ c á i sau đó mỗi leo lên địa ngục một tầng liền tẩy đi trên c h á n một c h ữ c á i vậy đại biểu cho thanh tẩy một tông tội ác mà leo lên địa ngục tầng cao nhất vườn địa đàng cùng sĩ、sì、sịp hờ đem tảng đá đẩy lên núi vừa lúc có thật nhiều chỗ tương đồng hiển nhiên cái này cũng đã trở thành sĩ、sì、sịp hờ trò chơi này hai cái lớn nhất linh cảm nơi phát ra người chơi muốn làm liền là đóng vai xì x ị p hờ s đẩy trên đá lớn núi từ dưới nhất tầng b ê n biển một mực đẩy lên địa ngục tầng cao nhất vườn địa đàng ở trong quá trình này gặp được các loại vốn lượn quanh co tuyến đường hơi không cẩn thận đá t ả n g liền sẽ lăn xuống chân núi hết thể bắt đầu lại từ đầu ân đúng là cái tra tấn người biện pháp tốt về phần trò chơi này thao tác chỉ có ba cái theo thứ tự là di động khiêm đá cùng nhẹ vọt đương nhiên cái này ba loại thao tác đều sẽ cùng đá tạng phát sinh khác biệt tương tác từ vẻ ngoài nhìn lại đây là một khối hình cầu tạng đá nhưng không hề giống thuần túy viên cầu như thế bóng loáng mà l ạ i như cũ bảo lưu lấy một chút góc cạnh bảo đảm nó tại tương đối nhẹ nhàng góc độ sẽ không dễ dàng hướng bên dưới nhấp đô như cũ bảo lưu lại đẩy lên đỉnh núi hy vọng nó kích thước tương đương có thể nhìn cho nên khi xì xịp hờ đẩy khối này đá tảng tiến lên thời điểm t h ì giác hiệu quả tương đương rung động vất quá xì xịp hờ dù sao cũng là thần thoại bên trong nhân vật hắn lực lượng vượt xa người thường dưới tình huống đặc thù hắn thậm chí có thể đem khối này đá tảng cho gian nan dơ lên khiêng t r a y loại này thao tác không kiên trì được quá lâu nhưng có thể cho hắn nhảy qua một chút c h ư n g ngại vật hoặc là khe ránh đương nhiên đây đều là hình tượng biểu hiện hình thức. người chơi cũng không cần khống chế xỉ xịp hờs đi đối khối này đá tảng làm ra đặc biệt thao tác chỉ cần hoàn thành cơ sở thao tác là có thể bất quá so với thông thường trò chơi di động vận chuyển cùng nhẹ vọt trò chơi này động tác rõ ràng sẽ có một ít khác nhau bởi vì đẩy một khối đá lớn cho nên trò chơi này bên trong di động lại nhận đá tảng quán tính ảnh hưởng cụ thể biểu hiện là chỉ có thể biên độ nhỏ chuyển hướng có chút cùng loại với lái xe lại chuyển hướng có nhất định lạc hậu tính lên dốc lúc độ dốc càng lớn tốc độ di chuyển càng chậm làm trải qua một ít nhỏ câu khảm lúc mặc dù có thể trực tiếp đẩy đi qua nhưng cần tiêu hao thời gian nhất định với lại đá tảng có tuật tay phong hiểm người chơi có thể ngắn ngủi đem đá tảng di chuyển cũng có lên đến nhưng không kiên trì được thời gian quá dài bởi vì trên thân cóng đá tảng cho nên sĩ sịp hờ đang nhảy vọt thời điểm vậy so bình thường nhảy vọt càng thêm nguy hiểm một khi dẫm tại biên giới chỗ không có đứng vững liền có khả năng mất đi cân bằng mà trực tiếp ngã xuống tóm lại trò chơi này cơ sở cách chơi rất đơn giản nó có điểm giống là một ít trong trò chơi nhảy nhót vui khác biệt lớn nhất ở chỗ người chơi cần toàn bộ hành trình đẩy một khối đá hoàn thành cái này chút thao tác với lại độ khó càng cao mà càng kinh khủng là trong trò chơi thậm chí còn có quái vẫn sẽ đến công kích sĩ sịp hờ lịch ý ngược lại là không có ở trong game thiết kế cái kia chút số lượng phong phú tiểu quái nàng càng quá mức trực tiếp ném vào tới một đầu c ự long đầu này cự long được xưng là địa ngục c ự long nó ngoại hình tương đương kinh khủng không chỉ có lấy tây n i ễ n trong thế giới phổ biến thân hình khổng lồ cùng c á n h khổng lồ toàn thân vải r á p còn che kín vết nước t h i ê u đốt lên địa ngục liệt diễm nó cũng không sẽ chủ động công kích xì xịp hờ nhưng nó sẽ vòng đi vòng lại tại địa ngục xoay quanh cũng tại xì xịp hờ đến đặc biệt địa điểm sau tại phụ cận điểm này sinh mới xuất hiện cũng từ xì xịp hờ bên người cướp qua có đôi khi sẽ còn ngẫu nhiên dừng lại tại một nơi nào đó đối lấy mặt đất phun ra địa ngục liệt diễ nếu như địa ngục cự long bay tới mà người chơi đang di động hoặc là nhảy vọt liền rất có thể bị cự long cánh phiến lên gió to cho thổi đến mất đi cân bằng đá tảng lăn xuống phí công nhọc sức đứng tại chỗ không động ngược lại là có thể ngăn cản gió to như n g vậy có khả năng bị cự long cánh cỏ đến hoặc là cực kỳ không may bị địa ngục liệt diễm phun đến kết quả vẫn là đá tảng lăn xuống phí công nhọc sức tóm lại cố phàm không gặp qua thật xì x ị p h hờ không biết hắn khiêu chiến cụ thể độ k h ó như thế nào nhưng cũng lấy khẳng định một điểm là trò chơi này độ khó chỉ sợ so xì xì x hờ thần thoại chân chính độ khó còn cao hơn nữa dây trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo mười ba chương mười bốn chỉ mong không cần dẫm lên vết xe đổ trò chơi này xem ra thật là lợi hại rất có tính nghệ thuật ta tô đồng đã xem hết trò chơi thiết kế bản thảo nhưng vẫn cũ vẫn chưa thỏa mãn thậm chí còn muốn lại nhìn một lượt hiển nhiên ở trong mắt nàng trò chơi này vậy mà sáng tạo cái mới tính đem xì xịp hợp chuyện thần thoại siêu cùng thần khúc bên trong địa ngục thiết lập cho kết hợp lại cùng nhau còn hoàn thiện rất nhiều chi tiết làm thành trò chơi chính là trò chơi với tư cách thứ chín nghệ thuật tập trung thể hiện trước đó tô đồng cũng từng đi một chút công ty game phỏng vấn qua hiểu rõ qua những công ty này chế tác trò chơi nhưng những trò chơi này đại bộ phận đều là đơn giản thô bạo không có cái gì kỹ thuật hàm lượng game mobile mặc dù có số ít web game năm loạt vậy đại bộ phận đều dựa vào trị số thủ thắng có rất ít giống như vậy đem tinh lực chủ yếu đặt ở tính nghệ thuật bên trên cho nên tô đồng càng phát ra may mắn cảm thấy mình vận khí thật sự là quá tốt vậy mà đi tới một nhà như thế cùng người khác khác biệt công ty cố phàm trầm mặc một lát như vậy ngươi cảm thấy trò chơi này cơ sở cách chơi thế nào cơ sở cách chơi tô đồng có chút mơ màng nàng lại nhìn một chút thiết kế bản thảo cơ sở cách chơi ta cảm thấy còn giống như rất tốt nha cố phàm nhẹ gật đầu cũng không nói cái gì ân phù hợp mô hình nhân vật hiển nhiên là một cái ép căn không có chơi qua mấy trò chơi người mới tô đồng đối với trò chơi cơ sở cách chơi thiết kế độ khó thiết kế cùng trò chơi cho người chơi mang đến cảm xúc trải nghiệm trên cơ bản có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả trò chơi này vẹn vẹn từ đóng gói nhìn lại xác thực không sai dù sao cũng là l ý lìt ngay tại chỗ lấy tài liệu đối với ác ma tới nói đây quả thực là tự nhiên ưu thế với lại trò chơi này mỹ thuật tài nguyên vậy vẫn như cũ thập phần nổ tung đối với cố phạm tới nói đây là tây nguyễn phong cách nhưng đối với thân tại địa ngục chữ mỹ thuật tới nói cái này chỉ sợ là đơn giản nhất tả thực phong cách tài liệu khắp nơi đều là chiếu và họa là được rồi nói tóm lại bốn chữ chuyên nghiệp cùng một trước đó cố phạm cho lý lịch đề nghị nói mỹ thuật tài nguyên kỳ thật không cần thiết khiến cho tốt như vậy cực kỳ hiển nhiên lý lịch cũng không tiếp thu đề nghị này như vậy lý lịch vì sao hát tự tin như vậy cho rằng xì xìp hớt có thể so địa ngục quỹ tích quên lui càng nhiều người chơi chế tạo càng nhiều tâm tình tiêu cực đâu cực kỳ hiển nhiên nàng là dự định từ trò chơi cơ sở cách chơi trên dưới tay địa ngục quy tích thành công là bởi vì đạn rẽ mặt bút mà cái này b ộ c sở dĩ tồn tại cuối cùng hay là bởi vì fts trò chơi tầng dưới chót cơ chế tương đối phức tạp nhưng sĩ sĩp hờ tầng dưới chót cơ chế liền rất đơn giản chỉ có di động nhảy vọt các loại cơ sở thao tác không chỉ có như thế lilith còn cố ý đ i ề u thấp sĩ sĩp hờ nhân vật này năng lực hành động cực kỳ hiển nhiên địa ngục quy tích để nàng nhận thức được cùng tăng cường quân địch không bằng suy yếu mình với lại loại này suy yếu còn phi thường hợp lý sĩ sĩp hờ mặc dù là cái thần thoại bên trong nhân vật phi thường cường tráng nhưng hắn dù sao đẩy lớn như vậy một khối đá đi ch dưới loại tình huống này người chơi khống chế lấy xì xịp hờ mỗi đi một bước đều có thể nói là trả tấn mà trò chơi này cũng liền hào không cái gì niềm vui thú có thể nói tại bất cứ lúc nào yếu đuối mình đều so mạnh mẽ đại địch nhân sẽ cho người chơi mang đến càng lớn cảm giác bị thất bại trò chơi này nếu như muốn biến thành một cái bình thường có vui thú có thể lửa cháy đến trò chơi còn thiếu một chút phi thường mấu chốt đồ vật là cái gì đồ vật đâu cố phạm rơi vào chầm tư tiếp xuống một tháng cố phạm làm từng bước tiến hành xì x ị p hờ trò chơi này khai phát làm việc khách quan mà nói ccpus h khai phát độ khó s o địa ngục quy tích yếu lược cao một chút bởi vì địa ngục quy tích với tư cách một cái công năng tương đối đơn giản fts trò chơi có thể sử dụng mô bản càng nhiều mà ccpus h bên trong nhân vật đá lăn đầu cái này thao tác cũng không có có sẵn mô bản có thể trực tiếp sử dụng tất cả chi tiết quy tắc cùng cơ chế đều muốn cố phạm tự mình v i ế t dấu hiệu hoàn thành cũng may ccpus h cách chơi vô cùng đơn giản nội dung trò chơi cũng chỉ có đẩy trên tảng đá núi cái này một hạng cho nên như cũ có thể tại một tháng trái bên trong thời gian khai phát hoàn thành về phần tô đồng nàng mỗi ngày làm việc vậy rất bận vị này cao tài sinh tại ngắn ngủi trong vòng một ngày cơ hồ đem xì xịp h ợ p thiết kế văn kiện cho đọc ngược như chạy sau đó nàng cứ dựa theo cố phàm yêu cầu bắt đầu chơi địa ngục quy tích về phần chơi thế nào chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung nặng tại tham dự cố phàm quyết định đối tô đồng tiến hành một cái đơn giản khảo thí đến xác định mình chiêu nàng làm khảo thí tổ tổ trưởng đến cùng phải hay không cái chính xác lựa chọn thế là cố phàm cố ý không có nói cho nàng trò chơi này bên trong đạn rẽ n g o ạ chuyện này chỉ là cho nàng an bài nhiệm vụ để nàng đánh trước thông địa ngục quy tích trò chơi này một mình hình thức đồng thời không thể đi trên mạng cha tìm công được sau đó cố phàm liền thấy tô đồng tại cái thứ nhất tiểu quái trước mặt chăm chỉ không ngừng chết hơn hai giờ cái này đủ để chứng minh hai điểm thứ nhất tô đồng trò chơi nội tình s á c thực rất kém cỏi nàng tại chơi game lúc thậm chí liền ki b ổ mụ sẽ đều chơi không quá lưu loát đánh fs trò chơi thương pháp càng là hiếm nát dùng ki b ổ mụ sẽ đánh ra tay cầm cảm giác thứ hai tô đồng phát hiện bụt năng lực cũng không mạnh nếu để cho nàng đến khảo thí lời nói đoán chừng cái này đạn rẽ ngoặt bụt lại đo một tuần vậy sẽ không bị phát hiện cố phàm đối với cái này phi thường hài lòng thỏa mãn hai điểm này đã nói lên kiểm tra này viên đã tìm đúng rất nhanh một tháng không hai tuần thời gian không thể nhận thấy đi qua cố phạm dùng một tháng thời gian đem xỉ xịp hờ trò t chơi này khai phát hoàn thành lại dùng hai tuần cùng tô đồng cùng một chỗ đuôi trò chơi này tiến hành toàn diện khảo thí khảo thí chủ yếu vẫn là thông qua trí tuệ nhân tạo đỡ tuột kiểm tra này công cụ đến hoàn thành cái kia chút tầng ngoài bụt đều rất nhanh bị tìm tới cũng chữa trị ngoài ra cố phạm cùng tô đồng hai cái này nhân viên kiểm tra vậy tiến hành nhân công phụ trợ khảo thí nói tiếng người liền là với tư cách người chơi đi trải nghiệm cả cái trò chơi quá trình lấy đụng đại vận phương thức đến cha tìm cái kia chút tầng sâu bụt đừng nói tìm tới bụt vẫn là rất nhiều lần này cố phàm trực tiếp đem mình sửa chữa bột ghi chép không rõ chi tiết ở phía sau đài ghi chép lại nổi bật ra bản thân cùng khảo thí tổ vì trò chơi lịch thiên đường lập xuống công lao h i ề n hách tóm lại trò chơi này đã đầy đủ hoàn thiện hoàn toàn phù hợp lý lịch ban đầu mong muốn vạn sự sẵn sàng trực tiếp đem bán cho tới bây giờ công ty trò chơi lịch thiên đường trong chương mục đã có một bút tương đương có thể nhìn tài chính địa ngục quỹ tích trò chơi này đã đem bán một tháng lẻ ba tuần cho công ty trò chơi lịch thiên đường mang đến nước chừng bảy triệu sạch thu nhập cái này chút thu nhập bên trong có bảy mươi phải dùng làm trò chơi mới khai phát cùng mở rộng tài chính cũng chính là ước chừng năm triệu chế t á c x i x ị p h ợ p trò chơi này quá trình bên trong cố phạm mua một chút rất đắt trò chơi m ô b ả n cùng công năng lộ gìn còn đem đơn giản một chút công năng giao cho bao bên ngoài mở ra phát lại thêm thượng vàng hạ cám chi tiêu ước chừng bỏ ra hai triệu tại lý lý cung cấp mỹ thuật tài nguyên tình hùng giới cái này chi tiêu đối với một cái độc lập trò chơi tới nói cũng đã tương đương khả quan năm phần trăm là cố phạm cá nhân tiền thưởng cũng chính là ba trăm năm mươi ngàn số tiền kia đương nhiên trước tiên liền bị cố phạm vạch đến mình cá nhân tài khoản xa suốt túi vị an còn có hai mươi lăm phần trăm cũng chính là một triệu bảy trăm năm mươi ngàn Phải dùng tóm ạ loại. phạm vạn i cái khắc vận doanh chi tiêu, tiền bãi, vi việc tiền kia, cố tiêu phi giản tới giờ mới khối tiền, khắc các cố lược, cho cũng còn phát máy doanh như thuê tính thường hết thẻ hơn vận ví lương, sân đến mua ra bớt, dụ làm Số bây bỏ lại trước mắt công ty trong chương mục còn nằm ước chừng bốn bảy triệu ở trong đó một triệu bảy trăm n g à n là dùng đồ phi thường rộng khắp vận doanh kinh phí cố phạm tạm thời không có ý định vận dụng mà còn lại ba triệu là trò chơi mở rộng kinh phí trước mắt trò chơi mở rộng vẫn là lý l ị c trực tiếp phụ trách cố phạm cũng không biết nàng sẽ như thế nào hoa cái này ba triệu bất quá cố p h ạ m vẫn là hy vọng l ý ly đem số tiền kia toàn bộ tiêu hết dù sao giữ lại cũng vô dụng nó chỉ có thể dùng cho trò chơi khai phát cùng mở rộng với lại không đủ tiền l ý ly trả lại bổ sung không tốn ngu sao mà không hoa ban đêm sáu điểm cố p h ạ m ở bên ngoài ăn cơm tối xong vừa trở lại mình phòng cho thuê liền thấy l ý ly ngồi ở phòng khách người lười trên ghế salon vừa ăn khoai tây chiên một bên tại trên máy vi tính thử chơi xị xịp hật trò chơi này nang tâm tình tựa hồ không sai trò chơi hoàn thành đến không sai ly nói ra cố phàm gật đầu đương nhiên Ta là một là cố á i viên, kệ sản phẩm quản lý cùng nhà thiết có đức mặc cùng phẩm lập phẩm hợp trình nhà như thế nào không đưa lý t ra sản quản nào kệ kế i đi Lilith thường ta đều sẽ dốc hết toàn lực đi hoàn thành. một mắt trong hoàn nhìn hắn một cái, ánh công năng bên trong tràn n g cầu, dốc lực cái, lũ đều sẽ ậ phạm n g i ngươi ngờ. dùng Vì, sao A d n này ánh g ắ t ta, ta nhìn mình Nga con đoan. phàm cảm giác so Cố so đậu vừa nói một bên từ trong tủ l ạ n h x u ấ t ra một b ì n h có cả có la mở ra ngồi tại mình vừa mua một mình trên ghế salon lý i l có chút không nói địa ngục q uy tích xảy ra lớn như vậy vấn đề n g ư ơ i ý tốt nghĩ nói lời này cố phạm lẽ thẳng khí hùng vì sao a không có ý tứ ngươi liền nói công năng nhu cầu có phải hay không đều hoàn thành đi l ý lì trong lúc nhất thời có chút không nói ân công năng nhu cầu xác thực đều hoàn thành thậm chí còn bởi vì b ộ t nhiều hoàn thành một chút công năng nhu cầu nói như vậy tựa hồ vậy không có tâm bệnh nàng suy nghĩ nửa ngày chỉ có thể nói nói tốt ta chỉ mong lần này xị xịp hật đừng lại ra đồng dạng vấn đề vừa vặn tại trò chơi chính thức qua thẩm đem bán trước đó ta đến an bài một chút trò chơi này m à k ế t t i n h phương án ngươi nghiêm túc chứng thực lý lịch đột nhiên cảm thấy tình huống có chút không đúng làm sao cảm giác mình ở vào yếu thế vị trí trước đó một căn phòng trong phòng khách cũng chỉ có một người l ư ờ i ghế sofa lý lịch mỗi lần đều chiếm người l ư ờ i ghế sofa cố phàm chỉ có thể xách ghế đầu rõ ràng ở vào yếu thế địa vị nhưng không biết lúc nào cố phàm trộm đạo mua cái một mình ghế sofa hiện tại lý lịch vẫn là ngồi người l ư ờ i ghế sofa mà cố phàm tại một mình trên ghế salon ngược lại là lý lịch ở vào yếu thế địa vị nghĩ tới đây lý lịch lập tức đứng dậy lẽ thẳng khí hùng đi và cố phàm trước mặt theo dõi hắn cố phàm cực kỳ t ứ c thời đứng dậy ngồi vào người lừa trên ghế salon l i l i c h đối với cái này hết sức hài lòng t hướng một mình trên ghế s a lon một nằm biểu lộ thoải mái dễ chịu cố p h à n g cầm qua một cái sách nhỏ marketing phương án đúng không ta nhớ một cái lần này chúng ta có phải hay không liền không tìm đinh giảng sư mở rộng lần trước đinh giảng sư mở rộng địa ngục quỹ tích thời điểm thật sự là quá tò mò thời khắc sống còn phát hiện đạn rẽ ngoài bút về sau hắn cứng rắn tiếp tục truyền bá đến tối mười một điểm nhiều đem bột triệt để nghiên cứu triệt đ ể còn thuyết phục sở hữu người đây không phải b ộ t mà là trò chơi hạch tâm cách chơi dẫn đến cái này bụt tại đêm đó liền truyền khắp v lưới cái này cũng trực tiếp tạo thành lý lịch có khả năng thu được tâm tình tiêu cực trên diện rộng rút lại lúc đầu mong muốn có thể thu đến hai ba b ạ n kết quả trực tiếp từ bộ ngực phía dưới cắt cho tới bây giờ mới thu không đến tám triệu tại cố p h ạ m đem mình trách nhiệm vùng đến sạch sẽ về sau lý lịch cựu hận vẫn tập trung ở đinh giảng sư trên thân cho nên cố p h ạ m suy đoán lần này lý lịch rất có thể sẽ thay cái người làm mở rộng nhưng mà có chút ra ngoài ý định là lý lịch nghiến răng nghiến lợi nói không còn tìm hắn hắn không lạ ưa thích chơi chúng ta trò chơi sao để hắn chơi cái đủ sáng ngày thứ hai cố phàm đi vào công ty Chuyện thứ nhất liền là thông qua trực tiếp trang web phương thức liên lạc tìm tới đinh giảng sư cùng hắn trò chuyện trò chơi mở rộng sự tình khi biết đối phương là công ty trò chơi nịch thiên đường tổng giám đốc về sau đinh giảng sư cực kỳ kinh ngạc vui mừng vậy hơi kinh ngạc a i tháng trước cái kia địa ngục quỹ tích không phải cũng là công ty của các ngươi trò chơi sao ta nhớ đến lúc ấy tới tìm ta đàm mở rộng không phải ngươi a làm sao trước đó người kia rời trước làm sao ngài với tư cách lão bản còn tự thân đến nói chuyện đinh giảng sư có chút khó hiểu cố phạm trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào hồi phục cái này dính đến nội bộ công ty một chút biến động cũng không muốn nói nhiều tóm lại ta đúng là tới tìm ngươi trò chuyện trò chơi mới hợp tác lần này trò chơi gọi x ỉ xịp hớt vẫn là phải tìm ngươi hỗ trợ mở rộng một cái đinh giảng sư thật cao hứng không có vấn đề a ta báo giá đơn đã gửi tới về phần thành công mở rộng án lệ cũng không cần phát đi chúng ta dù sao hợp tác qua một lần ta đối địa n g ụ c quỹ tích mở rộng hiệu quả ngài hẳn là cũng nhìn ở trong mắt bằng không vậy sẽ không tới làm cái này khách hàng quen ngài nói đúng a cố tổng ngài nhìn lần này cần ta truyền bá mấy giờ vẫn là hai giờ lời nói có thể cho ngài hơi ưu đãi một điểm dù sao đều khách quen cũ quý công ty trò chơi vậy đều đúng vô cùng ta khẩu vị Ta y đinh giảng sư kèm chút một ngụm lao hết phun ra ngoài cố tổng ngài cái này gọi là gì cũng đừng làm ta sợ liền theo mỗi ngày hai giờ để tính ba nguyện trí ít chuyển bán hai mươi ngày a cái kia chính là tám triệu cho dù là giảm giá trí ít cũng phải sáu bảy trăm vạn nhà ai công ty game như thế tiền nhiều như nước trực tiếp mấy triệu toàn nện vào một cái dẫn chương trình trên thân làm mở rộng tiền nhiều hơn nốt đúng không có nhiều như vậy tiền phân tán nhiều ném mấy cái dẫn chương trình không tốt sao đi sân đấu mua lượng không tốt sao với lại loại chuyện này đối với đinh giảng sư tới nói cũng là có chút điểm không có lời mấu chốt là đinh giảng sư vậy không có khả năng mỗi ngày đều truyền bá trò chơi này à liền xem như vừa cơm tiên nhân thường thường vừa một trận người xem còn có thể nhẫn nhưng liền vừa một tháng khán giả làm sao chịu nổi a tiền la đã kiếm được nhưng làm người rất đau được cố phàm chỉ đùa một chút làm sao có thể thật b a nguyện đinh giảng sư thở dài ra một hơi Ta đã nói rồi, cố t ổ n ngài đứng n g h ư t hít ế hài h ư ớ bao mười ngày, ngày, ngày tuy nói so với trước đó bao nguyện phương án chặt hơn phân nửa nhưng thời gian này cũng vẫn là đồng dạng không hợp thói thường a mười ngày ba triệu đối với người bình thường tới nói hiển nhiên là giá trên trời nhưng vẫn là câu nói kia đinh giảng sư với tư cách đỉnh tiêm dẫn chương trình tiền này liền lộ ra có chút g ầ n cả cầm đi vạn nhất trò chơi này không dễ chơi liền quá hại người tức giận lâu dài nhìn không biết là có hay không có lời không cầm đi lại cảm thấy có chút thua thiệt đỏ dù sao cái này chút dẫn chương trình báo giá mặc dù cao nhưng loại này vừa c ờ m cơ hội không phải một mực đều có bình thường lễ vật tiền vậy không có nhiều càng nghĩ đinh giảng sư cuối cùng nói ra nếu không như vậy đi cố tổng ta trước truyền bá cái năm ngày nhìn xem nếu như trò chơi này chơi thật vui có tiết mục hiệu quả đâu ta liền nhiều truyền bá một đoạn thời gian nếu như ta cảm thấy truyền bá không nổi nữa dựa theo phía sau không có truyền bá số trời cho ngài lui khoản ngài cảm thấy thế nào cố p h à m lúc này đồng ý không có vấn đề đinh giảng sư đều có chút ngượng ngủng ai nha quý công ty như thế thiên vị ta thật là làm cho đinh m ẫ u người được sùng ái mà lo sợ à cố p h à m trong lòng ha ha thiên vị ngược lại là rất không cần phải hận thấu xương là thật được sùng ái mà lo sợ thì không cần bất quá ta cá nhân có cái đề nghị nhỏ đinh giảng sư có chút ngoài ý mớn ân ngài nói cố p h à m phi thường thành thật nói ta đề nghị ngài sau đó tận khả năng tích đức làm việc thiện sẽ có chỗ tốt đinh giảng sư nghe được không hiểu ra sao cái q u ỷ gì bất quá đối phương dù sao cũng là bên a 3 3 đinh giảng sư vậy không có thật nhiều nói cái gì à cố tổng ngài là nói để cho ta là một m cái đại chủ c h u y ê n bá muốn bận tâm xã hội ảnh hưởng đúng không yên tâm cái này ta hiểu trang ép cho chúng ta huấn luyện qua cố phạm trong lòng ha ha cái gì xã hội ảnh hưởng ta chủ yếu là sợ ngươi làm việc trái với lương tâm vạn nhất hạ địa ngục rơi xuống l ý l ị c h trong tay lời nói hình ảnh k i a quá đẹp ta không dám nghĩ đến lúc đó ngươi chỉ sợ cũng có thể chơi đến độ chân thật một trăm hai mươi xì xịp hết ý thức kết nối vờ rửa bản sắp xếp xong xuôi cùng đinh giảng sư mở rộng hợp tác về sau cố phàm nhìn thoáng qua phát hiện xì xìp hờ trò chơi này đã thuận lợi q u a thẩm thế là hắn lập tức bổ sung trò chơi cơ sở tư liệu lần này trò chơi giá bán là bốn mươi tám khối tiền so với địa ngục quỹ tích cơ hồ lật giá gấp ba nhưng trò chơi này như c ũ khai thác trước thử chơi hai giờ trả lại khoản sách lược ố Phạm nghị, chơi hy thể nhiêu đề để động này bán, vọng này tăng giá gia cao tác có bao trò duy nhất có điểm để cho người ta cảm thấy đau đầu cũng chỉ có trò chơi này lời tuyên truyền cố p h ạ m suy nghĩ một chút rất nhanh liền có chú ý tại trò chơi này bên trong ngài đem đóng vai cường đại thần minh sĩ simhers du lãm nhưng đinh tại thần khúc bên trong miêu tả to lớn địa ngục thế giới thậm chí có thể cùng địa ngục cự long tương tác kinh lịch một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mạo hiểm viết xong về sau cố p h ạ m hài lòng gật gật đầu lúc này t ô đồng vậy ở một bên nghiêm túc nhìn xem chuẩn bị học tập cho giỏi với tư cách đế đô đại học văn học hệ cao tài sinh t ô đồng vốn cho rằng cố phàm sẽ đem cái này viết trò chơi giới thiệu vắn tắc nhiệm vụ giao cho mình đến hoàn thành. nhưng cũng không có cái này khiến nàng có chút nhỏ thất vọng bất quá vị này nguyên khí thiếu nữ rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính cho là mình dù sao cũng là mới học người lúc này còn chưa đủ lấy đảm nhiệm trọng yếu như vậy làm việc hẳn là đoan chính thái độ nghiêm túc nhìn nghiêm túc học thế nhưng là khi nhìn đến cố p h à m viết giới thiệu vắn tắt về sau nàng k h ố n hoặc cố tổng ta cảm thấy cái này giới thiệu vắn tắt giống như có một chút không quá phù hợp chúng ta trò chơi a cực kỳ hiển nhiên nếu như chỉ nhìn giới thiệu vắn tắt cùng tuyên truyền cầu lời nói mọi người rất có thể sẽ có một ít hiểu lầm coi là đây là một cái lấy địa ngục làm bối cảnh động tác loại mạo hiểm trò chơi loại này hư giả tuyên truyền để mới từ trường học đi ra tô đồng cảm thấy có chút mặt đỏ tới mang h a i cố phạm ha ha vừa cười làm sao lại hư giả tuyên truyền ta nói những lời này cái nào một câu có khuyết điểm ta liền hỏi ngươi có phải hay không đóng vai sĩ s i m h u r s h ắ n có phải hay không cường đại thần minh trò chơi này có phải hay không nhưng đinh tại thần khúc bên trong miêu tả địa ngục thế giới có phải hay không có thể cùng địa ngục cự long tương tác có phải hay không một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mạo hiểm tô đồng xoa xoa trên c h á n mồ hôi thế nhưng là tại chúng ta trong trò chơi đụt phải địa ngục cự long không phải chỉ sẽ bị đ ậ bay về đến điểm bắt đầu sao cố phàm lẽ t h ẳ n g khí hùng nói ngươi khác quản phiến không có đợt bay ngươi liền nói có đúng hay không tương tác đi tô đồng lại nhỏ giọng nói ra với lại trận này mạo hiểm tựa hồ vậy chưa nói tới nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cố phàm tiếp tục lẽ t h ẳ n g khí hùng nói đầu đầy mồ hôi cũng coi là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tốt dù sao giới thiệu vắn tắt liền định cái này ngươi vẫn là người mới họ ít hơn nhìn nhiều nhiều học hiểu chưa tô đồng yên lặng gật đầu rõ ràng nói xong nàng lần nữa trở lại vị trí của mình tiếp tục chơi xịp h ậ đầy ra khối đá lớn kia không thể không nói tô đồng nội tình mặc dù kém nhưng sức chịu đựng s ắ c thực tốt như thế chịu khổ trò chơi nàng đều có thể một mực kiên trì tối thứ sáu bên trên tám điểm csiphus chính thức đem bán d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương Cố chịu khách chặt trực chiếm cư trước cùng chuẩn hung phỏng. phàm phòng ghế khóa đinh phòng thì mình ghế hưởng thụ thành người lưới sư nằm trên ghế salon, lần nữa giảng bên trên salon, ăn cùng đồ uống, chuẩn bị hưởng thụ lần này bỏ bày bị quả. máy mô Mà một một mặt đầy tiếp. Đối là dễ ở ở với Lý Lít vật đồ đồ trước đó địa ngục quỹ tích không hiểu ra sao cả g i a viên đạn rẽ ngoài bút nhưng sĩ sip hất ép căn không phải fps trò chơi đã không có đạn cũng không có con địch cũng không thể ra lại cùng loại b ộ t đi dù sao chỉ cần không có tình huống ngoài ý mớn trò chơi này liền là ổn các minh đệ lại phải đến cơn nào các minh đệ hôm nay chúng ta cũng là tới thử chơi một chút cái này lịch thiên đường công ty đem trò chơi mới à, gọi sĩ sip hất sĩ sip hất mọi người đều biết đi liền là hy lạp trong thần thoại đẩy trên tảng đá núi cái kia bọ h u n g á không phải lên núi cái kia thần tiên a đinh giảng sư đã đúng giờ phát sóng vẫn là cùng trước đó một dạng trực, trực t i là là đúng không các minh đệ đều biết ta đinh giảng sư vẫn luôn là phi thường chú ý các minh đệ quan sát trải nghiệm cho nên ta quyết định trước truyền bá năm ngày nếu như các minh đệ thích xem lời nói chúng ta lại tiếp tục truyền bá không thích xem lời nói chúng ta coi như xong lời vừa nói ra người xem nao nhau chân kinh lại có như thế vô liêm sỉ người vừa cơm tiên nhân làm trầm trọng thêm đúng không trước đó ngươi mỗi tuần đều vừa chúng ta cũng liền nhịn bây giờ lại biến thành liền vừa một tuần xin đừng nên tại quảng cáo bên trong cắm truyền bá trò chơi giảng sư ngươi thật tốt nói nhà này nịch tiên công ty có phải hay không là người già thân thích mở mặc dù mưa đạn bên trên không thiếu các loại dùng ngòi bút làm vũ khí nhưng đinh giảng sư hợp đồng đều ký tự nhiên vậy không có khả năng hiện tại lui bước hắn làm như không nhìn thấy trực tiếp bắt đầu trò chơi dựa theo đinh giảng sư nguyên bản kế hoạch trò chơi này hắn trước tiên có thể truyền bá năm ngày mỗi ngày truyền bá hai giờ bên a ba ba bên kia nói trò chơi này trò chơi lúc giải khẳng định lớn xa hơn mười giờ cho nên đinh giảng sư cũng là không lo lắng quá nhanh thông quan về sau không chuyện làm chỉ có thể hy vọng trò chơi này tương đối có tiết mục hiệu quả rất nhanh đinh giảng sư đã chính thức tiến vào trò chơi tiêu đề giao diện trước đó địa n g ụ c quỹ tích tiêu đề giao diện bố cục tương đối thông thường một cái to lớn địa n g ụ c chi môn bối cảnh tăng thêm một mình hình thức mạng lưới hình thức cùng tiết trí các loại thông thường t u y ề n hạng cùng đại bộ phận trò chơi cùng loại nhưng sĩ sĩp trò chơi này hơi có khác biệt nó tiêu đề giao diện thập phần sạch sẽ chỉ ở dưới góc phải không đáng chú ý vị trí có một cái đại biểu con chuột trái khóa ô biểu tượng ô biểu tượng phía sau có mấy cái tiểu xảo chữ mỹ thuật đặt vào chuộc tội hành trình hiện nhiên chỉ cần để xuống con chuột trái khóa trò chơi liền sẽ trực tiếp bắt đầu mà tại cái này giao diện bên trong cũng không có ghi vào trò chơi hoặc là thiết chí một loại t u y ể n hạng đinh giảng sư suy đoán cái này chút tuyển hạng có khả năng tổng thể đến trong trò chơi đây cũng là rất nhiều nghệ thuật loại trò chơi phổ biến thủ pháp tật khả năng không đi phá hư người chơi đắm chìm cảm giác ngoài ra đáng nhắc tới là cc chiếp trò chơi này là ủng hộ t nếu như sử dụng tay cầm tiến hành trò chơi lời nói như vậy nơi đây con chuột trái khóa liền lại biến thành tay cầm bên trên it khóa trừ cái đó ra liền là tiêu đề hình tượng cái này cái to lớn nguyên vẹn lên đây là một tòa hùng vĩ dây núi viết cảnh âm u u ám trên bầu trời mây đen dày đặc thỉnh thoảng sấm sét văng r ộ i đen nhánh nước biển b vớt dây núi phía dưới bãi biển cùng đá ngầm nơi xa trên biển vòng xoáy sẽ còn nhấc lên sóng to gió lớn để cho người ta nghi ngờ trong đó phải chăng có hải thú quay phá bãi biển dưới đáy có một đầu quanh co bốn lượn con đường xuyên qua vách núi vách đá sơn động thác nước n h a n tường không ngừng quanh co h p h đương nhiên bởi vì là cái viễn cảnh cho nên đinh giảng sư không nhìn thấy quá nhiều chi tiết bất quá hắn có thể nhìn ra được đầu này xoay quanh hướng lên đường cũng không phải là duy nhất thông lộ trên thực tế tại ngọn núi này chung quanh còn có rất nhiều huyền không vật thể tựa như là không chúng trôi nổi đám mây cái này chút huyền không vật thể vậy cùng phụ cận tầng cấp trực tiếp tương quan ví dụ như tại mỹ thực tầng kia đinh giảng sư liền thấy một khối to lớn huyền công ty công giả. ờ các i n h đệ khác không n ó i à lịch thiên đường nhà này công ty game mỹ thuật thật sự là đỉnh bên trong đỉnh chỉ xem cái này tiêu đề hình tượng ta đều cảm thấy trò chơi này có thể vô nao mua vào bốn mươi tám khối tiền à các i n h đệ không mua được ăn thiệt thòi vậy không mua được mắc lửa mua được liền là kiếm được trò chơi này ta vậy còn không chơi à, không rõ ràng cụ thể cách chơi là cái gì bất quá giản lược giới nhìn lại ta cảm thấy trò chơi này có thể là một cái ma huyện đề tài động tác loại trò chơi ai tiếp xuống tiểu đinh động tác này trò chơi chi thần đến cho mọi người tú một đợt thao tác biểu diễn một chút cái gì gọi là chém dưa thái dao ta nói xong đinh giảng sư trực tiếp đẻ xuống con chuột trái khóa chính thức bắt đầu trò chơi đối với giảng sư k h o á t lát khán giả vậy sớm đều không cảm thấy kinh ngạc mặc dù bọn hắn vậy buồn bực vì sao hai trò chơi lịch thiên đường tăng giá trị nhanh như vậy một cái liền l ậ n ra gần gấp ba nhưng dù sao bốn mươi tám khối tiền cái này định giá vậy còn tại hợp lý phạm vi bên trong cụ thể có đáng giá hay không vẫn phải nhìn qua nội dung trò chơi về sau mới có thể bên dưới phán đoán đẻ xuống con chuột trái khóa về sau hình tượng cũng không trực tiếp h o á đổi mà là kéo dỗi màn ảnh đi tới ngọn núi này dưới cùng từ tiêu đề hình tượng đến thực tế trò chơi hình tượng không có khe hở dính liền tận hưởng tơ lụa tại bờ biển trên bờ cát đầu này ốn lượn hướng lên con đường mở đầu vị trí có một khối tảng đá lớn m ặ t cổ hy lạp trang phục sisipus phía sau lưng hơi quang thân thể nghiêng về phía trước giang hai cánh tay cố gắng chống đỡ hòn đá không cho nó khắp nơi lan loạn cổ hy lạp trang phục tương đối đơn giản cái này bộ màu trắng áo choàng đã tàn phá không chịu nổi không chỉ có nhan sắc biến sâu phía trên còn tràn đầy l ỗ rách sisipus dãi dầu sương gió bị phơi đen kịt cơ bắp từ lô rách bên trong lộ ra xem ra có phần có sức mạnh cảm giác lúc này trong tấm hình vậy xuất hiện trò chơi cơ sở thao tác nhắc nhở theo a s v đúc giờ cái này bốn cái khóa có thể di động nói cho đúng là k h ố n g chế lấy đá tảng hướng về bốn phương t ả n hướng b ì n h di con chuột trái khóa dùng đến ngắn ngủi nâng lên đá tảng nhưng cái này một động tác là có trước sau dao động xem như ra cái này một thao tác lúc người chơi cần một mực án lấy con chuột trái khóa mới có thể cho xì xịp hất một mực khiêng tảng đá một khi bung ra liền sẽ lập tức đem đá tảng bung xuống đương nhiên khiêng tảng đá vậy có thời gian hạn chế trong lúc đó xì xịp hất thân thể sẽ bắt đầu run r u dậy cũng dần dần tăng lên cuối cùng hoàn toàn thoát lực tự động đem đá tảng ném khoảng trắng thì là nhảy vọt bất quá ngoài h ả y vọt đ ộ n tác này nhất định phải tại nâng lên đá tảng trạng thái thể đá có này định nâng lên phải h dưới mới n thành. n à g o ra người chơi có thể dùng con chuột đến khống chế thị giác nhưng người chơi chuyển động thị giác lúc cũng sẽ không cải biến x ĩ x ị p hớt phương hướng đi tới đây chỉ là dễ dàng cho người chơi quan sát chỉ có làm người chơi đè xuống con chuột phải khóa lúc x ĩ x ị p hớt mới có một cái rõ ràng thay đổi phương hướng động tác cũng đem mình ngay phía trước nhắm ngay người chơi trước mắt thị giác hướng đương nhiên người chơi cũng có thể lấy lựa chọn một mực án lấy con chuột phải khóa nhưng dưới loại tình huống này trò chơi thị giác chuyển động tốc độ đem cùng xì xịp h ợ p c h u y ể n động tốc độ đồng bộ cái này dễ dàng cho người chơi tiến hành càng thêm chi tiết chuyển hướng thao tác cái này chút liền là trò chơi này toàn bộ thao tác về phần tay cầm khóa vị vậy đồng dạng đơn giản asv đ ú t giờ cái này bốn cái khóa biến thành trái trục quay thị giác khống chế biến thành phải trục quay nhạy vọt biến thành a k h i ê m tảng đá biến thành it nhắm ngay thị giác biến thành d ơ tơ như tựa đề đương nhiên trò chơi này vậy ủng hộ đội khóa người chơi có thể dùng bất luận cái gì mình thích phương thức đến đạp vào cái này dài dẳng g ặ c mà cha tấn thụ ngược đãi hành trình các loại, các trò chơi này nguyên lai không phải động tác loại trò chơi a ta nghĩ lầm đinh giảng sư có chút thất vọng hắn nguyên bản cho là mình sẽ nên đón một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu ví dụ như g i ế t xuyên toàn bộ địa ngục loại hình tuy nói trò chơi tên liền gọi sĩ x ị p hờ nhưng cái này dù sao cũng là trò chơi không nhất định hoàn toàn tuân theo trong thần thoại cho vậy có khả năng làm ra rất nhiều cả i biên cái khác cùng loại trò chơi rất nhiều đều là tuyển dụng một chút yếu gà nhân vật sau đó đổ thần diệm a thật không nghĩ đến sĩ sịp hờ trò chơi này không quá một dạng ép căn không có cái gì không hợp t h i thường cả biên thật sự hoàn toàn dựa theo chuyện thần thoại xưa đến a thì ra như vậy trò chơi này phải gọi xỉ xịp h ớ t đ ầ y tảng đá máy mô phỏng thôi hoặc là gọi bỏ hung máy mô phỏng càng thêm chuẩn xác dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý 16 chương 17, giáp trò chơi. Các cái cao tác chơi, cái cao. Cái cái chơi. chơi. cảm cùng chơi vinh không phải khó khó bình nhảy thấy hẳn là cùng rất nhiều nh đoán nào, động nó này lên Vẫn trong giáp gọi gì, sai loại đài loại lại rửa trò ra trò trò trò rất trò ta ta một một vọt Tóm đệ đây độ độ leo là là xem là mọi người yên tâm à loại trò chơi này ta vậy am hiểu trước đó ta vậy tại không ít fps trong trò chơi chơi qua loại kia nhảy nhót vui hình thức ví dụ như phi thăng con đường đang nhảy cái bản phương diện này ta tiểu đinh còn không có sợ qua ai ta t hôm nay liền cho mọi người phơi bày một ít cái gì gọi là tinh xào nhảy vọt kỹ thuật là chủ truyền bá khoác lắc cùng mạnh miệng cũng là nhất định phải nắm giữ hạch tâm kỹ năng mà đinh giảng sư đối với cái này quả thực là lô hỏa thuần thanh g dăm ba câu liền để khán giả lực chú ý từ thương đơn chuyển rời đến trò chơi này bản thân nội dung đơn giản quen thuộc một cái thao tác về sau đinh giảng sư bước lên xịp hật chịu khổ hành trình Tốt, các vừa i n h đệ, t r mới r bắt đầu chơi g t a cẩn thận m t c hãn chậm dại kiên nhẫn còn cực kỳ dư giả cho nên trải qua mỗi một cái câu khảm đều gắng đặt tới ổn thỏa trong lúc vô tình thật đúng là bỏ lên trên tầng thứ nhất cũng chính là bởi vì lười biếng mà trễ đến lâm t r u n g mới s á m h ố i người tầng này nhân vật trọng yếu là bệ vì l ạ p k h u vị trí này nên tính là địa ngục bên ngoài tầng thứ nhất mà tại địa ngục nội bộ tầng thứ tư còn có cái cùng loại địa phương gọi là lười biếng người cái này hai tầng chủ đề cùng loại đều là lười biếng bọn hắn bối cảnh cấu thành vậy cùng loại chủ yếu là trồng chất như núi rác rưởi không người tu sửa p h n g ốc, tràn đầy tạp vật đường đi đôi nát công trình các loại chỉ bất quá địa ngục bên ngoài tầng này khách quan mà nói rác rưởi càng ít độ khó thấp hơn có thể nói là thanh xuân bản đi tới nơi này một tầng mới xem như chính thức bước lên địa ngục con đường độ khó vậy bắt đầu đột ngột tăng mặc qua đại lượng rác r ư ỡ i về sau đinh giảng sư thấy được tầng này chủ yếu nhân vật bệ v i l a c hắn thoạt nhìn là một cái phi thường cao lớn cự nhân trên thân gánh vác lấy đại lượng vật nặng bị ép tới hoàn toàn gặp cả người bệ v i l a c ở xong chân đạp mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân chỉ bất quá cái này chút dấu chân là hình cái vòng hắn đang không ngừng quay c h ú n g quanh địa ngục bên ngoài tầng này đi lại vòng đi vòng lại đây là vì k ử trừ khi còn sống tính trơ đinh giảng sư nguyên bản cho là mình có thể cùng cái này chút nở tờ tiến hành đơn giản một chút đối th nhưng cực kỳ hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều cái này chút to lớn nở đỡ cờ bản thân cũng chỉ là sân chơi cảnh một bộ phận ngoại trừ sẽ động bên ngoài bệ vi lắc cùng cái kia chút ven đường trồng chất như núi rác rưởi cũng không có gì khác nhau ai các n i n h đệ ta đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ các ngươi nói ta nếu là đẩy tảng đá đi vấp hắn một cái sẽ như thế nào có thể là vừa tới đến v ố i một tầng để đinh giảng sư căng cứng thần kinh b u ô n g lòng xuống trong đầu đột nhiên sinh ra dạng này một cái ý nghĩ nói làm liền làm đinh giảng sư thôi động đá tảng đuổi kịp bệ vi lắc lại trực tiếp một cái rẽ ngặt đem đá tảng ngăn ở đối phương dưới chân nhưng mà một giây sau như cái cự nhân một dạng bệ vì lật tựa như là cái gì cũng không thấy một dạng phối hợp tiến lên một cước đá vào trên đá lớn ai ít, ít ít đinh giảng sư kêu lên một tiếng hắn nhìn thấy đá tảng thoát ly xị xịp hớt k h ô n g chế khối này đ á tảng tại quán tính tác dụng dưới hướng trên sườn núi hơi nhấp nhộ một khoảng cách nhưng rất nhanh nó ngay tại nặng lực tác dụng bên dưới hướng phía phương hướng ngược nhấp nhộ đồ, đồng thời không ngừng ra tốc càng lúc càng nhanh dọc theo lúc đến đường hướng về dưới núi lan đi ai ai khà ca đinh giảng sư trong nháy mắt l u ô uống hắn mong muốn khống chế xị xịp hớt đem tảng đá kia ngăn cản nhưng lại không động được bởi vì lúc này trò chơi thị giác đã biến thành đối khối này đá tảng đi theo thị giác đinh giảng sư chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đá tảng nhanh chóng lan xuống đông đông đông toát ra trải qua các loại cầu khảm cũng cuối cùng phát ra một tiếng vang thật lớn lại lần nữa trở lại ban đầu trên bờ cát một giây sau s i s y p h u s bị truyền tống về đá tảng bên cạnh hắn thật sâu thở dài có chút ảo nào l ắ p đầu nhưng cuối cùng vẫn là một lần nữa đứng lên đến hai tay lại lần nữa đỡ lấy đá tảng hiển nhiên tại trò chơi này bên trong sisipus cùng đá tảng là một loại nào đó linh hồn ràng buộc trạng thái một khi đá tảng tuốt a y như vậy sisipus liền không cách nào lại làm bất cứ chuyện gì chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đá tảng lăn xuống từ đá tảng cuối cùng ngừng dưới địa phương lại bắt đầu lại từ đầu đoạn này đường đi b ỏ lên trên tầng này đinh giảng sư ước trường dùng ba mươi phút nhưng tảng đá lăn xuống đến lại chỉ cần ngắn ngủi mười mấy giây chỉ có thể nói tại tảng đá lớn hướng xuống lăn thời điểm đinh giảng sư rất tốt cảm nhận được trái tim đột nhiên ngừng cảm giác hắn khẽ nhất miệng nhìn xem đầy bình phong mưa đạn ha ha ha ha nhất thời không nói gì trò chơi này không có lưu trữ điểm a sớm biết ta không đi phạm tiện chắc đinh giảng sư cực kỳ hối hận nhưng hối hận cũng vô dụng hắn chỉ có thể lần nữa thôi động đá tảng lại đi một lượt vừa rồi đường dạng này một phen dày vò đinh giảng sư tâm tính vậy bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa vi d i ệ u hắn bắt đầu tại trong lúc vô tình trở nên chỉ vì cái trước mắt so với tương đối ổn thỏa an toàn tuyến đường càng muốn mạo hiểm đi khiêu chiến nguy hiểm tuyến đường từ đó tiết tiết kiệm thời gian càng nhanh đến bên trên một tầng nhưng loại này chỉ vì cái trước mắt tâm tính lại sẽ để cho hắn nên đón càng thêm tấp nập thất bại tốt tại tiểu dung sẽ không biến mất chỉ sẽ từ dẫn chương trình trên mặt chuyển rời đến người xem trên mặt nhìn xem đinh giảng sư không ngừng kinh ngạc phòng trực tiếp khán giả ha ha cười to nhiệt độ tiếp tục tăng lên theo đinh giảng sư dung loạn khán giả vậy bắt đầu hiểu rõ trò chơi này một chút t ầ n g sâu cơ chế tuy nói trợt nhìn chỉ là đơn giản đầy tảng đá nhưng kỳ thật trò chơi này tồn tại ba loại khác biệt di động hình thức loại thứ nhất hình thức là thông thường hình thức trực tiếp theo asv đ ú t giờ cái này bốn cái khóa nhấp nô tảng đá lớn dọc theo thông hướng địa ngục đỉnh đầu đầu kia đường cái tiến lên đây là ổn t h o á n h ấ t mặc dù độ dốc càng đột ngột di động càng chậm với lại trải qua một chút câu khảm lúc tương đối cố hết sức nhưng đá tảng cơ bản sẽ không tồn tay Cần chuyển trước biến dùng thời điểm, loại n chuột thứ hai hình thức là lái xe hình thức đây là đinh d ạ n g sư lục lọi ra đến hắn phát hiện chỉ cần để lại con chuột phải khóa liền có thể cho mình thị giác chuyển động cùng xì xịp hớt thân t thể chuyển động trở nên nhất trí lúc này đầy tảng đá liền có loại chơi điều khiển mô phỏng loại trò chơi cảm giác loại này thao tác hình thức ưu thế ở chỗ có thể thời gian thực điều chỉnh vị trí tại trải qua liên tục đường rẽ lúc so loại thứ nhất biện pháp muốn càng trôi chảy cũng càng tiết, tiết kiệm thời gian nhưng nó vậy có nhất định thế yếu liền là làm đá tảng chuyển động lúc một lần nữa dừng lại cần thời gian nhất định nếu như trong khoảng thời gian này phía trước vừa lúc có một cái n mặt không đến đ ư ờ n g rẽ như vậy liền có khả năng sẽ lật xe loại thứ ba hình thức là vận chuyển hình thức có thể đệ lại trái khóa đem cái này khối đá lớn cho nâng lên đến nhảy qua một chút chướng ngại vật hoặc là khe ránh cái này thao tác cho phép xì xịp h ợ p thông qua một chút phức tạp hơn địa hình không chỉ có như thế người chơi còn có thể lấy chủ động đi nhảy đến một chút nguy hiểm vị trí ví dụ như không chúng cái kia chút lơng bình đại so với thông thường tuyến đường l o ạ i này hoàn toàn mới tuyến đường có thể nói là cao phong hiểm cao hồi báo một khi thành công liền có thể lấy tiết kiệm đại lượng lộ trình một khi thất bại cũng biết phí công đọc sức nhìn bên ngoài trò chơi này tựa hồ còn rất thú vị nhưng vấn đề ở chỗ trò chơi loại vật này xem ra không sai cùng chơi không sai ở giữa thường thường là cách biệt một trời mà xị sĩ pus trò chơi này hố c h a chỗ vừa lúc ở chỗ nó tại thao tác phương diện rất nhiều chi tiết đinh giảng sư nguyên bản cho là mình đã dần dần mò thấy trò chơi này thao tác chi tiết tiếp xuống nên muốn thuận buồm xuôi gió nhưng cực kỳ hiển nhiên hắn nghĩ sai chân chính cực khổ vừa mới bắt đầu、Ai? vì sao a A? ta rõ ràng đứng lên trên vì sao a lại rất xuống mẹ nó cái này người làm sao chen ta à c h ờ một chút nơi này không thể thả tạng đã sao nó làm sao hướng xuống lăn các h u y n h đệ các ngươi cho phân xử thử xì x c c p ậ t không phải cái thần tả làm sao cùng cái tiểu nhi tê liệt một dạng tại đinh giảng sư phòng trực tiếp bên trong sụp đổ thanh â m bên thai không dứt hiển nhiên l ý l ị vì trò chơi này t r ô n xuống hố to nhất bắt đầu phát huy tác dụng cái kia chính là nhân vật trò chơi yếu đuối thân thể tính năng dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý lại là trời sập bắt đầu linh giảng sư rất nhanh phát hiện mình luôn luôn sẽ lấy các loại không thể tưởng tượng phương thức thất bại ví dụ như rõ ràng rời lên tảng đá nhảy tới đối diện bình đài b i ê n giới nhưng chỉ cần hệ thống phán định dâm đến diện tích không đủ lớn xì x ị thật vẫn sẽ mất đi cân bằng c ầ m xuống đi lại ví dụ như rõ ràng là tại thẳng tắp cầu độc m ộ t tiến g lên được nhưng xì x ị thật nhưng vẫn là sẽ không hiểu ra sao cả trệ hướng thẳng tắp chân trượt đi liền tè xuống tình huống tương tự còn có rất nhiều tóm lại cái này không hề nghi ngờ để người chơi cảm thấy buồn ôn cái này chút sai lầm nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là người chơi thao tác sai、lầm. nếu như thả tại cái khác trong trò chơi những tình huống này căn bản cũng không sẽ phát sinh tại cái khác trong trò chơi nhân vật chỉ cần nhảy tới bờ bên kia bên d ư ớ i dù là chỉ đạp lên một chân cũng có thể lấy vững vàng đứng thẳng chỉ cần đi lại liền nhất định là một đường thẳng tuyệt đối sẽ không không hiểu ra sao cả chết đi cho nên tại quen thuộc loại này thao tác logic về sau đi vào x ỉ x ị p hất liền sẽ đặc biệt không thích ứng từ trò chơi nội dung cốt chuyện đi lên nói đây là hợp lý dù sao x ỉ x ị p hất xách một khối đá lớn nhảy vọt rơi xuống đất thời điểm không có đứng vững tảng đá lớn lăn cái này rất bình thường a đẩy tảng đá quá trình bên trong không nhìn thấy phía trước đường đi k đi so với bên trên một tầng núi rác thải tầng này chủ đề cũng có chút tàn bạo cảnh tượng bên trong khắp nơi đều là các loại ngoại ý muốn phát sinh lúc cảnh tượng có nguyên nhân là địa chấn đổ sụt cung điện cùng pháo lốp có các loại hung khí có nhiều chỗ còn thiêu đốt lên lửa cháy hương thực đinh giảng sư tiếp tục đẩy đá tảng tiến lên cẩn thận từng ly từng tí bởi vì hắn đã biết trong trò chơi cảnh tượng cũng không hoàn toàn là không có ý nghĩa bối cảnh ví dụ như nóng bỏng nham tương lưới lao sắp bén đống đá vụn các loại một khi đụng phải rất có thể sẽ xuất hiện trình độ khác biệt trừng phạt ví dụ như đá vụn tại đẩy tảng đá quá trình bên trong dấm lên chỉ là sẽ tốc độ di chuyển trở nên chậm nhưng nếu như tại khiêng tảng đá tình huống dưới này tới như vậy xì xịp hờ sliền lại bởi vì kịch liệt đau nhức mà trực tiếp đem cầu nem xuống đất đá tảng lan xuống phí công n ọ c x ư c rốt cục lại lặp đi lặp lại khi âu chín một giờ đinh g i n g sư đi tới tầng này bên bờ vực trước mắt là một đầu phi thường chật hẹp đường nhỏ phía bên phải bên b một ư ớ các liền là liền là phải nói phải về văn trượng, không, bên thường nhà à vượt bước một thăm một chút. sâu Ok phía c huynh đệ nơi này không có khả năng lật xe ta lợi nói thả ở nơi này tốt ta đinh giảng sư có lý do tự tin dù sao đầu này trên đường nhỏ tựa hồ cũng không có, có cái ó c gì đặc biệt nguy hiểm cơ quan hoặc chứng lại thậm chí nó độ rộng so trước đó gặp qua một chút cầu độc mục còn muốn rộng một chút chỉ phải nghiêm túc một điểm thông qua là không có vấn đề gì cả hơi vi điều chỉnh dưới hô hấp về sau Hắn đẩy đá tảng tiến lên nhưng mà vừa mới đi lên vách đá bên cạnh đầu này đường nhỏ trong hai nghe liền chuyển đến một chút thanh âm tựa hộ là một tiếng cự long gào thét còn kèm theo cánh đập thanh âm từ thanh âm nơi phát ra phán đoán nó đang tại từ phải phía sau bay tới nơi này không phải đâu đinh giảng sư trong nháy mắt có một loại không tốt lắm suy đoán hắn vội vàng chuyển động thị giác hướng phải phía sau nhìn lại thật là có một đầu cự long đ ầ u này cự long tự a hộ là từ dưới nhất tầng ngọn núi bên trong nào đó cái to lớn hang động bay ra ngoài nó hình thể thập phần to lớn trên thân v ả y màu đen khe hở bên trong còn có địa ngục liệt diễm đang thiêu đốt hương h ự c xem ra cảm giác g á p bách mười phần đừng làm rộn a cái đồ chơi này cho ta đến lập tức ta nhưng chịu không được không đến mức không đến mức hẳn là chỉ là đến tô đậm b ầ u không khí nhưng bức như vậy một con rồng cũng không thể chính là vì đến làm ta một cái đi đây không phải là khi dễ người sao theo cự long càng ngày càng gần đinh giảng sư ngược lại yên tâm bởi vì con rồng này quá khổng lộ nếu quả thật bay tới cho hắn đến một cái vậy chỉ có thể nói đây là nội dung cốt truyện riết là trò chơi nhà đầu tư cố ý làm người buồn cự long mục tiêu cũng không phải là bên vách núi xì x ị p hờ nó từ xì x ị p hờ bên người c ư ớ p qua tiếp tục vô cánh tựa hồ muốn xoay quanh bay lên trên theo cự long vô cánh một trận mắt trần có thể thấy khí lưu thổi qua ngay cả tảng đá lớn đều bị thổi làm lung la lung lay còn tốt còn tốt xác thực không phải hướng ta đến đinh giảng sư vô vô bộ ngực không sai cái này diễn xuất hiệu quả tương đương rung động h ã n yên lòng tiếp tục đẻ xuống bê đức hóa đẩy đá tảng tiến lên nhưng mà một giây sau tình huống ngoại ý muốn phát sinh đầu kia địa ngục cự long mặc dù đã bay qua nhưng lần tiếp theo vô cánh lúc vẫn là có một cố cường đại khí lưu thổi đi qua nguyên bản xì xìp h ợ p đứng tại chỗ không có việc gì nhưng bây giờ hắn đẩy đá tảng di động rốt cuộc không có cách nào ổn định tảng đá không đinh giảng sư kêu thẳng một tiếng hắn c h ơ mắt nhìn xem đá tảng bánh liệt lắc lư một cái sau đó tại mạnh mẽ gió lay động bên dưới trong nháy mắt tờ tay lúc này phòng trực tiếp người xem trong đầu phản g phất nghe được bốn chữ ta miễn phí rồi đá tảng nhanh chóng chuyển động đầu tiên là đụng phải con đường bên trái vách đá sau đó phản bắn trở về hướng phía phía bên phải vách núi phía dưới lan x u ố n g đông đông đông đá tảng tại vách núi ở giữa không ngừng va chạm bật lên cuối cùng rơi đập tại dưới cùng ven biển một giây sau xì x ị p hất lại bị truyền t ố n g về đá tảng bên cạnh hắn thật sâu thở dài có chút ảo nao l ắ t đầu nhưng cuối cùng vẫn là một lần nữa đứng lên đến hai tay lại lần nữa đỡ lấy đá tảng mà camera bên trong đinh giảng sư vậy ngơ ngác nhìn xem màn ảnh máy vi tính toàn bộ người phản phất ở vào đứng im trạng thái biểu lộ cùng thần thái cơ hồ cùng trong trò chơi xì x ị xìp hất hoàn toàn đồng bộ không thể không nói trò chơi này đối với chơi người tới nói đại nhập cảm độ mạnh mà đối với nhìn người tới nói tiết mục hiệu quả độ mạnh trầm mặc hồi lâu về sau đinh giảng sư yên lặng rời camera cho mình đốt một điếu thuốc nhưng không thể không nói với tư cách đại chủ truyền bá xác thực rất có chuyên nghiệp tố dưỡng đinh giản g sư cảm xúc điều tiết năng lực vẫn là rất mạnh ai tốt các minh đệ lại phấn đấu nửa giờ chúng ta cũng coi là có hiệu quả rõ ràng a lại về tới ban đầu điểm xuất phát chúng ta hôm nay x ỉ xìp hất trước hết truyền bá tới đây ta có chút không chống nổi ta phải đi đánh một chút thương điều động một cái mình tâm tình tiêu cực trò chơi này làm sao đánh giá á c h vẫn là câu nói kia tốt ta bên a ba ba khẳng định là không sai khẳng định là ta còn không tìm được trò chơi này chính xác cách chơi ta yêu nói thật đinh giảng sư nói xong tốc độ ánh sáng đóng lại xì xịp hớt trò chơi này sau đó tùy tiện mở ra một cái fps trò chơi bắt đầu bắn súng thấy cảnh này l ý l í c lại nhịn không được cười ra tiếng cố p h ạ m cũng không khỏi đến cảm khái đinh giảng sư thật đúng là vừa cơm tiên nhân đều tức thành dạng này lại còn có thể kiên trì cho trò chơi này nói tốt kiên trì cho rằng bên a ba ba khẳng định là không sai loại này kính nghiệp tinh thần đáng kính nghệ v ề phần vì sao a biết đinh giảng sư kỳ thật cực kỳ sinh khí cực kỳ hiển nhiên cố phàm trong tầm mắt tung bay qua nhắc nhở đã nói rõ hết thảy Từ đinh tử đ cường tâm tình tiêu cực 86, Plus đang ã thu hoạch tâm t hoạch chơi c ê n cùng địa ngục quỹ tích,、so、tích lúc lần thứ nhất bị không hiệu nổ đầu chỗ sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị vẹn vẹn chỉ có năm điểm bởi vì bị nổ đầu thuộc về là đau ít đã chết quá nhanh người chơi căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa càng không pháp làm cái gì nhưng sĩ sĩ phước khác biệt nó là đau nhiều không chỉ có mỗi thời mỗi khắc đều phải bị nhân vật tính cách có thể thấp trả tấn tiếp tục sinh ra tâm tình tiêu cực sẽ còn tại đá tảng lăn xuống vách núi trong nháy mắt duy nhất một lần tuân ra đại lượng tâm tình tiêu cực giá trị về phần trò chơi này chỗ sinh ra chính diện cảm xúc đâu cực kỳ b é nhỏ khả năng ở ngươi chơi trải qua trăm cây nghìn đắng cuối cùng tại quá khứ một cái nào đó hạm về sau có thể sinh ra chút ít chính diện cảm xúc nhưng cùng trước đó vô số lần sụp đổ phá phòng sinh ra tâm tình tiêu cực so sánh cái này chút chính diện cảm xúc có vẻ hơi không có ý nghĩa cố phạm vừa nhìn về phía trò chơi này hậu trường số liệu cho tới bây giờ trò chơi này đã có ước chừng hơn 1,8 t r i ệ u lần hữu hiệu điểm kích cùng 2 1 0 trăm người sống nói cách khác có 2 1 0 t r ă n g ư ờ dưới người năm trò chơi cũng chỉ ít tiến vào du ngoạn một đoạn thời gian ngắn thế nhưng là cho tới bây giờ trò chơi này lượng tiêu thụ là 229. t h ấ p đến quá mức từ trên số liệu nhìn c c p s t i đem bán sau hai giờ nhiệt độ rõ ràng so địa ngục quỹ tích cao hơn điểm kích lượng tiếp cận gấp b ộ i chân chính đao loạt cùng du ngoạn người chơi số thì là so gấp b ộ i còn hơi nhiều một chút nhưng trò chơi lượng tiêu thụ lại vừa mới đến địa ngục quỹ tích một nửa chỉ có thể nói là trò giỏi hơn thầy trò u y ệ t t đại đa số người đang người số chơi này g vòng 2 giờ i trực t lại n khỏi t ra ò chơi cũng từ bỏ u bụt vậy phần vì sao a có thể so sánh địa ngục quỹ tích còn muốn càng bằng đầu hiện nhiên đến từ hai cái phương diện một là giá cả hai là cách chơi địa ngục quỹ tích giá bán vẹn vẹn một mươi tám khối tiền với tư cách một cái phẩm chất còn có thể hình tượng tuyệt hảo fts trò chơi cái giá tiền này đã coi như là c á i trăng giá rất nhiều người đều không nhìn nội dung trò chơi liền vô não mua vào nhưng xì xịp hờ giá bán lập tức lật ra gần gấp ba vô não mua vào người chơi tự nhiên trên diện rộng giảm bớt với lại địa ngục uy tích mặc dù độ khó thiết t r í một đồng hiếm nát tiến vào một mình hình thức liền bị nổ đầu nhưng ít ra các người chơi cũng có thể tiến mạng lưới hình thức bên trong tùy tiện chơi đ ù a đánh một chút thương cho dù bị hành hạ bán súng quá trình vẫn tương đối kích thích chơi vui nhưng xì si xịp đâu đừng nói bán súng ngay cả thông thường di động cùng nhảy vọt đều hoàn toàn không có một chút thoải mái cảm xúc khiến người ta cảm thấy mình giống như là tại trải nghiệm bệnh bại liệt trẻ em người bệnh nhân sinh những yếu tố này trồng cộng lại để xì xì p h s t tại đem bán hai giờ bên trong liền lấy được so địa ngục quỹ tích càng thêm nạo nhân thành tích đương nhiên cố phàm vậy biết rõ cùng loại chịu khổ trò chơi cũng không phải là hoàn toàn không có thị trường trên thị trường có một ít độ khó cao trò chơi mặc dù đối tân thủ không hữu hảo nhưng vẫn cũ có thể nương tựa theo không sai trực tiếp hiệu quả mà lựa chạy đến cuối cùng cầm tới không sai lượng tiêu thụ nhưng cực kỳ hiển nhiên l i lịch với tư cách toàn bộ địa ngục nhất h i ể u trò chơi ác ma nàng đã sớm dự nghĩ tới điểm này chịu khổ trò chơi cùng bảo vệ trò chơi ở giữa thường thường là cách nhau một đường trước đó cố phàm liếc mắt liền nhìn ra đến ccpus si muốn trở thành một cái hợp cách trò chơi còn thiếu ít đồ là thiếu cái gì đồ v ậ t đâu rất đơn giản thiếu một cái mấu chốt thoải mái điểm tại cái khác tất cả chịu khổ trong trò chơi mặc dù sẽ chịu khổ nhưng các người chơi tại vượt qua cái này chút cực khổ về sau cũng biết thu hoạch được càng quá nhanh hơn vui nếu như chỉ là chịu khổ nhưng không có vui sướng như vậy nó cũng không phải là chịu khổ trò chơi mà là bảo vệ trò chơi l i ê n lấy cố phàm kiếp trước chơi qua cái t i a khoản đào đất cầu thang tới nói nó xem ra mặc dù giống như là bảo vệ nhưng trên thực tế vậy có một cái to lớn thoải mái điểm người chơi có thể thông qua cái búa phản đỉnh hoặc là câu bên trong vách tường n ô lên về sau trong nháy mắt phát lực để cho mình lập tức vượt qua cực xa khoảng cách cái này t i ế t tháo là phiêu lưu cực cao nhưng í t lợi cũng rất tốt một khi thành công đem mang đến to lớn giác quan kích thích cho nên mới có nhiều như vậy người chơi chăm chỉ không ngừng chơi giả thiết trò chơi này bên trong người chơi chỉ có thể tốc độ như rủa chậm rãi dùng cái búa bỏ vậy nó chỉ dựa vào không hợp t h i thường độ khó cùng dẫn chương trình phá phòng tuyệt tập vậy tuyệt đối có c o có giãn mới là trò chơi chi đạo ccpus trò chơi này liền là thiếu khuyết dạng này một cái mấu chốt đồ vật cho nên cho tới bây giờ nó vẫn là một cái thuần túy rác rưởi trò chơi căn bản vốn không đủ để sinh ra để người chơi thời gian dài chơi tiếp tục hoặc là bỏ tiền mua sắm động lực lili vui vẻ ăn khoai tây chiên lại cầm qua hình chiếu dụng cụ điều khiển từ xa liên tiếp đổi mấy cái phòng trực tiếp h i ệ n nhiên cái này chút phòng trực tiếp phong cách cùng đinh dạng sư bên kia cũng đều là không sai biệt lắm cố phạm thì là lấy điện thoại di động ra đơn giản nhìn một chút trò chơi bình luận khu cùng các lớn sân đấu phản hồi có thể tưởng tượng đồng dạng cực kỳ không hữu h mặt trái đánh giá đại bộ phận đều tập trung ở trò chơi này yếu đuối nhân vật chính tính năng ly hôn phổ trò chơi độ khó bên trên nói tóm lại một câu ưu tú chịu khổ trò chơi hạch tâm cho tới bây giờ đều không phải là chịu khổ mà là chịu khổ về sau cảm giác sảng khoái m à x i s i p hợp trò chơi này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thoải mái cảm xúc cho nên nó ép căn không tính là chịu khổ trò chơi chỉ có thể coi là bảo vệ trò chơi trò chơi này đánh giá tự nhiên cũng là một đường đi thấp cùng lúc trước địa ngục quỹ tích mực dạng rất mau tới đến hơn phân nửa kém cỏi cũng hướng về kém cõi như nước thủy chiều xuất phát ly l ị c một mực chờ đến rạng sáng một điểm nhiều lúc này mới hài lòng rời đi. rất tốt xem ra hôm nay là cái đêm giáng sinh như lần trước một dạng xuất hiện không h i ể u một tình huống cũng không có phát sinh tâm tình tiêu cực thu thập vậy thập phần lạc quan trước khi đi nàng lại liếc mắt nhìn cố p h ạ m mà cố p h ạ m tựa hồ vậy không có nhận ảnh hưởng gì khả năng chỉ là gần nhất khai phát trò chơi hơi mệt một bên ngáp một bên rửa mặt đi ngủ đây ngày hôm sau ban đêm l ý lịch lần nữa đi vào cố p h ạ m chỗ ở nằm tại một mình trên ghế salon đắc ý nhìn đinh giảng sư trực tiếp cố phàm thì tiếp tục chú ý tâm tình tiêu cực cùng trò chơi số liệu biến hóa tình huống cực kỳ hiển nhiên đinh giảng sư tinh thần đầu đã rõ ràng không bằng ngày đầu tiên đêm qua có không ít dẫn chương trình đều tại trực tiếp xỉ ccpus nhưng đến hôm nay nhân số đã giảm mạnh một chút dẫn chương trình là bị trò chơi khuyên lui còn có một số dẫn chương trình là bị người xem khuyên lui cho dù là người xem vậy đều có thể rõ ràng cảm giác được trò chơi này tự a hồ không có niềm vui thú cho dù nhìn dẫn chương trình phá phòng có chút ý tứ nhưng không giống với cái khác chịu khổ trò chơi x c p u s tự a hồ rất dễ dàng để người xem cũng cảm thấy không thú vị cùng quyền đái cho nên không ít dẫn chương trình tại đơn giản trải nghiệm về sau liền lựa chọn từ bỏ nhưng đinh giảng sư tình huống liền tương đối lung túng chắc hắn đã đáp ứng muốn trực tiếp năm ngày hiện tại mới ngày hôm sau muốn nửa đường bỏ cuộc còn có chút quá sớm cũng chỉ có thể kiên trì chơi tiếp tục tốt các minh đệ hôm nay vẫn là chơi cái này xì xìp ra chúng ta tiếp tục Cho chơi là không có lưu trữ công năng rời khỏi về sau liền phải bắt đầu lại từ đầu cho nên đinh giảng sư lại về tới ban đầu cái kia ven biển tiếp tục đẩy tảng đá có thể rõ ràng cảm giác được phòng trực tiếp nhiệt độ vậy có chỗ hạ xuống dù sao khán giả ngày hôm qua đều nhìn hai giờ đã không có mới mẻ cảm giác đinh giảng sư mình cũng cảm thấy cực kỳ nhàm chán chỉ có thể một bên máy móc đầy đất lấy tảng đá một bên cùng người xem nói chuyện phiếm tận khả năng duy trì lấy phòng trực tiếp nhiệt độ lý l ị c thật cao hứng cố p h ạ m đều có thể đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì để ngươi hỏng ta chuyện tốt lần này bắt được cơ hội nhất định phải thật tốt tra tấn ngươi cố p h ạ m không chút nghi ngờ nếu như có thể lời nói lý l ị c thậm chí muốn cho đinh giảng sư cả một đời chơi xỉ xỉ hợp tại địa ngục chân núi nhận cùng khoản tra tấn chơi lấy chơi lấy đinh giảng sư đánh lên áp mà cố p h ạ m trong tầm mắt càng ngày càng tấp nập tung bay qua tâm tình tiêu cực số lượng cũng nói đinh giảng sư kiên nhận đang tại từng điểm bị làm hao mòn sạch sẽ nhưng mà đúng vào lúc này đinh giảng sư đột nhiên hô to một tiếng ai nhà itt một tiếng này đem phòng trực tiếp buồn ngủ khán giả đều nhanh dọa tinh thần mưa đạn trong nháy mắt tung bay qua một chuỗi dài dấu chấm hỏi thứ đổ gì vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên tiểu đinh ngươi làm gì không có sống có thể c ắ n cái bật lửa không cần cứng rắn cả chính là thiếu điều cho ta trái tim bệnh dọa đi ra lúc này đinh giảng sư tựa như là một cái mới từ mệt nhọc điều khiển bên trong tỉnh tới lái xe hắn khó có thể tin chỉ mình màn ảnh máy vi tính các vinh đệ vừa rồi các ngươi chú ý tới không có cái này khối đá lớn có phải hay không gia tốc lời này đem phòng trực tiếp người xem đều cho hỏi khó gia tốc làm sao có thể ngày hôm qua đinh giảng sư đã trực tiếp hai giờ cái này trò chơi cơ chế đơn giản như vậy đã sớm mò thấy ép căn vậy không có phát hiện cái gì gia tốc chạy cơ chế a hơn phân nửa làm ệ t nhọc điều khiển làm ra ảo gia ca nhưng đinh giảng sư đương nhiên là k h ô n g phục hắn phi thường tín nhiệm mình cảm giác không có khả năng vừa rồi tuyệt đối gia tốc ta có thể cảm giác được bình thường tốc độ lời nói căn bản không đến được nơi này kỳ quái làm sao có thể gia tốc đâu chẳng lẽ nói đinh giảng sư hồi tưởng trước đó thao tác mơ hồ có một cái suy đoán hắn không chế lây xì xịp hơi lui lại đi tới tầng này tương đối bằng phẳng chống trải khu vực sau đó bắt đầu đẩy cầu tiến lên chỉ bất quá lần này hắn cũng không phải là chỉ án vê l ứ c k hóa mà là tại di động quá trình bên trong thường cách một đoạn thời gian liền ấn vào khoảng tràng khóa đinh giảng sư dùng máy móc bàn phím thanh â m rất lớn phòng trực tiếp người đều có thể rõ ràng nghe được có tiết tấu cộc cầu câm thanh sau đó làm cho người chấn kinh một màn phát sinh cái này khối đá lớn vậy mà thật càng lăn càng nhanh nếu như không phải đinh giảng sư đã sớm chuẩn bị thậm chí có khả năng bởi vì h a m không được xe mà lao xuống vách núi các linh đệ trò chơi này lại ra bụt a ta tại sao phải nói lại đâu đinh giảng sư gãi gãi mình cho tấc phản phất lần nữa mở ra thế giới mới lại môn tại phát hiện bột trước tiên đinh giảng sư liền đối cái này bột tiến hành lặp đi lặp lại khảo thí rất nhanh hắn tìm được nguyên nhân tựa hồ là bởi vì nhảy vọt động tác này mọi người đều biết tại sĩ sĩ pus trò t chơi này bên trong phím cách đối ứng động tác là nhảy vọt nhưng là nhảy vọt cái này thao tác chỉ có tại khiêng tảng đá tình h u ố n g d ư ớ i mới có thể hoàn thành nếu như tại bình thường trạng thái d ư ớ i theo phím cách sĩ sĩ pus mặc dù vậy sẽ làm ra một cái chết thẳng cảm động tác nhưng bởi vì hai tay còn muốn chống đỡ phía trước tảng đá lớn cho nên cũng không thể nhảy dựng lên với lại động tác này cực kỳ không rõ ràng rất dễ d à nếu g bị xem nhẹ. h t nhưng, cái này đơn giản chết thẳng càng động tàng lớn chết thể cho tàng đá lớn cung cấp một cái tác, có đá lại như g cấp cái một n nhỏ ra tốc hiệu quả. Nguyên bản xì xì hợp lực đẩy là cố định, tàng đá lớn di động lúc cũng côn n hiệu hợp h ra tốc tốc. cố lực lúc di quả. đẩy xì xìm là là đá người cái tốc cân phá hiệu này nhò nhỏ ra tốc hiệu quả phá vỡ cân bằng. Nếu n h ra quả vỡ n g ư chơi có thể tiếp tục không ngừng bảo trí nhất định tiết tấu đi theo phim cách cái này nho nhỏ ra tốc hiệu quả liền có thể một mực điệp ra xuống dưới đồng thời để tảng đá lớn tốc độ càng lúc càng nhanh trò chơi này giống như đột nhiên có chút ý tứ a đinh giảng sư trong nháy mắt tinh thần trước đó bối d ố i quét sạch sành xanh, xanh trước đó hắn chơi xì xịp hờ trò chơi này thời điểm liền mơ hồ cảm giác đến phát chán nhưng cụ thể là nơi nào n h ả m chán đâu có chút nói không ra nhưng bây giờ hắn đột nhiên rõ ràng là bởi vì không có làm đến c ă n g chặt có độ cho nên n h ả m chán tuy nói tiến về địa ngục trên đường nguy cơ từ phía không cẩn thận tảng đá liền sẽ lăn xuống sườn núi nhưng ở trên con đường này vậy có thật nhiều cũng không phải là nguy hiểm như vậy khu vực ví dụ như môi đến một cái bình đài chắc chắn sẽ có như vậy một khoảng cách là tương đối bằng、thẳng. trước đó đinh giảng sư tại trải qua những địa phương này thời điểm rõ ràng không có gặp nguy hiểm nhưng lại vẫn là chỉ có thể lấy một loại tương đối chậm tốc độ tiến lên cho nên mới có không trò chuyện cảm giác nói cách khác cả cái trò chơi quá trình đều lấy cùng một loại tốc độ tiến hành muốn nhanh thời điểm mau không nổi cho nên mới sẽ có một loại cảm giác không thoải mái cảm giác nhưng là tại phát hiện cái này r a tốc thao tác về sau tình huống khác biệt trước đó đinh giảng sư tựa như là tại thu danh sơn đường đua lái một chiếc không thể r a tốc chỉ có thể dừng xe xe cũ kỹ đầu này đường đua cố nhiên là độ khó cao đường đua nhưng lại thể hội không đến quá nhiều điều khiển niềm vui thú mà bây giờ chiếc có tốc. thể Thế xe này là ra đương nhiên cụ thể có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian còn quyết định bởi tại tuyến đường chiều dài bởi vì tốc độ là từng chút từng chút cộng lại càng về sau tốc độ liền càng nhanh t như ạ như nhưng nếu như đối với mình cực kỳ có tự tin mong muốn nhanh một chút đâu cái kia liền tóm lấy hết thẻ cơ hội gia tốc đồng thời tận khả năng lấy cho phép tốc độ nhanh nhất thông qua trứng lại theo đuổi cầu cực hạng lại thêm để lại phải khóa về sau có thể dùng con chuột đến điều khiển tinh vi hòn đá nhấp nô phương hướng loại cảm giác này vậy mà cùng đua tốc độ loại trò chơi có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu phòng trực tiếp người xem vậy đều nhao n h a u chân kinh ta đi tiểu linh u b e r a vậy mà lại phát hiện một cái trọng đại bút ngươi không chỉ có là tiên thiên trực tiếp thánh thể vẫn là tiên thiên bụt thánh thể đột nhiên cảm thấy trò chơi này tựa hồ tốt chơi a nhanh tiểu linh nhanh cho mọi người biểu diễn một cái đi đua xe nhìn xem nhanh nhất có thể báo tố đến bao nhiêu đinh giảng sư đầy tảng đá lớn chơi đến q u ê n cả trời đất có đến vài lần kém chút lật xe còn xuống vách núi tốt tốt không đùa các hưng đệ t lúc, lại lại. lúc này đinh giảng sư đã đi tới địa ngục cửa chỗ tầng này phương xa to lớn địa ngục cánh cửa có thể thấy rõ ràng tại tòa này cửa lớn hai bên còn có thể nhìn thấy trấn thủ nơi đây cự đại thiên sứ nhưng cùng lúc hắn vậy phát giác được tựa hồ có tiếng gì đó lại lần nữa từ phía sau hắn chuyển đến là đầu kia địa ngục cự long nó lại tới a các h i n h đệ con rồng này tại sao lại bay trở về ngày hôm qua đinh giảng sư lần thứ nhất leo đến đột tử mà lâm t r u n g sáng hối người tầng này lúc bị địa ngục cự long cánh v ũ khí lưu thổi xuống dưới hôm nay hắn lần thứ hai bỏ lên vậy tại đồng dạng thời gian đồng dạng địa điểm gặp con rồng này bất quá đinh giảng sư lần này học thông minh hắn không tiếp tục di động mà là đứng tại chỗ chờ cái này đầu địa ngục cự long bay xa quả nhiên bình yên độ qua đinh giảng sư vậy không nghĩ nhiều hắn còn tưởng rằng con rồng này chỉ sẽ xuất hiện một lần cho nên đầy đá tảng tiếp tục đi lên lại đi ước chừng một tầng nửa khoảng cách cũng đi tới địa ngục cửa phụ cận không nghĩ tới đầu này cự long lại từ phía dưới bay tới xem ra con rồng này hẳn là lại không ngừng từ địa ngục phía dưới cái h u y ệ t động kia bên trong đi lên bay giống như cùng x ì xịp h t một dạng vậy vây ở một loại nào đó tuần hoàn bên trong đúng không với lại phát động điểm vị tựa hồ cũng là cố định ai các minh đệ ta đột nhiên nghĩ đến một loại t i ể u chết a không ta đột nhiên nghĩ đến một loại có ý tứ cách chơi đinh giảng sư đầy cầu đi vào bên vách núi lúc này đầu kia cự long vừa mới từ dưới nhất tầng hang động bay ra ngoài nó vớt cánh chầm rãi đi lên bay h ẳ n là còn cần thời gian nhất định mới có thể đến các minh đệ các người nói ta có thể hay không nhảy đến con rồng này trên lưng a nếu là nhảy tới không cần khác các ngươi cho ta soát điểm miễn phí lễ vật không có vấn đề a các huynh đệ đinh giảng sư nói xong trực tiếp thôi động tảng đá lớn tại tầng này lượn quanh một vòng sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ ý nghĩ này cũng là linh quang lóe lên đột nhiên xuất hiện tại hắn trong đầu đối mặt toàn bộ địa ngục thế giới duy nhất sẽ phạm vi lớn di động quái vật khổng lồ người chơi mong muốn đi kỵ nó một cái là một cái rất bình thường ý nghĩ đã con rồng này liền cánh phiến đi ra gió đều có thể đem tảng đá lớn cho thổi đi vậy nó mô hình có lẽ là cũng là có va chạm a đương nhiên vậy không bài trừ con rồng này không có va chạm chỉ là tột i ít nhưng loại chuyện này muốn thử qua sau mới biết được trước đó đinh giảng sư cho dù muốn thử cũng vô dụng bởi vì khoảng cách không đủ cự long là dán vách núi phi hành nó cánh khả năng sẽ c ọ đến xì xì hờ nhưng thân rồng thể dù sao quá lớn xì xì hờ nhạy không được xa như vậy nhưng bây giờ đinh giảng sư phát hiện ra tốc bụt như vậy từ trên lý luận tới nói chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh liền có thể lấy từ trên vách đá đầy tảng đá lớn lăn xuống đi sau đó vừa lúc rơi vào địa ngục cự long trên lưng xác suất thành công không cao nhưng đáng giá thử một lần bởi vì một khi thành công l i ê n mang ý nghĩa không cần lại tốn sức trăm tay nghìn đắng leo lên có thể trực tiếp cưới dòng bay đến địa ngục đỉnh đầu đây quả thực không nên quá kích thích rất nhanh đinh giảng sư điều khiển x ì x ị p hờ càng chạy càng nhanh đẩy tảng đá lớn vậy nhấp nô như bay lúc này tình huống thập phấn nguy cấp hơi không c ẩ n t h ậ n liền sẽ trực tiếp lăn xuống vách núi xe hư người chết á không hẳn là lăn xuống vách núi bắt đầu lại từ đầu nhưng màu không khí đã tô đậm đến cái này đinh giảng sư vậy không có khả năng lâm trận lối bước hắn chỉ có thể đem đây hết thạy toàn bộ giao cho vật k h các minh đệ đi tới đinh giảng sư hô to một tiếng sì sĩ sĩ vậy đẩy tảng đá xông ra vách núi cái này trong nháy mắt đinh giảng sư có điểm tâm bẩn đột n h i ê ngừng nhưng một giây sau kỳ tích phát sinh đầu này địa ngục cự long vậy mà thật từ phía dưới bay lên vừa lúc đem xì xì ị thuật cho tết i được rơi vào lưng rồng trong nháy mắt xì xì ị thuật cố gắng ổn định cái này khối đá lớn lại còn thật thành công ta c h ắ c các n i n h đệ t a châu không như bức mặc dù là lửa dối hổ nhưng ta thành công đinh giảng sư tại trước màn hình hưng ơ phấn la to phòng trực tiếp cũng bị che trời lấp đất sáu trăm sáu mươi sáu cho soát bình phong lúc này đinh giảng sư hoàn toàn không dám động hai tay của hắn rời đi ki bộ mụ x ệ sợ hơi chạm thử di động khóa liền sẽ phá hư loại này hoàn mỹ cân bằng dẫn đến xỉ xịp hờ từ t cự lòng trên lưng ngã xuống không thể không nói cưới r ồ n g tầm mắt là thật tốt tuy nói địa ngục thập phần to lớn cho dù cưới long vậy không có cách nào đem tất cả cảnh tượng thu hết vào mắt nhưng từ nơi này thị giác quan sát cũng đã có thể xưng tuyệt cảnh nhưng rất nhanh đinh giảng sư liền ý thức được mình sai với lại sai đến cực kỳ không hợp thói thường đ ầ u n à y địa ngục cự long tựa hồ cảm giác được có người tại nó trên lưng đang phi hành quá trình bên trong vậy mà bắt đầu hoảng động thân thể với lại biên độ càng lúc càng lớn nói cách khác lại có như vậy nửa phút đinh giảng sư liền sẽ bị quăng xuống dưới kết quả tự nhiên vậy rất đơn giản liền người dẫn bóng cùng một c h u ngã lại phía dưới cùng nhất bãi biển đinh giảng sư trong nháy mắt luôn uống hắn vội vàng tại màn hình kịch liệt lắc lư bên trong di động thị giác xem xét cảnh vật chung quanh muốn thử nhảy về địa ngục núi nhưng cái này xem xét trong lòng lạnh một nửa lúc này cự long chỉ đem lấy hắn bay ước chừng nửa tầng độ cao vị trí này bất kể thế nào lên n h ả đều khó có khả năng nhảy đến phía trên bình đại c h ỉ sẽ đâm vào vách núi treo leo bên trên lúc này vậy không có khả năng đẩy tảng đá lớn chạy lấy đà tại kịch liệt sóc này l ư n g rồng bên trên làm như vậy ư ớ c tương đương tự sát x o n g con b tính toán các linh đệ thích thế nào a đinh giảng sư cắn r ă n g một cái đệ lại con chuột phải khóa đem tảng đá lớn cho nâng lên đến sau đó hướng về vách núi phương hướng đông nhiên nhảy một cái sau đó hắn trơ mắt nhìn xem xì xịp hờ trên không trung nhanh chóng rơi xuống cực kỳ hiển nhiên khoảng cách không đủ chính là cách không đủ lần này hẳn là sẽ không lại có kỳ tích phát sinh nhưng ngay tại đinh giảng sư đã hoàn toàn từ bỏ phó thác cho trời thời điểm lại một kiện phi thường không hợp thói thường sự tính phát sinh địa ngục cự long nguyên bản hướng phía dưới vũ cánh vừa lúc nhấc lên cùng sĩ sĩp h ậ t đụng vào nhau đinh giảng sư hoàn toàn xuất phát từ vô ý thức ấn xuống một cái phim cách sau đó sĩ sĩp h ậ t lần nữa dâm lên l o n g cánh này g lên chỉ bất quá lần này nhảy xa so trước đó mỗi một lần đều cao hơn nữa tựa như là bắn ra cất bước một dạng trực tiếp vượt qua một tầng nửa độ cao đi tới địa ngục trên cửa tầng thứ hai thằng đến sĩ sĩp hớt rơi xuống đất các mê ra bên trong đinh giảng sư còn há to mồm hoàn toàn không thể tin được sự thật này hồi lâu về sau hắn mới tràn đầy chân kinh nói huynh lại còn có bột dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý hai mươi chương hai mươi mốt lại đều đối mặt lúc này đinh giảng sư phòng trực tiếp mưa đạn đã bị bốn chữ cho soát bình phong còn có cao thủ hiển nhiên bất luận là đinh giảng sư mình vẫn là phòng trực tiếp người xem đều hoàn toàn không nghĩ tới trò chơi này còn có dạng này triển khai bọn hắn xác thực đang mong đợi trò chơi sẽ có bột tựa như địa g ụ c quỹ tích một dạng xuất hiện một cái đạn rẽ ngoặt bột trực tiếp từ trên căn bản thay đổi trò chơi cách chơi đương nhiên vậy cụ thể là bột vẫn là trò chơi cơ chế đâu đến trước mắt vẫn tồn tại tranh luận nhưng bất kể nói thế nào loại chuyện này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu làm sao có thể mỗi một trò chơi đều có đâu cho nên tại đinh giảng sư vừa mới phát hiện ra tốc cái này b ộ t thời điểm khán giả cực kỳ mừng rỡ nhưng vậy cho là nên sẽ không còn có cái khác bụt thật không nghĩ đến cái này còn không có đi qua năm phút đồng hồ đâu đinh giảng sư lại tìm đến một cái mới bụt mà càng kinh khủng là hai cái này bụt vậy mà đều có thể đối trò chơi cách chơi sinh ra có thể xưng mang tính cách mạng ảnh hưởng vừa rồi đinh giảng sư không chế xị xịp hấp từ lòng trên lưng lên n à vừa lúc dẫm tại cự long trên cánh mà tại cự long vũ cánh trong nháy mắt hắn bỗng nhiên lên n à vậy mà thoáng cái bị đẩy lùi trực tiếp vượt qua một tầng nửa độ cao một màn này thật sự là quá rung động sở hữu người cũng không nghĩ đến trò chơi này bên trong nhân vật xỉ xịp hật năng lực hành động có thể so với tiểu nhi tê liệt lại có thể tại đạt thành điều kiện đặc biệt về sau một bước lên trời đinh giảng sư lập tức bắt đầu xem xét trực tiếp thu hình lại lần này hắn thậm chí không cần lại đi chuyên môn nghiên cứu cái này bụt làm sao phát động bởi vì toàn bộ quá trình phi thường rõ ràng đơn giản tới nói đầu này địa ngục c ự long cũng không phải là đơn thuần tột ít nó là có mô hình thậm chí vậy có xương cốt động tắc cùng va chạm thể tích lại bởi vì nó tại vây quanh địa ngục núi xoay quanh bay lên trên cho nên người chơi sử dụng đẩy tảng đá gia tốc cái này bụt về sau liền có thể lấy tại thời cơ thỏa đáng nhảy đến cự long trên lưng sau đó chỉ cần nâng lên tảng đá lớn nhảy đến cự long đang tại nâng lên trên cánh cũng tại tiếp xúc cánh nháy mắt kia lần nữa đè xuống nhảy và khóa liền có thể lấy mượn nhờ đến cự long vỗ cánh lực lượng để cho mình một bước lên trời tình huống liền lại như thế cái tình huống các linh đệ ta quả thực là một thiên tài ta muốn mình vì cái này bụt đặt tên ta nguyện xưng là long vỗ cánh đinh giản sư triệt để tỉnh lại lên hai cái này bút để trước hắn buồn ngủ triệt để quét sạch xanh, xanh. bởi vì xì xịp hờ trò t chơi này lớn nhất được điểm bị bổ sung trước đó vì sao a cảm thấy trò chơi này nhàm chán cũng là bởi vì nó không làm được căng chặt có độ trò chơi khuyết thiếu một cái mang tính then chốt thoải mái điểm cái này thoải mái điểm có thể là một cái phong hiểm rất đại sự vì chỉ khi nào thành công vậy nhất định phải có rất lớn ích lợi chỉ có dạng này các người chơi mới có thể từ trong quá trình này thu hoạch được cực lớn vui vẻ cũng kiên trì chơi tiếp tục hiện tại đã lăn ra tốc cùng long vô cánh hai cái này bút l i ề n h o à n mỹ bổ sung cái này thoải mái điểm tiếp đó vấn đề tới đây rốt cuộc có tính không là bút các người chơi lại lần nữa bắt đầu tranh luận nhưng cuối cùng lại là đinh giảng sư giải quyết dứt khoát rõ ràng không phải bờ ta các ngươi nhìn đáp án ngay tại câu đố bên trên trò chơi này giới thiệu vắn tắt đã sớm nói cho chúng ta biết đinh giảng sư mở ra trò chơi tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang giới thiệu vắn tắt thượng thanh sở viết tại trò chơi này bên trong ngài đem đóng vai cường đại thần minh sĩ s i m hớt d ù lãm nhưng đinh tại thần khúc bên trong miêu tả to lớn địa ngục thế giới thậm chí có thể cùng địa ngục cự long tương tác kinh lịch một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mạo hiểm nhìn thấy từ mấu chốt là cái gì chưa thậm chứ có thể cùng địa ngục cự long t chỉ là bị cự long đánh bay đây coi là tương tác sao hiển nhiên không tính đó là đơn phương bị đánh chỉ có long v u cánh loại này cấp bậc thao tác mới có thể xem như tương tác bởi vì là n g ư ờ i cùng cự long song hướng giao lưu cho nên trò chơi này người chế tác ngay từ đầu liền nói cho chúng ta biết mong muốn tốt hơn thông quan trò chơi này mấu chốt ngay tại cái này đầu này địa ngục cự long trên thân lời vừa nói ra người xem lần nữa vui lòng phục tùng đối mặt lại đều đối mặt xem ra nhà này công ty game tương đương lịch năm a ưa thích ở trong game dấu hạch tâm cơ chế hơn nữa còn không trực tiếp nói cho người chơi nhất định phải tại giới thiệu vắn tắt bên trong làm câu đấu người chỉ có thể nói làm tốt lắm mặc dù câu đấu người đều đáng chết nhưng cách làm này vậy xác thực cho người chơi mang đến một loại trước đó chưa từng có mới mẻ cảm xúc thật đừng nói nhà này công ty trò chơi n ị c h thiên đường vẫn rất để người khắc sâu ấn tượng cả rất tốt rất nhanh hai cái này b ú t hoặc là nói trò chơi cơ chế liền tốc độ ánh sáng chuyển khắp vào lưới dù sao quá có tiết mục hiệu quả đinh giảng xưa cái này chút người xem mặc kệ là xuất phát từ chia sẻ vẫn là xuất phát từ khoe khoang đều rất tình nguyện đi cái khắc phòng trực tiếp hoặc diễn đàn đem truyền bá cái này vĩ lớn phát hiện mà điều này h i ệ n nhiên vậy vì người chơi khác nhóm mở ra thế giới mới lại môn đang tại trực tiếp trò chơi này dẫn chương trình nhóm lập tức bắt đầu học tập nghiên cứu hai cái này m ộ n cũng rất nhanh có rất nhiều mới phát hiện trong đó một cái rất trọng yếu phát hiện l i ề n là địa ngục cự long phi hành cơ chế đầu này cự long xuất hiện là có quy luật nó sẽ ở xị xịp hờ đến đặc biệt địa điểm thời điểm từ dưới cùng trong hang động đổi mới sau đó bay về phía trên cùng vườn địa đàng lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại điểm này sinh mới không sai biệt lắm là mỗi hai tầng liền có một cái mà long vũ cánh cực hạ độ cao ước chừng là một tầng nữa nói cách khác nếu như tại lý tưởng nhất tình hôn giới người chơi có thể tại leo lên tòa này địa n g ụ c núi quá trình bên trong sử dụng ước chừng năm lần long vỗ cánh đinh giảng sư chỉ là thành công trùng hợp dùng ra một lần long vỗ cánh liền đã sắp thoải m á i bay cái này muốn là liên tục thành công năm lần còn không được lên trời à. nguyên bản các người chơi cảm thấy trò chơi này một tuần mắt thông quan thời gian hẳn là tại mười mấy tiếng mà cho dù ở ngươi chơi không có quá lớn sai lầm tình huống dưới thông quan một lần cũng phải ba giờ trở lên mặc dù trước mắt còn không người chân chính thông quan nhưng trò chơi này cửa khẩu số là cố định toàn bộ bản đồ kết cấu tại ban đầu tiêu để giao diện liền đã biểu hiện ra qua hết thể liền mười hai tầng ccpstock nhất ven biển ù cùng n trên g cùng độ di chuyển là cố định thông mấy tầng trước đại khái liền có thể đánh giá ra thông quan thời gian nhưng đá lăn ra tốc cùng l o n g vỗ cánh hoàn toàn lật đổ trước mắt suy đoán nếu quả thật có thể toàn bộ hành trình ra tốc cũng liên tục dùng năm lần l o n g vỗ cánh lời nói như vậy trò chơi này thông quan thời gian có khả năng trực tiếp rút ngắn đến một giờ trong vòng thậm chí ngắn hơn đương nhiên hai cái này kỹ x ả o đều rất khó dùng đá lăn ra tốc mặc dù sẽ càng lúc càng nhanh nhưng vậy rất dễ dàng lật xe không chỉ cần phải người chơi tuyệt hảo lực khống chế còn cân đối địa đồ cơ chế khắc sâu lý giải l o n g vô cánh liền khó hơn lên nảy vị trí thời cơ đều sẽ ảnh hưởng bên trên l o n g s á t x u ấ t thành công mà lên long chi sau còn muốn đi giẫm l o n g cánh đặc biệt vị trí còn muốn sớm điều chỉnh tốt nhảy v ọ t phương hướng góc độ cùng thời cơ với lại theo người chơi chỗ số tầng càng ngày càng cao địa ngục cự long bay tới thời gian càng ngày càng dài lựa chọn như thế nào tốt nhất bên trên l o n g vị trí cũng là nan đề sự thật chứng minh đinh giảng sư lần kia long vô cánh thuần túy liền là lửa dối hồ được tại về sau chính hắn lại thử rất nhiều lần nhưng xác suất thành công toàn bộ phi thường thấp liên tục thành công năm lần long vô cánh bây giờ nhìn lại càng giống là một loại nào đó thiên phương dạ đà nhưng dù cho như thế các người chơi cũng vẫn là giống điên của một dạng nao nao h hành động bắt đầu nguyên bản xì x ì m hớt nhiệt độ đã như s ư ờ n đ ổ i ngã xuống nhưng bây giờ lại lại đột nhiên lịch thế cất cánh đã xảy ra là không thể ngăn cản phòng cho thuê bên trong ba một tiếng lilith cầm trong tay không lon co ca bóp dẹp khoe miệng nàng có chút co rúm sắc mặt tái xanh tựa hồ trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được hiện tượng này vì sao a lại có bờ ca ngươi có thể hay không giải thích cho ta một cái lilith đằng một cái từ một mình trên ghế s a lon ngồi xuống khi thế hùng hồ võ tới cố phạm trước mặt hận không thể nắm chặt hắm cổ áo đánh nằm bẹp một trận nhưng cuối cùng vẫn là chưa có thể đọc thủ chỉ có thể dùng phẫn nộ ánh mắt đến miễn cưỡng tăng lên mình cảm giác c ác bách cố p h ạ m cũng là một mặt một bước ta vậy không ngờ a lại tới ngươi mỗi lần đều nói không biết l ý lì có chút vô cùng phẫn nộ lần trước ngươi nói là khảo thí thời gian không đủ ta cũng liền nhịn lần này ta thế nhưng là cho ngươi lưu lại dòng g ã hai tuần khảo thí thời gian còn để ngươi nhiều chiêu một tên nhân viên kiểm tra thế nhưng là lần này bù so với lần trước còn nhiều ngươi đây giải thích thế nào đối mặt khí thế hung hung lì lì cố phàm không chỉ có, không có lùi bước ngược lại có lý chẳng sợ đứng dậy cái này liên quan ta cái đứa sự tình a ta chỉ nói là nhiều khảo thí một chút thời gian có thể nhiều đổi một chút bút nhưng ta cũng không nói qua chỉ cần khảo thí thời gian đủ liền nhất định không có bút ta vẫn là câu nói kia nếu như ngươi mong muốn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bút vậy ngươi chỉ có thể đi tìm tới đế lao nhân ra ông ta giúp ngươi ghi phần mềm hắn cầm qua mình máy tính mở ra công cụ biên tập hậu trường tìm tới bút chữa trị ghi chép ngươi nhìn cái này hai tuần thời gian chúng ta đã đang l i ề u mạng chữa trị bút kéo dài khảo thí thời gian đương nhiên là có ích nếu như không có cái này hai tuần thời gian lời nói trò chơi này chí ít vẫn phải lại nhiều mười mấy cái bút g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý 21 chương 22, chương chữa chép cảng. chữa cụ thức cùng chữa chép. cách khác, chơi lúc có cái cố cùng cái cực chữa nhân. Lý lý như mày, nàng nhìn về phía màn ảnh máy tính, phát hiện phía trên này bột chữa ghi chép thật đúng là tương đương kỹ cảng. Phát hiện thời gian, chữa thời gian đều nhớ rõ ràng, mà bột cụ thể biểu hiện hình thức cùng chữa sau kết quả khảo nghiệm, ghi phẳng hai cái người cực khổ khảo thí, tương đương mười người vung nổi tiên nàng màn trên này đúng gian, gian ràng, Nói này đồng về vi vậy đều biểu sau quả đều đầu tu bột trị trị bột trị kết trò bột, tô trị, Lý lý là mày, máy mà mấy rõ kỹ nhưng cái này cũng không thể hoàn toàn giải đáp lý lịch nghi vấn thế nhưng là vì sao a địa ngục quỹ tích chỉ khảo nghiệm ba ngày cũng chỉ có một cái bụt ccpus khảo nghiệm hai tuần lại có hai cái bụt từ các ngươi sửa chữa bụt tổng số tới nói vậy rõ ràng tăng lên cố phà nghiêm n g túc nói các ngươi ác ma vậy khắt thuyền tìm không sao cái này hai trò chơi là một dạng khai phát độ khó sao địa ngục quỹ tích là tiêu chuẩn fps trò chơi đã có sẵn mô bản có thể sử dụng bụt vốn l ạ i ít ccpus là n g ư ờ i bản gốc cách chơi không có mô bản ta chỉ có thể hiện viết dấu hiệu bụt đương nhiên nhiều chẳng lẽ ngươi với tư cách người thiết kế chẳng lẽ không biết loại này dính đến tầng dưới chốt vật lý quy tắc mới cách chơi có bao nhiêu khó t ả sao ly l ị c nhất thời nghe lời nhưng rất nhanh vẫn tìm được mới góc độ nhưng dù cho như thế vì sao a các ngươi chữa trị xem ra đều là một chút không quan hệ đau khổ bụt ngược lại đem trọng yếu nhất hai cái bụt cho lưu lại cố p h ả m có lý chẳng sợ nói cái gì gọi là không quan hệ đau khổ bụt bụt liền là bụt chúng ta đều là đối xử như nhau chỉ có thể nói cái này chút bụt tồn tại ở trò chơi tầng ngoài tương đối tốt phát hiện mà không phát hiện cái kia hai cái bụt là tầng sâu bụt ta suy đoán bọn chúng đều cùng công cụ biên tập tầng dưới chốt vật lý quy tắc có quan hệ nào có dễ dàng như vậy liền đo đi ra không thậm chí cái này đều không nhất định xem như b ộ t phải gọi thiết kế lỗ thủng li liệt biểu lộ trong nháy mắt chân kinh tốt ngươi thừa nhận đây là chính ngươi ghi phần mềm lỗ thủng cố phạm có chút không nói lắc đầu ngươi móc móc ngươi cái kia lỗ thai đi cái gì vậy nghe không rõ à. ta lúc nào nói đây là chương trình lỗ thủng ta nói đây là thiết kế lỗ thủng là ngươi từ vừa mới bắt đầu cho ta thiết kế phương án liền có vấn đề liệt kém chút bị tức bốc khói cái gì bên ta án tại sao có thể có vấn đề ngươi đem lời nói rõ ràng ra cố p h à m yên lặng thở dài hắn lại bắt đầu giống trước đó một dạng nhanh chóng loại bỏ bột n một gốc l i lì thì là ở một bên không phục không cam lòng nhìn xem rốt cục cố p h à m lại loại bỏ hơn nửa giờ cuối cùng là khóa chặt bột mã lệnh cốt lõi nhìn cái này chính là ta nói t ầ n g dưới chót quy tắc vấn đề mà cái này t ầ n g dưới chót quy tắc vấn đề lại cùng ngươi thiết kế phương án cùng một nhịp thở ngươi tại phương án bên trong viết rất rõ ràng nói chúng ta lần này chỉ có thể là dùng một cái vật lý động cơ tương đối chân thực trò chơi m u bản đúng không lì lì xụ mặt gật đầu đây đúng là nàng tại thiết kế phương án bên trong rõ ràng viết nguyên nhân rất đơn giản nàng muốn để cái này khối đá lớn tốt hơn lăn xuống núi không có chân thực vật lý động cơ sao có thể rất tốt mô phỏng quá trình này đâu làm sao có thể để người chơi phá phòng cũng công hiến tâm tình tiêu cực đâu cho nên cố phạm tại chế tác trò chơi này thời điểm vậy xác thực tuyển dụng trước mắt tương đối tiên tiến vật lý động cơ nhưng càng là chân thật vật lý động cơ liền càng dễ dàng phát động một chút ly k ỳ bút nhất là tại dính đến t h ụ lực cùng vật lý hiệu quả cái này một h ố i cố phạm chỉ vào trong đó mấy hàng dấu hiệu tại si x i p a s không có khiên tảng đá tình huống dưới nhảy vọt vốn là cái không có ý nghĩa động tác nhưng ở cái này vật lý động cơ tác dụng dưới lại không h i ể u cho tảng đá thực hiện một cái lực dẫn đến nó càng lằn càng nhanh còn có long v u cánh cái này bụt cũng là đồng lý cố phàm nói xong nhanh chóng tìm tới một cái k h á c đoạn dấu hiệu người thiết kế phương án bên t r o n g v i ế t cự long có thể làm nhiễu người chơi có thể dùng cánh đem người chơi cho vỗ xuống cho nên đầu này cự long khẳng định là có mô hình có va chạm thể t í c h vẫn phải có vật lý hiệu quả cái này không có vấn đề a cho nên ta cứ làm như vậy ai có thể nghĩ tới người chơi lại còn có thể nhảy đến lưng rồng lên a v ề phần cái này lòng vỗ cánh thao t ắ c liền càng kỳ quái hơn người chơi bị lòng cánh đập tới trong nháy mắt lên nhảy nhảy vọt điệp ra lòng cánh bản thân lực lượng và khí lưu t h ă n g lực cho nên người chơi mới bay lên v ề phần hắn cụ thể có thể bay cao bao nhiêu vậy cũng là trong trò chơi vật lý động cơ tự động tính toán cùng ta không hề có một chút quan hệ l ý l i con mắt có chút chợ to mặt mũi tràn đầy đều viết không thể tưởng tượng nổi Người ý là, 100 nổi đều là vật lý động ý lý là, là lắt phàm đều đầu, vật ta cơ. Cố l i i l t h g ậ t tốt, đầu, coi n h ư n g ư ơ i có chút n h â n t í n h với t ư cách l ậ p ư n h v i ê n n g ư ơ i xác thực h ẳ n là lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng l i n g lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng lưng ngươi cũng không nói con rồng này không thể dâm a ngươi không có viết đồ vật sao có thể xem như bật đâu ngươi nếu là tại thiết kế phương án bên trong viết vậy ta có thể không làm cho n g ư ơ i sao n g ư ơ i tranh công có thể ta đều cho ngươi viết ngươi không cần công năng ta cũng không dám loạn thêm a bằng không đến lúc đó ngươi lại muốn nói ta tự tác chủ trương tóm lại thiết kế phương án là ngươi viết trò chơi động cơ vậy là dựa theo ngươi yêu cầu đến chọn coi như tồn tại lỗ thủng đó cũng là ngươi không nghĩ tới tạo thành có quan hệ gì với ta ngươi cái này nhà thiết kế đều không nghĩ tới các người chơi khả năng sẽ như vậy chơi ta cái chương trình này viên lại làm sao lại muốn đến ngươi nói đây rốt cuộc là chương trình lỗ thủng vẫn là thiết kế lỗ thủng l ý lì lì lê dại nàng tự a hồ tại cố gắng tìm kiếm cố phạm trong lời nói này lỗ thủng nhưng lại tìm không thấy thậm chí không hiểu cảm thấy tự a hồ còn rất có đạo lý nàng cúi đầu t a o mày tại sao lại là ta vấn đề mặc dù hoang mang mặc dù khâm phục nhưng l ý lì phát hiện nàng thật đúng là rất khó phản bác thậm chí cũng không thể nói đây là hai cái một bởi vì bọn chúng cũng không tồn tại bất luận cái gì dấu hiệu sai lầm ngược lại càng giống là tại trò chơi này vật lý động cơ quy tắc phía dưới rất nhiều nhân tố ảnh hưởng lẫn nhau về sau mà trời x u i đất khiến phát sinh một loại nào đó tình huống ngoài ý để cố p h à m vì hai cái này b u ộ c phụ trách quả thật có chút không có đạo lý nhưng lý liệt hiển nhiên không cam tâm cứ như vậy từ bỏ các loại vẫn là không đúng chẳng lẽ hẳn là ta toàn trách cái khác người liền không có một chút trách nhiệm sao cố p h à m yên lặng thở dài nếu như nhất định phải nói như vậy ta cảm thấy sở dĩ xuất hiện cái này bột u có vật lý động cơ nguyên nhân có người thiết kế bản thảo nguyên nhân ngoài ra còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân cái kia chính là đinh giảng sư bất quá nha đinh giảng sư nguyên nhân cũng vẫn là có thể quy kết đến trên người ngươi lý l i ệ trân kinh nàng chỉ mình đinh giảng sư nguyên nhân tại sao phải quy kết đến trên người của ta cố phàm có lý chẳng sợ nói ngươi suy nghĩ thật kỹ cái này ba triệu mở rộng kinh phí toàn bộ nghệm vào đinh giảng sư trên thân đây có phải hay không là ngươi làm quyết định nếu như giống trước đó một dạng chỉ làm cho hắn mở rộng hai giờ hắn có phải hay không liền căn bản sẽ không phát hiện cái này một ly ly ngây ngẩn cả người dựa theo nguyên bản phương án chỉ mua hai giờ đúng vậy a nói như vậy tựa hồ thật đúng là không có việc gì phải biết đinh giảng sư trực tiếp ngày đầu tiên thế nhưng là đêm giáng sinh căn bản vô sự phát sinh hắn trực tiếp hai giờ căn bản cũng không có phát hiện bất luận cái gì một đến ngày hôm sau trên mạng trực tiếp xì xịp hớt trò chơi này dẫn chương trình vậy trên diện rộng giảm bớt nếu như không phải thương đơn cưỡng chế yêu cầu đinh giảng sư trí ít trực tiếp năm ngày h ã n ngày hôm sau hơn phân nửa sẽ không lại mở ra xì xịp h ợ p trò chơi này tự nhiên vậy sẽ không phát hiện trong trò chơi tồn tại bút mà để đinh giảng sư phát sóng liên tục năm ngày quyết định này chính là lì lịch làm ra động cơ vậy rất đơn giản nàng muốn báo thù muốn dùng trò chơi này đến thật tốt tra tấn một cái đ ì n h giản g sư chỉ là không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương được sách. có nịch cái tóc coi chút coi cố có cách cố thu tính thể như vậy? Ly Ly phẫn thập không Hiện nhiên, tính phương hoàn như thế không phạ lư. dư Đáng giận nộ song ngựa bên trên màu vàng lịch thập tự cái tóc bị liên lụy không ngừng lăng lư. Hiện nhiên, nàng diện toàn trận, gắng nào, nào nổi lên tự tâm tính đã coi chút sập, tại bột diện đã hoàn toàn mất luật đầu, đuôi màu đã đã đi đem đội về Vì lần này chất vậy? vào vậy số sao sập, Lily lại A. A lụy bị lý lịch lần nữa tìm được mới tiến công phương hướng tốt là dấu hiệu sự tình coi như xong nhưng là nhân viên kiểm tra sự tình ngươi giải thích thế nào ngươi làm sao có thể tuyển như thế cá nhân làm khảo thí tổ trưởng nàng vừa nói một bên từ trong ngực móc ra một trang giấy ném ở cố phạm trên thân vừa vặn thừa dịp hiện tại cái này cơ hội ngươi để giải thích giải thích vì sao a chiêu cái căn bản sẽ không chơi game người tới làm khảo thí tổ trưởng cố phạm cầm lên xem xét là tô đồng lý lịch sơ lược trong lòng không khỏi l ộ t bộ một cái trước đó hắn ngay tại một mực vì sao a mình đem tô đồng thông báo tuyển dụng tiến đến về sau lý lịch một mực không có sách là bởi vì tại địa ngục bên kia bận bịu khác sự t ì n h sao hiện tại xem ra lý lịch cũng không phải là không có chú ý sở d ĩ không có sách chỉ là bởi vì lúc ấy xì x ị p hớt trò chơi này còn chưa làm xong vậy không có xuất hiện bút cho nên thời cơ không đúng hiện tại lý lịch là dự định thu được về tính sổ nhưng cố phạm như cũ sắc mặt như t h ư ờ n g đối với cái này hắn đã sớm sớm chuẩn bị kỹ càng người nói tô đồng nàng chẳng lẽ không phải khảo thí tổ nhân tuyển tốt nhất sao lý lịch lạnh hư một tiếng vậy ta hỏi ngươi trước đó có cái gọi nhân vũ rõ ràng là cái thâm niên nhân viên kiểm tra thực lực mạnh hơn ngươi vì sao a không cần cố phàm nhỏ tay mở ra cái này không nên hỏi chính ngươi sao ly ly s ừ n g sốt một chút cái này có quan hệ gì với ta cố phàm có ly chẳng sợ nói đó là ta không cần sao đó là người ta căn bản cũng không đến không chỉ là nhân vũ cùng ngày phòng vẫn còn có mấy cái người người ta cũng không tới ai bảo ngươi cứng nhắc quy định nhân viên tại công ty của chúng ta tối đa cũng chỉ có thể cầm tới những công ty khác tám mươi tiền lương đâu người ta đi ăn máng khác còn muốn bị hàng tuổi không có tại chỗ đem ta đau đã cực kỳ nể tình được không ta thế nhưng là đang liệu lĩnh nguy hiểm tính mạng đang vì ngươi thông báo tuyển dụng không có cơ sở vật chất không có cái cốt lõi để tiến hành công việc thì không thể đạt được kết quả mong muốn ta có thể bắt được một cái giống tô đồng dạng này nguyện ý hàng tuổi đi ăn máng khác nhân viên đã coi như là đụng đại vận được không lili có chút bị hế trụ xác thực đây không phải muốn hay không vấn đề là người ta tới hay không vấn đề à? nhân viên nhiều nhất có thể cầm những công ty khác cao nhất tiền lương tám mươi phần trăm đây là giấy trắng mực đen viết tại khế ước bên trong cố p h à m cái này vậy chỉ có thể coi là chiếu vào khế ước làm việc lili thanh nhâm rõ ràng hàn g một cái tám độ vậy ngươi cũng không thể chiêu một cái chơi g a m như vậy đồ ăn người tới làm khảo thí tổ trưởng a cố phàm phản hỏi Ai nói cố h không thể làm khảo nghiệm. nghề. hiện không nghĩa theo, chơi khảo thí cái nghề nghiệp này căn bản cũng không ơ ngươi i liền Lời liền ngoài tiên, tại Tiếp cái game cũng của sao làm đồ Đầu đồ đồ đ ăn ăn ăn. căn này này bản nên là về trò vậy có i chơi Lilith trò trình tiên thuyết còn có cầu. ngạc, được kinh nghe nàng lần độ đầu yêu là phạm á p p này, vì sao、à? Cố h giải thích nói rất đơn giản ta hỏi ngươi trên thế giới này là chơi game lợi hại nhiều người vẫn là chơi game đồ ăn nhiều người lily sửng sốt một chút đồ ăn nhiều người cố phạm gật đầu cái này không là được rồi sao cho dù là cùng một trò chơi tay mơ cùng đại thần trò chơi trải nghiệm vậy là hoàn toàn khác biệt các đại thần chơi game rất lợi hại nhưng lại rất có thể xem nhẹ tay mơ gặp được vấn đề ngược lại là tay mơ làm nhân viên kiểm tra lại càng dễ đo ra vấn đề lại càng dễ phản ứng ra người chơi chơi trò chơi này lúc chân thực trạng thái cái này giống như là làm đề toán cái tiêu chút học thần căn bản không có cách nào cho học cặn bã g i ả g đề bởi vì bọn hắn một chút liền có thể nhìn ra căn bản vốn không cần giải thích c h í n h tự tại học cặn bã trong mắt là không thể vượt qua là trời cho nên ta chiêu một cái tay mơ người chơi tới làm nhân viên kiểm tra có khuyết điểm sao húng chi nàng vẫn là đế đô tốt nghiệp đại học điều này đại biểu nàng trí thông minh cao hành động lực mạnh làm việc dễ dàng kiên trì chẳng lẽ cái này chút không đều là làm trò chơi khảo thí thiết yếu tố chất sao có thể cái giá này chiêu đến đã rất tốt làm sao ngươi còn ghét bỏ lên nàng hiện tại đồ ăn là thức ă n điểm nhưng tiến bộ không gian rất lớn a ly lịch bị nói trận mắt há h ố c m ổ m tựa hồ có chút bị cố phạm vô s ỉ cho khiếp sợ đến nàng v ù i đầu suy nghĩ thật lâu tựa hồ là ở cố gắng suy nghĩ có thể bác bỏ cố phạm t u y ế t pháp nhưng cực kỳ đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại cuối cùng nàng nổi giận đùng đùng nói ra tốt a trò chơi bụt ta liền không truy cứu. nhưng là kiểm tra này tổ trưởng ngươi đừng nghĩ chỉ đơn giản như vậy lừa gạt đi qua ta vẫn là đến cùng ngươi thật tốt nói một chút tuần một đêm các ngươi hai cái lưu lại tăng ca ta muốn đích thân gặp một lần nàng nói xong l ý lít nổi giận đùng đùng từ trong tủ lạnh lấy đi hai bình cọc cả có lạ trong n g á y mắt biến mất không thấy gì nữa tuần cho tới trưa chín giờ cố phạm đúng giờ đi vào công ty dưới lầu điểm một ly cà phê một bên uống vào một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ tâm tình thật tốt ccpus tại tối thứ sáu bên trên đem bán về sau đã trải qua một ngày đêm mê kỳ bởi vì mở rộng phương thức tương đối lớn nhất cho nên hậu kỉnh thiếu nghiêm trọng thậm chí khiến người ta cảm thấy sắp lạnh nhưng chủ nhật ban đêm đinh giảng sư phát hiện đã lăn ra tốc cùng lòng vỗ cánh hai cái này bụt về sau trò chơi nhiệt độ trong nháy mắt tiết trời ấm lại cơ hội là trong vòng một đêm hắn trực tiếp cắt miếng liền c h u y ể n khắp vào lưới mà si s i p h s trò t chơi này nhiệt độ vậy trong nháy mắt là h ồ n g đồng thời tiếp tục tăng trưởng lại sáng tạo cái mới cao chủ nhật ban ngày thời điểm trò chơi này đã có hai trăm ba mươi ba loạt nhưng lượng tiêu thụ cũng chỉ có hơn bảy trăm quả thực là vô cùng thê thảm đại đa số người chơi thử xong về sau căn bản liền không có bất luận cái gì mua sắm d nhưng tình huống bây giờ khác biệt không chỉ có là lần đao loạt tăng vọt đi tới ba trăm l i n lượng tiêu thụ càng là trên diện rộng tăng trưởng trực tiếp nhiều một chữ số tiêu thăng đến hơn năm nghìn h i ệ n nhiên có rất nhiều người chơi ép căn không có thử chơi liền đã bên dưới lân mua vốn là muốn lui khoản những người kia vậy triệt để bỏ đi lui khoản ý nghĩ bởi vì thông qua đại lượng video cùng trực tiếp cắt miếng mới các người chơi đã xác định trò chơi này bên trong có hấp dẫn bọn hắn điểm cái kia chính là đã lăn ra tốc cùng lòng v ỗ cánh cho nên mua sắm dục vọng v ậ y rõ ràng tăng lên mà nhiệt độ tăng trưởng rõ ràng hơn thì là trực tiếp trò chơi này n h n số mở ra các lớn trực tiếp trang web x ị p t s k cơ hồ quét sạch khu trò chơi với lại không chỉ là game offer lìn dẫn chương trình rất nhiều game online dẫn chương trình vậy đều đang chơi còn chuyên môn có một nhóm người tại khảo thí long vũ cánh đương nhiên ngoại trừ long vũ cánh bên ngoài bọn hắn vậy tại nghị t r ă m g phương ngàn kế khảo thí cái khác khả năng ví dụ như dòng nồng đầu long vây đôi loại hình cũng chính là cưới dòng về sau thử nghiệm hướng trên thân dòng những vị trí khác nhẹ nhìn xem có thể hay không đánh đến càng cao mặc dù kết quả khảo nghiệm là long vũ cánh độ cao cao hơn nhiều dòng nồng đầu cùng long vây đôi xác định hai người sau cũng không thực chiến giá trị nhưng loại này kiếm việc video hay là tại trên mạng cầm tới nhiệt độ rất cao độ không hề nghi ngờ tại loại này nhiệt độ ra chỉ phía dưới ccp sẽ còn nên đón một vòng nhiệt độ toàn diện bạo phát cho tới bây giờ hết thảy đều như cố phạm trong kế hoạch tiến hành duy nhất tồn tại từng điểm nhỏ hai hoàng ẩm cái k i a chính là lilit đem đầu mâu nhắm ngay tô đồng trò chơi kỹ thuật một mực chắc chắn n à n g với tư cách khảo thí tổ trưởng không đủ tư cách buổi tối hôm nay lilit liền muốn đích thân tới cố phạm đến sớm chuẩn bị sẵn sàng chấm tư hồi lâu về sau cố phạm nhìn về phía một bên khác chính đối máy tính phân chiến tô đồng từ khi xì xì hờ trò chơi này chính thức đem bán về sau tô đồng với tư cách khảo thí tổ trưởng làm việc liền xem như hoàn thành trước mắt cùng cố phàm một dạng trong tay đã không có bất kỳ công việc gì nhưng cùng mỗi ngày mò cá vậy nước cố phàm khác biệt tô đồng ngược lại là một mực tại bận điệu mỗi lần cố phàm nhìn thời điểm nàng đều đang chơi xì xì p ì hờ cũng không biết tô đồng chơi trò chơi này trình độ thế nào bởi vì cố phàm tương đối bận rộn khai phát trong lúc đó mỗi ngày đều tại viết dấu hiệu khảo nghiệm kỳ ở giữa cũng muốn tu bút cho nên trên cơ bản chỉ là tại khảo thí thứ nhất tuần hơi xác nhận một cái tô đồng trò chơi tiến độ khi đó tô đồng mặc dù thông quan trò chơi này nhưng trên cơ bản đều là dùng thất bại cho tích tụ ra đến dòng giã bỏ ra hơn bốn mươi giờ cái này so dự đoán người chơi bình quân thông quan thời gian mười lăm giờ cơ hồ cao gấp ba chờ đến tuần thứ nhì cố phạm phải bận rộn trò chơi đem bán trước một dãy chuyện thì càng không có thời gian chú ý hắn chỉ là xác định tô đồng không có tìm được đá lăn ra tốc cùng lòng vũ cánh hai cái này giấu đi hạch tâm cơ chế liền yên lòng sau đó đi làm việc việc của mình cho tới bây giờ cố phạm đã có ước chừng mười ngày không có lại hỏi đến tô đồng trò chơi tiến độ cũng không biết nàng chơi đến thế nào nếu như tô đồng chơi trò chơi này trình độ có thể có tăng trưởng rõ rệt có lẽ liền có thể chắn lì lì miệng giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý 23 chương 24, chương có Cố cạnh, tác, ca có cái công của chúng cho cần Cơ chúng công cái khảo thí phải thái phàm tính nhìn thao tỉnh. hôm hơi thêm hồi khái hơi trưởng người tư đồng bên bên đồng bên nói lên ban tăng nay muốn nên ban, đến liền đồng giờ giải gật vào tổ tô một tô một tối ty ta một tối ta ty quyết một cái tốt. Tô Buổi ở đi đi đại máy độ. đêm đầu đầu, qua, sự cố phạm trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm sao nói tiếp thiên sứ người đầu tư ách không kém bao nhiêu đâu nói chính xác phải gọi ma quỷ người đầu tư càng chuẩn xác một chút a người chơi trò chơi này lúc nào như thế thuần t h ủ c ố phạm đột nhiên phát hiện mình lại có điểm xem không h i ể u tô đồng thao tác chỉ gặp nàng k h ô n g chế lấy sĩ sip hờ phi thường thành thạo tại treo không bình đài nhảy vọt rơi xuống đất về sau lại linh xảo hiện lên phía trước tất cả chứng n g ạ i quả thực là một mạch mà thành hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sai lầm thông qua được giai đoạn này đây là nàng có thể đánh giá đến thao tác phải biết mười ngày trước cố phạm nhìn thời điểm Tô Đồng cố ò tổng ạ i t h ư ta đều chơi nhanh một trăm năm mươi giờ có loại trình độ này độ thuần thục chẳng lẽ thật kỳ quái sao cố phàm nhũng mày không đúng sao ngươi làm sao có thể chơi một trăm năm mươi giờ trò chơi này chế tác hoàn thành về sau khảo nghiệm hai tuần đem bán ba ngày trong thời gian này còn có ba cái cuối tuần dựa theo công việc bình thường thời gian tám giờ tính toán tô đồng nhiều lắm là cũng liền chơi hơn tám mươi giờ lấy ở đâu một trăm năm mươi giờ tô đồng hời hợt nói ta mỗi ngày tan s ở trở về đều đang luyện tập a ban đêm cùng cuối tuần vậy đều đang chơi cố p h ạ m chân kinh ngược lại cũng không cần liệu mạng như thế a tô đồng nghiêm túc nói vậy không được ta với tư cách công ty khảo thí tổ trưởng đây không phải chỗ chức trách sao nếu để cho ngoại nhân biết công ty của chúng ta khảo thí tổ trưởng đều không chơi rõ ràng trò chơi này sẽ cực kỳ mất mặt ta chỉ là ta quá ngu ngốc chơi thời gian dài như vậy ngẫu lại còn là sẽ có sai lầm cố p h ạ m trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì nếu như không rõ ràng lắm tô đồng l à người hắn thậm chí sẽ nghĩ lầm tô đồng là tại phạm thi đấu một trăm năm mươi giờ chơi thành dạng này cũng đã cực kỳ không hợp thói thường được không dù sao trò chơi này độ khó tại cái này b ả y biện đâu chẳng lẽ nói tô đồng kỳ thật cũng không phải là trò chơi ngớ ngẩn sở dĩ biểu hiện được tương đối đ ồ ăn một mặt là bởi vì lúc trước chơi game thời gian quá ngắn nội tình s á c thực không vững chắc một mặt khác là bởi vì nàng trò chơi điểm thiên phú có chút l ệ ra cố p h ạ m mơ hồ có dạng này một cái không hợp thói thường suy đoán tại khảo thí thứ nhất tuần cố phàm cố ý quan sát qua tô đồng chơi game tình huống phát hiện nàng trò chơi thiên phú s á c thực không cao không chỉ có là tay tương đối l ẩ n đối trò chơi cơ chế vậy phi thường không mẫn cảm đây đúng là tô đồng tại trò chơi thiên phú phương diện tự nhiên thế yếu cũng là cố phạm đem nàng chiêu tiến đến làm khảo thí tổ trưởng nguyên nhân trực tiếp một cái đối trò chơi cơ chế không mẫn cả người sẽ không tìm được cố phạm giấu đi mấu c h ố t bút tự nhiên cũng liền sẽ không phá hư cố phạm kế hoạch nhưng có câu lời nói được tốt thượng đế vì ngươi đóng lại một cánh cửa liền sẽ giúp ngươi mở ra một cánh cửa sổ tô đồng tại một phương diện khác vừa có tự nhiên ưu thế cái kia chính là lực bền bị cùng kiên nhẫn tại mười bảy ngày thời gian bên t r o n g dòng dạ chơi một trăm năm mươi giờ thậm chí ngay cả tan tầm về sau cũng còn đang chơi nếu như thả tại cái khác trò chơi bên trên có thể lý giải nhưng sĩ x i p hut trò chơi này thế nhưng là thuần chịu khổ trò chơi a với lại tô đồng đều còn không biết có đá lan ra tốt cùng l o n g vũ cánh loại này có thể trên diện rộng cải thiện trò chơi trải nghiệm bút cũng chỉ là theo nhất tra tấn người cách chơi đều có thể chơi thời gian dài như vậy điều này nói rõ nàng tâm tính cùng kiên nhẫn đã tốt đến một cái làm cho người g i ậ n x ô i trình độ mà cái này kỳ thật cũng coi là trò chơi thiên phú một loại cùng một trò chơi có ít người vào tay rất nhanh lập tức liền có thể trổ hết tài năng nhưng kiên nhẫn rất kém cỏi gặp được ngăn trở liền từ bỏ hoặc là đổi cái khác trò chơi mà một số người khác mặc dù vào tay rất chậm nhưng q u ý ở kiên trì chỉ cần thời gian kéo dài liền nhất định là loại người thứ hai mới có thể cuối cùng đứng tại trò chơi này đỉnh điểm mà đây cũng là trò chơi thiên phú một loại hiển nhiên tô đồng loại này tính chất đặc biệt đối học tập vậy có trợ giúp rất lớn chắc không được nàng là học phép đâu nếu như loại này kiến thức cơ bản lại thêm đ á lăn ra tốc cùng long vô cánh sẽ như thế nào không thể không nói tô đồng thật đúng là nghe lời trước đó cố p h ạ m để chính nàng chơi địa ngục q uy tích không nên nhìn công lược nàng liền thật không nhìn công lược thậm chí đến xỉ xịp hớt trò chơi này bên trong nàng hay là tại mình chơi không thấy công l ư ợ c bằng không đêm qua nàng hẳn là liền đã thấy r ồ n g ngẩng đầu video nghĩ tới đây cố phàm nói ra chứ không cần tiếp tục luyện ngươi mở ra video trang web lục x o á t một cái đinh giảng sư trực tiếp c ắ t miếng vốn cho là tô đồng khi nhìn đến đinh giảng sư thao tác về sau sẽ kích động lại không nghĩ rằng nàng ngược lại hiệu s u xem ra cảm xúc thập phần xa suốt cố phàm hơi kinh ngạc ngươi thế nào tô đồng chỉ vào trên màn hình long vũ cánh dạy học thu hình lại cố tổng ta có phải hay không phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy bụt ta vậy mà không có khảo thí đi ra nàng biểu lộ tương đương thất bại mặc dù trên internet đối với đá lăn r a tốc cùng lòng vũ cánh hai cái này cách chơi đến cùng phải hay không bụt vẫn tồn tại nghiêm trọng tranh luận nhưng tô đồng dù sao cũng là nhìn qua thiết kế phương án biết rất rõ thiết kế phương án bên trong ép căn liền không có viết hai chức năng này tự nhiên vậy liền cảm thấy mình kiểm tra này tổ trưởng có chút không xứng trước cố phạm có chút rợ khóc rợ cười lại là bởi vì trách nhiệm tâm mà ấ y náy cái kia ngược lại là rất không c â n phải trên thực tế cố phạm tìm tô đồng tới làm người tổ trưởng này chính là bởi vì nàng tìm không ra bờ ta bất quá cố phạm vậy biết rõ v ề s a u loại tình huống này sẽ còn tấp nập xuất hiện cho nên lần này nhất định phải giải quyết thích đáng tô đồng là mình vị thứ nhất nhân viên lại tại khảo thí tổ bộ dạng như thế vị trí then chốt đối với một vấn đề này hai người nhất định phải đặt thành ăn ý mới có thể cùng một chỗ đem lịch thiên đường chế tạo thành toàn cầu mạnh nhất công ty game để lý lịch kế hoạch triệt để phá sản nghĩ tới đây cố phàm ă n ủi đối với điểm này ngươi hoàn toàn không cần tự trách nghe nói như thế tô đồng trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc vui mừng biểu độ a chẳng lẽ nói đây không phải bụt mà là cố tổng ngươi đã thiết kế tốt trò trời cơ chế sao cố phạm đổi u vội vàng lắc đầu đó là đương nhiên không có khả năng tuy nói l ý lít tại ban ngày không thể tới đến nhân gian nhưng cố phạm không thể xác định nàng ở nhân gian đến cùng có hay không nhan tuyến ổn thỏa lý do cố phạm có thể đối một chút tin tưởng người cho ra tương đối rõ ràng ám chỉ nhưng tuyệt đối không thể tại bất kỳ địa phương nào bất luận kẻ nào trước mặt thừa nhận đạn rẽ ngoặt cùng long vũ cánh là mình cố ý chế tác trò chơi cơ chế mà chỉ có thể một mực chắc chắn bọn chúng liền là bút vàng không rất có thể bị l ý lít dùng khế ớ chế tài tô đồng lại hiệu sự xuống dưới cái kia chính là nói đây đúng là bút là ta không có đo đi ra cố p h ạ m ho nhẹ hai tiếng ngươi sở dĩ sẽ v ủ y hoại chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi đối trò chơi khảo thí phần công tác này lĩnh ngộ đến không đúng chỗ tô đồng hơi kinh ngạc làm sao có thể trò chơi khảo thí làm việc rất đơn giản à, không phải liền là nghiêm túc khảo thí để trò chơi không có bất kỳ cái gì một sao cố p h ạ m khẽ lắc đầu nói một cách đầy ý vị sâu xa nói đây chẳng qua là trên thị trường bình thường rác rưởi công ty đối trò chơi khảo thí yêu cầu nhưng công ty của chúng ta là cùng người khác khác biệt tô đồng nghi ngờ nói cái kia công ty của chúng ta khảo thí yêu cầu là cái gì cố phàm hơi tổ chức một cái ngôn ngữ nói ra r ấ thứ đơn đến điểm đây. ngươi giản, muốn dưới làm t n hai ngươi phải biết trò chơi bản thân liền là tràn đầy huyền học đồ vật nhiều khi một trò chơi lửa đến không hiểu ra sao cả mắt đến vậy không hiểu ra sao cả trong trò chơi xuất hiện nhà thiết kế đều bất ngờ cách chơi càng là thường có chuyện người biết người chơi ghét nhất loại nào nhà thiết kế sao bọn hắn ghét nhất dạy người chơi chơi game nhà thiết kế mà loại này nhà thiết kế có cái đặc điểm liền là một khi phát hiện người chơi ở trong game tìm được vượt qua bọn hắn thiết kế quy phạm cách chơi liền muốn nghị trăm phương ngàn kế ngăn cản sửa chữa nói theo một ý nghĩa nào đó người chơi phát hiện quy tắc trò chơi giàn giáo bên ngoài cách chơi bản thân cái này là một loại trời cao ban l n để trò chơi có càng nhiều khả năng thiên cho không lấy phản thụ tội lỗi nếu như nhà thiết kế nhất định phải đem loại này giàn giáo bên ngoài cách chơi cho từ bỏ còn muốn dạy người chơi, chơi game cái kêu bọn họ là không có kết cục tốt thứ ba ngươi là nhân viên kiểm tra đồng thời cũng là tương lai nhà thiết kế bất luận là nhân viên kiểm tra vẫn là nhà thiết kế trọng yếu cũng không phải là biết trước mà là thuận thế mà vì nói cách khác cùng hối hận vì sao a không có phát hiện cái này bút chẳng bằng đưa nó nhìn thành là một loại nào đó thiên ý hoặc ban ân thật tốt nghiên cứu lợi dụng cái này bút hiểu rõ các người chơi vì sao ưa thích thậm chí so người chơi nắm giữ được càng thêm thuần thục cái này mới là phải có thái độ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý hai mươi b ố chương hai mươi năm không có thể bắt vẻ cố phàm lời nói này nói đến như lọt vào trong sương ngủ người bình thường khẳng định sẽ nghe được hoa mắt vắng đầu nhưng tô đồng dù sao cũng là đế đô đại học cao tài sinh trí thông minh s ắ c thực vượt xa người thường rất nhanh liền bắt lấy trọng điểm cũng chuẩn xác lý giải tinh túy cố tổng ngươi l ạ i ý nói nếu như tại khảo thí trong công việc phát hiện hư hư thực thực bút nhưng cái này bút lại sen vào nghiêm trọng lỗ thủng cùng trò chơi cơ chế ở giữa cái kiên nên trước tiên nghĩ một chút nó đối trò chơi cách chơi phải c h ă n g có lợi các người chơi phải c h ă n g thích nhanh ó n g sau đó lại đi khẳng định muốn không muốn vào được chữa trị bởi vì người chơi có khả năng lợi dụng cái này chút bút khai phát ra một chút hoàn toàn mới thú vị cách chơi mà đạn rẽ ngặt đã lăn ra tốc cùng d ồ n g n g ầ m đầu liền là loại này loại hình bút chúng ta không chỉ có không nên đi chữa trị cái này chút bút ngược lại hẳn là cổ vũ các người chơi đi sử dụng bọc chúng thậm chí chính chúng ta cũng hẳn là nắm giữ cái này không chỉ có là vì cho người chơi cung cấp càng trò chơi tốt trải nghiệm cũng là vì để chính chúng ta trình độ có thể có được tăng lên cố phàm thật cao hứng cùng người thông minh nói chuyện liền là dễ chịu hắn không có trực tiếp cho ra khẳng định trả lời nhưng trên mặt cười m ỉ m đã nói rõ hết thảy tô đồng còn nói thêm vậy sau này nếu như phát hiện cùng loại bút còn muốn hay không đưa ra cố phàm cười mìm có chút thu liễm ngươi cảm thấy thế nào tôi đồng suy nghĩ một chút đưa ra chỉ là làm ghi chép nhưng không nhất định chữa trị cố p h ạ m cười m ỉ m biến mất ngươi suy nghĩ lại một chút tôi đồng trầm mặc một lát rõ ràng cũng không đưa ra phát hiện cái này c h ú t bụt về sau ta hẳn là có mình phán đoán nếu như là nghiêm trọng lỗ thủng nên trực tiếp đưa ra bụt cũng chữa trị nếu như không ảnh hưởng thậm chí đối người chơi trò chơi trải nghiệm có tăng lên vậy liền ép căn không nên đưa ra bởi vì bọn chúng không phải bụt mà là trò chơi cơ chế cố phàm trên mặt lại lần nữa hiện ra dáng tươi cười vậy kế tiếp ngươi muốn làm cái gì biết không tôi đồng gật đầu ân ta muốn tiếp tục chơi xỉ xịp hờ đồng thời mau trong nắm giữ đã lăn ra tốc cùng dòng ngầm đầu tựa như cố tổng ngươi mới vừa nói chúng ta không nên dạy người chơi chơi game mà là hẳn là thuận thế mà vì với tư cách khảo thí tổ trưởng ta hẳn là so người chơi nắm giữ được càng thêm thuần t h ụ đúng không cố phạm nụ cười trên mặt càng nhiều nhớ kỹ ngươi là khảo thí tổ trưởng tại trò chơi khảo thí phương diện này ngươi là cao nhất người phụ trách muốn nhiều suy nghĩ một chút phải có mình suy nghĩ tô đồng mãnh liệt gật đầu nguyên khí trần đầy rõ ràng cố tổng tuy nói cố tổng nói chuyện tổng là có chút câu đấu người nhưng tôi đồng biết cái này nhất định là cố tổng tại bồi dưỡng mình độc lập suy nghĩ tinh thần hắn không hy vọng mình giống tại những công ty khác một dạng thành làm một cái khảo thí công cụ mà là hy vọng mình thành là chân chính có ý nghĩ của mình khảo thí tổ trưởng trở thành trong công ty một mình đảm đương một phía nhân vật mấu chốt quả nhiên nhà này công ty đến đúng nhận cố phàm cổ vũ về sau tôi đồng rất nhanh tỉnh lại khôi phục nhanh chóng nguyên khí nàng mở ra xỉ x ị p hớt bắt đầu chăm chỉ luyện tập đã lăn ra tốc cùng dòng ngẩng đầu hai cái này kỹ xảo ban đêm sáu điểm lì lít đúng giờ đi vào quán cà phê tầng hai tôi đồng vị này chính là chúng ta công ty người đầu tư tên lời nói ngươi có thể bảo nàng ly tổng cố phạm cho hai người đơn giản làm cái giới thiệu tô đồng không khỏi nổi lòng tôn kính nàng phi thường kinh ngạc tại vị này người đầu tư vậy mà như thế tuổi trẻ còn như thế tân triều này làm sao nhìn đều giống như một cái thiếu nữ bất lương a thậm chí đến cùng có hay không trưởng thành đều khó mà xác định dạng này người lại có tiền giấy năng lực có thể làm một nhà công ty đem người đầu tư quả nhiên đầu thai kỹ thuật không thể khinh thường Về phần lúc l này n n g trước đó một tô nồi g là đến từ lilith sơ lược hai nồi c là, là đinh giảng sư thậm chí đinh giảng sư hai nổi vậy cùng lilith có trực tiếp liên quan cái này hai cái nổi l i l i t đều không làm được cái gì chỉ có thể đem khí rơi tại khả năng ba nổi cũng c h đây là k ta ở phía sau đài bụt đưa ra ghi chép mỗi cái bụt bên trong đều viết phát hiện kỹ càng quá trình cùng phục hiện điều kiện cố tổng sửa đổi xong về sau ta vậy đều từng cái nghiệm thu nơi này là nghiệm thu ghi chép có một ít tương đối hiếm thấy đặc thù bột ta còn làm chuyên môn ghi chép phòng ngừa lần nữa xuất hiện còn có cái khác một ít công việc ghi chép tô đồng một bên g i ả n giải g một bên biểu hiện ra li li đều nhìn ngay người vậy mà có thể cặn kẽ như vậy nghiêm túc như vậy phụ trách nàng tràn ngập nghi hoặc hỏi đến ngươi không phải thuộc khóa này tốt nghiệp sao không phải là không có kinh nghiệm làm việc sao đây đều là cố phạm dạy ngươi tô đồng lắc đầu không đúng vậy à đây đều là ta xem trên mạng một chút người kinh nghiệm làm việc về sau mình suy nghĩ kỳ thật chuyện này cùng học tập không sai biệt lắm nha đơn giản liền là kiểm tra sai để nhớ lầm đề bản làm tốt bút ký cái này chút ta cực kỳ am hiểu a lily trầm mặc đang làm việc chi tiết phương diện vậy mà không có kẽ hở thậm chí lily không chút nghi ngờ cho dù để mấy cái kia xuống địa ngục nhân gian đại hán cao còn đến vậy hoàn toàn chọn không ra bất kỳ khuyết điểm nàng nhìn một chút cố p h ạ m phát hiện cố p h ạ m biểu lộ vậy mang theo ba điểm kinh ngạc hiển nhiên cái này chút đ ồ vật cũng không phải là cố p h ạ m cố ý an bài lily không khỏi trong lòng thâm đủ không đúng chẳng lẽ đây thật là tốt nhất nhân viên kiểm tra là cố phàm có mắt nhìn người tại hàng tuổi thông báo tuyển dụng tình huống dưới còn mỏ được cái bà bối nàng vô ý thức có chút được chí muốn phải kết thúc lần thi này xem xét nhưng nghĩ lại không được các loại nếu như nhân viên kiểm tra vậy không có nổi lời nói cái kia nổi chẳng phải tất cả đều là chính mình sao nghĩ tới đây l ý l t lại lần nữa sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn t ố t cái này chút đã đủ rồi ta tán thành ngươi ở phương diện này năng lực làm việc nhưng là với tư cách nhân viên kiểm tra còn có một cái cực kỳ trọng yếu năng lực cái kia chính là chơi game năng lực có chút bụt u là tại cực đoan tình huống dưới mới có thể xuất hiện nếu như ngươi kỹ thuật không đủ để đặt thành dạng này cực đoan tình huống lại làm sao có thể đo ra loại này đâu ví dụ như lần này lòng vô cánh liền là như thế người sẽ lòng vô cánh sao cho ta biểu thị một lượn lilit có o tay nhỏ tự nhận là đã tuyệt sát nhưng mà để nàng không nghĩ tới là tô đồng vậy mà không chút nào h o ả n g lập tức mở ra trò chơi k h ô n g chế lấy xì x ị m hất thẳng đến lòng vô cánh chỗ đ i ể m b ị sau đó đã lăn ra tốc bên trên lưng r ồ n g nhảy vọn lòng vô cánh một mạch mà thành lilit khẽ nhất miệng hoàn toàn n gây dại tình huống như thế nào không phải nói tiểu cô nương này không có chơi qua mấy trò chơi đồ ăn làm cho người khác giận sôi sao tình báo có sai a cái này điều kiện độ thuần thục đã so trước mắt chơi trò chơi này tốt nhất dẫn chương trình đều càng kỳ quái hơn đương nhiên với tư cách nhân viên kiểm tra tô đồng chơi trò chơi này thời gian so cái khác người nhiều hai tuần cho nên tại thao tác bên trên tạm thời dẫn trước ngược lại cũng bình thường nhưng bất kể nói thế nào cái này cũng đủ để chứng minh nàng là một cái hoàn toàn hợp cách nhân viên kiểm tra li li t h i ể u x s u xuống dưới nàng cũng tìm không được nữa bất luận cái gì ghét bỏ tô đồng lý do không thể không thừa nhận trò chơi này chương trình không có vấn đề khảo thí cũng không thành vấn đề cho dù có vấn đề cái kia cũng đều là mình thiết kế vấn đề nghĩ tới li thủ dũ quay người rời đi t ô đồng đổi u vội và nói ai ly tổng ngài chờ một chút ngài còn không chỉ đạo ta tiếp xuống làm việc đâu lilit rất muốn mắt t r ắ c chắn g còn chỉ đạo công việc gì ngươi đều đã làm đến hoàn mỹ nhưng nhìn xem tô đồng sốt ruột mong đợi ánh mắt nàng cảm thấy mình dù sao cũng phải nói điểm cái gì trầm mặc một lát về sau lilit cố gắng nhón chân lên vô vô tô đồng b ả vai ngươi hoàn thành công tác đến rất không tệ không ngừng cố gắng về phần tiếp xuống làm việc nàng vắt hết góc cũng nghĩ không ra được chỉ có thể thuận miệng nói ra tại nghiên cứu phát minh tiếp theo khoản trò chơi trước đó lại tiếp tục tăng lên một cái mình trò chơi kỹ thuật t nói xong lilit quay người rời đi cố phạm ở một bên cố gắng kìm n é n cười hắn dự liệu được lì lì t ì lần này tới sẽ kinh ngạc chỉ là không nghĩ tới ăn đến như thế triệt đ ể tô đồng thì là có chút mờ mịt lại đề thăng một cái trò chơi kỹ thuật nàng tại x ỉ xịp hờ trò chơi này bên trong kỹ thuật cũng đã gần muốn tiếp cận lô hỏa thuần thanh còn có cái gì có thể tăng lên d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý hai mươi lăm chương hai mươi sáu năm liền long vô cánh một tuần sau thứ tư ban đêm mười giờ lì lì ngồi tại một mình trên ghế xa lon ăn khoai tây chiên nhìn ra được nàng tâm tỉnh tựa hồ có chuyển biến tốt cố phạm suy đoán khả năng này là có ba phương diện nguyên nhân thứ nhất trước đó một tuần lý lịch đều không xuất hiện rất có thể là tại địa ngục một mình c h ư a thương mà ở trong quá trình này nàng như lần trước một dạng lần nữa nhận lấy l ũ sở khen ngợi thứ hai tuy nói xỉ x ì p hờ trò chơi này nhiệt độ cùng nổi tiếng tiếp tục tăng lên thu thập được tâm tình tiêu cực tăng phúc vậy tại dần dần chầm dần nhưng chỉnh thể bên trên bắt đầu hướng tới ổn định thậm chí gần nhất có từng điểm tiết trời ấm lại dấu hiệu thứ ba hôm nay qua đi linh giảng sư liền không lại trực tiếp xỉ xịp hờ theo lý thuyết cố phạm cùng đinh giảng sư mặc dù ký một cái mười ngày hiệp nghị nhưng chân chính có cưỡng chế hiệu quả chỉ có năm vị trí đầu tiên sau năm ngày đinh giảng sư tùy thời có thể lấy lựa chọn không còn trực tiếp xì x ị p hờn chỉ cần dựa theo số trời lui khoản liền có thể lấy lý lịch vốn cho là đinh giảng sư ảnh hưởng trái chiều nhiều nhất tiếp tục năm ngày thậm chí đinh giảng sư mình ban đầu cũng cho là như vậy dù sao xì x ị x p hờn trò chơi này bắt đầu quá nhàm chán với hắn mà nói thuần túy là một loại t r à tấn nhưng ở phát hiện hai cái mấu chốt bụt về sau tình huống thay đổi đinh giảng sư hoàn toàn trầm mê tại long vũ cánh bên trong không cách nào tự kiềm chế cho nên hắn quyết định truyền bá đầy mười ngày còn tốt ngày thứ năm thời điểm lý lịch không có ở nhìn trực tiếp bằng không nàng hơn phân nửa muốn bị tức giận đến tại chỗ thổ huyết hiện tại mười ngày rốt cuộc đã trôi qua lý lịch rốt cuộc không cần lại nhìn thấy đinh giảng sư cái kia trương làm cho người chán g h é t mặt lúc này trực tiếp trong tấm hình đinh giảng sư k h ô n g chế xị xịp hờ vừa vặn đến địa ngục đỉnh cao nhất vườn địa đàng chỉ bất quá đầy đá tảng hắn căn bản là không có cách tiến vào vườn địa đàng tại đến tầng cao nhất vườn địa đàng cửa vào về sau liền sẽ xuất hiện mấy tên toàn thân tản g a kim quan thiên sứ trực tiếp dùng thần lực đem đá tảng lần nữa đẩy xuống vết núi để bất quá cùng trước đó thất bại khác biệt lần này tại đá tảng lăn xuống vách núi quá trình khá dài bên trong sẽ ở trên màn ảnh biểu hiện ra công ty trò chơi n ị c h thiên đường logo người chơi lần này thông quan thời gian cùng trước mắt trò chơi này thông quan thời gian bảng xếp hạng hiện nhiên đây chính là xỉ xịp hật trò chơi này thông quan giao diện đinh giảng sư lần này thông quan thời gian là năm mươi ba phút đây đã là hắn liên tục phân chiến về sau tốt nhất thành tích tại trên bảng xếp hạng bài danh đệ nhất hai tên không thể không nói đinh giảng sư trò chơi thiên phú xác thực rất cường đại tại dung o ạ n thời gian cũng không phải dài lắm tình huống dưới lấy được thành tích như vậy đã đầy đủ đáng giá kiêu n ạ o về phần truy cầu bảng xếp hạng thứ nhất đinh giảng sư tạm thời không có như thế dự định trước mắt bảng một trận quan thời gian là bốn mươi chín phút nhưng cạnh tranh cực kỳ kịch liệt các loại đinh giảng sư chạy đến bốn mươi chín phút thời điểm cái kỷ lục này khẳng định đã sớm đổi mới h i ệ n nhiên đối với giống đinh giảng sư dạng này đại chủ truyền ba tới nói tiêu tốn rất nhiều thời gian đi lặp lại khiêu chiến sĩ cipers tranh bảng một là cái cực kỳ không có lời hành vi không cách nào đạt được đầy đủ nhiệt độ trừ phi có cái gì mới thời cơ xuất hiện ok a các m n h đệ cipers trò chơi này chúng ta liền chính thức hoàn bị thông q u a a chúng ta cái này thương đơn kết thúc bắt đầu từ ngày mai liền trực tiếp trò chơi mới đinh giảng sư tuyên cáo mình giải thoát mà phòng trực tiếp khán giả mặc dù vậy còn có tiếp tục suy nghĩ nhìn trò chơi này nhưng đã không phải là chủ lưu đinh giảng sư quyết định kết thúc đối xì xịp h ợ p trực tiếp vậy ở một mức độ nào đó phản ứng ra vì sao ai trò chơi này tại cung cấp tâm tình tiêu cực phương diện này có một cái nho nhỏ tiết trời ấm lại bởi vì đám kia từ trong trò chơi có thể ổn định đạt được niềm vui thú người chơi cơ bản đều tại lui bơi mỗi người chơi cần thời gian rất lâu mới có thể học được lòng vỗ cánh mà đá lăn ra tốc mặc dù ngay từ đầu liền có thể lấy học nhưng sát xuất thành công cũng không tính quá cao cho nên sinh ra chính diện cảm xúc có hạn mà cái kia chút đã thuần thục nắm giữ đá lăn ra tốc cùng lòng vỗ cánh các người chơi trải qua cái này một tuần trò chơi về sau không sai biệt lắm vậy chơi chán chuẩn bị lưu bơi cứ kéo dài tình huống như thế xì xì phật cung cấp tâm tình tiêu cực lại có từng điểm tiết trời ấm lại dấu hiệu đối với cái này lili quả thực là cảm ơn trời đất nếu như hết thể liền ở đây kết thúc đối với nàng mà nói cũng là còn tính là có thể tiếp nhận nhưng mà đúng vào lúc này đinh giảng sư nhìn thấy một đầu trả tiền mưa đạn tiểu đinh ngươi khẳng định muốn từ bỏ sao đã có người hoàn thành năm liền long vũ cánh đinh giảng sư c h â n kinh thứ đồ gì mưa đạn mở lửa đúng không năm liền long vũ cánh đừng làm a huy nệ h đ đồ chơi kia căn bản cũng không phải là người có thể đánh ra đến thao tác cái gì có video ngươi nói mà thông suốt hiển nhiên đối với đầu này trả tiền mưa đạn nói tới năm liền long vũ cánh đinh giảng sư căn bản một chữ đều không tin từ khi một tuần chức đinh giảng sư đánh bậy đánh bạn phát hiện long vũ cánh cái này thao tác về sau liền có người đang nghiên cứu cự lòng tuyến đường sau đưa ra năm liền long vũ cánh cái này khái niệm bởi vì điều này đại biểu lấy thông quan sĩ xịp hờ trò chơi này tốt nhất tuyến đường thế nhưng các người chơi thử một tuần cho tới bây giờ vậy không ai có thể thật đánh ra đến bởi vì cái đồ chơi này thực sự quá khó khăn phải biết long vũ cánh một lần liền đã rất khó không chỉ cần phải đá lăn r a tốc còn nên nắm chắc thời cơ từ bên trên lưng đến l ê n n g ả y cơ hồ mỗi một bước đều có thất bại khả năng một lần long vũ cánh tỷ lệ thành công đều rất thấp chúng chi còn muốn tại độ khó dần dần tăng lên tình huống dưới liên tục thành công năm lần vậy đơn giản liền là một cái không có khả năng nhiệm vụ đinh giảng sư trước mắt ghi chép là năm mươi ba phút cái kỷ lục này là hắn tại toàn trường không có quá nhiều sai lầm đồng thời thành công hoàn thành một lần long vũ cánh tình hôn dưới đã tới đã đi tới toàn lưới đệ nhất hai tên rõ ràng còn có bốn lần long vũ cánh cơ hội nhưng hắn không muốn thử bởi vì long vũ cánh bản thân liền là một cái siêu cao p h o n g hiểm siêu cao hồi báo thao tác một khi thất bại liền mang ý nghĩa triệt để phí công n ọ c sức thậm chí hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cứu vãn khả năng vậy mà thực sự có người có thể đánh ra loại này thao tác đinh giảng sư hoàn toàn không tin nhưng nhìn đến mưa đạn đều làm như có thật đăng tày hắn cũng chỉ đành mở ra video trang web lục soát từ mấu chốt năm liền long vô cánh kết quả làm cho người trấn kinh thật là có cái video này xác thực có người đánh ra năm liền long vô cánh lúc này không chỉ có là đinh giảng sư tại trực tiếp xì x m hờ tại long miêu trực tiếp khu trò chơi lúc này nhiệt độ thứ ba cùng thứ năm phòng trực tiếp vậy đều tại trực tiếp xì xì x hờ chỉ bất quá cùng đinh giảng sư khác biệt hai cái này đều là tiểu chủ truyền bá một cái gọi hắt long hắn là cái bình đài nhảy vọt loại trò chơi siêu cấp kiên cường người chơi nhất là đối các loại n ả y nhót vui cách chơi đặc biệt si mê kỹ thuật vậy tương đương quá cứng một cái khác gọi là lão lục hắn là cái game offer lìn khu người chơi tương đối thiên vị đua tốc độ loại trò chơi vậy thỉnh thoảng sẽ chọn một khoản m ì n h thích trò chơi đánh một chút nhanh thông bọn họ đều là dựa vào xì xịp hờ trò chơi này nhiệt độ mới vọt tới khu trò chơi thứ ba cùng thứ năm sóng lớn bãi cát mỗi một khoản độ khó cao trò chơi bạo hỏa chi về sau đều tổng sẽ hiện ra mấy cái như vậy chơi trò chơi này đặc biệt lợi hại thiên tài mà hắc long cùng lão lục hai cái này người không thể nghi ngờ là xì xịp hờ trò chơi này sàng chọn đi ra thiên tài lúc này bọn hắn trên cơ bản ôm đồm trò chơi ghi chép hai vị trí đầu mà lại là xoán úc giao thế lên cao hắt long chỉnh thể bên trên muốn hơi dẫn trước một chút lao lục thì là bị đám f a n hâm mộ gọi đùa vì vạn năm lão nhị hiện tại là ban đêm mười giờ chính là phòng trực tiếp nhiệt độ cao nhất thời điểm nhưng mà hai cái này dẫn chương trình lại đều không tại thử nghiệm phá ghi chép mà là cùng đinh giảng sư mở dạng mở ra cái này thần bí video video tiêu đề rất đơn giản cũng chỉ có đơn giản năm chữ năm liền long vỗ cánh nhưng là đối với s ỉ xịp hờ trò t chơi này người chơi tới nói cái này năm chữ phân lượng lại nặng như thái sơn video mới vừa vặn phát ra tới không đến nửa giờ út chủ cũng là thuần túy người mới id là sgt hai trong không gian cũng chỉ có cái này một cái video với lại cũng không có người hâm mộ nhưng ở trang web đẩy tống cơ chế phía dưới cái video này đã có tương đương kinh khủng nhiệt độ phát ra lượng đã nhanh muốn tới gần một trăm ngàn mà tại ấn mở video về sau hình tượng lập tức liền bị cùng một cái mưa đạn cho hoàn toàn che đậy còn có cao thủ d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương lực. cái cũng cảm thấy có chút tham Hiện nhiên, hiện, thấy Đinh giảng sư không thể sư toàn này dân mạng ngờ. giảng xuất bất video mị đám để sau đó mới có thể thấy rõ ràng cái video này bên trong thao tác video hết thể hơn ba mươi phút xem như cái dài video nhưng đối với xì xịp hợp trò chơi này người ấy chơi tới nói cũng đã ngắn đến bất khả tư nghị bởi vì trước mắt từ dẫn chương trình h ắ long sáng tạo toàn lưới tốt nhất ghi chép vậy dài đến bốn mươi chín phút vừa mới bắt đầu đinh giảng sư vô ý thức cho rằng cái này thu hình lại cũng không có chạy hết trình dù sao thời gian quá ngắn với lại phía chính phủ bản danh sách bài danh cũng không có bị đổi mới nhưng xem hết toàn bộ video về sau đinh giảng sư trở mặc cái này ba mươi ba phút video thật đúng là chạy xong toàn bộ hành trình sở dĩ phía chính phủ không có ghi chép là bởi vì cái này người chơi tại sắp đến vườn địa đàng trước m ộ t k h ắ c tự mình lựa chọn đem tảng đá lớn đ ẩ y xuống sườn núi cho nên cái thành tích này cũng không bị ghi chép tại sao phải làm như vậy đinh giảng sư vậy không rõ ràng nhưng bất kể nói thế nào cái video này s á c thực một đao chưa kéo đã chứng minh xị xịp hật trò chơi này nhanh nhất thông quan thời gian có thể áp xúc đến trong vòng ba mươi ba phút mà càng làm cho đinh giảng sư cảm thấy chấn kinh là cái này người cách chơi có thể dùng hai chữ để hình dung cái kia chính là toàn tham cái gì gọi là tham cái này khái niệm đến từ nhanh thông người chơi quần thể đang theo đuổi nhất nhanh thông quan mỗi trò chơi quá trình bên trong các người chơi sẽ đem thông quan quá trình cố định xuống không hề đứt đoạn ưu hóa mà tại thông quan quá trình bên trong các người chơi thường thường sẽ rất nhiều lần gặp được một cái l ư ợ n g nan lựa chọn là lựa chọn một đầu ổ n thỏa nhưng thời gian dài hơn tuyến đường đâu vẫn là lựa chọn một đầu nguy hiểm nhưng thời gian hơi ngắn tuyến đường đâu cái này nguy hiểm nhưng thời gian hơi ngắn tuyến đường có khả năng cần người chơi đặt thành một cái nào đó đặc thù bút hoặc là cần lợi dụng đặc thù nào đó trò chơi cơ chế hoặc là dứt khoát liền là đối người chơi thao tác có cực kỳ yêu cầu cao nó thường thường nương theo lấy cực cao là người chơi lựa chọn vì rút ngắn thông quan thời gian mà đi nếm thử cái này chút cao nguy thao tác thời điểm liền được xưng là tham đối với bình thường người chơi tới nói bọn hắn đối với muốn hay không tham vấn đề này thường thường là tương đối lý trí cùng bảo thủ liền lấy lúc này đang tại cạnh tranh bảng một hai cái dẫn chương trình hắc long cùng lao lục tới nói bọn hắn cho tới bây giờ sẽ không đi vô n à o truy cầu nhanh nhất tuyến đường mà là càng có khuynh hướng dùng nói không chủ định phương thức đến phá kỷ lục nguyên nhân rất đơn giản đầu tiên nhanh nhất tuyến đường tất nhiên cũng là phong hiệu cao nhất một con đường dây trong đó có rất nhiều có thể tham điểm trên thực tế là phi thường không có lời nó s á t x u ấ t thành công khả năng vẫn chưa tới một nửa nhưng cho dù thành công tối đa cũng liền để ghi chép thời gian đ ể cao như vậy một phút đồng hồ nếu như năm cái điểm mấu chốt s á t x u ấ t thành công đều không đủ một nửa như vậy điệp ra về sau s á t x u ấ t thành công liền sẽ thấp hơn ba phần trăm đây là một cái đơn giản toán học vấn đề rõ ràng lưu hóa một cái địa phương khác cũng có thể phá kỷ lục cần gì phải b ư ớ c lên như thế gió to hiểm theo đuổi cực h ạ n đâu muốn thành công chạy ra một lần toàn tham khả năng cần chạy hai ba ngày phong hiểm quá lớn cái này không chỉ cần phải cực kỳ thành thạo kỹ thuật còn cần cường đại tâm tính cùng từng điểm vật khí thậm chí hai người sau tầm quan trọng hơn xa cái trước tiếp theo dù nói không chủ định phương thức chậm g ã i phá kỷ lục có thể mức độ lớn nhất duy trì nhiệt độ tựa như rất nhiều o l i m p i c quá n quân tại không có cường lực người cạnh tranh tình huống dưới bọn hắn mặc dù có năng lực trực tiếp đem kỷ lục thế giới tăng lên một mạng lớn vậy thường thường sẽ thu thêm chút s ứ c chậm g ã i phá kỷ lục cho nên tổng hợp cân nhắc mặc kệ là trò chơi góc độ cân nhắc vẫn là từ hiện thực góc độ cân nhắc toàn tham đều không phải là một cái lý trí lựa chọn nhưng, cái video này bên trong cao thủ nhưng thật giống như hoàn toàn không hiểu cái này chút uy tác ẩ m trực tiếp lựa chọn toàn tham nói cách khác phàm là trước mắt tuyến đường bên trong có thể ưu hóa có thể tăng lên địa phương đều lựa chọn càng nhanh con đường kia hoàn toàn không cân nhắc con đường này thất bại tỷ lệ cao bao nhiêu mà loại này toàn tham cách chơi chấn động nhất địa phương đương nhiên vậy chính là cái này video chủ đề năm liền long vũ cánh đinh giảng sư không nói một lời đem cái này năm lần long vũ cánh cho nhìn một lượt lại một lượt chỉ có thể nói kinh sợ như gặp người trời với tư cách long vũ cánh người phát hiện đinh giảng sư so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cái này thao tác độ khó cao bao nhiêu bất luận là bắt đầu gia tăng tốc độ thời cơ khoảng cách vẫn là lên nhảy vị trí toàn đều có phi thường nghiêm ngặt hạn chế lệnh một ly liền sẽ đi một nghìn dặm đương nhiên các người chơi khẳng định chọn nhớ đ i ể m vị nhưng tựa như bằng lái khảo thí một dạng cho dù nhớ đ i ể m vị thật đến trường thi bên trên nên hoảng vẫn là muốn hoảng nên thất bại vẫn là sẽ thất bại nhưng trong video cái này người đơn giản tựa như là một cái tinh chuẩn không sai máy móc mặc dù vậy tồn tại một chút tí vết nhỏ sai lầm nhỏ nhưng ở cái này năm lần long vỗ cánh quá trình bên trong lại cơ hồ làm được h o à n mỹ liên tục năm lần long vỗ cánh thị giác hiệu quả đơn giản p h á trần mỗi một lần đều sẽ dẫn phát người xem sợ hai t h ả n phục xem hết video về sau phòng trực tiếp khán giả vậy đều bị sợ ngây người ta đi đây rốt cuộc là thần thánh p ư ơ n g nào người nào đánh thái cực quyền một cái hưu nhàn trò chơi làm như thế quyền cái này thao tác thật quá tơ lụa ta tính là tiểu đao ngượng nghịu cái mông m ở con mắt trò chơi này lại còn có thể chơi như vậy sao cái này bỏ hung toàn bộ hành trình ôm vân cầu bay trên trời ta còn tưởng rằng trò chơi này ai tới chơi đều là tiểu nhi tê lì đâu ta sai rồi chỉ có không có chơi qua trò chơi này nhân tài sẽ cảm thấy cái này thao tác rất ngưỡ bức chơi qua người đã q u ỳ xuống cái này căn bản không phải người có thể đánh ra đến thao tác cái này mẹ nó mới là đua tốc độ toàn tham ca ngưỡ bức không giống hắc long cùng lão lục cái kia hai cái bức mỗi ngày đặt cái kia nói không chủ định từ 53 điểm trên đến 51 điểm lại trên đến 49 điểm dòng d ã trên lần ba ngày hiện tại tốt toàn tham ca trực tiếp cho các n g ư ờ i đều cám hợp tại sở hữu người đều tại vì vị này toàn tham ca cảm thấy rung động thời điểm hắc long cùng lao lục hai cái này chuyên môn trực tiếp x ị xịt hờ s đua tốc độ dẫn chương trình vậy cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực bởi vì cái này video trực tiếp liền đem trò chơi ghi chép từ 49 phút cho trên diện rộng áp suất đến 33 phút mặc dù không biết vì sao A video tác giả cuối cùng chủ động đem tảng đá lớn đẩy xuống sườn núi từ bọ thượng truyền ghi chép nhưng video tại cái này bày biện tất cả người chơi đều đã tán thành nói cách khác về sau tất cả s ỉ xịp h t người chơi mong muốn truy cầu cực h ạ n muốn trở thành mới thứ nhất đều phải đồng thời đặt thành hai điều kiện thứ nhất hoàn thành năm liền long vỗ cánh thứ hai thời gian s o 33 phút ngắn hơn bằng không nó sẽ không đạt được bất luận kẻ nào tán thành h á t long cùng lão lục đã bắt đầu mồ hôi đâm địa mỗi người bọn họ yên lặng đốt một điếu thuốc sau đó lại bắt đầu lại từ đầu chạy s ỉ xịp h t nhanh t h ô n g mà lần này bọn hắn mục tiêu toàn bộ biến thành năm liền long vỗ cánh mà đợi đến đinh giảng sư xem hết cái video này hắn phòng trực tiếp hướng gió vậy phát sinh một độ chuyển biến nguyên bản khán giả đều đã nhìn có c h ư ơ n án đã đinh giảng sư đã thành công đánh ra đệ nhất hai tên thành tích trong lúc đó còn làm ra một lần thành công long vũ cánh mọi người vậy đã cảm thấy không sai biệt lắm có thể đã qua một đoạn thời gian nhưng cái video này xuất hiện để bọn hắn khiêu chiến chi hồn lại lần nữa cháy hương thực tiểu đinh nhìn thấy không có đã có người năm liền long vũ cánh chính là chúng ta cũng không thể thua a cách cách thế giới đệ nhất còn có mười mấy phút khoảng cách đâu hiện tại ngươi cùng hát long lão lục đứng tại cùng một hàng bắt đầu liền nhìn các ngươi a y đánh trước phá kỷ lục thế giới chạy tiếp tục chạy để sở hữu người nhìn thấy chúng ta đinh ra quân thực lực nhìn thấy phòng trực tiếp người máy như thế trên dưới một lòng đinh giảng sư vậy có chút cảm động Tốt. tốt ta, ủng hộ ta, vậy ta liền tái chiến một trận. Trò thương ta tiếp tục bá một tuần. ta tiêu thế trò thứ nhất. Đinh giảng sư cảm giác mình toàn thân nhiệt huyết trào bố Các các chiến chơi mặc có chuyển Chúng mục chiến cánh, chiến cái chơi cảm giác bá vinh vậy người liền lại liền khiêu liền khiêu giới Đinh giảng sôi nhìn như ủng này không đơn, nhưng long này mình nhanh muốn sôi trào lên, hắn hộ đệ, đã đều đã đều sư vậy là dù nàng tuyệt đối không nghĩ tới rõ ràng đã không trả tiền đinh giảng sư lại còn là muốn tiếp tục trực tiếp trò chơi này mà nàng càng không có nghĩ tới chuyện này ảnh hưởng còn xa không chỉ như thế cố p h à g nhìn xem trong tầm mắt xuất hiện các loại tâm tình tiêu cực nhắc nhở cực kỳ hiển nhiên tình huống phát sinh nhức điểm điểm biến hóa nguyên bản theo một nhóm người chơi g i ả dặn kinh nghiệm rời khỏi trò chơi này sinh ra tâm tình tiêu cực có tiết trời ấm lại dấu hiệu nhưng bây giờ tâm tình tiêu cực lại bắt đầu nhanh chóng rơi xuống với lại làm trầm trọng thêm cực kỳ hiển nhiên. cái video này không chỉ là để dẫn chương trình nhóm mồ hôi đầm địa để xì x ì t hất đỉnh tiêm đua tốc độ đường đua càng quyền nó còn để số lớn người chơi giả dặn kinh nghiệm về hố trước đó cái này chút sẽ cắt giảm tâm tình tiêu cực giá trị người chơi giả dặn kinh nghiệm vì sao a lui hố nói t r ắ n g ra là liền là ở trong game tạm thời mất đi mục tiêu nhưng bây giờ bọn hắn lại có mục tiêu mới cái này toàn tham ca video khích lệ tất cả đang tại chơi xì x ì t hất người d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý lý lý quả thực là khí muốn chết nàng đi vào cố phàm bên cạnh lập tức t r a cho ta đi ra người này là ai đem hắn hảo cho ta phong cố phàm ho nhẹ hai tiếng tỉnh táo tỉnh táo không có lý do chính đáng tình huống dưới chúng ta không thể làm như vậy lý lý như c ũ không b h ô n g tha vậy ít nhất t r a ra đây là ai lại điều tra ra hắn đến cùng là xuất phát từ cái gì động cơ ý đồ gì tuyên bố cái video này đến cùng có cái gì mắt cố phàm trầm mặc một lát n g ư ờ i trước bất giận có hay không như thế một loại khả năng cái này người ngươi biết trước đó liền đã gặp qua với lại nàng tuyên bố cái video này là bởi vì tuân theo người chỉ thị lì lì trong nháy mắt chừng lớn hai mắt ngươi thả ta lúc nào để cho người ta phát loại này video ta nhìn ngươi là dấu hiệu viết nhiều bắt đầu nói mê sảng đúng không cố phàm yên lặng thở dài ta thật không có lừa ngươi à ngươi xem một chút video này út chủ gọi cái gì tên lì lì nhìn thoáng qua phát hiện phía trên tình l n h viết sgt hai chính là bởi vì cái này nít nên thực sự xem không hiểu đám dân mạng mới hô toàn tham ca lì lì cực kỳ n g h i hoặc cái này tên thế nào cố phàm có chút bất đắc dĩ giải thích nói sgt liền là tô đồng thủ trữ cái tên gọi ta, ta. về phần hai thì là công ty trò chơi nghịch t i ê n đường nhân viên số hiệu li lịch mặt mũi tràn đầy c h ầ n kinh ngươi ý là video này liền là ngươi đưa tới kiểm tra kia tổ trừng phát thế nhưng là điều này cùng ta lại có quan hệ gì nàng lúc nào tuân theo ta chỉ thị ta lúc nào để nàng phát video cố phà nghiêm túc nói ngươi quên sao lần trước ngươi nhìn thấy nàng thời điểm nàng hỏi ngươi tiếp xuống làm việc có dặn dò gì ngươi là thế nào nói li lịch ngây n g ẩ n cả người ta là thế nào nói ta ta không phải liền là nói để nàng tại tiếp theo khoản trò chơi đem bán trước đó lại để thăng một cái kỹ thuật sao đây là vì về sau tốt hơn khảo thí cho chơi có vấn đề sao cố phàm thở dài chỉ chỉ video hình tượng không có vấn đề à nàng hoàn toàn tuân theo ngươi chỉ thị sau đó đem tăng lên những kỹ thuật về sau thành quả làm thành video phát đến trên mạng chỉ là không nghĩ tới cái video này vậy mà không hiểu ra sao cả điệu hỏa với lại lửa đến nhanh như vậy li li khẽ nhất miệng biểu lộ dần dần lâm vào giải ra nguyên lai、like、cái này nội ứng lại là mình tự mình ăn bài Buồn cười nàng cố gắng mong muốn nói chút cái gì giúp mình đem đo nước cho vãi ra thế nhưng là suy đi nghĩ lại lại phát hiện việc này còn giống như thật hay đều không bán chỉ có thể nói v ậ n khí có chút xui xẻo lilit ngồi phịch ở một mình trên ghế salon ngửa mặt nhìn trời không nói ngưng n g ẹ n cố phàm đứng ở một bên phi thường sáng suốt giữ yên lặng lúc này lilit đang đứng ở một loại bị giao động ở trạng thái thăng bằng tốt nhất đừng tùy tiện đánh vỡ sự cân bằng này bằng không rất dễ dàng rước họa vào thân nhưng mà lilit tại ngửa mặt nhìn trời một đoạn thời gian về sau đột nhiên vỗ ghế sofa la n g can chờ một chút khẳng định vẫn là có vấn đề tại sao có thể có nhiều như vậy trùng hợp địa ngục quỹ tích có trùng hợp ccpus vẫn là có trùng hợp nếu như chỉ là một lần trùng hợp cái kia có lẽ là thật là khéo hợp nhưng nếu như loại này sát xuất nhỏ sự kiện phát sinh rất nhiều lần cái kia nhất định chính là có người ở sau l ư n g d ở t r ò hừ ta dù sao cũng là cường đại địa ngục các ma làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị trùng hợp cho l ừ a gạt đi qua nghe đến đó cố phàm trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút hỏng mặc dù hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí tự cho là làm được không chê vào đâu được nhưng giống như còn đánh giá thấp địa ngục các ma trí thông minh không phải nói là đánh giá thấp địa ngục các ma đa nghi trình độ ly ly thánh mắt sắc bén lên nàng b ỗ n nhiên từ một mình trên ghế xa lon đứng lên trong phòng khách giả bước nhiều như vậy trùng hợp liên tục phát sinh chỉ có thể nói tại cái này phía sau nhất định có một cái ta còn không phát hiện nội ứng cái này nội ứng thực lực thập phần cường đại có được ngay cả ta đều coi nhẹ năng lượng cường đại có thể thần không biết quỷ không hay phá hư ta thu thập tâm tình tiêu cực kế hoạch nói xong n à n g nhìn về phía cố phảm ngươi nói cái này nội ứng sẽ là ai chứ cố phảm nội tâm lúc này ngược lại bình tĩnh lại chẳng lẽ mình chống lại liền muốn dừng ở đây rồi sao hắn chỉ có thể kiên trì nói vừa có lẽ cái này nội ứng có thể là nhưng mà cố phảm lời nói còn không ra khỏi miệng lilith đã nghiến răng nghiến lợi cấp ra phán đoán suy luận michael a cố phà mạnh mẽ đem bên miệng s ứ t s ẻ o nói dối n u ố t xuống có chút mở mịt nhìn về phía lilith cái này triển khai là hắn tuyệt đối không nghĩ tới lilith càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý nàng nói năng hùng hồn đầy lý len nói chỉ có thể là michael không phải còn có thể là ai còn có ai có thể có cường đại như thế lực lượng không chỉ có dấu giếm qua ta cùng lũ sải ở còn có thể lấy cường đại thần lực chế tạo rất nhiều t r ư n g hợp phá hư chúng ta thu thập tâm tình tiêu cực nịch thiên đường kế hoạch ngươi nói ngoại trừ cái kia mạnh nhất đại thiên sứ trưởng m i c h bên ngoài còn có thể có cái khác người sao cố phàm trầm mặc một lát xin lỗi là một cái người phương đông ta đối với các ngươi phương tây bộ này đồ vật không hiểu nhiều cho nên cũng không thể cho ra một cái phi thường khẳng định trả lời chắc chắn bất quá dựa theo ngươi suy đoán chỉ sợ cũng chỉ có thể là hắn lý l ị c mà tâm trầm quả nhiên ta liền biết cái này chút đáng giận người chim thật quá nhạy cảm ta như thế cẩn thận từng ly từng tí bí ẩn hành động lại còn là bị bọn hắn phát hiện thậm chí bọn hắn còn muốn ra dạng này âm hiểm tàn nhẫn hữu kế tại hoàn toàn không can thiệp nhân gian tình huống dưới chỉ dựa vào cải biến từng điểm vật lý liền cho chúng ta chế tạo khổng l ộ như thế phiên p h ư c mắt nhìn thấy l ý l ị c h giống như não b ổ nội dung càng ngày càng nhiều cố phạm vậy không dám nói lời nào chỉ có thể nhu thuận đứng ở một bên vừa rồi hắn kém chút coi là cái này miệng hoa nước ngã nửa ngày lại đội lên trên đồi mình lại phát hiện cái này nổi không hiểu ra sao cả lên trời đường còn rắn rắn chắc chắc cho mặt cổ trên lưng cho nên cái này thế giới song song bên trong ngoại trừ ác ma bên ngoài thật là có thiên s ư à. cố phạm l ý l ị c h thanh âm đột nhiên nghiêm túc bắt đầu cố phạm vội vàng gật đầu có gì chỉ thị lý lịch giống như có lẽ đã triệt để từ vừa rồi tiêu cực trong trạng thái thoát khỏi đi ra lúc này nàng ánh mắt sáng rực tựa hồ một lần nữa dấy lên vô tận lực lượng đã xác định thân từ một nơi bí mật gần đó c u n địch thế thì dễ nói chuyện rồi coi như thiên sứ trưởng quản lý vật khí nhưng ít ra chúng ta làm đến không có sơ hở nào đem v ậ t khí ảnh hưởng xuống đến thấp nhất như vậy vậy một dạng có thể chiến thắng bọn hắn tiếp xuống ta muốn vì công ty trò chơi nịch thiên đường chế định tiếp theo giai đoạn phát triển quy hoạch ngươi ghi lại cố phạm vội vàng từ một bên cầm q u a sát nhỏ không có vấn đề lý l ị c cẩn thận cân nhắc một phen nói ra đầu tiên chiêu người mặc dù n g ư ơ i cùng tô đồng năng lực làm việc đều thập phần quá cứng đạt được ta tán thành nhưng cực kỳ hiển nhiên chỉ dựa vào các ngươi hai cái người không thể cùng nắm giữ vận khí thiên sứ đối n ị c h mặc dù chúng ta trò chơi khảo thí thời gian đã đầy đủ dài nhưng nhân số không đủ cho nên vẫn là khó mà đo ra tất cả bút không chỉ có là khảo thí tổ khai phát tổ vậy muốn tiếp tục chiêu người chúng ta muốn áp dụng khai phát thời gian còn muốn thử nghiệm chế tác phức tạp hơn trò chơi chỉ có dạng này mới có thể giảm xuống vận khí đối trò chơi ảnh hưởng mà cái này chút đều cần càng nhiều nhân thủ cố phàm nghiêm túc gật đầu không có vấn đề chiêu người li liệt hơi hơi dừng một chút còn nói thêm về phần tiếp theo khoản trò chơi nàng trong phòng khách đi lòng vòng tiếp xuống một tháng ngươi công việc chủ yếu hẳn là mau chóng hoàn thành thông báo tuyển dụng cho nên khai phát trò chơi không thể quá phức tạp không thể phân tán ngươi quá nhiều tinh lực trong lúc này trước hết khai phát một cái trò chơi nhỏ tốt có hay không tương đối phù hợp l ý ly vậy mà chủ động tìm cố p h ạ m tìm kiếm đề nghị điều này đại biểu lấy cố p h ạ m tại nàng nơi này quyền nói chuyện tại thay đổi một cách tự nhiên mà tăng lên cố phàm suy nghĩ một chút nói đến trò chơi nhỏ lời nói trước đó giống như tại phía chính phủ trên bình đài nhìn thấy qua một cái trò chơi nhỏ khai phát tranh tài tới trong trận đấu cho rất đơn giản phía chính phủ sẽ ngẫu nhiên chọn lựa một cái có được bản quyền cùng mô bản trò chơi nhỏ cũng làm làm lần này tranh tài chủ đề người dự thi nhiệm vụ là đối nó tiến hành có hạn cải tạo Cuối cùng chính căn cứ lượng phía phủ sẽ trò i ê u thụ h chơi mới lịch thiên đường khối lập phương cố phản cảm giác có chút mồ hôi lầm địa hắn vội vàng kiểm tra một hồi xoay tròn khối lập phương cơ sở cách chơi cùng tương quan số liệu mà đi sau hiện xoay tròn khối lập phương cùng nước nga khối lập phương tại cơ sở cách chơi bên trên tựa hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt không phải nói có cái gì khác biệt lời nói cái t i ê chính là cái này hai trò chơi nhiệt độ tựa hồ có khác biệt nước nga khối lập phương nóng này không thể nghi ngờ nó tính gộp lại lượng tiêu thụ thậm chí đạt đến năm trăm hai mươi triệu cơ hồ có thể nói trên thế giới tuyệt đại đa số người đều c h ơ i qua trong cái thế giới này xoay tròn khối lập phương tính gộp lại lượng tiêu thụ cũng chỉ có hai trăm ba mươi triệu với lại từ nhiệt độ nhìn lại tựa hồ vậy có nhất định trên lệ nhưng bất kể nói thế nào nó vẫn như c ũ là cái này thế giới kinh điển nhất trò chơi một trong như thế ổn định thành thục đơn giản quy tắc trò chơi làm sao hướng bên trong nét bụt bất luận cái gì cải biến đều sẽ giống như là tên trọc trên đầu con rận một chút liền có thể nhìn ra a cố p h ạ m trong lòng âm thầm cầu nguyện hy vọng lý l ị t h đổi một trò chơi ít nhất phải là phức tạp điểm mới tốt làm tay chân a nhưng mà lý lịch trực tiếp đánh nhịp ta quyết định liền nó a về sau ta sẽ cho ngươi kỹ càng thiết kế phương án lý l ị nói xong rất nhanh biến mất không thấy gì nữa lần này nàng không có cầm khoai tây trên hoặc là có cạ có lạ bất quá cố p h ẳ n có thể cảm giác được nàng ngẩng đầu đỡ ngực tựa hồ ý chí chiến đấu sụp sôi mẹ nó nhìn thấy lì lì đi cố phàm vậy tranh thủ thời gian bắt đầu nghiên cứu xoay tròn khối lập phương hy vọng có thể từ đó tìm tới một cái đáng tin cậy đột phá khẩu ngày hôm sau ban đêm lì lì mang đến trò chơi mới thiết kế phương án nàng xem ra ý chí chiến đấu sụp sôi trước đó hễ h ả i cảm xúc quét sạch sành xanh cố phàm thử thăm dò hỏi lưu xài ở lại khen ngợi ngươi lì lì hơi kinh ngạc làm sao ngươi biết cố phàm không khỏi ở trong lòng đậu đen rauống chẳng lẽ cái này rất khó đoán sao bất quá hắn vẫn lạc khẽ cười nói a ta liền tùy tiện như thế vừa đoán. dù sao ngươi ở nhân gian làm việc triển khai đến tốt như vậy tại m ắ t cổ tận lực nhằm vào tình huống d ư ớ i còn thành công thu t ậ p được tâm tình tiêu cực đạt được l ũ sở khen ngợi cũng là phải li li không khỏi nô lên cái eo không sai trở về về sau ta lập tức hướng l ũ sở báo cáo cái này mới phát hiện mai cổ vậy mà sẽ như thế thô bạo trực tiếp đ ú n g tay can thiệp cái này khiến đường x ư a vậy thập phần chấn kinh nhưng hắn nghiêm túc phân tích về sau vậy tán thành ta cái nhìn có thể sử dụng trùng hợp thần không biết quỷ không hay phá hư kế hoạch chúng ta ngoại trừ mắc cổ cái này mạnh nhất đại thiên sứ trưởng bên ngoài hẳn không có những người khác nguyên bản ta cũng bởi vì thu thập tâm tình tiêu cực thấp hơn mong muốn mà cảm thấy về oải nhưng hiện tại xem ra ta có thể tại mách cổ tự mình xuất thủ cản trở tình huống d ư ớ i còn lấy được thành tích như vậy ta quả thực là một thiên tài đường xưa cũng đối với ta tiến hành khen ngợi cùng khẳng định cho tới bây giờ ta là toàn bộ địa ngục thành tích nổi bật nhất t a ma cho nên ta hoàn toàn không cần thiết về oải ngược lại hẳn là cao h ứ n g mới đúng a đây là trò chơi mới thiết kế phương án cố phàm đưa tay tiếp qua thiết kế bản thảo nhìn thoáng qua trò chơi này tên nịch thiên đường khối l ậ phương khá lắm cái này tên lên được thật sự là đơn giản thô bạo thiết kế bản thảo thân cũng chỉ có hai t r a n g giấy quy tắc vậy vô cùng đơn giản sáng tỏ cố phạm chỉ dùng không đến năm phút đồng hồ liền xem hết dựa theo lần này trò chơi nhỏ thiết kế giải thi đấu yêu cầu người dự thi một đối xoay tròn khối lập phương trò chơi này tiến hành nhất định sửa chữa nhưng không thể thay đổi động nó h ạ c h tâm cách chơi sau đó từ các lĩnh vực thâm niên ban giám khảo đối dự thi tác phẩm tiến hành bình chọn nguyên bản xoay tròn khối lập phương quy tắc đã đủ đơn giản đơn giản liền là các loại khác biệt hình dạng khối lập phương rơi xuống thông qua xoay tròn ghép lại về sau chỉ cần đầy một nhóm liền sẽ tiêu trừ mà căn cứ tiêu trừ được số sẽ tích lũy khác biệt điểm số. ngoài ra người chơi có thể lựa chọn tạm tồn một cái khối lập phương cũng tại đặc biệt thời cơ sử dụng lý lý thiết kế nghịch thiên đường khối lập phương đối xoay t r ò n khối lập phương cải biến cũng không nhiều chỉ có ba khu thứ nhất gia nhập thiên sứ hàng lâm thiết lập mỗi khi người chơi tiêu trừ đạt tới nhất định điểm số lúc liền sẽ tự động phát động thiên sứ hàng lâm hiệu quả tại giới cùng gia tăng nhất định được số rác r ờ i khối lập phương thứ hai gia nhập nghệ vật hình thức nghệ vật hình thức giới cho phép hai mươi tên người chơi tiến hành online trò chơi nay hình thức đồng dạng tồn tại thiên sứ hàng lâm hiệu quả đồng dạng sẽ ở người chơi dưới cùng gia tăng nhất định được số rác r ư i khối lập phương nhưng cùng máy rời hình thức khác biệt là nó cũng sẽ ở người chơi khác dưới cùng gia tăng rác r ư i khối lập phương nhưng gia tăng được số giảm phân nửa thứ ba đối khối lập phương sinh thành quy tắc tiến hành đơn giản điều chỉnh trừ cái đó ra trong câu chữ còn có chút râu rịa chi tiết thiết lập ví dụ như khối lập phương rơi xuống thời điểm vì càng thêm chân thực tốt nhất mô phỏng vật rơi tự do hiệu quả rơi xuống đất thời điểm có cái rất nhỏ và chạm cảm xúc các loại cố phạm xem hết phương án nói ra cải biến địa phương không coi là nhiều l i l i có chút vừa cười tràn đầy tự tin nói cải biến xác thực không nhiều nhưng dùng đến thu thập tâm tình tiêu cực đã đầy đủ tốt ta xem ở ngươi thành tâm đặt câu hỏi phân thượng ta liền giải thích cho ngươi một cái tốt cố phạm trong lòng yên lặng đ ầ u đen ra muống ta lúc nào thành tâm đặt câu hỏi rõ ràng là ngươi mong muốn khoe khoang a bất quá hắn vậy không nhiều lời cái gì chỉ là giả trang ra một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng l ý l i giải thích nói ngươi tháng sau nhiệm vụ chủ yếu là thông báo tuyển dụng không có quá nhiều thời gian chế tác trò chơi cho nên ta tật lực giảm bất đối trò chơi sửa chữa nhưng là cải biến t u y nhưng lại đều cực kỳ mấu chốt lili phi thường đắc ý nói g i a theo xoay tròn khối lập phương nguyên bản thiết kế chính diện cảm xúc khẳng định hay là rõ ràng nhiều hơn tâm tình tiêu cực mà ta thiết kế cái này ba đầu quy tắc đều sẽ gia tăng thật lớn người chơi sản xuất tâm tình tiêu cực nàng chỉ chỉ trước hai đầu quy tắc người chơi đạt tới số lượng nhất định tích điểm lúc trò chơi hẳn là cho một cái chính phản quỹ mới phù hợp trực giác nhưng ta hết lần này tới lần khác muốn cho một cái phụ phản hồi rõ ràng chơi rất h á đạt đến tích điểm yêu cầu rõ ràng phát động thiên sứ hàng lâm hiệu quả lại trực tiếp gia tăng rác r ư i khối lập phương tất nhiên sẽ để cho người chơi sinh ra đại lượng tâm tình tiêu cực nệ hợp hình thức càng là như vậy thiên sứ hàng lâm không chỉ có buồn nôn mình còn buồn nôn người khác có thể nói là hại người không lợi mình tất cả cùng nhau chơi đùa trò chơi người chơi đều hiểu ý thái nộ mạnh như vậy tâm tình tiêu cực chẳng phải liên tục không ngừng sản sinh sao cố phàm yên lặng giơ ngón tay cái lên quả nhiên không hổ là địa ngục nhất sẽ làm trò chơi ác ma quả nhiên có ý đồ theo lý thuyết ngay ở hình thức vốn phải là một cái không cùng đánh cờ mới đúng có người vui sướng liền có người thống khổ nhưng lý l ị u y t quả thực là cho nó đ ổ i thành một cái phụ cùng đánh cờ sở hữu người đều thống khổ không có người vui sướng mà cái này cải biến hoàn toàn là thông qua thiên sứ hàng lâm cái này cơ chế đến hoàn thành lúc đạt tới nhất định điểm số về sau liền sẽ tự động cho mình cùng người chơi khác đều ra tăng rác rời ư khối lập phương với lại mình ra tăng rác rời ư khối lập phương còn càng nhiều nói cách khác đã tới t đặc biệt điểm số tình huống dưới trò chơi vốn nên là cho b a n thưởng nhưng lại cho trừng phạt cái này nghe quả thật có thể để người chơi phá phỏng chế tạo đại lượng tâm tình tiêu cực cố phàm suy nghĩ một chút lại hỏi vậy cái này điểm thứ ba cải biến là có ý gì cái gì gọi là đối phương khối sinh thành quy tắc tiến hành đơn giản điều chỉnh li li lộ ra một cái âm hiểm dáng tươi cười ta hỏi ngươi trò chơi này còn có cái tên gọi cái gì cố phạm sửng sốt một chút còn có cái khác tên sao ta làm sao không biết lilith có chút vừa cười vậy ta đổi cái vấn đề trò chơi này chủ yếu niềm vui thú nơi phát ra là nơi nào cố phạm suy nghĩ một chút chủ yếu niềm vui thú nơi phát ra hẳn là đem khối lập phương trồng rất cao sau đó các loại tới một cái dài mảnh lập tức tiêu trừ tứ hạnh a đối đại bộ phận người chơi tới nói cái này trong nháy mắt cũng đều là chơi xoay tròn khối lập phương vui vẻ nhất thời khắc l i l i t tràn đầy tự tin nói không sai cho nên đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói xoay tròn khối lập phương còn có cái tên gọi là các loại dài mảnh Tuyệt đây ạ mạnh, hạnh, i người chơi cái khối cái tới cái dài mảnh, liền có thể lấy trực tiếp xóa đi hành, thu hoạch được nhiều điểm đa đều đem đống, đó được đ sau xóa số số. chọn phương nhất khen thưởng trước lưu tư khác chất chỉ chờ lúc có trực hoạch khe hở, thể thu thêm một một lập lấy là từ trò chơi tầng dưới c h ố t quy tắc quyết định tiêu trừ được số càng nhiều tích điểm đội xuất càng cao cho nên ta tại quy tắc bên trong mới tăng một đầu người chơi tích lũy được số càng nhiều dài như vậy đầu xuất hiện sát xuất liền càng thấp lúc đạt tới cái nào đó cố định giá trị thời điểm dài mạnh xuất hiện tỷ lệ liền biến thành không nói cách khác làm người chơi cố ý đem khối lập phương trồng đến rất cao sau đó cố ý trừ lại một cái khe hở thời điểm bọn hắn các loại d à i m ả n h lại vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện như vậy cho dù bọn hắn thông qua cái khác khối lập phương hoàn thành tiêu trừ, vậy như c ũ sẽ kéo dài sản sinh tâm tình tiêu cực dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý hai mươi chín chương ba mươi khẳng định là một nhà lừa gạt công ty con cố phàm không khỏi con ngươi địa chấn khá lắm không thể không nói tại không làm người phương diện vẫn là cái này chút ác ma tương đối lành nghề đây đối với xoay tròn khối lập phương trò chơi này niềm vui thú tới nói tuyệt đối là hủy diện tính đ ạ kích cố p h ạ m thậm chí đã có thể não bổ ra cái kia chút khổ đợi dài mảnh nhưng chính là không tới chơi nhà tan phòng biểu lộ hiện nhiên lý lịch cũng đối với chính mình tiên phong phi thường đắc ý nàng tiếp tục nói trò chơi này mỹ thuật tài nguyên vẫn là để ta tới trực tiếp cung cấp muốn bảo đảm chỉ dựa vào hình tượng cùng đặc hiệu cũng có thể làm cho trò chơi này trổ hết tài năng giết tới chính thi đấu khâu Hiện nhiên, Lilith cũng không để ý phải trang đoạn giải, nhưng dựa theo thi trình, thu hoạch giải, cũng trang đoạn lộ thu th càng được càng cái có cho để ý dựa sau đấu về ánh sáng này hử ta ngược lại muốn xem xem cơ chế đơn giản như vậy trò chơi mai cổ còn có thể như thế nào động tay chân lần này ta thắng chắc ngày hôm sau cố phạm đi vào công ty báo danh tham gia thứ sáu giới trò chơi nhỏ thiết kế giải thi đấu sau đó lại tại trên mạng phát thông báo tuyển dụng quảng cáo cái này chút đều làm xong về sau hắn bắt đầu tay chuẩn bị nghịch t i ê n đường khối lập phương khai phát trên internet cc plus trò chơi này nhiệt độ không hàn g p h ả n tăng thậm chí tỏa sáng thứ hai xuân đây hết thảy đương nhiên cùng tô đồng phát cái kệ video có quan hệ trực tiếp có á người, người c nói đ là bởi vì quá trình bên trong tồn tại tì vết nhỏ mà vị này đại thần là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người cho nên không mong muốn dạng này thành tích vậy có người nói đây là nước ngoài đại thần cố ý đối trong nước người chơi khiêu khích k i n h thường tại cùng cái này chút gà quay xuất hiện tại cùng một cái trên bảng danh sách chúng thuyết phân vân nhưng những thuyết pháp này hiển nhiên đều không thể phục chúng kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản tô đồng là nghịch thiên đường nhân viên công tác với tư cách nhân viên công tác với lại so cái khác người sớm hai tuần chơi đến xỉ xịp hật trò chơi này cho nên nàng cảm thấy mình không nên tiến vào bảng xếp hạng cái này sẽ phá hư bảng danh sách tính công bình nhưng bất kể nói thế nào video này xác thực cho trò chơi mang đến nhiệt độ cực kỳ cao độ luận công ban thưởng lời nói vậy xác thực nên cho tô đồng thêm tiền thưởng cố phàm nhìn đồng hồ thứ sáu liền là phát lương này h ã n định cho n ị c h thiên đường công ty vị thứ nhất công hơn nhân viên một điểm nhỏ kinh ngạc vui mừng dù sao lúc trước hắn nghị trăm phương ngàn kế đem công ty vận doanh kinh phí cho tiết kiệm đến chính là vì thu mua lòng người bốn tháng số hai mươi bảy thứ sáu ban đêm không năm một không tô đồng trở lại chỗ mình ở hôm nay là công ty phát lương này trò chơi n ị c h thiên đường phát lương một ngày tốt lành phép bài tỷ so sánh kỳ hoa không phải là đầu tháng cũng không phải cuối tháng mà là tháng này cái cuối cùng cuối tuần trước một ngày không có cái gì đặc biệt nguyên nhân thuần túy là cố phạm cá nhân yêu thích cho tới bây giờ tô đồng đã đi tới nhà này công ty dòng g hai tháng tháng trước nàng cầm tới mình làm việc sau thứ nhất bút tiền lương thuế trước là bảy hai trăm khấu trừ năm hiểm một kim cùng cực ít lượng thuế khoản về sau thực tế tới tay tiền lương năm năm trăm tám mươi ba năm mươi lăm nguyên cái này thu nhập tại tấc đất tấc vàng đế đô tuyệt đối không coi là nhiều nhưng dù sao tô đồng ngay từ đầu mong muốn liền rất thấp cho nên đối cái này tiền lương trình độ cũng là coi như hài lòng nhất là nhà này công ty khai phát hai trò chơi địa ngục quy tích cùng sĩ x ị p hờ đều rất đối với nàng khẩu vị cho nên tô đồng vẫn rất hưởng thụ trước mắt loại công việc này trạng thái đơn giản đổi việc hai cái đồ ăn ăn xong cơm tối về sau tô đồng ngồi trước máy vi tính tiếp tục chơi xịt x ị p h ợ p tăng lên mình trò chơi trình độ đúng lúc này chung cửa văng lên len k e n tô đồng hơi kinh ngạc nàng đứng dậy mở cửa thấy được một cái ngoài ý liệu quen thuộc b ó n g dáng minh ngọc người làm sao trở về rồi đứng ở ngoài cửa là cái thân cao cơ hồ đạt tới một m bảy mươi lăm cao g ầ y nữ sinh mặc màu đen áo khoác dài túi bên trên treo kính đen ngự t ỷ phạm mười phần nàng biểu lộ tự nhiên mang theo một chút lạnh lùng cực kỳ phù hợp bằng sơn mỹ nhân bốn chữ này bất quá lúc này nhìn thấy tô đồng khoe miệng nàng vẫn là không tự giáp dương lên lộ ra dáng tươi cười đây là nhà ta ta làm sao lại không thể trở về tới nàng cười nhẹ nhàng hỏi đến tô đồng trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì nếu là nhà ngươi còn gõ cửa làm gì à với lại ngươi không phải xuất ngoại đi chơi sao cao gầy nữ sinh đi vào phòng bên trong một bên thu dọn đồ đạc vừa nói không yên lòng ngươi tìm việc làm sự t ì n h sớm trở về nàng gọi tiêu minh ngọc là tô đồng tại trong lúc học đại học bà tốt chỉ bất quá nàng đọc cũng không phải là văn học hệ mà là tài chính tốt nghiệp về sau hai người đều từ bỏ bảo đảm nghiên cơ hội đi lên khác biệt nhân sinh quy tích tô đồng khắp nơi phỏng vấn muốn đi vào trò chơi ngành nghề mà tiêu minh ngọc thì là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tìm việc làm dự định chỉ muốn làm cái không việc làm chơi trước bên trên như vậy hai ba năm sở dĩ có dạng này lực lượng là bởi vì tiêu minh ngọc gia cảnh cũng không phổ thông lúc này tô đồng ở bộ này ở vào đế đô đại học phụ cận lớn bình tầng liền là tiêu minh ngọc danh nghĩa bất động sản đó là cái cấp cao c ư xá mỗi mét vông m giá bán cao tới một trăm một mươi tổng giá trị càng là đạt đến ba mươi hai triệu bộ phòng này thời gian dài để đó không dùng thế là tiêu minh ngọc liền để tô đồng miễn phí vào ở chỉ cần bình thường hỗ trợ quét dọn một chút vệ sinh là có thể làm việc tìm đến thế nào tiêu minh ngọc nằm ở phòng khách rộng sofa lớn bên trên d ỗ i lưng một cái tô đồng từ trong tủ l ạ n h xuất ra một hộp ô、oh、mai một bên tẩy vừa nói đã tìm tới à, đều nhập trước hai tháng ân tiêu minh ngọc hơi kinh ngạc đã tìm tới công tác công ty gì cái gì cương vị tô đồng đem rửa sạch ô、oh、mai đặt ở trên bàn trà phi thường tiêu ngạo nói là một nhà mới thành lập hình công ty game a chức vị là trò chơi khảo thí làm việc địa điểm liền ở cách nơi này không xa trục mộng quán cà phê đối với phần công tác này tô đồng vẫn có chút tự hào giảm được mặt mày hớn hở nhưng mà tiêu minh ngọc biểu lộ càng ngày càng khó coi cuối cùng dứt khoát đánh gãy tô đồng lời nói thậm chí từ trên ghế xạ lọn nhảy xuống một phát bắt được tô đồng bả vai bỗng nhiên lay động ngươi thật đúng là ta cha rồi ta ngươi bị người lừa còn giúp người đếm tiền đâu a tức chết ta rồi tô đồng bị đong đưa hoa mắt vắng đầu khát lung lay khát lung lay t ă n g ất tiêu minh ngọc lúc này mới có chút nhụt trí một lần nữa nằm lại trên ghế salon n g ơ ngác nhìn trần nhà biểu lộ có chút sinh không thể luyến trước khi ta đi không phải còn cố ý căn dặn quá à tìm việc làm trước đó nhất định phải tin cho ta hay ta tới giúp ngươi tham n h u một chút tuyệt đối đừng đi nhầm vào lừa gạt công ty con ngươi làm sao mình liền làm chủ á đương nhiên tiêu minh ngọc cái gọi là lừa gạt công ty con cũng không phải là chỉ loại kia đi đông nam á đoàn xây du lịch thuận tiện cắt thận lừa gạt công ty con mà là lao bản ưa thích bánh ve mới thành lập hình công ty t ô đồng có chút xấu hổ túi l ầ u xuống ngươi ở nước ngoài có khi kém ta sợ q u ấ y dày ngươi nghỉ ngơi lại nói phần công tác này rất tốt nha ta còn thật hài lòng tiêu minh ngọc đơn giản cũng không biết nên như thế nào đậu đen rau muống nàng mặc dù không có tìm việc làm nhưng bởi vì gia cảnh hậu đãi lại là học tài chính chuyên nghiệp cái h o nên đ này ty n có một chút thành ý không phải liền là thuần túy tìm vận may muốn chiêu châu nữa sao cái này cũng không thể dùng đơn giản tài chính không đủ để giải thích liền là tinh khiết không biết xấu hổ tôi đồng suy nghĩ một chút nhưng nhà này công ty là đối sở hữu người đều đối xử như nhau nhà với lại cho dù là đội nghề cũng biết dựa theo tiêu chuẩn này phát tiền lương ta tiền lương là bảy nghìn hai trăm l i ề n là dựa theo trước đó tám nghìn tiêu chuẩn đến định cái khác công ty game đều cho không đến cao như vậy nhà tiêu minh ngọc khỏe miệng có chút có rúm ngươi thế nhưng là đế đô đại học ưu tú tố tốt nghiệp à. tám nghìn đều ít húng chi là bảy nghìn hai trăm l lại nói làm sao có thể đối sở hữu người đối xử như nhau ta bên ngoài mong đợi có thể cầm tới bốn trăm ngàn lương một năm chẳng lẽ ta đi hắn cũng biết dựa theo tám mươi phần trăm mở cho ta tiền lương sao tô đồng suy nghĩ một chút ta cảm thấy sẽ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý ba mươi chương ba mươi mốt tiền lương nhập trướng năm mươi n g à n tiêu minh ngọc bó tay rồi nàng kém chút coi là tô đồng là nội nhập nào đó bán hàng đa cấp tổ chức bị t ẩ y não tốt ta vậy chúng ta trước không trò chuyện cơ sở tiền lương sự t ì n h liền nói làm việc hoàn cảnh ngươi gặp qua nhà ai lập nghiệp công ty trực tiếp đem công ty mở tại trong quán cà phê tùy tiện tìm văn phòng thuê công vị một cái công vị cũng liền năm sáu trăm khối tiền a v ề phần móc thành như vậy phải không nếu như là ta lời nói nhìn thấy phỏng vấn biêu kiện là tại trong quán cà phê liền đã cho hắn hát rơi mất tô đồng giải thích nói cố tổng thuyết pháp là muốn đem những này không tất yếu chi tiêu tiết kiệm đến cho nhân viên phát thêm một chút tiền thưởng và phúc lợi tiêu minh ngọc lấy tay nâng trán loại này nói láo cũng chỉ có như ngươi loại này không có chút nào kinh nghiệm làm việc thuộc khóa này sinh sẽ mắc lửa đây là bánh vẽ a nhà này công ty liền làm việc sân bãi đều không bỏ được dùng tiền làm tốt một chút lại làm sao có thể bỏ được hoa trần kim bạch ngân cho nhân viên thêm tiền thưởng và phúc lợi nàng hơi hơi dừng một chút còn nói thêm còn có a ngươi cái này cương vị vậy hoàn toàn không đúng ngươi có biết hay không trò chơi khảo nghiệm là công ty game tầng dưới chót nhất không có nhất địa vị không có nhất tiền đồ chức vị mỗi ngày chỉ có thể làm một chút không có ý nghĩa lặp lại lao động không có kỹ thuật hàm lượng cũng không có tích lũy coi như làm mười năm vậy tùy thời có khả năng sẽ bị người trẻ tuổi cho thay thế nếu như ta không có đoán sai lời nói hắn có phải hay không còn lắc lư ngươi nói trước từ trò chơi khảo thí nhập hành về sau có cơ hội chuyển trò chơi thu hoạch hoặc là nhà thiết kế tô đồng g ậ t đầu đúng tiêu minh ngọc chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lắc đầu nhìn ta đoán đúng đi vậy cũng là lắc lư người trò chơi khảo thí chuyển thu hoạch cơ hội cực kỳ bẽ nhỏ về phần cái gì học tập trưởng thành kia liền càng vô nghĩa căn bản sẽ không có loại kia cơ hội đây đều là công ty game lắc lư người làm khảo thí tiêu chuẩn thoại thuật tin ngươi liền bị lửa tô đồng hơi nghi hoặc một chút thế nhưng là ta xác thực học được rất nhiều thứ a tiêu minh ngọc triệt để bất đắc dĩ cực kỳ hiển nhiên hai người lúc này trạng thái là tiêu chuẩn nước đổ đầu vịt hoàn toàn nói không thông nắm chặt thời gian từ t r ư ớ c tìm càng đáng tin cậy làm việc a tô đồng ngược lại là có chút không vui minh ngọc ngươi sao có thể như thế vo đ ó đâu ngươi đối với chúng ta nhà này công ty còn có cố tổng căn bản đều không hiểu rõ vì sao a liền nhất định phải cho rằng nó cùng cái kia chút không đáng tin không cậy công ty là một dạng đâu cho tới bây giờ chúng ta nhà này công ty đều đã thành công hai trò chơi đang chuẩn bị đại quy mô thông báo tuyển dụng khai phát thứ ba trò chơi tiêu minh ngọc nghiêm túc suy nghĩ một lát à, xem ra không phải bình thường lừa gạt công ty con mà là may mắn kiếm được tiền lừa gạt công ty con sao thật ra dù vậy hai loại công ty cũng là không có gì khác biệt ngươi nhìn xem a cho dù kiếm được tiền loại này keo kiệt lao bản vậy tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm tiền thưởng hắn chỉ sẽ nói cho ngươi công ty còn đang phát triển kỳ muốn tiêu ậ p trung t à chính minh đ g mục ngọc lướt qua trăn đây tự tin nói xem đi người tiền lương nên là nhiều ít vẫn là bao nhiêu một phân tiền đều sẽ không nhiều sáu bốn trăm cơ sở tiền lương tại t r ụ p song năm h i ể p một kim về sau liền là ước chừng năm một trăm cái số này mà cái này cũng vừa vặn cùng nội dung tin ngắn tương xứng cho nên tiêu minh ngọc càng phát ra xác định mình suy đoán là hoàn toàn chính xác nhưng mà các loại tô đồng ấn mở tin tức xem xét toàn văn tiêu minh ngọc biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ hai mươi ngân hàng ngài tài khoản ít hít í t í t tại không ngày hai mươi bảy tháng bốn ă m một m bảy m ư ơ i bốn nhập trướng khoản tiền năm mươi một bảy trăm hai mươi ba chín mươi b ố nhìn thấy cái số này tiêu minh ngọc hóa đá thậm chí vớt vớt mình con mắt nghi ngờ có phải hay không nhìn lầm sau đó nàng phát ra linh hồn nghi vấn a lúc này phát sinh hết thảy hoàn toàn tiến vào tiêu minh ngọc chi thức điểm ngủ với tư cách một tên đế đô đại học tài chính hệ cao tài sinh với tư cách vốn liếng giàu có phú nhị đại nàng chọn lửa công ty ánh mắt có thể nói là thập phần b ấ t bẻ đừng nói là bình thường cỡ trung tiểu công ty liền rất nhiều trong nước mới phát cỡ lớn công ty đều có chút không để vào mắt cũng liền cá biệt đặc biệt quỹ đạo công ty lớn hoặc là đỉnh tiêm xí nghiệp bên ngoài mới có thể vào nàng p h á p nhãn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại một nhà mới thành lập hình công ty lem trên thân cắm té ngã tiêu minh ngọc thậm chí từ tô đồng trong tay đoạt qua điện thoại di động vừa cẩn thật đếm không sai a số lẻ phía trước là năm chữ số nói cách khác so với tô đồng có thể cầm tới cơ bản tiền lương tháng này thực tế tới tay tiền cơ hồ tăng gấp mười lần lại nhìn tô đồng nàng lúc này biểu lộ cũng làm ộng tiêu minh ngọc suy nghĩ hồi lâu cho ra một cái để chính nàng đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy kết luận chẳng lẽ là bởi vì các ngươi nhà này công ty phi thường không chính quy lão bản mình phụ trách tài vụ cho nên không cẩn thận đánh thêm một chữ số tuy nhiên cái này thuyết pháp cực kỳ không hợp t h ó i thường nhưng trừ cái đó ra căn bản là không có cách giải thích vì sao ai cho ngươi đánh nhiều tiền như vậy à tô đồng vậy mê man nàng suy nghĩ một chút cái kia ta hỏi một chút vội vang bấm cố phàm điện thoại uy cố tổng ta tiền lương có phải hay không phát sai có vẻ giống như nhiều một chữ số điện thoại di động của nàng không có mở miễn đề cho nên tiêu minh ngọc cố gắng lại gần vểnh hay ngay lấy điện thoại bên kia truyền đến cố phàm thanh â m không có phát sai nhiều xuất hiện tiền là ngươi tháng này tiền thưởng tô đồng cực kỳ kinh ngạc tiền thưởng cố phàm đương nhiên nói đúng tiền thưởng trước đó ngươi nhập trước thời điểm ta không phải đã nói rồi sao sẽ tận lực đem công ty thường ngày chi tiêu tiền tiết kiệm đến cho mọi người phát thêm chút tiền thưởng và phúc lợi trò chơi này có thể đạt được thành công lớn ngươi kiểm tra này tổ trưởng cư công trí vĩ cái này chút tiền thưởng là ngươi nên được về sau chỉ cần ccpus còn tại kiếm tiền liền sẽ một mực điểm tiền thưởng trò chơi mới kiếm tiền cũng là đồng lý tốt không có chuyện gì khác ta cúc trước về sau lúc tan việc không cần gọi điện thoại cho ta chúng ta người làm công cũng là phải có tư nhân không gian tô đồng vừa định lại nói điểm cái gì đầu bên kia điện thoại đã truyền đến đ ủ cục c ô n thanh bận nàng có chút bất đắc dĩ nhìn nhìn tiêu minh ngọc không có cách cố tổng cái này làm lao bản giống như so ta càng giống người làm công thật giống như công ty không phải hắn một dạo minh ngọc, Người vẫn thứ ố t c Đang n g suy hai ĩ cái gì? Tô đồng Tô t vươn y t ạ Tiêu Minh n g ọ cố trước mắt Tiêu m lung lay. phàm Ngọc n lúc y thấy biểu lộ, tựa như là nhìn là t chiêu chiêu đem công cụ biên tập hậu trường viết xong dấu hiệu giữ mấy lượn sau đó bắt đầu lặn xem thu được lý lịch sơ lược hết t h ẻ y tám cái cương vị nhận được hơn một trăm phần lý lịch sơ lược tiến hành qua sơ bộ sảng chọn về sau còn dư hơn ba mươi phần cái này tám cái cương vị theo thứ tự là một cái chấp hành thu h ạ c h một cái ba dê mỹ thuật một cái thâm niên trước sân khấu khai phát một cái thâm niên hậu trưởng khai phát ba cái trò chơi nhân viên kiểm tra một cái tài vụ về phần tại sao phải thông báo tuyển dụng cái này tám cái cương vị đương nhiên đều là có g i ả n g cứu trước đó địa n g ụ c quỹ tích cùng x ỉ xịp hật cái này hai trò chơi trên cơ bản đều là cố phạm tự thân đi làm tuy nói về sau t ô đồng bậy gánh vác một chút làm việc lặt vặt làm việc nhưng gánh vác đến không nhiều cái này chút trong công việc rất nhiều làm việc kỳ thật không có cái gì kỹ thuật hàm lượng cố phạm hoàn toàn có thể không cần tự mình độc thủ dù sao công ty kiếm tiền hắn chỉ có thể cầm năm làm gì không nhiều chiêu mấy cái người đâu chiêu cái chấp hành trụ hạch giúp mình l ấ p biểu phối trí du hí văn t i ệ n ba d mỹ thuật giúp mình sửa chữa l ý lì lịch đưa tới trò chơi mô hình điều tiết động tắc cùng va chạm trước sau đại khai phát mỗi cái một cái một mặt là gánh vác cố phạm viết dấu hiệu làm việc một phương diện khác thì là vì về sau chế tác phức tạp hơn game online sớm chuẩn bị sẵn sàng nhân viên kiểm tra g ú p đỡ tìm thêm tim m t ố t hơn lửa gạt qua lì lì tại vụ là khan hiếm nhất phát tiền lương cùng thanh lý các loại một dây chuyện để cố phàm nhức đầu là nên tìm nhân viên chuyên nghiệp đến gánh chịu cái này quản ra vai trò cái này tám cái người đúng chỗ về sau công ty trò chơi nghịch thiên đường nhân viên nhân số vậy liền đi tới mười cái chỉ là những người này còn không phỏng vấn cũng chính thức nhập trước liền cho cố phàm mang tới một cái mới phiền phức quán cà phê lão b ả n không vui d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý ba mươi mốt chương ba mươi hai thật sự một xem đồng nghiệp tám mươi a trước đó cố phàm cùng lão b ả n đ à m tốt là ba trăm khối tiền một vị trí bởi vì quán cà phê tầng hai cái này mười cái vị trí trên cơ bản một mực chấm Khối có thể đánh phát. cố phạm không có k cách cuối h cùng cùng lão bản thỏa đàm dùng năm khối tiền tháng giá cả bao xuống toàn bộ quán cà phê tầng hai bất quá dù vậy, vậy so với chức phụ cận cái kia làm việc cộng đồng muốn tiện nghi không ít cố phạm nguyên tắc là công ty chi tiêu có thể bất thì bớt tiết kiệm ế đ nhưng t là cho nhân viên phát thêm chút tiền thưởng các công nhân viên lại sẽ chân tâm thật ý niệm tình nguyện tốt đây tuyệt đối là thu mua lòng người phương thức cao nhất đem làm việc điều kiện cùng công ty phúc lợi nhận được đến nhân viên cảm ơn là công ty nhiều thêm tiền thưởng nhân viên cảm ơn là cố phạm cá nhân đây là có bản chất khác nhau nếu như tương lai cố phàm thật may mắn tại l ý lịch dưới mí mắt để công ty trò chơi nghịch thiên đường trở thành toàn cầu đánh giá giá trị cao nhất công ty game như vậy giải trừ khế ước về sau hắn liền có thể gọn gàng mà linh hoạt đem tất cả nhân viên toàn bộ đ à o đi chỉ còn một cái sắp giống tuy nói cái mục tiêu này còn có mấy ngàn ư ớ c như vậy xa xôi đi nhưng phòng ngừa chu đáo luôn luôn không sai lần này thu được lý lịch sơ lược chất lượng đều vẫn là rất cao với tư cách một nhà mới phát công ty trò chơi nghịch t i ê n đường cho tới bây giờ đã khai phát địa ngục quỹ tích cùng xỉ xịp h ợ p cái này hai khoản thành công trò chơi nhất là xỉ xịp h ợ p nhiệt độ phi thường nóng nảy mọi người đều có thể nhìn ra nhà này công ty cũng không thiếu tiền tự nhiên cũng liền khả năng hấp dẫn đến rất nhiều có thực lực người bất quá vì mình kế hoạch có thể thuận lợi hơn áp dụng cố phạm vẫn là thật tốt tốt khảo sát sàng chọn một phen bốn giờ chiều tiêu minh ngọc đi vào chụp mộng quán cà phê tầng hai tham gia phỏng vấn thứ sáu thời điểm nàng tận mắt thấy tô đồng cái t i ê cao tới năm mươi n g h n năm tiền lương tới sổ tin nhắn nàng xem không hiểu nhưng rất là r u n đ ộ n đương nhiên vẹn, vẹn là cái này tiền lương lời nói ngược lại cũng không đủ đối tiêu minh ngọc sinh ra cái gì trên linh hồn xúc động là một cái thiên tuyển phú nhị đại tiêu minh ngọc có thể tại đỉnh tiêm sĩ nghiệp bên ngoài cầm tới bốn trăm ngàn lương một năm lời đề nghị lại như cũ không có đi làm việc bởi vì đối với nàng mà nói tôi ưu tuyển không phải làm công mà là kế thừa gia nghiệp sở dĩ đi mặt thử một chút cầm cái lời đề nghị đều chỉ là vì chứng minh một cái chính mình cái này đ ế đ ô đại học tài chính hệ tốt nghiệp h á m kim lượng mà hôm nay đến trò chơi lịch thiên đường tham gia phỏng vấn chủ yếu là vì thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ nàng muốn biết đây rốt cuộc là một nhà như thế nào kỳ hoa công ty lão bản rõ ràng liền thuê cái sân bãi tiền đều không nỡ hoa lại bỏ được cho một cái mới vừa vào trước hai tháng nhân viên phát năm mươi n g h n khối tiền tiền thưởng hơn nữa còn là mỗi tháng đều có mỗi trò chơi đều có chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi tiêu minh ngọc phạm vi hiểu biết cho nên nàng nghĩ đến tự mình nhìn xem nhà này kỳ hoa công ty cùng vị này kỳ hoa l ã o bản bộ mặt thật mắt tiêu minh ngọc đúng không ta là công ty trò chơi nghịch thiên đường tổng giám đốc cố phạm bất quá ngươi cũng không cần coi ta là thành là lão bản ta chỉ là một cái hơi cao cấp một điểm người làm công cố phạm một bên l ậ xem tiêu minh ngọc lý lịch sơ l ư ợ n một bên đưa tay ra hiệu nàng tại đối diện ngồi xuống hôm nay là thời gian làm việc quán cà phê lầu một cũng không có người nào cho nên cố p h ạ m liền đem phỏng vấn địa điểm an bài tại nơi này tránh khỏi đối tô đồng tại lầu hai làm việc sinh ra ảnh hưởng gì phỏng vấn tiến hành cực kỳ thuận lợi cố p h ạ m đơn giản hỏi mấy vấn đề liền đã xác định tiêu minh ngọc đủ để đảm nhiệm được nhà này công ty nhỏ t à i vụ làm việc thậm chí công ty thể lượng lại lớn cái gấp mấy chục lần nàng vậy đủ để đảm nhiệm được t à i vụ tổng thanh tra làm việc mặc dù không rõ lắm có năng lực như vậy cùng bối cảnh người vì sao phải tới tham gia phỏng vấn nhưng cố phản cũng lời hỏi nhiều dù sao có phù hợp liền phát lời đề nghị nhà tới hay không cái kia là đối phương muốn cân nhắc sự tình ta cho rằng ngươi có thể đủ sức để đảm nhiệm được phần công tác này ngươi còn có vấn đề muốn hỏi ta chăng cố phạm thu hồi lý lịch sơ l ư ợ c tiêu minh ngọc trong nháy mắt lên tinh thần trên thực tế nàng sở dĩ tới tham gia phỏng vấn liền là đang đợi giờ k h ắ c này xin hỏi q u ý công ty tiền lương đãi nội như thế nào đối với vấn đề này cố phạm đã trả lời rất nhiều lần lúc này cơ hội là làm theo phép nói chung nói giấy lương mang theo sao tiêu minh ngọc giải thích nói giấy lương không có bất quá có cái này nàng từ tùy thân trong bọc lấy ra một phần xí nghiệp bên ngoài lời đề nghị cũng chính là thu nhận thư thông báo phía trên có cụ thể chức vị nhậm chức thời gian nhập chức lúc chú ý hạng mục các loại đương nhiên trọng yếu nhất là còn có tiền lương đãi nộ cùng công ty con dấu lương một năm bốn trăm ngàn cố phàm hơi có chút kinh ngạc h i ệ n nhiên hắn khi nhìn đến tiêu minh ngọc lý lịch về sau liền đại khái đoán được nàng có thể cầm tới tiền lương rất cao lời đề nghị nhưng vậy không nghĩ tới lại có bốn trăm ngàn cao như vậy dù sao chỉ là cái thuộc khóa này xinh a tiêu minh ngọc khỏe miệng có chút dơ lên đúng trong nội tâm nàng cười t h ầ m quả nhiên nói cái gì sở hữu người đều dựa theo trước đó tiền lương tám mươi phần trăm đến phát thuần túy liền là cái cớ liền là vô nghĩa b 0 n t r ă l n lương một năm cho dù dựa theo 80% đ ế n phát vậy có 3 2 0 r ă m h lương một năm đây đối với một nhà mới thành lập hình công ty tới nói cơ hội là không thể thừa nhận đối phương chỉ có hai lựa chọn hoặc là liếm l ắ p mặt tiếp tục hạ thấp xuống tiền lương hoặc là chỉ có thể nhất phách lương tán mà tuyệt đại đa số công ty lão bản đều sẽ trước thử một lần cái trước lại không nại lựa chọn cái sau Hiện nhiên, như phương thấp chính chỉ nhà đối tiền nói nói lời nói nếu lương, Đồng căn bản căn này công ty vô nào trước đẻ đã đó đ Tô ty là là vậy vô vô rõ cứ, 80% cố phạm tự a hồ căn bản liền không có bất luận cái gì cùng với nàng có kẻ mặc cả ý nghĩ chỉ là từ bên cạnh cầm qua một cái máy kế toán nhanh chóng ấn mấy lần vé không ba mươi hai chia cho mười hai thương đương hai sáu mươi bảy cố phạm phi thường thành khẩn nói chúng ta bên này trước mắt không có cuối năm thưởng hoặc là lương mười ba cái này nói chuyện vẫn như cũng là dựa theo mười hai tháng cố định cấp cho nên chúng ta bên này mỗi tháng có thể cho đến n g ư ờ i hai mươi sáu nghìn bảy trăm cơ sở tiền lương trò chơi lợi nhuận về sau khả năng còn sẽ có tương ứng tiền thưởng hoặc cái khác phúc lợi bất quá cụ thể kim ngạch muốn cùng trò chơi lợi nhuận tình huống móc lối sau đó hắn nhìn xem tiêu minh ngọc chờ lấy đối phương trả lời chắc chắn tiêu minh ngọc ngây n g ẩ n cả người cứ như vậy không có nhưng là sao cố phàm cũng có chút khó hiểu cái gì nhưng là tiêu minh ngọc c h ấ n kinh khá lắm thật chỉ đơn giản như vậy thô bạo trực tiếp theo tám mươi mà tính a theo lý thuyết lúc này n g ư ờ i không nên lời nói xoay chuyển lại tìm cá biệt lý do đem tiền lương ép một chút sao tuy nói như c ũ xem như hàng tuổi nhưng cái này cũng đại thần vượt qua tiêu minh ngọc ngoài ý liệu một nhà mới thành lập hình công ty nhỏ vậy mà vậy có thể khai ra hai mươi tháng sáu tiền lương một cái thuộc khóa này tốt nghiệp với l như ạ nhưng ngay h n tại ba ngày trước đó nàng mới tận mắt thấy tô đồng trên điện thoại di động đầu kia năm mươi nghìn n tiền lương tới sổ tin nhắn nhà này công ty chỉ đuổi thật thực không có vấn đề hợp đồng này tác ký tiêu minh ngọc vậy thập phân dứt khoát trực tiếp đem cố phạm đưa qua hợp đồng qua một lượt sau đó ký tên nàng ngược lại muốn nhìn một chút nhà này công ty còn có thể chỉnh ra cái dạng gì yêu tiêu thân Tiếp xuống một tuần thời xuống g chơi chơi lấy cố phạm trình độ kỹ thuật nếu như vậy chép mô bản cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất khai phát lời nói hai ba ngày thời gian liền có thể hoàn thành bất quá hắn vẫn là nghiêm túc làm dòng giã một tuần xuất ra một trăm hai mươi phần trăm tinh lực đem dấu hiệu viết lại một lượn lý lý bên kia vậy rất nhanh cung cấp tương ứng mỹ thuật cùng âm nhạc tài nguyên cố phàm trước tiên đem cái này chút tài nguyên gia nhập vào trong trò chơi không thể không nói làm được vẫn rất khóc nhuyễn ngoại trừ đối trò chơi u i giao diện cùng âm nhạc âm thanh các loại chi tiết làm toàn diện đổi mới bên ngoài còn gia nhập rất nhiều đặc hiệu nhất là để cố phàm khắc sâu ấn tượng là thiên sứ hàng lâm cái này cách chơi đặc hiệu làm phát động thiên sứ hàng lâm hiệu qua lúc trong tấm hình sẽ xuất hiện một cái ánh vàng rực rỡ sáu cánh đại thiên sứ hắn nhẹ nhàng sau đó người chơi liền sẽ phát hiện chính mình dưới cùng thần không biết quỷ không hay đất nhiều mấy hàng rác rưởi khối lập phương cố p h ạ m đã có thể nghĩ đến các người chơi bị thiên sứ hàng lầm tăng thêm rác rưởi khối lập phương về sau phá phòng mắng to xúc sinh cảnh tượng hoàn thành trò chơi về sau cố p h ạ m lập tức đưa ra cho phía chính phủ tiến hành xét duyệt cũng thuận lợi thông qua được thi vòng đầu cái gọi là thi vòng đầu cơ bản cũng là cái sơ bộ sàng chọn p h ạ m là trò chơi làm được cũng không t ệ lắm hơi có chút ý mới hoặc là trò chơi phẩm chất quá cứng đều có thể thông qua màn kịch quan trọng vẫn là về sau chính thức tranh tài g i y trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý trước ờ giờ. n nhỏ Ngày tháng bên trên 7 giờ. Cố phạm từ trong tủ lạnh cầm một bình g giải trò thiết thi tôi thứ từ tủ một thật tốt nằm tại vừa mua xoa bot trên chơi Cố cầm có cả đấu. đó sau mua bot phàm nằm xoa lạ, tại có vừa ư đó hình chiếu dụng cụ cũng đã đổi thành tiệu mới nhất hảo vẫn xứng lên một cái một trăm hai mươi tấp phỉ niết kháng màn s á n g vải chỉnh thể quan sát hiệu quả tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi không có cách hầu bao c h ố n g đi lên cho tới bây giờ địa ngục quỹ tích trò chơi này tính gộp lại lượng tiêu thụ đạt đến tám trăm chín mươi ngàn trong đó tháng thứ nhất trên cơ bản là đạt đến lượng tiêu thụ đỉnh cao nhất ước chừng 4 7 0 t r ă ngàn về sau ngay lập tức t r ư ở n g cũng duy trì tại một cái tương đối ổn định số lượng cái này vậy không thể tránh được dù sao đại bộ phận game offer l ì ề n lượng tiêu thụ đầu to đều tại vừa đem bán lúc nhiệt độ cao nhất cái k i a một hai tháng cái này lượng tiêu thụ đối với công ty nhỏ độc lập trò chơi mà nói đã coi như là tương đối khá nếu như địa ngục quỹ tích có thể gia nhập bên trong mua trả tiền cái k i a chính là t u y ệ t sát đáng tiếc thêm không được ccpus đã đem bán hơn nửa tháng trước mắt lượng tiêu thụ là hai ngàn mặc dù tại trên internet nhiệt độ cực cao nhưng xì xìp hất lượng tiêu thụ lại cũng không tính nổ mạnh cái này chủ yếu là bởi vì trò chơi định giá sách lược bởi vì xì xìp hất giá cả s o địa ngục quỹ tích cao hơn cho nên các người chơi vô nao mua vào tình huống vậy trên diện rộng giảm bớt lại thêm chức vô điều kiện thử chơi hai giờ sách lược để đại bộ phận người chơi đơn giản trải nghiệm về sau liền trung quốc lựa chọn tại trên w e b s i t e mây thông quan mặc dù năm liền lòng vỗ cánh là tất cả người chơi đều nằm mộng cũng nhớ đánh ra đến thao tác một khi thành công liền có thể đi trên mạng chứa cái lớn nhưng tuyệt đại đa số người chơi trong lòng cũng đều nắm chắc biết cái đồ chơi này độ khó tuyệt không phải mình có thể người già bị đ ụ Cho nên, địa ngục quỹ tích cùng trong đó địa n g ụ c quỹ tích thu nhập hơi nhiều mỗi đại khái là hơn sáu ba triệu ccpus trước mắt còn chưa tới lượng tiêu thụ thời đỉnh cao đến tiếp sau còn có thể hơi có tăng trưởng đây là tại một chút nhỏ bình đài chia chưa kịp tới sổ tình hồ n dưới chỉ có thể nói công ty game chính là như vậy một khi trò chơi phát hỏa tốc độ kiếm tiền tựa như là mở máy đi tiền ngừng đều không dừng được đương nhiên một khi trò chơi thất bại cũng biết may mà sạch sẽ cái này hơn một ư ơ i một triệu bên trong cố p h ạ m có thể ổn định cầm tới năm tiền thưởng đương nhiên là không chút do dự lập tức phát cho mình chỉ tiếp trước mắt cố p h ạ m cho mình thêm tiền thưởng lộ ra nhưng đã sở phát cái người thuế thu nhập không giới hạn thuế xuất trực tiếp liền là bốn mươi năm hạn mức ý vị này năm trăm năm mươi n g h n tiền thưởng thực tế tới tay chỉ có thể có ba trăm n g à n nói không thịt đau đó là giả nhưng dù sao vì nước nộ thuế nha vẫn tương đối quang i n h tăng thêm trước đó cố phàm lục tục ngao ngoe ngue cho mình phát tiền trong tay hắn cá nhân tài sản đã đạt đến bốn trăm một mươi số tiền kia nói nhiều không nhiều nói ít vậy không ít muốn tại đế đô loại địa phương này mua nhà đó là suy nghĩ nhiều quá liền một gian nhà vệ sinh đều quá sức mua xe đâu không có ý tứ giao động không đến hảo bất quá số tiền này lấy ra ăn một chút uống một chút thêm chút đồ dùng trong nhà cái kia là hoàn toàn đủ cho nên cố phàm thăng cấp một cái hình chiếu thiết bị lại mua xoa bóp ghế dựa nguyên bản chống rông phòng khách xem ra cũng biến thành phong phú không ít Khi thật trước mà ắ t hình chiếu biểu hiện hiệu quả không như điện xem, nhưng điện cũng biểu quả xem, dù sao l thuê TV tiện tiền một chút, có lẽ liền có thể cân nhắc dọn nhà sự tình. phỏng, nhà không cho chọn hình chiếu. nhiều nhắc nhà mua sau cuối nên lớn nói dọn cùng vẫn liền cân dọn lắm, kiếm Mà lựa lời là Lại lẽ về có có sẽ sự ở công ty số tiền này bên trong bảy mươi biết dùng làm tiếp theo khoản trò chơi khai phát cùng mở rộng kinh phí số tiền kia vậy đi tới gần tám triệu hai mươi năm là công ty vận doanh kinh phí vậy đi tới hơn hai p tám triệu lần này trò chơi nhỏ thiết kế giải thi đấu chính thi đấu toàn bộ hành trình đều tại trên internet tiến hành thời gian thực trực tiếp cụ thể thi đấu chính là buổi tối hôm nay bảy giờ đến mười điểm tiến hành vòng thứ nhất tranh tài từ hiện trường mấy vị ban giám khảo khách quý đối trò chơi tiến hành thử chơi cũng tiến hành lần lượt từng cái lời bình trên mạng khán giả đương nhiên cũng có thể lấy tại phía chính phủ trên bình đ à i tìm tới những trò chơi này cũng thử chơi sau đó liền bắt đầu tiến vào trong vòng một ngày bỏ phiếu c â u phía chính phủ đối bỏ phiếu hạn chế vẫn tương đối nghiêm ngặt phía chính phủ bình đại tài khoản sẽ căn cứ người sử dụng chân dung đến tư cách tật k ả năng tránh cho quẹt vẽ khả năng chơi tối ngày mai bảy giờ người chủ trì cùng ban giám khảo khách quý sẽ chính thức công bố lần này trò chơi nhỏ thiết kế giải thi đấu các loại giải thưởng cũng vì lấy được thưởng tác phẩm an bài chuyên môn để cử vị trong đó hạng nhất thưởng tiền thưởng là ba trăm ngàn số tiền kia đối với công ty lem tới nói không quan trọng gì đại bộ phận độc lập trò chơi người chế tác hoặc cỡ nhỏ công ty lem tới tham gia cuộc thi đấu này mắt vậy không phải là vì tiền mà là vì tại phía chính phủ trước mặt xuất mặt lưu cái ấn tượng tốt nếu như có thể cầm tới giải thưởng cũng thu hoạch được chuyên môn đ ể cử vị lời nói cũng có thể cho công ty cái khác trò chơi mang đến rất nhiều lưu lượng đây là dùng tiền mua không được cố phạm nằm tại xoa bóp trên ghế một bên uống vào có cạ có lạ một bên hài lòng chờ đợi tranh tài chính thức bắt đầu hắn lúc đầu coi là lý l ị c đêm nay sẽ không tới lại không nghĩ rằng xoa bóp ghế dựa vừa mới khởi động hắn cũng cảm giác được l ư n g phía sau chuyển đến từng cơn đ ớ n lạnh cố phạm quay đầu nhìn lại quả nhiên lý l ị c chính s ủ mặt nhìn xem đài này xoa bóp ghế dựa hiển nhiên lý l ị c vậy cực kỳ không nói lại thăng cấp ban đầu trong phòng khách chỉ có một cái người l ư ờ i ghế sofa lý l ị c đem người lừa ghế sofa chiếm đoạt về sau cố phạm mua cái một mình ghế sofa lý lịch đem một mình ghế sofa vậy chiếm đoạt về sau cố phạm lại mua cái xoa bó mấu chốt là trong lòng tiểu tử này không có điểm số cái này đồ tốt nên lưu cho ai dùng không rõ ràng sao còn không phải được bản thân tới điểm một cái mới biết được chuyển ổ cố phàm có chút bất đắc d ì đứng dậy lần nữa đem cái này phong thủy bảo điện tặng cho lilith lilith phi thường hài lòng nằm xuống nhưng lập tức nàng giống như là điện giật bình thường lại ngồi lên hiển nhiên xoa bóp ghế d ự a xoa bóp công năng để nàng bất ngờ vô ý thức có chút bối rối bất quá rất nhanh nàng vẫn là thật tốt nằm xuống đất mặc dù hai đầu ngắn nhỏ chân cũng không thể rất tốt dán vào xoa bóp ghế dựa chân khu vực toàn bộ tựa như là hãm tiến vào một dạ cái đồ chơi này xác thực so một mình ghế sofa muốn dễ chịu tốt à xem ở cố phảm như thế hiểu chuyện phân thượng cái k i a một mình ghế sofa liền để cho hắn a lilith vừa nghĩ một bên quay đầu nhìn lại kết quả phát hiện cố phảm đem một bên khác trên ghế s a lon và che triệt hạ đến phía dưới rõ ràng là một cái khác đài xoa bóp ghế r ư a u a lilith có c h ú t đ ộ n g bộ kia xoa bóp ghế r ư a kích thước muốn nhỏ một vòng tựa hồ giống như là chuyên môn lưu cho nàng về p h ầ n nguyên bản một mình ghế sofa kỳ thật cũng sớm đã bị cố phảm đem đến thư phòng đi cố phảm chỉ chỉ đài này hơi nhỏ một chút xoa bóp ghế dựa, hết đều không nói bên trong li thiên lặng đứng dậy đổi cái xoa bóp ghế dựa nằm xuống coi như ngươi có chút lương tâm cực kỳ hiển nhiên nàng vậy hoàn toàn không nghĩ tới cố phàm lần này vậy mà trực tiếp mua hai đài cố phàm thở dài một lần nữa trở lại xoa bóp trên ghế nằm xuống n g h ĩ thẩm ta không mua hai đài không được à mỗi lần đều không ta phần cái này chịu nổi thật tốt nằm xong về sau trò chơi nhỏ thiết kế giải thi đấu cũng chính thức bắt đầu người chủ trì đơn giản giới thiệu lần tranh tài này nội dung cùng quy tắc về sau liên bắt đầu giới thiệu tranh tài ban giám khảo dù sao cũng là phía chính phủ tổ chức tranh tài vẫn là cực kỳ chuyên nghiệp lần này ban giám khả từ bọn hắn thân phận cùng trên chức vị mặt nhìn hẳn là tuyển chọn tỉ mỉ qua số một ban giám khảo gọi chính an hoa là phía chính phủ bình đ á i chuyên nghiệp trò chơi xác định và đánh giá viên đồng thời cũng là một chút nội danh trò chơi bình chắc cơ cấu cùng trang ép khách quý số hai ban giám khảo gọi lương xuân là một vị ưu tú độc lập trò chơi người chế tác đồng thời cũng là lần trước trò chơi nhỏ chế tác giải thi đấu toàn quân số ba ban giám khảo gọi lý văn hạo nít nêm c h u ộ t là cái có phần có danh tiếng dẫn chương trình người khác khí mặc dù không bằng đinh dạng sư loại này đỉnh tiêm dẫn chương trình nhưng sở trường tại trò chơi nhỏ cùng độc lập trò chơi tại lĩnh vực này nội nhân khí rất、cao. số bốn ban giám khảo liền có ý tứ là cái người ngoại quốc gọi j o n a t hắn là xoay tròn khối lập phương trò chơi này công nhận đệ nhất cao thủ liên tục năm lần thi đấu tranh giải vô địch thế giới đương nhiên cái này thế giới xoay tròn khối lập phương nhiệt độ củng cố phạm t i ế p trước nước nga khối lập phương so sánh cơ hồ chặt nữa cho nên cái này cái gọi là vô địch thế giới hàm kim lượng tự nhiên vậy có chỗ giảm xuống nhưng bất kể nói thế nào j o n a t vậy đã coi như là trên cái thế giới này chơi xoay tròn khối lập phương mạnh nhất đỉnh tiêm cao thủ cái này bốn cái ban giám khảo lựa chọn sử dụng phi thường có ý tứ bọn hắn phân biệt đại biểu bình chất viên nhà thiết kế người chơi bình thường cùng tuyển thủ chuyên nghiệp cái này bốn loại khác biệt thân phận hiện nhiên phía chính phủ cũng là hy vọng cho các người chơi cung cấp bốn loại khác biệt thị giác từ đó càng thêm t o à n diện khách quan công chính đánh giá cái này chút dự thi tác phẩm d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương chính thức chính Chúng mảnh như thi thi khâu. khoản xuống tiến vào lần này sàng trọn giải giải ta Tốt, tiếp ta ra đi rồi? đi đem đâu đấu đấu vậy vào Mỗi giám chơi, trò các khảo vị ban đồng ề u có à thời những trò chơi này vậy đem dựa theo trình tự tại phía chính phủ sân đấu hoạt động chuyên khu bên trong giải tỏa các vị phòng trực tiếp các bằng hữu vậy có thể cùng ban giám khảo nhóm cùng đi trải nghiệm cái này chút dự thi tác phẩm người chủ trì giới thiệu xong quy tắc tranh tài về sau phòng trực tiếp hình tượng cắt đến trò chơi thứ nhất bốn cái ban giám khảo đơn giản nói chuyện phiếm vài câu về sau liên bắt đầu nghiêm túc trải nghiệm bắt đầu đạo truyền bá vậy bắt đầu không ngừng hoán đổi cái này chút ban giám khảo trò chơi hình tượng mà người chủ trì thì là ở trong quá trình này đối trò chơi cách chơi, cách chơi cải biến tiến hành giới thiệu sơ lược vẹn vẹn hai phút đồng hồ về sau d ồ nạt liền theo ấn xuống tay cầm hoán đổi đến tiếp theo khoản g trò chơi ngay sau đó lương xuân cùng trình an hoa vậy đều hoán đổi đến tiếp theo khoản trò chơi bởi vì đẻ xuống tiếp theo khoản ban giám khảo đạt đến ba người cho nên phòng trực tiếp hình tượng cũng theo đó hoán đổi đến tiếp theo khoản trò chơi người chủ trì tiếp tục tiến hành trò chơi cách chơi giới thiệu hiển nhiên tuy nói dựa theo quy tắc mỗi trò chơi đều có d à i nhất ba mươi phút thử chơi thời gian nhưng tuyệt đại đa số trò chơi là không thể nào đạt tới cái này thời gian dài nhất bởi vì đêm nay hết thệ cũng liền mới b a giờ lại có ba mươi trò chơi tính thế nào này thời gian đều không đủ cho nên đối với cái kia chút không có ý mới trò chơi ban giám khảo nhóm chỉ cần xác định nó cơ sở cách chơi về sau liền sẽ trực tiếp nhảy qua thiết tiết kiệm thời gian chỉ có số ít chân chính tác phẩm ưu tú ban giám khảo nhóm mới nguyện ý chơi nhiều một hồi cứ như vậy một cái lại một cái loại khối lập phương trò chơi bị sàng chọn rơi thẳng đến số mười một tác phẩm cũng chính là n ị c h thiên đường khối lập phương đi vào ban giám khảo nhóm trong tầm mắt lương xuân lý văn hạo cùng dô nạt cái này ba cái ban giám khảo dẫn đầu chơi đến n ị c h thiên đường khối lập phương mà t r ì n h an hoa tựa hồ đối với bên trên một trò chơi tương đối cảm thấy hứng thú tạm thời còn không có hoán đổi tới tiếp x u ố n g trò chơi này gọi là n ị c h thiên đường khối lập phương là công ty trò chơi n ị c h thiên đường dự thi tác phẩm nói lên nhà này công ty khả năng rất nhiều người xem sẽ cảm thấy lạ lẫm nhưng mọi người hẳn là nghe nói qua nhà này công ty khai phát hai trò chơi theo thứ tự là địa ngục quỹ tích cùng sĩ người chủ trì đối trò chơi làm giới thiệu sơ lược lý văn hạo hơi kinh ngạc nhà này công ty liền là địa ngục quỹ tích cùng xì xịp hờn nhà đầu tư cái này hai trò chơi ta đều b i ế ta t gần nhất vẫn r ấ t lửa cái kêu bọn họ tới tham gia cuộc thi đấu này không phải hàng duy đà kích sao sẽ sẽ không quá khi dễ người lương xuân lắc đầu sẽ không trò chơi nhỏ thiết kế giải thi đấu so chủ yếu là thiết kế năng lực cùng chi tiết công ty lớn thiết kế thường thường cầu ổn cùng độc lập trò chơi người chế tác so sánh phản mà không có ưu thế bất quá trò chơi nghịch thiên đường là một nhà cực kỳ có ý tưởng công ty game Ta ngược lại, thật thể tác ra mang ngược mong đợi bọn hắn có thể mang đến cái dạng gì tác phẩm. Đơn giản Hàn Huyên gì đợi cực có cái lại phẩm. kỳ với à i giám thiên khối chơi. tiếp câu nghịch Trực cắt sau, đầu, về ban ngao ngao bắt nhóm đường phương, hình tượng khảo thử t lập Lương Xuân màn ảnh. Có tư h nhìn ể ra đ ợ cách Lương loại thường tư chơi. Xuân mang một loại phi thường mong đợi tâm tình tiến vào trong tâm một trò vào phi đợi Với c nổi danh độc lập trò chơi người chế tác cùng lần trước trò chơi nhỏ thiết kế giải thi đấu quán pân lương xuân đối với trò chơi nghịch thiên đường ấn tượng còn là rất không tệ hắn thường xuyên cảm khái tại địa ngục quỹ tích cùng x ỉ t xịp hật cái này hai trò chơi hiếm thấy suy nghĩ tuyệt diệu cũng biết một công ty nhỏ tại dự toán có hạn tình hống dưới làm r a dạng này bạo trò chơi là cỡ nào không dễ dàng cùng cái kia chút thích ă n vốn ban đầu công ty lớn khác biệt trước mắt trò chơi nghịch thiên đường dùng cái này hai trò chơi cho thấy bọn hắn thiên mã hành không bình thường sức tưởng tượng mà lương xuân phi thường mong đợi loại này sức tưởng tượng phải chăng có thể làm cho xoay t r ò n khối lập phương cái này kinh điện trò chơi nhỏ tỏa sáng thứ hai xuân trò chơi ghi tên giao diện thập phần ngắn gọn có mấy cái nút theo thứ tự làm một mình hình thức mạng lưới giao diện phong cách có chút cùng loại với phổ biến tây nguyễn đề tài loại mạo hiểm trò chơi xem ra rất có cảm nhận bất quá cũng không có đặc biệt phức tạp sẽ không giọng khách g á t d ọ n g chủ thử trước một chút một mình hình thức ca một mình hình thức cùng truyền thống xoay tròn khối lập phương đang chơi p h á t bên trên cơ hồ không có gì khác nhau thao t á c cũng chỉ có trái phải di động gia tốc rơi xuống thuận kim đồng hồ xoay tròn nghịch kim đồng hồ xoay tròn c ù n g tạm t ổ n khối lập phương các loại mấy loại cùng nguyên bản không có khác biệt lớn khối lập phương loại hình vậy không có biến hóa vẫn là s zl giot cái này bày loại bởi vì trò chơi bản thân cách chơi quá mức quen thuộc cho nên lương xuân rất nhanh liền đắm chìm đến trong trò chơi đem đủ loại khối lập phương cho sếp bắt đầu cũng càng chất t r ồ n g lên a làm sao ngay từ đầu liền đến ba cái d à i mạnh a cái này không đúng sao chẳng lẽ trò chơi này cũng không tuân theo b ả y theo quy tắc sao được rồi trước ném một bên trở về đầu cùng một chỗ tiêu nhìn thấy ngay từ đầu ngay cả soát ba cái d à i mạnh lương xuân mơ hồ ý thức được tình huống tựa hồ có chút không đúng điều này hiển nhiên cùng nguyên bản xoay chọn khối lập phương có khác nhau cái gọi là bậy theo quy tắc nhưng thật ra là nguyên bản xoay chọn khối lập phương bên trong một cái ngầm thừa nhận tầng dưới c h ố t quy tắc cũng chính là cái này bảy loại hình dạng mặc dù sẽ ngẫu nhiên xuất hiện nhưng mỗi bảy lần nhất định sẽ làm cho tất cả hình dạng đều xuất hiện một lượt nói cách khác nếu như ngươi dùng hết một cái dài mảnh như vậy trễ nhất dài mảnh cũng sẽ ở mười ba cái trong vòng xuất hiện tại loại này quy tắc dưới có khả năng liên tục xuất hiện hai cái dài mảnh nhưng tuyệt đối không khả năng liên tục xuất hiện ba cái dài mảnh cái thứ ba dài mảnh sớm nhất cũng muốn tại cái thứ hai dài mảnh sau cái thứ bảy mới có thể xuất hiện bất quá cái khác khối lập phương xuất hiện quy luật ngược lại là rất bình thường cho nên lương xuân vậy không nghĩ nhiều còn tiếp tục đem khối lập phương cho trường cao chỉ ở nhất bên phải lưu lại một đạo thật dài khẽ hở liền đợi đến một cái dài mảnh đến nơi sau đó trực tiếp xóa đi t ứ hạnh cái này trên cơ bản cũng là tuyệt đại đa số người chơi chơi xoay tròn khối lập phương trò chơi này lúc hạch tâm niềm vui thú chỗ kết quả đợi tới đợi lui cái này dài mảnh liền là không đến lương xuân cực kỳ khó hiểu cũng rất hoang mang v ậ n khí ta có kém như vậy sao muốn cái dài mảnh mà thôi có khó như vậy ra không có cách hắn chỉ có thể dùng một cái l hình khối lập phương ném xuống xóa đi ba hàng khối lập phương như c ũ xếp đến rất cao nếu như lại tới một cái dài mảnh lời nói cũng vẫn là có thể lại tiêu lương xuân cực kỳ không nói hắn chỉ có thể bắt đầu dùng cái khác khối lập phương tiêu trừ tuy nói dạng này vậy miễn cưỡng chơi đến đi xuống đi nhưng cuối cùng cho người ta một loại thập phần khó chịu cảm giác tựa như là tại cái nào đó giao thông công cộng đ ầ u mối then chốt các loại xe buýt mười một đường xe có thể thẳng tới mục tiêu địa phương mà cái khác xe đều muốn đ ổ i thừa thế là liền khổ đợi mười một đường xe bỏ qua rất nhiều cái khác xe nhưng mười một đường xe liền là không đến càng các loại càng không cam tâm càng không cam tâm liền càng các loại tóm lại tại trò chơi ngay từ đầu lương xuân liền có chút bị buồn nôn đến nếu như vẹn vẹn dạng này còn tốt nhưng đợi đến lương xuân dùng l cùng di loại hình khối lập phương thật vất và đem góp n h ặ c khối lập phương lại lần nữa tiêu đến còn lại ba bốn tỉnh hành lợi dài mảnh lại xuất hiện với lại trên màn hình còn thừa khối lập phương càng ít dài mảnh xuất hiện mảnh thì xe xe. xuất cho à n n g i cuối đi ề u tuần Tựa ra như n là g à i lại dù người thiết kế không hề làm gì chỉ là bộ một cái mô bản trò chơi mới vậy nhất định sẽ dựa theo bảy theo quy tắc đến đổi mới khối lập phương xuất hiện trước mắt loại tình huống này chỉ có một khả năng cái kia chính là người thiết kế cố ý cải biến khối lập phương soát quy tắc mới người vì đem d à i m ả n h xuất hiện tỷ lệ điều thấp đối với loại hành vi này lương xuân chỉ muốn dùng hai chữ để hình dung cái kia chính là x u ấ t sinh cái này cùng cố ý lấy đi mì ăn liền bên trong gói gia vị khác nhau ở chỗ nào dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý 34 trường 35, trường trò thiết thật xuất từ tâm tình tiêu Lương này nhà sống sinh, đến Xuân chơi cự là kế Cố phàm l i ề nhưng t ấ y này 3 cái cái n g ờ i tâm t ì h tiêu cực i á trị. Nhưng cực kỳ hiển nhiên ba cái người l ạ i thụ trình độ hơi có khác biệt lương xuân sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị là nhiều nhất đây là bởi vì hắn với tư cách một tên độc lập trò chơi người chế tác rất rõ ràng xoay tròn khối lập phương bậy theo quy tắc cho nên rất nhanh liền ý thức được giải mảnh xuất hiện sát xuất là bị người vì điều thấp cho nên càng thêm phẫn nộ sinh ra tâm tình tiêu cực vậy càng nhiều mà lý văn hảo là chủ truyền bá đối trò chơi cơ chế hiểu rõ không có thấu triệt như vậy hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được mình có chút không may làm sao các loại g i i mảnh cũng không tới cho nên sinh ra tâm tình tiêu cực hơi ít một chút về phần ronad hắn đương nhiên h i ể u bảy theo quy tắc nhưng với tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp hắn chơi qua đủ loại xoay tròn khối lập phương nhiều lắm tâm tính trên cơ bản có thể nói là kiên cố không có quá nhiều chấn động với lại với tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp hắn tiêu trừ thủ đoạn có rất nhiều cũng sẽ không giống bình thường người chơi một dạng khổ đợi dài mảnh cho nên sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị cũng là ít nhất Lý lịt lòng Lương tây biết, trọng hài khoai chiên, kịch phía nàng màn cải bi còn ăn quan Xuân sau. ở mặc dù không thể tích điểm sử dụng tốt nhất nhưng ít ra trò chơi trải nghiệm đã khá nhiều rất nhanh hắn tích điểm đi tới cái thứ nhất thiên sứ hàng lâm điểm tại khối lập phương tiêu trừ trong nháy mắt bị xóa đi một chuyến này khối lập phương trong nháy mắt buộc phát ra lóa mắt kim quan g đặc hiệu sáng trói trói mắt cái này chút bị xóa đi khối lập phương cùng kim quan g hóa thành điểm điểm ánh sao hội tụ đến góc trên bên phải tích điểm bảng tích điểm vậy có một cái khốc huyễn đặc hiệu hiện lên nhắc nhở người chơi đạt đến cái nào đó đặc biệt cánh cửa một giây sau thanh quang từ trên trời giáng xuống một người mặc hoàng kim áo giáp xem ra thập phần khốc h u ễ n sáu cánh đại thiên sứ xuất hiện tại trong màn hình、Ở nếu g Lương ư bức. trước khóc Xuân u bị mắt h y n đặc h i chấn kinh, hắn thật i nhỏ y mà cũng h là khổng lời t thế như c như trận. n n g vậy như vậy màn hình phía trên khối càng nhiều cái này đại chiêu mới sẽ càng có lời xem ra cần phải nhớ kỹ cái này chút phát động đại c h i ê u mấu chốt tích điểm tiết điểm sớm chuẩn bị sẵn sàng nhiều tích lũy một chút khối lập phương cùng một chỗ xóa đi ân lần sau chú ý một chút ai không phải chờ một chút cái này tình huống như thế nào lương xuân vốn đang ba ba đẹp đâu kết quả một giây sau vui quá hóa bớn chỉ gặp sáu cánh đại thiên sứ trưởng kiếm một chạm trên màn hình s ắ c thực xuất hiện k h ô c h u y ễ n lưu quang đặc hiệu nhưng đặc hiệu hiện lên về sau màn hình phía trên khối lại ép căn không có bị tiêu trừ hoàn toàn tương phản dưới cùng còn nhiều xuất hiện mấy hàng rác rưởi khối lập phương cái này chút khối lập phương đều chỉ có như vậy một đến hai cái lỗ hồng với lại khoảng cách trước mắt tầng dưới chót nhất lỗ hồng vẫn còn tương đối gần nhưng dù vậy thì thế nào đâu g i á c rưởi khối lập phương liền là g i á c rưởi khối lập phương vậy may mắn trước đó hắn không có lưu quá nhiều mặt khối bằng không sau cánh đại thiên sứ một kiếm này xuống dưới trực tiếp liền muốn game over xa tinh bệnh a lương xuân kém chút một n g ụ m lao hết u y phun ra ngoài trò chơi này quá tao kém chút để hắn trốn eo lần đầu nghe nói người chơi tích điểm đạt tới trình độ nhất định về sau phát động không phải chính phản quỹ mà là phụ phản hồi càng kỳ quái hơn là trò chơi này trả lại cái này phụ phản hồi làm như có thật làm như thế khóc h u y ê n đặc hiệu còn để thiên sứ hiện thân đến tự mình đ ậ u thủ xúc xinh a trò chơi này xác định không là địa ngục gác ma chế tắc đến trời tối khiến sao lương xuân nhìn một chút ngồi ở bên cạnh lý văn hạo lúc này vị này dẫn chương trình vậy cho mày tựa hồ tại nghi ngờ nhân sinh hiển nhiên hai người gặp đồng dạng vấn đề với lại cũng không tìm tới đáp án lại nhìn j o n a h quả nhiên không h ổ là tuyển thủ chuyên nghiệp mặc dù bị đống rác rời khối lập phương nhưng lại m ạ n không nổi sắc tâm tính tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục chơi nhưng lương xuân lộ ra nhưng đã có chút chơi không nổi nữa hắn nghĩ không ra mình tại sao phải chơi cái này phá trò chơi cái này đổi còn không bằng nguyên bản nữa nha từ bỏ đi thử xem tiếp theo khoản với tư cách ban giám khảo lương xuân vẫn là có nghề nghiệp tố dưỡng hắn biết trò chơi này còn có nệ h ợ c hình thức nếu như không có chơi liền trực tiếp phán trò chơi này tử hình ít nhiều có chút không chịu trách nhiệm nghĩ tới đây hắn đối đồng dạng chịu đủ tra t ấ n lý văn hạo nói ra chuột nếu không chúng ta cùng đi trải nghiệm một cái trò chơi này nệ hợp hình thức lý văn hạo vậy đang tại chịu đủ tra tấn lúc này gật đầu t u t hai người ăn nhịp với nhau bất kể nói thế nào nệ hợp hình thức trải nghiệm dù sao cũng so máy rời hình thức muốn tốt điểm a dù sao nệ hợp hình thức sẽ mang có một chút đối kháng tính chất chắc chắn sẽ có một cái người thua một cái người thắng rất nhanh hai người tiến vào nệ hợp hình thức sáng tạo gian phòng cũng bắt đầu trò chơi n ị c h thiên đường khối lập phương ủng hộ hai mươi người tiến hành nệ hợp nếu như là hai người lời nói cái kia chính là tại màn hình phân biệt hai bên biểu hiện hai cái khác biệt người chơi nếu như nhân số tăng nhiều như vậy màn hình bên trái như cũng biểu hiện mình trò chơi hình tượng nhưng cái khác người trò chơi hình tượng sẽ tương ứng c o nhỏ lại phía bên phải màn hình nhiều nhất biểu hiện bốn cái người trò chơi hình tượng Mà là cái khác tích người thì là lấy tên lấy đây i biểu hiện tin tại phải biểu hiện cái nào 4 cái người trò chơi ể thể m được đ tượng. thức, chỉ chốt tức, cáng chống cụ số sung hình phía không phần hình bên nào trí. trò bổ mấu ra vị Về là căn cứ trước mắt tích điểm tiến hành sắp xếp ưu tiên biểu hiện trước bốn tên làm phát động thiên sứ hàng lâm hiệu quả thời điểm sẽ có khốc huyến động tranh xuất hiện đối phun xin tất cả người chơi tiến hành aoe công kích bất quá trò chơi này dù sao còn chỉ ở giám khảo giai đoạn tạm thời không có nhiều như vậy người chơi đi mở m ộ ư ơ i người gian phòng cho nên lương xuân cùng lý văn hạo chỉ là mở cái hai người gian phòng tiến hành đối chiến khối lập phương rơi xuống hai người đem trước không thoải mái ký ức tạm thời quên sạch xanh xanh bắt đầu khẩn trương thao tác bắt đầu bọn hắn đều không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp trình độ vậy chỉ có thể coi là tám lạng nửa cân tích điểm giao thế lên cao cắn đến vẫn rất chết lương xuân thời khắc chú ý đến góc trên bên phải tích điểm rốt cục tích điểm đi tới lần thứ nhất thiên sứ hàng l ầ m cánh cửa theo ba hàng khối lập phương bị cùng một chỗ tiêu trừ không h i ễ n đặc hiệu hiện lên trên màn hình xuất hiện lần nữa cái kia sáu cánh thiên sứ chỉ bất quá lần này thiên sứ xuất hiện vị trí là tại màn hình chính giữa hắn đối xử như nhau đối hai cái người đồng thời chém ra một kiếm quả nhiên tại nghệ hình thức giới thiên sứ hàng lâm là cái công kích hình thức hẳn là có thể cho người chơi khác gia tăng càng nhiều rác rưởi khối lập phương lương xuân không khỏi kích động lên hắn đ ẩ y cõi lòng mong đợi nhìn xem lý văn hạo bên kia hình tượng nhưng một giây sau hắn ráng tươi cười ngưng k ế t trên mặt bởi vì lý văn hạo bên kia chỉ xuất hiện hai hàng rác rưởi khối lập phương mà trái lại hắn phía bên mình đâu xuất hiện tứ hạnh phức lương xuân kém chút một ngụm lao hết u y phun ra ngoài cái này gọi cái gì giết địch một ngàn tự tổn hai ngàn đang chơi n ệ t ậ t hình thức trước đó lương xuân dựa theo trò chơi nhà thiết kế mạch suy nghĩ cân nhắc thiên sứ hàn g lâm chức năng này tại nghệ hợp đối chiến bên trong khả năng sẽ có hai loại khác biệt cách làm một loại là thiên sứ hàn g lâm không ảnh hưởng nghệ hợp hình thức bên trong người chơi khác vẫn là như thường lệ cho mình gia tăng khối lập phương một loại khác là thiên sứ hàn g lâm ảnh hưởng nghệ hợp hình thức bên trong người chơi khác cho quân địch thêm càng nhiều m ặ t hơi khối nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới trò chơi này vậy mà lựa chọn loại thứ ba cách làm cũng chính là một cái không khác biệt buồn nôn sở hữu người biện pháp tổn hại người còn không lợi kỷ đơn giản liền là x u ấ t sinh x u ấ t sinh cũng c ô n g bằng rất nhanh lý văn hạo bên kia cũng đạt tới cái thứ nhất tích điểm cánh cửa sau cánh thiên sứ lần nữa xuất hiện chỉ bất quá lần này là cho lý văn hạo tăng thêm tứ hạnh cho lương xuân tăng thêm hai hàng rõ ràng hai người bị đả kích không sai bị lắm đều là tăng lên sáu đ ư ợ c g rác rời khối lập phương nhưng bọn hắn lại đều cảm giác được giống như là bị cho ăn một ngụ phân đừng đề cập có nhiều khó chịu chỉ có thể nói trò chơi này nhà thiết kế tại không làm người phương diện tương đương có trình độ lúc đầu nệ h hình thức là cái không cùng đánh cờ cái khác người kinh ngạc hoặc nhiều hoặc ít mình đều có thể đạt được điểm chỗ tốt kết quả trò chơi này ngược lại tốt quả thực là đem nghệ được hình thức làm thành cái phụ cùng đánh cờ sở hữu người đều chơi đến không được tự nhiên rất nhanh lương xuân cùng lý văn hạo phi thường ăn ý rời khỏi trò chơi lại đẻ xuống tiếp theo khoản g cái nút bọn hắn thật sự là chơi không nổi nữa d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý ba mươi lăm chương ba mươi sáu bình chọn lịch thiên đường khối lập phương cũng không thể tại cái này chút ban giám khảo tay bên trong kiên trì qua mười phút đồng hồ bọn hắn rất nhanh liền từ bỏ tiếp tục đi bình chắc đằng sau trò chơi ly ly rốt c u c không kéo được nàng tại xoa bóp trên ghế cười đến hết sức vui mừng liền có cả c o lạ đều k cực kỳ hiển nhiên trò chơi này trước mắt trạng thái cùng với nàng trong dự đoán hoàn toàn nhất trí đầy bình phong tâm tình tiêu cực đã đã chứng minh nàng cải biến thành công đem sản xuất chính diện cảm xúc càng nhiều xoay tròn khối lập phương đổi thành một cái tâm tình tiêu cực chế tạo cơ cái này bốn cái ban giám khảo có thể nói là trò chơi ngành nghề bên trong từng cái lĩnh vực người nổi bật có chuyên nghiệp bình chắc có thâm niên nhà thiết kế có chủ truyền bá còn có tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng bọn hắn chơi lịch thiên đường khối lập h ư ơ n g quá trình bên trong sản xuất tâm tình tiêu cực giá trị vậy đều cao hơn nhiều chính diện cảm xúc giá trị cái này cũng nắm nguyên bản xoay tròn khối l ậ phương chính là bởi vì mọi người đều đối nguyên bản trò chơi rất quen thuộc cho nên cái này chút làm người buồn nôn cải biến mới sẽ tựa như tên trọc trên đầu con g i ậ n hoàn toàn là rõ ràng tự nhiên cũng liền sinh ra càng nhiều tâm tình tiêu cực giá trị tại phía chính phủ trên bình đài lần này dự thi trò chơi vậy tại lần lượt mở ra thử chơi n g h ị c h thiên đường khối lập phương tự nhiên vậy ở trong đó theo đi nhầm vào trong đó các người chơi càng ngày càng nhiều trò chơi này sinh ra tâm tình tiêu cực vậy đang kéo dài tăng trưởng trước mắt những trò chơi này còn đều là miễn phí thử chơi sẽ không sinh ra bất luận cái gì ích lợi bất quá chờ đến trời tối ngày mai bình chọn sau khi hoàn thành thu hoạch được ban giám khảo tán thành trò chơi liền có thể lấy dựa theo phía chính phủ định giá chính thức bên trên khung đem bán định giá không cao khả năng cũng liền tại một khối tiền đến hai mươi khối tiền ở giữa cụ thể giá cả quyết định bởi tại ban giám khảo nhóm cho r a bình xét cấp bậc nhưng lý l ị c cảm thấy lịch thiên đường khối lập phương khẳng định là không thể nào đạt được công nhận tự nhiên vậy lấy không được trả tiền đem bán cơ hội cái này cũng chính hợp nàng tâm ý đến lúc đó trực tiếp miễn phí bên trên k h u n g có thể lừa gạt qua tới một cái là một cái cái này tâm tình tiêu cực chẳng phải liên tục không ngừng sản sinh sao Lilith càng nghĩ càng cao hứng nàng tiếp tục xem lấy hình chiếu dụng cụ hình tượng đang mong đợi về sau lời bình khâu rất nhanh thời gian đến đến tối chín giờ khoảng cách đêm nay hoạt động kết thúc đã chỉ còn một giờ mà bốn vị ban giám khảo đã cơ bản hoàn thành những trò chơi này thử chơi hiện nhiên bốn vị ban giám khảo yêu thích đều có khác biệt chơi những trò chơi này thời gian vậy không hoàn toàn giống nhau cho nên tiếp xuống liền là nhanh nhanh giám khảo khâu dựa theo trình tự đem tất cả trò chơi cho qua một lượn mỗi người đều giảng một cái mình cái nhìn cái này đem sẽ trở thành đêm nay cùng ngày mai người xem bỏ phiếu trọng yếu căn cứ đợi đến trời tối ngày mai bỏ phiếu liền sẽ hết hạn cuối cùng g đầu tiên là số một trò chơi bong bóng khối lập phương người chủ trì ra hiệu từ số một ban giám khảo trình an hoa bắt đầu phát biểu cái này chút ban giám khảo nhóm trước đó một mực tại thử chơi những trò chơi này muốn nói cái gì đã là đã tính trước giống trình a n hoa dạng này làm việc k ỹ lương ban giám khảo thậm chí còn nhớ bất ký cho nên bọn hắn đều không cần tổ chức ngôn ngữ há mồm liền ra ta cảm thấy số một tác phẩm tại mỹ thuật phong cách bên trên vẫn là để người hai mắt tỏa sáng mặc dù trò chơi cách chơi cơ hồ không có sáng tạo cái mới nhưng bong bóng vỡ tan cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu vậy cực kỳ giải ép với tư cách một cái hưu nhàn trò chơi xem như đáng giá một chơi cho nên ta cho đề cử sau đó cái khác ba vị ban giám khảo vậy theo thứ tự phát biểu ta cho rằng b o n g bóng khối lập phương đã dùng b o n g bóng với tư cách đóng gói cái kiên nên quay chung quanh cái này đóng gói đi thiết kế một chút đặc biệt cách chơi lợi như vậy có thể làm cho nội dung trò chơi càng thêm phong phú cực kỳ đáng tiếc tác giả cũng không có làm như thế cho nên với tư cách một nhà vẽ tiểu nổi tiếng ta cho rằng trò chơi này không phù hợp ta mong đợi vẹn vẹn mỹ thuật hiệu quả không đáng cố ý đi chơi cho nên ta cho không đề cử ta cá nhân chơi trò chơi này cảm giác vẫn là cực kỳ dễ chịu với lại có thể nhìn ra tác giả tại b o n g bóng động thái chi tiết đặc hiệu cùng rơi xuống tốc độ các phương diện đều tiến hành nghiêm túc điều khiển tinh vi cá nhân t cuối cùng phát biểu ban giám khảo d ô nặt là dùng tiếng anh nói bất quá hắn bên cạnh liền phối chuyên môn phiên dịch nhìn ra được d ô nặt là cái tương đối trầm mặc ít nói người người nói nhiều lời như vậy bất quá hắn cho ra không để cử lý do còn thật là tốt đoán xoay t r ò n khối lập phương đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nguyên dạy chỉ chủ nghĩa cũng chính là rõ ràng thiên vị nguyên bản trò chơi mà đối cái khác làm ra cả i biến loại khối lập phương trò chơi sẽ tràn ngập khinh t h ư ờ n g bản năng liền tương đối bài xích tại chính an hoa cùng lý Văn xem ra, bóng khối lập phương đem khối lập phương vẻ ngoài cải tạo thành đáng yêu bong bóng đó là cái thêm điểm hạng nhưng đối rộ nạt tới nói cái này ngược lại là cái c h ủ điểm hạng cho nên rộ nạt cho ra không đề cử vậy thì chẳng có gì lạ người chủ trì cũng không có lại tiếp tục truy hỏi một mặt là bởi vì hắn làm người chủ trì không nên dẫn đạo hoặc là can thiệp ban giám khảo chủ quan đánh giá một phương diện khác cũng là bởi vì thời gian hoạt động gấp gáp đối với không có quá lớn tranh luận trò chơi không cần thiết thời gian dài xoắn suýt Tốt, như vậy bốn vị ban giám khảo cho ra số một dự thi tác phẩm bong bóng khối lập phương cuối cùng đánh giá là khen chê không giống nhau hiển nhiên trò chơi này có chút cho người các vị chức màn hình người chơi có thể mình tự mình thử chơi một chút lại làm ra cuối cùng quyết định Tốt. tiếp xuống mười ban giám khảo nhóm tiếp tục lời bình số hai dự thi tác phẩm theo cứ như vậy quá trình tất cả dự thi tác phẩm dựa theo trình tự theo thứ tự bình điểm quá trình này rất nhanh mỗi trò chơi trên cơ bản đều là hai ba phút liền xong việc có chút thực sự không có cái gì điểm sáng trò chơi liền ban giám khảo nhóm đều chẳng muốn nói nhiều trực tiếp liền là bốn cái không đề cử toàn quá trình thậm chí cũng chưa tới một phút đồng hồ mà dồ nạc khẩu vị càng là xảo trá cơ hồ tất cả trò chơi đều cho không đề cử còn lười nhác giải thích lý do cái này khiến người chủ trì biểu lộ có chút khó kéo căng nhưng vậy không nhiều lời cái gì dù sao d ỗ n nặt là trước mắt xoay tròn khối lập phương tuyển thủ chuyên nghiệp đệ nhất nhân hắn có tư cách này tùy hứng rốt cục đi tới số m ộ ư ơ i một dự thi tác phẩm lịch thiên đường khối lập phương nhìn thấy cái này quen thuộc hình tượng mới vừa rồi còn có nói có cười ban giám khảo nhóm lập tức nghiêm túc bắt đầu nhất là lương xuân cùng lý văn hạo thậm chí có thể rõ ràng nhìn ra sắc mặt đen một cái độ hiển nhiên là hồi tưởng lại tại trò chơi này bên trong bị trò an phân kinh lịch lý văn hạo không thể chờ đợi được trực tiếp mở miệng ta trực tiếp không đề cử đứng ở ngươi chơi góc độ trò chơi này cho ta trải nghiệm thập phần học bếp hoàn toàn không bằng nguyên bản khả năng ta quan điểm tương đối chủ quan nhưng ta đúng là nghĩ như vậy lương xuân ho nhẹ hai tiếng ta vậy không đề cử trò chơi này mỹ thuật cùng đặc hiệu làm được cũng không tệ lắm nhưng mấu chốt vấn đề ở chỗ nó cải biến xoay tròn khối lập phương nguyên bản cách chơi mà cái này chút cải biến thật sự là một lời khó nói hết đầu tiên trò chơi này tựa hồ cố ý điều chỉnh d à i mảnh cũng chính là y hình khối lập phương xuất hiện sát xuất trên sân xếp khối lập phương càng nhiều thì càng không ra d à i mảnh đây đối với xoay tròn khối lập phương loại trò chơi này cách chơi quả thực là hủy diện tính đà kích mà càng kỳ quái hơn là đạt tới nhất định tích điểm sau vốn là ban thưởng cơ chế thiên sứ hàng lâm lại sẽ cho mình gia tăng rác r ờ i khối lập phương ta chỉ có thể nói loại này thiết kế quả thực là không thể tưởng tượng ta với tư cách nhà thiết kế đều hoàn toàn không cách nào lý giải tóm lại ta cho rằng trò chơi này đối cơ chế cải biến chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung cái k i a chính là hoàn toàn ngược lại hoàn toàn là đem nguyên bản xoay t r ò n khối lập phương cho cải tạo thành một cái thuần túy làm người buồn nôn rác r ờ i trò chơi cho nên phi thường không để cử mọi người dung loạn trừ phi ngươi thuần túy liền muốn tìm cho mình chịu tội lúc này ban giám khảo thứ tự phát ngôn đã làm rối loạn lúc đầu trước hết nhất phát biểu chính an hoa biến thành cái thứ ba bất quá như thế vậy không quan trọng chính an hoa thoáng tới gần mịt độ phồn ta vậy không đ ể cử chỉ có thể nói vị này nhà thiết kế hẳn là ra tại nguyên nhân nào đó nguyên nhân mong muốn đối xoay tròn khối lập phương kinh điển cách chơi làm ra một chút đột phá cho người chơi mang đến mới mẹ c ả m thụ chỉ là lại hoàn toàn ngược lại ta suy đoán tận lực giảm xuống dài mảnh xuất hiện tỷ lệ là vì để các người chơi càng nhiều đi lợi dụng cái khác loại hình khối lập phương chỉ là kết quả cuối cùng cùng người thiết kế ý nghĩ sinh ra khá lớn sai lầm về phần nghệ hợp hình thức tại sao phải thiết kế thành cái dạng này ta vậy hoàn toàn không đoán ra được ba cái ban giám khảo toàn bộ cấp ra không đề cử tuyển hạng ý vị này nghịch thiên đường khối lập phương đánh giá nhãn hiệu chỉ có thể là tại kem cõi cùng kem cõi như nước thủy chiều bên trong sinh ra đám người nhìn về phía rô nạt hiện nhiên dựa theo rô nạt trước đó thói quen hơn phân nửa cũng biết cho già không đề cử nhưng mà để đám người cảm thấy kinh ngạc là rô nạt vậy mà mở miệng nói ra mặc dù ta còn không có hoàn toàn hiểu rõ cái này trò chơi cơ chế nhưng không hề nghi ngờ ta sẽ cho trò chơi này đặc biệt đề cử dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý 36, xoay tròn tiêu trừ lời vừa nói ra đám người toàn đều kinh hãi đặc biệt đề cử tuy nói ban giám khảo nhóm chỉ có đề cử cùng không đề cử hai cái này tuyệt hạ cho dù nói rồi đặc biệt đề cử cũng sẽ không cho trò chơi sinh ra ngoài định mức thêm điểm nhưng bốn chữ này vẫn là vô cùng rõ ràng biểu đạt ra rộ nạt đối với trò chơi này thiên vị nhưng là vì cái gì đây đám người quả thực là t r ă m mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ lại tuyển thủ chuyên nghiệp đều là jun m liên ưa thích bị trò chơi cơ chế buồn ôn ngoài ra không ít người vậy chú ý tới rộ nạt nói trong lời nói này tựa hồ có h u ề n cơ khác hắn nói mặc dù còn không có hoàn toàn hiểu rõ cái này trò chơi cơ chế cái gì cơ chế trò chơi này so với nguyên bản cải biến không cứ như vậy điểm sao đơn giản liền là cố ý thấp xuống dài mảnh xuất hiện s á c x u ấ t sau đó làm cái buồn nôn sở hữu người nệ v ậ c hình thức cái này cơ chế đã đơn giản đến lý văn hạo loại này dẫn chương trình đều hoàn toàn hiểu rõ d ô n ạ t loại này xoay tròn khối lập phương đỉnh cấp tuyển thủ chuyên nghiệp làm sao có thể không hiểu rõ không hiểu ra sao cả người chủ trì vậy cực kỳ khó hiểu truy hỏi dồn ạ t tiên sinh có thể hay không s i n ngươi làm ra nói rõ chi tiết d ồ nạt suy nghĩ một chút nói ra ta muốn kết hợp trò chơi hình tượng tiến hành giải thích có thể chứ người chủ trì gật đầu đương nhiên có thể đạo truyền bá phi thường chuyên nghiệp hoán đổi đến r ô nạt hình tượng mà r ô nạt thì làm ở ra, nghịch thiên đường khối lập phương bắt đầu trò chơi cái khác ban giám khảo vậy đều hiếu kỳ nghiêng đầu quan sát kỳ thật trước đó ngồi tại r ô nạt bên cạnh lý văn hạo đã chú ý tới r ô nạt chơi nghịch thiên đường khối lập phương thời gian vượt xa cái khác người nhưng lúc đó hắn vậy không có quá để ý hiện tại xem ra rõ ràng là có ẩn tính khác mà lúc này tại một bên khác ly l ị vậy ngơi dại thứ đồ gì trước đó trình an hoa một trận bù nói cái gì tận lực giảm xuống dài mảnh xuất hiện tỷ lệ là vì để các người chơi càng nhiều đi lợi dụng cái k h á c loại hình khối lập phương loại lợi này để lì lìt nghe được m u ố n cười đồ đần ta liền chỉ là muốn buồn nôn người chơi thu thập tâm tình tiêu cực mà thôi rồi đối với loại này bị hành hạ còn hỗ trợ kiếm tiền người lí lí thập phần thưởng thức những lời này tại nàng nghe đơn giản không nên quá hưởng thụ nhưng mà tới được dô nạt nơi này lí l không cười được nàng mơ hồ cảm giác được sự tình tựa hồ không có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy chẳng lẽ đơn giản như vậy trò chơi còn có thể ra yêu thân không có đạo lý a lí không tự g i á bóp dẹp trong tay lon coca thân thể rời đi xoa bóp ghế rửa hơi nghiêng về phía trước nghiêm túc nhìn chằm chằm phòng trực tiếp bên trong rổ nạn thao tác ta vừa mới bắt đầu ý thức được trò chơi này vấn đề là tại lần thứ nhất thiên sứ hàng lâm xuất hiện thời điểm dựa theo bình thường mạnh suy nghĩ thiên sứ là thiện cùng đẹp đại biểu hắn xuất hiện hẳn là chuyện tốt nhưng là biểu hiện ở trong đêm lại cho chúng ta mang đến mấy hàng rác rưởi khối lập phương điều này hiển nhiên là tự mâu thuẫn chẳng lẽ tại người thiết k ế trong mắt thiên sứ là một loại nào đó tà ác tồn tại sao điều này hiển nhiên là rất kỳ quái jonak cố ý nhấn mạnh cuối cùng vật cái này từ đơn lương xuân suy nghĩ một chút vậy không thể loại trừ khả năng này có lẽ người thiết kế liền là muốn lập dị một cái đâu d ô n à k h ẽ gật đầu xác thực vậy tồn tại loại này khả năng nhưng đây là một cái điểm đáng ngờ thế là ta bắt đầu giả thiết khắc một loại khả năng nếu như đây là một loại ám chỉ đâu có lẽ trò chơi người thiết kế là ám chỉ chúng ta thiên sứ mang đến cái này chút r i á p r ư i khối lập phương là một chuyện tốt đâu ban giám khảo nhóm hai mặt nhìn nhau hiển nhiên đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng r i á p r ư i khối lập phương thế nào lại là chuyện tốt cái này hoàn toàn lật đổ nguyên bản xoay tròn khối lập phương tầng dưới chót nhất cách chơi đi cái này cùng nói mặt trời hẳn là từ phía tây đi ra khác nhau ở chỗ nào j o n a h tiếp tục nói ngay h ợ hình thức bên trong thiên sứ hàn g lâm vậy cung cấp bằng chứng tại cái này hình thức bên trong phát động thiên sứ hàn g lâm sẽ cho mình gia tăng tứ hạnh rác rưởi khối lập phương mà quân địch chỉ gia tăng hai hàng nếu như thiên sứ hàn g lâm bản thân là một loại ban thưởng cơ chế hoặc là nói nó đã là ban thưởng cơ chế cũng là trừng phạt cơ chế mà cụ thể là ban thưởng vẫn là trừng phạt quyết định bởi tại người chơi trình độ như vậy cái này lo gì liền hợp lý đám người cảm thấy tựa hồ có như vậy một chút đạo lý nhưng rác r ư i khối lập phương thế nào lại là ban thưởng cơ chế đâu điểm này cũng là ta tại một lần tình cờ phát hiện mọi người mời xem ta trên màn hình hiện tại trạng thái dồn nạt chỉ chỉ mình màn hình lúc này mọi người mới phát hiện nguyên lai hắn đã xếp không ít khối lập phương chỉ là cái này chút khối lập phương xếp phương thức lộ ra tương đương vô cùng thê thảm tại hình tượng phía bên phải ước chừng hai ba vị trí khối lập phương xếp đến coi như trình tề lit nha lit nít h không có khe hở xem ra cảnh đẹp ý vui nhưng ở hình tượng bên trái một ba lại trở nên vô cùng thê thảm phía dưới có rất nhiều khoảng trắng tử nếu như dựa theo thông thường các chơi cũng chỉ có thể từ trên cùng tiêu lên đây không thể nghi ngờ là rất tồi tệ bậy pháp nhưng mà một giây sau d ô n nạt lựa chọn sử dụng trước đó tạm tổn tê hình khối lập phương cái này khối lập phương hướng phía hình tượng ngoài cùng bên trái nhất nhanh chóng rơi xuống nhưng dựa theo tình huống trước mắt đến xem nó phương hướng hết sức khó xử căn bản tiêu không xong bất luận cái gì một nhóm đám người đều cực kỳ khó hiểu d ô n nạt không phải tuyển thủ chuyên nghiệp sao hắn muốn làm cái gì một giây sau làm cho người chấn kinh tình huống phát sinh tại tê hình khối lập phương kẹt chết trước một giây đồng hồ dồn n đệ xuống xoay tròn cái nút sau đó cái này khối lập phương vậy mà mạnh mẽ từ khe hở bên trong trên vào kín h kẽ đem dưới cùng ba tầng khối lập phương toàn bộ lấp đầy trong n g a y mắt tiêu trừ hoàn thành lý văn hạo thấy ngây ngẩn cả người không phải vừa rồi đó là cái gì thao tác làm sao làm được đã kẹt tại trong khe khối lập phương vì sao a còn có thể cứng rắn c h ê n bảo đây là bờ ta trình an hoa vậy tao mày là bút sao hai người nhìn một chút dồn á t vừa nhìn về phía lương xuân lương xuân là nhà thiết kế trong vấn đề này hiển nhiên so với bọn họ càng có quyền lên tiếng nhưng lương xuân hiển nhiên vậy k h ố n hoặc hắn cho mày cái này thật đúng là khó mà nói đến cùng là bột vẫn là trò chơi cơ chế nguyên bản xoay tròn khối lập phương bên trong không cách nào đạt thành cái này thao tác bởi vì bất kỳ một cái nào khối vông nhỏ đang xoay tròn quá trình bên trong bị ngăn trở liền đều xoay tròn không đi vào càng không khả năng xuất hiện loại này tận dụng mọi thứ tình huống nhưng là tại lịch thiên đường khối lập phương trò chơi này bên trong giống như cũng không là như thế phán định tựa hồ chỉ có trung tâm nhất khối vông nhỏ có va chạm chỉ cần có rảnh rỗi khe hở tương liên đồng thời phía dưới trở lại xoay tròn sau vừa lúc có thể nhét vào khe hở như vậy đang xoay tròn quá trình bên trong khối lập phương liền sẽ không phát sinh va chạm mà là sẽ trực tiếp bị nhét vào khe hở bên trong nếu như đây là người thiết kế cố ý hành động như vậy nó cũng không phải là bụt mà là một loại có khác với nguyên bản xoay tròn khối lập phương đặc biệt cơ chế nếu như là nhà thiết kế vô tâm t r n g liễu trong lúc lơ đãng đặt thành loại hiệu quả này như vậy nó liền là một cái tốt bụt lý văn hạo gãi đầu một cái cho nên cái này cơ chế cải biến rất trọng yếu sao nghe cái này tựa hồ là cái không có ý nghĩa khác nhau nhưng mà d ỗ n ạ t lại hết sức chăm chú nói đương nhiên cái này cải biến cực kỳ trọng yếu nó cơ hồ triệt để lật đổ trước mắt xoay tròn khối lập phương cách chơi thậm chí có thể nói nó để xoay tròn khối lập phương thi đấu tính tăng lên không chỉ một bậc thang có cái này hoàn toàn mới cơ chế ta liền có thể lấy dạng này dạng này thậm chí là dạng này d ô n ạ t vừa nói một bên ở trong game biểu hiện ra đám người kinh ngạc phát hiện tựa hồ mọi người chỗ biết rõ xoay tròn khối lập phương đột nhiên trở nên xa lạ bắt đầu d ô n ạ t sẽ tận lực bày ra một chút xem ra không thể tưởng tượng hình dạng sau đó đang đợi được hắn cần đặc biệt khối lập phương lúc vận dụng trước đó k ỹ xảo mạnh mẽ từ khe hở bên trong cho nhét vào như vậy cơ hội tuyệt đại đa số khối lập phương đều có thể hoàn thành ba hàng tiêu trừ cái này so các loại dài mảnh tiêu trừ phương thất hiệu xuất muốn cao hơn đương nhiên loại này cách chơi có một vấn đề liền là cực kỳ phí đầu góc mong muốn tại xếp khối lập phương bên trong cố ý t r ở lại một cái vừa vặn có thể thẻ đi vào k h é hở c ầ n đối trò chơi này hình dạng vô cùng hiểu rõ với lại đại nào tốc độ phản ứng muốn thật nhanh bằng không liền sẽ biến khéo thành vụn g hoàn toàn ngược lại mà làm vì trước mắt xoay tròn khối lập phương tuyển thủ chuyên nghiệp đệ nhất nhân d ộ n n t vừa lúc liền có loại năng lực này đám người có chút rõ ràng vì sao a hắn sẽ nói cái kỹ xảo này sẽ tăng lên trên diện rộng xoay tròn khối lập phương thi đầu tính đầu góc không dùng được người thật đúng là chơi không được loại này cao đoán kỹ xảo dồn nạt một bên biểu hiện ra loại kỹ xảo này vừa nói cho tới bây giờ ta phát hiện t ê hình khối lập phương là dễ dàng nhất hoàn thành loại này tiêu trừ cái khác khối lập phương cũng được nhưng điều kiện càng thêm hà khắc càng không dễ dàng trong thực chiến đánh ra đến cho nên ta nói còn không có hoàn toàn nghiên cứu rõ ràng loại này m á y mới chế bất quá có một chút có thể xác nhận chính là bởi vì loại này cơ chế thiên sứ hàng lâm liền biến thành một loại chính diện khích lệ Dây yêu trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người chương chúc cái hữu hữu đạo đạo đề vui quý. vẻ vẫn là cùng trước đó nhìn thấy một dạng sáu cánh t i ê n sứ xuất hiện trường kiếm vung lên trong tấm hình liền có thêm mấy hàng rác rưởi khối l ậ phương p nhưng mà một giây sau dồn nạt thành thạo không chế lấy không trung rơi xuống khối l ậ phương p gọn gàng hoàn thành hai lần xoay tròn ba tiêu không đến hai giây liền gọn gàng mà linh hoạt tiêu xong mới xuất hiện tất cả rác rưởi khối l ậ phương p mà hắn lúc này tích điểm tự nhiên vậy lần nữa đ ố n g nhiên mà tăng mạnh rồi một đợt đám người lần nữa sợ ngây người đây là tình huống như thế nào trước một giây vẫn là làm người buồn nôn rác rưởi khối là phương nhưng sau một giây lại biến thành tặng không tích điểm cực kỳ hiển nhiên nếu như đang đối chiến hình thức có ích ra cái này thao tác lời nói rác rời khối lập phương xuất hiện đến càng nhiều mình tích điểm tăng trưởng đến liền càng nhanh dưới loại tình huống này cái này chút rác rời khối lập phương thật đúng là biến thành một loại phúc lợi điều này hiển nhiên hoàn toàn lật đổ đám người đối rác rời khối lập phương cố hữu ấn tượng dồn ạ t giải thích nói mọi người có thể chú ý nhìn thiên sứ hàng lâm lúc s ở sinh thành rác rời khối lập phương là có một ít quy luật nó chỉ sẽ có một cái rõ ràng lỗ hổng cái này lỗ hổng thường thường là từ một đến hai cái không bị cấu thành với lại cái này lỗ hổng sẽ lân cận lấy bên trên một tầng lỗ hổng xuất hiện nói cách khác mới xuất hiện cái này mấy hàng rác rời khối lập phương là nhất định có thể dùng loại này xoay tròn tiêu trừ phương thức xóa đi cho nên tại nắm giữ loại kỹ xảo này về sau thiên sứ hàng lâm trên thực tế là tại phát phúc lợi bởi vì mặc kệ cho mấy hàng rác rời khối lập phương cũng chỉ là tương đương với tại đưa tích điểm mà thôi lương xuân dẫn đầu kịp phản ứng bừng tỉnh đại nộ g nói thì ra là thế như vậy tại nệ v ợ p hình thức bên trong hiệu quả cũng liền có thể giải thích nghệ lập hình thức nhiều nhất ủng hộ mười người cộng đồng trò chơi như vậy trận này trò chơi tương đương với mang có nhất định sàng chọn tính chất thiên sứ hàn g lâm cái này cơ chế đối với thuần thục nắm giữ xoay tròn tiêu trừ người chơi tới nói là một loại phúc lợi nhưng đối với không có nắm giữ cái này cơ chế người chơi liền là một loại trừng phạt cái này có trợ giúp nhanh chóng hoàn thành sàng chọn đào thải rơi những trình độ kia độ t r ê n lệ người chơi đám người vô ý thức nghĩ đến nếu như mình cùng dô nạt cùng đài thi đấu sẽ là một loại gì trang diện xoay tròn khối lập phương tại thi đấu tính cùng cách chơi tính đa dạng bên trên cũng có rất tiến nhanh bước mà cái này chút thay đổi cuối cùng lại là dùng một cái đơn giản thậm chí có thể nói là đơn sơ trò chơi cơ chế đến hoàn thành thậm chí mọi người đều nói không rõ đây rốt cuộc là cố ý gây nên hay là tại viết dấu hiệu quá trình bên trong trong lúc vô tình viết cái bột lương xuân cảm khai nói thì ra là thế không nghĩ tới là ta hết ngồi đại giếng không thấy thái sơn hiện đang hồi tưởng lại đến trò chơi này quả thực là vòng vòng đan sen mặc kệ là thiên sứ hảng lầm cơ chế vẫn là nghệ ợ p hình thức đặc thù thiết kế đều đang nhắc nhở ta trò chơi này tầng dưới chót cơ chót xoay tròn khối lập phương là có rõ ràng khác nhau chỉ là ta quá n g ạ mạn vậy mà không thể phát hiện điều này còn nghĩ lầm đây là một cái thuần túy dùng đến làm người buồn nôn rác rưởi trò chơi ta kiểm điểm trò chơi này khẳng định hay là cho đề cử thậm chí có thể nói nó hoàn toàn lật đổ xoay tròn khối lập phương kinh điện cách chơi để cái này vĩnh hằng kinh điện tản mát ra càng thêm lóa mắt qua huy trình an hoa cũng nói ta cũng cho đề cử lý văn hạo gãi đầu một cái hắn vô ý thức cũng muốn cho đề cử nhưng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề ai các loại còn giống như có một vấn đề không có giải quyết ta trò chơi này cố ý không cho giải mạnh chẳng lẽ vậy có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao lương xuân gật đầu đương nhiên cái này không phải rất tốt đón o sao cực kỳ hiển nhiên dùng dài mảnh bốn tiêu cùng xoay tròn tiêu trừ là hai loại khác biệt sách lược nếu như mọi người còn dựa theo truyền thống phương thức một mực chờ dài mảnh đến tiêu trừ như vậy mọi người liền rất có thể sẽ không coi trọng thậm chí sẽ không phát hiện xoay tròn tiêu trừ loại này mới cách chơi nếu như không hạn chế các loại dài mảnh loại này cách chơi xoay tròn tiêu trừ trong đối chiến liền không có rõ ràng ưu thế với lại phía chính phủ vậy cũng không hề hoàn toàn cấm chỉ dùng dài mảnh bốn tiêu loại này c á c chơi nó cấm chỉ là vô nao các loại dài mảnh Dài mảnh x u ấ t h i ệ n sắc xuất, l à mà theo trên sân xếp khối lập phương số gia tăng khối phương không sân ngừng giảm xuống. Nói số xếp lập gia giảm c á c h khác, khối như chỉ có được khối lập phương thời điểm, như có được nếu lập thiên ờ điểm, đến điểm dài mảnh, cái người dài dài nhiều i mảnh, mảnh mảnh như năng này cũng không ảnh hưởng người dùng nhất nhất khả chờ thu hoạch cũ có cao nhất điểm số. Dù t sao số. u thư h ạ h nhiều trông càng đường ợ c có cái lịch đếm đ song toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. tiên gì bất Tại, kỳ ý ư khối lập phương trò chơi này bên trong đem trên sân khối lập phương được điều khiển kỹ thuật số chế tại bốn sáu được trái phải sẽ là tối ưu g i nếu như ngươi chỉ sẽ vô não các loại dài mảnh như vậy trò chơi liền sẽ đối ngươi tiến hành trừng phạt cái này tương đương với cổ vũ người chơi khai thác càng nhiều hơn nguyên hóa sách lược đến tiến hành trò chơi muốn toàn diện nắm giữ các loại kỹ xảo lý văn hạ o mặt mũi tràn đầy trấn kinh hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút đám người thảo luận đi ra trò chơi cơ chế sau đó đạt được một cái kinh người kết luận vậy mà toàn bộ đối mặt trò chơi này tất cả xem ra không hợp lý địa phương kỳ thật toàn cũng là vì phối hợp cái này xoay tròn tiêu trừ các chơi vậy cái này nhà thiết kế trình độ đến bao bao nhiêu lương xuân nghiêm túc nói rất cao đến có mấy tầng lầu cao như vậy a điều á quy tắc này một mực đều không có rõ ràng viết ra nhưng tất cả ban giám khảo đều lòng dạ biết rõ cũng đưa nó làm làm trọng yếu đánh giá tiêu chuẩn bởi vì trò chơi thiết kế hay là tuân theo ổ cả mẫu giao cạo nguyên tắc cũng chính là như không cần thiết chớ tăng thực thể thiết kế một cái cực đoan phức tạp cách chơi cũng không khó khó là thiết kế một cái vô cùng đơn giản nhưng kéo dài không suy cách chơi trò chơi nhỏ thiết kế giải thi đấu lựa chọn sử dụng những trò chơi này trên cơ bản đều là một chút kinh đ i ể n trò chơi bọn chúng bản thân liền là vào niên đại đó từ cao cấp nhất nhà thiết kế lục lọi ra tới làm lúc kỹ thuật dưới điều kiện tối ưu thiết kế mà trò chơi nhỏ thiết kế giải thi đấu muốn tại loại này kinh đ i ể n thiết kế bên trên tiến thêm một bước lại nói nghe thì dễ nếu như vẹn vẹn dùng càng công nghệ cao cho cái này chút g a m cổ chết cây một chút phức tạp cách chơi cái này k Rất cho nên ban giám khảo nhóm mới sẽ phát hiện cái này nhà thiết kế trình độ sâu không lường được về phần đây rốt cuộc là trò chơi cơ chế vẫn là bụt vấn đề này đáp án vậy rất rõ ràng đương nhiên là trò chơi cơ chế nếu như là bụt vậy liền mang ý nghĩa người thiết kế mình đều không nghĩ tới như vậy lại như thế nào làm ra thiên sứ hàn g lâm giảm xuống dài m ả n h xuất hiện sát xuất loại này nguyên bộ thiết kế đâu lý văn hạo trầm mặc một lát nói ra thì ra là thế vậy ta muốn đổi một cái mình đánh giá trò chơi này đáng giá mãnh liệt đề cử Bốn cái ban giám khảo đồng loạt đề cử ý vị này n ị c h thiên đường khối lập phương trò chơi này nhãn hiệu chính là khen ngợi như nước thủy triều cái này là nó về sau người chơi quần thể bình chọn cung cấp cực lớn trợ lực hoặc là càng tự tin vừa chỉ xuống đất nói trò chơi này trên thực tế đã giữ chắc hạng nhất thường bởi vì cùng nó so sánh lần này trò chơi nhỏ thiết kế giải thi đấu cái khác tất cả dự thi tác phẩm đều lộ ra ảm đạm phai mở cực kỳ hiển nhiên đây hết thể đều là cố phàm dở cho quỷ hắn sở dĩ không có dùng có sẵn mô bản mà làm mình viết lại dấu hiệu chính là vì thay đổi khối lập phương xoay tròn quy tắc kỳ thật dỗ nạt phát hiện cái này xoay tròn nhét may cách chơi tại cố phàm kiếp trước vốn chính là nước nga khối lập phương ngầm thừa nhận trò chơi cơ chế nói chính xác đây là lúc ấy bị giới hạn máy chơi game tính năng mà sinh ra một cái b u t nhưng n lại đại thần phong phú trò chơi nhưng chơi tính đạt được người chơi bình thường cùng tuyển thủ chuyên nghiệp nhất chi yêu thích cho nên phía chính phủ vẫn tiếp tục sử dụng loại này cơ chế đây cũng chính là danh tiếng lấy lừng tê xoay tròn tê sợp tìm nhưng mà cái này thế giới có thể là bởi vì trò chơi phát minh lúc trình độ kỹ thuật càng cao hoặc là xoay tròn khối lập phương nhà thiết kế một ý n g h ĩ a sai lầm cũng không có áp dụng loại này cơ chế mà là để mỗi một cái khối vông nhỏ đều có va chạm điều này sẽ đưa đến cùng tê xoay tròn tất cả tương quan cách chơi đều không có sinh ra cho nên nghịch thiên đường khối lập phương tái hiện loại này cơ chế về sau mới sẽ dẫn phát như thế manh động dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý 38 chương 39, chương Cố cạnh Lúc cũng có ngược cái hoặc, cho còn cả. Cố cũng cả, thẳng phạm nhìn thoáng Lilith. không đình, hắn Lilith nghi hiển nhiên theo hoàn không phạm không hiểu theo đường mơ tiến. bên này nàng nổi trận màng ngáy Bọn đang nói trên nàng nàng toàn gì? giờ, gì một trộm mắt. mặt một mặt viết tới biết, biết sát đạo đầy đó lôi lại ra sao qua sau bây là là ngươi không phải trò chơi này nhà thiết kế sao ngươi hỏi ta lúc này cố phàm diễn kỹ bạo phát không đi o s ca r cầm cái vua màn ảnh đều cảm thấy có chút có lỗi với chính mình ngươi chờ một chút ta vớt một vớt l ý l i c h o mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tự a hồ chính trong đầu cố gắng phục bản vừa rồi cái này chút ban giám khảo nói chuyện cho nên trước mắt đây hết thệ căn nguyên ở chỗ cái này khối vông nhỏ đang xoay tròn thời điểm có thể nhét vào t r ồ n g khe hở đi nhưng là cái khác trò chơi lại đều không phải như vậy cố phàm điểm này ngươi giải thích thế nào lili tự hồ đột nhiên suy nghĩ rõ ràng cái gì tức g i ậ n đến từ xoa bóp trên ghế nhảy dựng lên nổi giận đùng đùng chất vấn cố phàm cố phàm vội vàng giơ hai tay lên hoan uổng ta viết công năng đều theo chiếu ngươi thiết kế tới làm a lì lít bó tay rồi mỗi lần đều là câu nói này ngươi cảm thấy ta sẽ còn tin sao ta lúc nào tại thiết kế bản thảo bên trong viết khối lập phương xoay tròn thời điểm có thể nhét vào t r o n g khe hở đi ngươi tìm ngươi nếu có thể tìm tới ta theo họ ngươi nàng hai tay chống lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m cố phàm một bộ ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn như thế nào ngụy biện biểu lộ cố phàm yên lặng thở dài tìm tới lì lúc trước viết thiết kế phương án ngươi、nhìn. nơi này v i ế t người hy vọng khối lập phương rơi xuống có thể bậy biện ra vật rơi tự do trạng thái một mặt là vì càng thêm rắn vào trò chơi tả thực phong cách để khối lập phương rơi xuống càng thêm chân thực một phương diện khác thì là vì thông qua loại này dần dần gia tốc cảm giác để người chơi luôn cuốn tay chân sinh ra càng nhiều tâm tình tiêu cực với lại tại khối lập phương rơi xuống đất về sau còn sẽ có một cái rất nhỏ chấn động hiệu quả cái này vậy cũng phải cần dùng vật lý va chạm đi thực hiện đúng không l i l i mơ màng ngáy mắt là đây là ta thiết kế nhưng là cùng cái này một có quan hệ gì sao cố phàm thở dài đương nhiên là có quan hệ n g ư ơ i cảm thấy một cái cách n à y hơn bốn mươi năm trước trò chơi có thể làm ra loại hiệu quả này sao nó tầng dưới c h ố t logic cùng dấu hiệu ủng hộ sao coi như ta có thể tại nguyên bản trò chơi mô bản bên trên cải biến nhưng cần đổi địa phương nhiều lắm ta còn không bằng viết lại cho nên ta thẳng thắn bắt đầu từ số 0, đem tầng dưới c h ố t vật lý quy tắc vậy đều viết lại ta cho cái này chút khối lập phương tăng thêm trọng lực tham số còn tăng thêm rơi xuống cùng va chạm vật lý hiệu quả hoàn mỹ thực hiện ngươi nói vật rơi tự do dần dần gia tốc cùng rơi chấn động hai chức năng này ly ly như cũ trầm mặt cho nên ngươi thật giỏi hay là ta khen ngươi sao nhưng vẫn là vấn đề kia cái này cùng một có quan hệ gì cố phàm có chút bất đắc dĩ khẽ lắc đầu ngươi nghe ta nói hết lời mà tại chế tác chức năng này quá trình bên trong vì để cho cái này chút khối lập phương có trọng lực hiệu quả ta khẳng định phải cho chúng nó an bài một cái thụ lực điểm trung tâm a cũng chính là trọng tâm cho nên đương nhiên ta liền đem cái này trọng tâm an bài cái này chút khối lập phương trung ương nhất cái kia nhỏ khối lập phương phía trên bao quát cái này chút khối lập phương xoay tròn cũng đều là quay chúng quanh trọng tâm đến tiến hành cái khác khối vương nhỏ không có làm va chạm thể tích xoay cho lúc chỉ sẽ nghiệm chứng xoay tròn qua đi có cũng không đủ h ư ơ n g vị sau đó cứ như vậy lì lì hai mắt có chút t r ậ t to tràn đầy c h ấ n kinh nói a cho nên ngươi vì sao a không cho cái khác khối vông nhỏ làm va chạm cố phàm rất bất đắc dĩ ngươi thiết kế bản thảo bên trong vậy không muốn cầu cho cái khác khối vông nhỏ cũng làm va chạm a ta đã hoàn mỹ thực hiện ngươi cần chức năng vì sao a còn phải lại đi tự tác chủ trương gia tăng những chức năng khác lì lì có c h ú t g ấp thế nhưng là ta đầu này thiết kế đằng sau không phải vậy viết sao dấu ngoặc nếu như phiền phức có thể không làm quát bắt đầu ngươi khi đó trực tiếp dùng có sẵn trò chơi mô bản không liền không có những vấn đề này sao cố phàm nghiêm túc nói ta là lập trình viên ngươi sách nhu cầu ta khẳng định chỉ có thể là thỏa mãn a với lại chỉ thực hiện trọng lực hiệu quả đây quả thật là không có a cho nên ta làm nhưng là cho tất cả khối lập phương đều thêm v à chạm thể tích cực kỳ phiền phức với lại vậy không ảnh hưởng những công năng này thực hiện ngươi cũng không nói nhất định phải làm cho nên ta liền không có làm a lilith một mặt dại ra nhìn xem cố p h ạ m cố p h ạ m một mặt vô tội nhìn xem lilith cuối cùng hắn nhỏ giọng bổ sung một câu ngươi nói ta cái nào một đầu dấu hiệu không là dựa theo ngươi yêu cầu viết l i l i t lần nữa hiệu xịu số giới nàng căm giận trở lại xoa bót trên đế n â n chắn trầm tư ngươi chờ một chút ta vớt một cái nàng trong đầu nhanh trong qua dưới mấy cái này ban giám khảo nói qua những lời kia sau đó chấn kinh phát hiện giống như việc này thật đúng là lại không đến cố phạm trên đầu l ý li làm ra cái kia chút thiết kế bao quát thiên sứ hàn g lâm nệ hợp hình thức giảm xuống dài m ả n h xuất hiện tỷ lệ các loại s á c thực có thể đưa đến tra tấn người chơi hiệu quả cuối cùng là bởi vì xoay tròn tiêu trừ xuất hiện khiến cái này cách chơi ngược lại biến thành thoải mái điểm thế nhưng là xoay tròn tiêu trừ lại là cố phạm vi thực phát hiện mình thiết kế bản thảo bên trong trọng lực cùng va chạm nhu cầu viết căn nguyên vẫn là thiết kế bản thảo vấn đề nếu như nói đây hết thể đều là cố phạm sớm coi là tốt vậy cũng không có đạo lý à hắn làm sao có thể biết trước mình thiết kế bản thảo bên trong viết cái gì t n g lại cái này xem ra liền là một cái thuần túy trùng hợp tạo thành bi kịch không nên nói có người ở sau lưng dở trò lời nói vậy cũng chỉ có thể là mạnh mẽ đại thiên sứ nhóm một người bình thường làm sao có thể làm đến loại trình độ này từ mọi phương diện đến xem cố phạm đều là cái b u ồ n phận người làm công mỗi cái công năng xác thực đều là nghiêm ngặt dựa theo thiết kế phương án đến chế tác mặc dù thường xuyên sẽ có sai lầm náo một chút ấu long nhưng cái này chút ấu long vậy đều tỉnh có thể hiểu nghĩ tới đây lilith có chút tức giận gãi gãi tóc mình đáng giận a tốt h a việc này ta liền không so đo với ngươi ta muốn trở về tiếp tục chuẩn bị tiếp theo khoản trò chơi thiết kế phương án ngươi nắm chắc thời gian đem người chưa đủ qua hai ngày chúng ta lập tức bắt đầu trò chơi mới nghiên cứu phát minh lilith nói xong t ă m giận biến mất ngày hôm sau ban đêm dựa theo nguyên bản ăn bài hôm nay là trò chơi nhỏ thiết kế giải thi đấu lễ trao giải nhưng mà lại không hiểu ra sao cả biến thành lịch thiên đường khối lập phương thổi phòng đại hội không có cách lần này lấy được thưởng tác phẩm ở giữa thực lực t r a n lệnh qua xa Cái khác tất cả tác phẩm tất đương c nhiên g k xoay tròn tiêu chừ là khá cao i à i kỹ xảo nó yêu cầu người chơi đi chế tạo đặc thù hình dạng không vị cái này so đơn giản t h đấu bạo các loại giải mạnh phải khó khăn hơn nhiều tuyệt không phải một sớm một chiều có thể nắm giữ nhưng các người chơi cho dù không có nắm giữ loại kỹ xảo này cũng có thể thông qua ban giám khảo bình chắc cùng d ộ nạt giàn giải cảm giác được trò chơi này so với nguyên bản chỗ làm ra to lớn thay đổi chỉ có thể nói tại loại này trong trận đấu ban giám khảo thổi p h ò n g đối một trò chơi lưu lượng tăng thêm thực sự quá cao trong lúc nhất thời trong nước các loại xoay tròn khối lập phương người chơi giả dặn kinh nghiệm nhao nhao đạo loạn đ ị c h t i ê n đường khối lập phương mong muốn học tập loại này xoay tròn tiêu chử mới nhất kỹ xảo mặc dù tiến triển chậm chạp nhưng bọn hắn toàn bộ làm không biết mệnh ơ n nữa còn đang đối chiến hình thức bên trong chơi đến quên cả trời đất về phần tâm tình tiêu cực cái gì tâm tình ti cố phàm thấy rõ ràng lịch thiên đường khối lập phương sinh ra tâm tình tiêu cực đang tại kịch liệt giảm bớt thậm chí dần dần tới gần tại không cuối cùng đặt thành một cái quỷ dị cân bằng không thể nói là hoàn toàn không có chứ vậy chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không cực kỳ hiển nhiên tại tuyệt đại đa số người chơi đều tiếp nhận cái này trò chơi cơ chế về sau bọn hắn liền sẽ không lại bởi vì lý lịch thiết kế mấy cái k i a công năng mà cảm thấy nổi nóng lại thêm xoay tròn tiêu trừ sau khi thành công mang đến vui sướng trò chơi này đã bị lý l ị c triệt để từ bỏ cuối cùng bình thường kết quả công bố nịch thiên đường khối lập phương cơ hồ có thể nói là không chút huyền nhiệm cầm súng lần này trò chơi nhỏ thiết kế lớn xét các loại thưởng hạng nhất thưởng tiền thưởng là ba trăm n g à n số tiền này bản thân không có ý nghĩa nhưng trọng yếu là phía chính phủ cung cấp chuyên môn đề cử vị với lại đ ể nịch thiên đường khối lập phương có thể lấy m ộ ư ơ i tám khối tiền giá cả đem bán cái này chút trò chơi nhỏ định giá là phía chính phủ quyết định phẩm chất càng tốt giá bán liền càng cao cái kia chút ban giám khảo nhóm không đề cử trò chơi chỉ có thể bán một khối tiền hoặc là trực tiếp miễn phí mà cho dù nịch thiên đường khối lập ư ơ n g giá bán cao tới m ư ơ i tám khối tiền nhưng ó tiêu thụ tại dù sao cũng là cường đại địa ngục các ma đợi đến cố p h à m lần nữa nhìn thấy lì lì thời điểm làm giống như có lẽ đã điều chỉnh tốt tâm tính không thể chờ đợi được mong muốn bắt đầu tiếp theo khoản trò chơi khai phát chỉ bất quá để cố phạm cảm thấy có chút kinh ngạc là lý lịch lần này cũng không có trực tiếp mang đến thành phẩm thiết kế phương án ngược lại là dự định c ù n g cố phạm hơi thương lượng một chút ta có một vấn đề nhân loại các ngươi nhất là người phương đông có hay không có cái gì đặc biệt ý khó bình sự t ì n h lý lịch hết sức chăm chú hỏi như thế một vấn đề cố phạm cảm thấy không hiểu ra sao ý khó bình cái kia nhiều lắm lý Lít nghiêm túc nói không phải cá nhân ý khó bình tốt nhất là quần thể tính chất mà lại là tương đối sâu khắc loại kia cố phạm như cũ cực kỳ h o a mang ngươi hỏi cái này làm gì a lý、Lít、thở dài ai nha lấy tài liệu mà liên tiếp mấy trò chơi đem ta tại địa ngục điểm này không nhiều linh cảm đều đã dùng hết lần này trở về ta một mực đang nghĩ trò chơi mới phải làm cái gì nhưng từ đầu đến cuối không có đầu mối ta đang nghĩ nếu như nhân loại các ngươi có cái gì đặc biệt ý khó bình sự t ì n h sau đó làm thành trò chơi chẳng phải là rất thích hợp cố phạm trầm mặc một lát ngư ơ i ý là tìm một cái đặc biệt ý khó bình sự t ì n h lấy tài liệu làm thành trò chơi về sau ở trong game như cũ không cho các người chơi toàn nguyện l ý lịch thật cao hứng vỗ xoa bót ghế dựa lan can không sai ta chính là cái này ý tứ cố phạm không khỏi âm thầm vậy một cái ngón tay cái tốt quả nhiên không làm người vẫn là n g ư ờ i tương đối lành nghề a nếu như là cái khác người nói muốn làm dạng này một trò chơi vậy khẳng định là vì để cho các người chơi có thể ở trong game đền bù loại này ý khó bình khiến cái này tràn ngập tiếc m ố i cố sự có một cái hoàn mỹ kết cục nhưng lý l ị đâu vì tâm tình tiêu cực nàng có thể hoàn toàn không làm người thậm chí có thể đem mình linh hồn bán cho ác ma a nàng chính mình là ác ma a cái kia không sao tóm lại lý l ị là muốn dùng một cái để rất nhiều người ý khó bình để tài đến chế tác trò chơi ở trong game nàng không chỉ có sẽ không đền bù tiết lối ngược lại sẽ phục hiện tiết lối thậm chí là cường điệu tiết lối cho các người chơi mang đến càng lớn tâm linh thương tích dùng cái này đến đại lượng sinh ra càng nhiều tâm tình tiêu cực như vậy nên chọn một cái gì để tài đâu cố phàm lâm vào trầm tư lần này lựa chọn nhất định phải thận trọng nếu quả thật làm ra đến loại kia đặc biệt không hợp thói thường trò chơi ví dụ như ra một cái thuần yêu trò chơi cuối cùng lại tất cả đều là ngưu đầu nhân lời nói lý lịch tâm tình tiêu cực ngược lại là đã kiếm được nhưng cố phàm sẽ phải thân bại danh liệt cho nên tốt nhất đường tuyển cùng hiện thực trực tiếp tương quan đề tài phong hiệm thực sự quá cao cố phàm nghiêm túc suy tính hồi lâu. sau đó nói lịch sử đề tài thế nào lili sửng sốt một chút lịch sử đề tài cái này cực kỳ ý khó bình sao có thể sinh ra rất nhiều tâm tình tiêu cực sao cố phàm gật đầu đương nhiên có thể với lại so bình thường hiện thực đề tài muốn càng thêm có lời lili có chút hầu nghi như mày người nói rõ chi tiết nói h i ệ n nhiên nàng xuất phát từ nội tâm không quá tin tưởng nếu như là hiện thực đề tài lấy tài liệu tại đại đa số người bên người sự t ì n h như vậy trò chơi này làm được khẳng định là tương đối có c ộ n minh mà lịch sử đề tài đâu c á c đại đa số người dù sao quá xa xôi cho dù thật có cái gì ý khó bình cũng chưa chắc liền có thể cho người chơi tạo thành đầy đủ tinh thần tổn thương à. cố phàm khẽ lắc đầu cái kia chưa chắc phải biết lịch sử cái này cái đồ vật rất kỳ diệu nhân loại tại sinh hoạt hàng ngày bên trong gặp được tiếp nối cùng trong lịch sử tiếp nối so sánh đơn giản liền là không có ý nghĩa người bình thường tại sinh hoạt hàng ngày bên trong có thể có cái gì tiếp nối đơn giản là muốn thi đại học không có thi đ ầ u muốn người yêu không có đổi tới một thân một mình chẳng làm nên trò chống gì các loại l ý li khoe miệng có chút có rúm như thế vẫn chưa đủ sao cố phàm k ẽ lắc đầu đương nhiên không đủ cái này chút tiếp nối theo thời gian rất dễ dàng quyết lãng với lại cũng chưa chắc liền có thể gây nên đặc biệt lớn phạm vi cộng m ì n h bởi vì phần lớn người sẽ dần dần nghĩ thông suốt sẽ dần dần siêu thoát thậm chí sẽ trở nên chết lặng nhưng là trong lịch sử cái kia chút ý khó bình liền không đồng dạng người nhìn cái này cố phàm nói xong lấy điện thoại di động ra tìm tới lôi cuốn hỏi đắp trang web ở phía trên đơn giản tìm tòi mấy cái từ mấu chốt sau đó l ý liền l thấy hứa nhiều người nghẹn họp nhìn chân chối vấn đề cho ra cắt lượng hai sinh viên đại học bắc phạt có thể thành công sao cho ra cắt lượng vô hạn lượng gà rán hay bớt bắc phạt có thể thành công sao cho ra cắt lượng một triệu chỉ mèo phải chăng có thể bắc phạt thành công cho ra cát lượng năm trăm đem a cờ cùng một trăm n h lạp h á t có thể bắc phạt thành công sao nếu như ra cát lượng có thể sống đến một trăm linh bốn tuổi bắc phạt có khả năng thành công sao như là loại này vấn đề đơn giản nhiều vô số kể liên tiếp lật ra mấy trang đều không giống nhau có đưa vật tư có đưa võ tướng hoặc là minh quân còn có trực tiếp đưa hát khoa kỹ tất cả vấn đề vậy mà cũng còn có không t ệ nhiệt độ thậm chí những người này thật tại nghiêm túc thảo luận hoặc là treo chọc dưới loại tình huống này lịch sử khả năng sẽ như thế nào phát triển ví dụ như có người tại cái cuối cùng chủ đề phía dưới trả lời g i a cát lượng thật sống đến một trăm linh bốn tuổi lời nói có thể hay không giúp đỡ hắn thất khó mà nói nhưng đại ngụy hẳn là bảo vệ ly lịch mặt mũi tràn đầy không hiểu ra sao cả hiển nhiên cái này khiến nàng cảm thấy cực kỳ khó hiểu nhân loại các ngươi thật n h ă m chán cố phàm khẽ lắc đầu đây chính là ngươi không hiểu a đây chính là trong lịch sử ý khó bình vốn có cường đại lực lượng liền lấy phương đông lịch sử tới nói một cái g i a cát lượng một cái nhạc phi có thể nói là cấp cao nhất ý khó bình cũng là thuộc về toàn bộ hoa hạ tiết mới cho tới hai n g h n năm trôi qua như c ũ có vô số bạn trên mạng cam tâm tình nguyện cho bọn hắn đưa đạn mỹ ăn liền buoby sổ ghi chép các loại vật tư hy vọng bọn hắn có thể b ắ t phạt thành công n g ư ơ i nói loại tiếp nối này là sinh hoạt hàng ngày bên trong trò đùa trẻ con có thể so sánh sao l ý l i t nghiêm túc nhìn một chút những vấn đề này sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu xác thực ngươi có chút thuyết phục ta mặc dù nàng là cái phương tây ác ma đối loại tâm tình này không cách nào cảm động lây nhưng cũng vẫn là có thể thông qua trên internet vấn đề cùng trả lời đại khái lý giải loại này chấp nghiệm đến cùng sâu bao nhiêu tốt ta hiểu được vậy ngươi đợi thêm hai ngày chờ ta viết xong thiết kế bản thảo lại tới tìm ngươi l i l i t tìm được phương hướng lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi bắt đầu hai ngày sau l ý lì mang đến viết xong thiết kế phương án cố phàm nhìn thoáng qua trò chơi tên thiên mệnh ngoại long truyền chỉ xem cái này tên ngược lại là nhìn không ra cái gì chỉ có thể nói là chúng quy chúng cụ cố phàm suy đoán trò chơi này hạch tâm cách chơi có thể là truyền thống sách lược loại hoặc là gì giờ tờ gờ cảm giác cái trước đại biểu là tam quốc c h í siêu di trò chơi mà cái sau đại biểu thì là tam quốc c h í tào tháo t r u y ề n hai loại loại hình đều tại trò chơi trong lịch sử lưu lại nổi bật một bút nhưng là nhìn kỹ hạch tâm cách chơi cố phàm kém chút một ngụm lao hết phun ra ngoài n g ư ơ i này làm sao là một cái trò chơi nhỏ a cố phàm đều kinh ngạc bởi vì trò chơi này ép căn không phải truyền thống sách lược loại trò chơi hoặc là di r g rờ r nó trò chơi hệ thống phi thường tinh giản nội dung trò chơi cũng bị chặt rất nhiều loại này thể lượng chỉ có thể coi là cái trò chơi nhỏ hoặc là độc lập trò chơi tại truyền thống sách lược loại trong trò chơi người chơi có thể làm sự tính rất nhiều có thể tại trong thành trì xử lý nội chính thu thuế trinh lương có thể bài binh bố t r ợ tù binh võ tướng có thể công thành đoạt đất cướp đoạt thành trì mà tại sách lược di rờ rờ rợi hình trong trò chơi người chơi còn có thể lấy khống chế nhân vật chính đi tại một chút lịch sử trọng đại tiết điểm làm ra quyết sách tăng cường tham dự cảm giác nhưng ở thiên mệnh n họa long truyền bên trong ở trong đó rất nhiều cách chơi đều không có mặc dù có vậy đều bị toàn diện cắt xén nếu như nói truyền thống sách lược loại trò chơi có thể bán 298, n h ư vậy cắt xén sau thiên mệnh n họa long truyền có thể bán cái 98 liền đã rất tốt l ý lít ngược lại là có lý chẳng sợ ta chỉ là vì thu thập tâm tình tiêu cực đem trò chơi làm phức tạp như vậy làm gì à? cố phàm trong lúc nhất thời thật đúng là khó mà phản bác dù sao l ý l t chỉ là cái địa ngục các ma nàng làm trò chơi thuần túy là vì một đĩa giấm bao một trận sự cạo chỉ cần có thể bảo đảm thu thập được đầy đủ tâm tình tiêu cực nàng mới mặc kệ trò chơi này chơi vui hay không nội dung là không phong phú đồng dạng nàng vậy căn bản không quan tâm trò chơi này giá bán cùng danh tiếng cố p h à m tiếp tục nhìn xuống muốn phải cố gắng từ trò chơi này bên trong tìm tới có thể chui lỗ thủng Dây dung dung yêu truyền truyền trắng, Thiên cốt rất hết thể luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. 40 chương 41, Ngoạ Long sách. Thiên mệnh Ngoạ Long nội dung cốt, nội dung ngược lại là vẫn rất phong chúc Sách có 200 cái hữu hữu phú, đạo đạo lại vui quý. là vẻ nếu như dùng sách lược loại trò chơi thể lượng đến xem đó căn bản tính không được cái gì dù sao tam quốc chí x ư a di động một tí 7 ả 0 t cái võ tướng hơn 100 cái thành trì nhưng thiên mệnh ngoại long truyền là một cái nhỏ thể lượng trò chơi tại trò chơi cách chơi bị toàn diện cắt xén tình hôn dưới 200 cái võ tướng cùng 30 tòa thành trì đã tương đương khả quan trò chơi này vẫn như cũng là phát sinh ở một cái cùng loại với tam quốc chí cổ đại ba nước bản đồ lớn bên trên chỉ bất quá bản đồ quy mô rút lại trò chơi áp dụng hiệp chế mỗi ba tháng người chơi cùng cái khác nở đỡ cờ có thể hành động một lần lấy năm hai xuân hạ thu đông phương thức như vậy đến bày ra mà mỗi một năm kết thúc lúc đều sẽ đem một năm này sự kiện lớn tập trung biểu diễn ra cùng bình thường sách lược loại trò chơi khác biệt tại thiên mệnh n g ọ a long c h u y ể n trò chơi này bên trong người chơi có thể làm sự t ì n h vô cùng ít ỏi chỉ có thể ở mấy cái có hạn hành vi bên trong tiến hành lựa chọn cái này cũng liền mang ý nghĩa mỗi một hiệp kết thúc thật nhanh cho dù từ năm một trăm tám mươi chín đồng chắc vào kinh bắt đầu tính đến năm hai trăm ba mươi b ố gió thu ngũ t r ư ờ n g nguyên vậy bất quá mới chỉ là hơn bốn mươi năm thời gian dựa theo trò chơi này tốc độ không sai biệt lắm một giờ liền có thể kết thúc nguyên một cục nếu như người chơi lựa chọn bắt đầu thời gian mượn hoặc là làm ra quyết sách tương đối nhanh thời gian này thậm chí còn có thể ngắn hơn cái này cùng loại kia động một tí từ buổi sáng chín giờ chơi đến buổi sáng tám điểm sách lược loại trò chơi có trên bản chất khác biệt mong muốn kéo dài người chơi trò chơi thời gian chủ yếu dựa vào người chơi không ngừng mở lại tham dò khác biệt đi hướng cùng khả năng từ một điểm này đi lên nói thiên mệnh ngoại long c h u y ể n cho người ta cảm giác không quá giống tam quốc trí ngược lại có điểm giống làm tợ l à gợ ìn cùng một chút kinh điển ba nước sách lược loại trò chơi tương tự thiên mệnh ngoại long truyền cũng có thể lấy lựa chọn bắt đầu năm nhưng lại cũng không là dùng đồng chắc vào kinh thành hổ lao con chiến trận quan độ các loại sự kiện lớn với tư cách vẽ điểm mà là dùng gia c trong lượng lịch cùng kinh tuổi tắc t ô i điểm. Giai qua đ ạ thứ nhất ọ i tiềm thời gian vật Trong mở năm long là dụng, đầu khoảng thời gian này thiên hạ đại sự là đồng chắc vào kinh thành lúc này g i a c á t lượng năm gần tám tuổi vừa mới mất cha đi theo thuốc phụ g i a c á t h u y ề n đến dự trương đi nhậm chức về sau đông hán triều đỉnh phái người thay thế g i a c á t h u y ề n chức vụ g i a c á t h u y ề n lại đi tìm nơi nương tựa kinh châu lưu biểu giai đoạn thứ hai gọi cung canh nam dương mở đầu thời gian là năm một trăm chín mươi bảy trong khoảng thời gian này thiên hạ đại sự là viên thuật x ư n g đế tào tháo thảo phạt trường tú thất bại viên thiệu chiếm lính ký thanh u cũng bù châu lúc này ra c á t h u y ề n qua đời thiếu niên ra c á t lượng ẩn cư ở l o n g bên trong giai đoạn thứ ba gọi n g ọ a long dài núi mở đầu thời gian là năm hai trăm linh bảy trong khoảng thời gian này thiên hạ đại sự là ba lần đến mười tào tháo đại phá ô hoàn thống nhất phương bắc cũng chuẩn bị nam trinh lưu biểu lúc này giai đoạn thứ tư gọi thác cô chi thần mở đầu thời gian là năm hai trăm hai mươi ba trong khoảng thời gian này thiên hạ đại sự là tào tháo cùng lưu bị lần lượt chết bệnh g i a cắt lượng với tư cách thừa tướng bắt đầu nam trinh mạnh hoạch bắc phạt trung nguyên người chơi có thể tùy ý tuyển trong đó một cái giai đoạn bắt đầu trò chơi nhưng thông quan mục tiêu đều là một dạng cái tiêu chính là hoàn thành giúp đỡ hàn thất mục tiêu cuối cùng nhất trò chơi này phát sinh cố sự bối cảnh có thể nhìn thành là một cái ma sửa đổi phân b a nước yêu ma hoành hành phụ thân đến cái này chút nhân vật lịch sử trên thân mà những yêu ma này mục tiêu liền là giết chết hai cái cực kỳ trọng yếu thiên mệnh người lưu bị cùng ra cát lượng mà đây cũng chính là thiên mệnh ngoại long truyền cái này tên tồn tại người chơi đóng vai ra cát lượng chủ yếu có thể tiến hành hai cái thao tác đầu tiên là thông thưởng nội chính cùng quân sự c á c chơi làm người chơi thế lực bên trong có cái khác võ tướng lúc có thể căn cứ cái này chút võ tướng thuộc tính cho bọn hắn an b à i khác biệt nội chính cùng quân sự nhiệm vụ nhưng cái này chút võ tướng cụ thể làm sao chấp hành chủ yếu dựa vào hệ thống tính toán người chơi chỉ có thể cho một cái đại phương hướng cũng không thể đi thao tác cụ thể chi tiết thứ hai là trò chơi bản gốc cách chơi gọi là ngoại long sách với tư cách thiên mệnh người cùng ngoại long tiên sinh ra c á t lượng có bảy loại đặc biệt ngoại long sách cái này chút sách lược đều có được phi thường cường đại hiệu quả xem sao tại một năm thời gian bên trong có thể tiếp tục xem xét mục tiêu võ tướng các hạng số liệu cùng tình hình cụ thể và tỉ mỉ trạng thái cầm nang có thể đem cái nào đó kế sách đưa cho đặc biệt người khả năng sẽ đối với hắn nội chính hoặc quân sự năng lực cấu thành tăng cường vậy có khả năng ảnh hưởng trí tuệ nhân tạo quyết sách cùng hành động cung canh có thể tăng lên rất nhiều đồn điện ích lợi cùng lương thực sản lượng khẩu chiến có thể nếm thử thuyết phục quân địch để quân địch tạm thời trở thành minh hữu hoặc chủ động lui binh hòa công tại hoàn cảnh thích hợp tình huống d ư ớ i có thể trực tiếp đối với địch phương quân đội tạo thành to lớn tổn thương càng la chật hẹp địa hình sát xuất thành công càng cao lực sát thương càng mạnh thành công tại binh lực xa ít hơn so với đối phương tình huống giới có thể nếm thử đem đối phương dọa lùi nhưng liên tục sử dụng lời nói s á t x u ấ t thành công sẽ diện rộng hạ thấp nhưng tinh trực tiếp dùng thất tinh đèn kéo dài tuổi thọ nhưng nếu như bị quân địch công kích sẽ bị đánh gãy lại s á t x u ấ t thành công không cao mỗi cái hiệp người chơi đều có thể từ cái này bảy loại ngọa long sách bên trong tùy ý tuyển ba loại đến chấp hành lại phối hợp thông thường nội chính cùng bố trí quân sự về sau mới làm liền là giống tợ lạ gờ in một dạng nhìn xem thủ hạ mình năng thần mánh tướng không ngừng khai cương t h ấ t thổ chinh phục thiên hạ cố phàm đơn giản xem hết trò chơi này cơ sở cách chơi vậy mà cảm thấy cũng không tệ lắm nếu như dùng một cái nhỏ thể lượng trò chơi đến xem lời nói chỉ cần có thể đem những n à y cách chơi cho chân thật hoàn thành cũng coi là bên trên là một cái g i ế t thời gian tác phẩm xuất sắc không đến một giờ liền có thể đến một ván sách lược lựa chọn vậy còn tính là đa dạng cầu vui lên không có vấn đề nhưng đã đây là lý lịch thiết kế trò chơi lại làm sao có thể không có hố đâu cố phàm cân nhắc một phen về sau nói ra nếu như ta không có đoán sai lời nói trò chơi này hố hẳn là liền trôn ở cơ sở này thiết lập bên trong a dựa theo trò chơi này có sự bối cảnh yêu ma hoành h n h Phụ h t â người đến nhân trên thân, n n lịch h vật sử mà ữ yêu này yếu tiêu, thiên ma mục mệnh hai liền trọng n là chết cái cực giết g kỳ Lưu Bị cùng c ra thật lượng. Nói c c á khác, chơi hấp h người ngay liền dẫn toàn bản sẽ ở từ đầu đồ bộ n Lily h ậ thông cao ứ n người g thật t h minh vậy mà đã nhìn ra không sai tại trò chơi này bên trong nở tờ cờ căn bản cũng không sẽ cho người chơi bất luận cái gì phát dục thời gian ta cho lưu bị cùng ra c á t lượng cái này hai nhân vật tự nhiên thiết lập càng cao cựu hận giá trị để bọn hắn hấp dẫn toàn bộ bản đồ c ự hận nói cách khác cái khác nở tờ cờ sẽ bất kể bất cứ giá nào xử lý bọn hắn cố p h ạ m chỉ vào thiết kế bản thảo bên trong liên quan tới bốn cái giai đoạn vẽ thuộc bổn phận cho hỏi cái kia tại giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai vậy có thể như vậy sao giai đoạn thứ nhất r a c ắ t lượng mới tám tuổi giai đoạn thứ hai vậy vẹn vẹn ẩn cư ở lòng bên trong hai cái này giai đoạn bên trong r a c ắ t lượng căn bản cũng không có mình thế lực p h ạ m là có cái nào đó tướng lĩnh sở tới đều sẽ trực tiếp gửi l ý li gật đầu đương nhiên cố p h ạ m có chút chân kinh cái kia người chơi chẳng phải là căn bản cũng không có đường sống li li không thèm để ý chút nào không quan hệ ta tin tưởng các người chơi thông minh tài trí không phải còn có ngọa long sách nga chỉ cần vận dụng thỏa、đáng. c ậ u thả sống s ó t vẫn là có hy vọng cố phàm trong lúc nhất thời bó tay rồi đây là cỡ nào phát r ồ thiết lập tựa như là chu nguyên trương lúc đầu tại hoàng cảm giác c h ù a xung quanh bưng lấy cái chén bể x i n cơm đâu đột nhiên liền bị mấy chục ngàn mông cổ thiết kỵ cho bao vây cảnh tượng như thế này ngẫm lại đều để người cảm thấy sụp đổ cực kỳ hiển nhiên cái này bốn cái giai đoạn xem ra cho người chơi lựa chọn nhưng bất kể thế nào tuyển kết quả đều có lẽ là lạc gửi trước hai cái giai đoạn ra gia cắt lượng mặc dù tuổi trẻ có đầy đủ nhiều thời gian nhưng hắn thủ hạ căn bản cũng không có binh lại kéo căng cửu hận tùy tiện đến những cái n đều có thể dẫn đến trò chơi kết thúc. sáu hai cái giai đoạn đâu dưới tay có binh nhưng lúc này quân địch thế lực vậy chưa từng có cường đại với lại trọng yếu nhất là gia cát lượng tuổi thọ liền dài như vậy tựa hồ tối đa cũng liền sống đến năm hai trăm ba mươi bốn g ũ trượng nguyên lựa chọn giai đoạn thứ tư lời nói gia cát lượng chỉ có thể sống thêm mười năm mỗi ba tháng hành động một lần lời nói tối đa cũng liền hành động bốn mươi lần cái này chút thời gian sao đủ giúp đỡ hán thất ta tuy nói ngoạ long sách nhìn bề ngoài rất cường đại nhưng dù sao không có cơ sở vật chất không có cái cốt lõi để tiến hành công việc thì không thể đạt được kết quả mong muốn tại thế cân bằng hoặc là nhỏ thế yếu tình h ư n g giới ngọa long sách có lẽ có thể tạo được thay đổi c à n không tác dụng nhưng thế yêu quá lớn tình huống dưới cái đồ chơi này vậy không làm được cái gì à nếu thật là quân vây bốn mặt đừng nói là mỗi lần hợp ba cái ngọa long sách ba mươi cái ngọa long sách cũng vô dụng dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý bốn mươi mốt chương bốn mươi hai khởi công cố phàm tiếp tục xem đến thiết kế bản thảo nửa bộ s a u điểm càng thêm làm cho người chấn kinh thiết lập xuất hiện ngươi phải dùng phạ cái ai đến hoàn thành trò chơi này nội dung cốt truyện cùng đối thoại cố phàm nhìn về phía lì lít mà cái sau rất nhanh cho hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn đúng thế thế nào đây có phải hay không là một thiên tài ý nghĩ các n g ư y i n h â n gian đồ tốt liền là nhiều a thật sự là cho ta thiết kế đã giảm b ớ t đi rất nhiều phiền p h ứ c ta trước đó còn phát sầu mình không có chút nào hiểu rõ các người phương đông lịch sử làm cái gì đâu nhưng có thứ này liền có thể lấy đầu cơ chụp l ợ i rồi l ý liệt mặt mũi tràn đầy đều viết đ á c ý cố phàm không khỏi thở dài vậy ngươi có biết hay không phạ cái ai cái này kỹ thuật kỳ thật cũng không thành thục cho dù cho ăn rất nhiều tư liệu nó viết ra nội dung cốt chuyện vậy vẫn là vô cùng không thể khống có đôi khi viết ra nội dung cốt chuyện làm cho người kinh diễm nhưng có đôi khi viết ra nội dung cốt chuyện hoàn toàn liền là làm cho không tê đang mong đợi nó viết ra tốt nội dung cốt truyện c ũ n g đang mong đợi hầu tử dùng máy chữ đánh ra xạ kẻ sập d ỡ toàn tập vậy không có khác nhau quá nhiều l ý l i xem thường lắc đầu lời này của ngươi liền có chút nói chuyện r ậ t gần cái này phạ kẻ ai viết ra tốt nội dung cốt truyện s á t suất vẫn là s o hầu tử muốn lớn hơn không phải đã tiến hành qua khảo thí nha cái này công cụ viết ra tốt nội dung cốt truyện đoạn ngắn khả năng có thể lớn ước là năm viết ra miễn cưỡng có thể nhìn nội dung cốt truyện s á t suất ước chừng là ba mươi tuy nói còn có sáu mươi lăm tỷ lệ sẽ viết ra nói gì không hiểu nội dung cốt truyện đi nhưng vậy thì thế nào đâu dù sao ta cũng làm trò chơi đều chỉ là vì thu thập các người chơi tâm tình tiêu cực mà thôi lilit tràn đầy tự tin một bộ ta làm sao đều không lỗ biểu lộ nàng hơi hơi dừng một chút còn nói thêm càng quan trọng là dùng cái này trí tuệ nhân tạo về sau toàn bộ thế giới vận chuyển sẽ trở nên càng thêm h ỗ n loạn mỗi một c ụ c trò chơi đều sẽ là hoàn toàn mới các người chơi liền không khả năng lẫn nhau chép đáp án rồi cố phàm trầm mặc quả nhiên lilit trở nên càng ngày càng g à o hoạt cái gọi là phạ kẻ ai là cái này thế giới một loại đặc thù trí tuệ nhân tạo chương trình có chút cùng loại với cố phàm kiếp trước、chặng. chỉ bất quá tại công năng bên trên còn muốn càng thêm cường đại từng điểm bản thân nó là một loại từ trí tuệ nhân tạo kỹ thuật khu động tự nhiên ngôn ngữ xử lý công cụ có thể thông qua huấn luyện kiếp sau thành trả lời cùng nhân loại giao lưu thậm chí có thể hoàn thành sáng tác biểu kiện video kịch bản gốc văn án phiên dịch các loại công việc cố p h ạ m ở kiếp trước liền đã linh giáo qua chặt cường đại mà tại cái này thế giới phà k ẻ ai vậy có thể làm được cùng loại sự t ì n h hơn nữa còn so chặt càng lớn mạnh một chút cũng chính bởi vì nguyên nhân này phía chính phủ bên kia nhân viên đệ vệ lộ vợi căn cứ vào phà kệ ai cái này công cụ khai phát đặc biệt trò chơi trí tuệ nhân tạo gói chương trình vốn là hy vọng trò chơi người chế tác nhóm có thể đủ nhiều dùng cái này công cụ đến phong phú hoàn thiện trong trò chơi nội dung cốt truyện nhưng lý tưởng cực kỳ đầy đạn hiện thực cực kỳ xương cảm xúc cho tới bây giờ căn bản là không có bao nhiêu người đang dùng cái đồ chơi này mới ra đến một cái kia tháng ngược lại là xuất hiện rất nhiều coi đây là mánh lưới chế tác trò chơi nhưng các người chơi chơi qua sau mới phát hiện cái đồ chơi này trước mắt còn có quá nhiều chỗ thiếu sót đầu tiên cái đồ chơi này đến tính nhắm vào cho ăn rất nhiều tư liệu cần nhân công dạy dỗ không phải lấy ra liền có thể dùng Tiếp theo, cho dù cho ăn rất nhiều tư liệu nó viết ra viết ra tốt nội dung cốt truyện đoạn ngắn khả năng có thể lớn ước là năm phần trăm viết ra miễn cưỡng có thể nhìn nội dung cốt truyện sát xuất ước chừng là ba mươi phần trăm nói cách khác còn có sáu mươi lăm phần trăm khả năng nó sẽ viết ra một chút lời mở đầu không khớp sau ngữ để cho người ta nói gì không hiểu mê hoặc nội dung cốt truyện so ra mà nói nó tương đối am hiểu đóng vai nhân vật vậy tương đối am hiểu miêu tả giữa hai người đối thoại thậm chí ngẫu còn sẽ có để cho người ta kinh diễm câu đơn xuất hiện nhưng nội dung cốt truyện ở giữa tính liên quan cực kém với lại kết quả tương đương không thể khống b ả n tới người chơi chơi game liền nữa thích nhảy qua nội dung cốt truyện hiện tại nhà thiết kế còn hướng nội dung cốt truyện bên trong trộn lẫn nói nhảm cái kia người chơi càng phải mắng chửi người cho nên nhà thiết kế nhóm dùng về sau phát hiện cái này đồ chơi hỏng trước mắt vẫn là rất không thành thục liền lại lựa chọn đưa nó đem g á c xó hiện tại lily tại thiết kế thiên mệnh n g ọ a long c h u y ể n thời điểm vừa lúc phát hiện cái đồ chơi này lập tức liền phụng làm chân bảo cái đồ chơi này đơn giản tựa như là vì nàng đo thân mà làm một dạng lily với tư cách địa ngục các ma đối với ba nước lịch sử cũng chưa quen thuộc cũng lời xâm nhập nghiên cứu cho nên liền dùng dạng này đầu cơ trục lợi biện pháp. gia nhập phạ kệ ai về sau thiên mệnh ngoại long truyền lại biến thành một loại trạng thái gì đâu đầu tiên trò chơi này không có khả năng đâu ra đấy phục hiện ba nước lịch sử dựa theo lý l ị thí nghĩ những quan đó khóa tiết điểm đại khái là được rồi về sau phát triển toàn bộ giao cho trí tuệ nhân tạo cái này cũng phù hợp trò chơi bối cảnh thiết lập rất nhiều nhân vật lịch sử đều bị yêu ma phụ thân nhà như vậy bọn hắn làm ra cùng trong lịch sử có chút khác biệt lựa chọn cũng là cực kỳ hợp lý tại thiên mệnh ngoại long truyền bên trong nợp đ cờ ở giữa tương tác tuyển hạng rất nhiều có thể bãi làm nghĩa phụ có thể kết nghĩa kim lan còn có thể lấy vui kết liền cảnh có đôi khi nở tờ cờ sẽ còn giúp cái khác nở tờ cờ báo thủ loại hình đương nhiên cũng có thể lấy trở mặt thành t h ủ lý lịch mong muốn thông qua phạ kệ ai cùng cái này chút nở tờ cờ ở giữa tương tác tuyển hạng sáng tạo ra một cái ngẫu nhiên mà hỗn loạn thế giới để các người chơi không có đã có sẵn công lược như chép tăng thêm một b ư ớ c trò chơi thất bại s á t x u ấ t có thể nói nếu quả thật theo cứ như vậy phương pháp đến thiết kế các người chơi mong muốn tại thiên mệnh n g ọ a lòng chuyển trò chơi này bên trong hoàn thành giúp đỡ hắn thất mục tiêu có thể nói là tuyệt đối không khả năng cố phàm có chút hiếu kỳ hỏi đã các người chơi hoàn toàn không có phần thắng vì sao a còn muốn giả vờ giả vị đồng thời còn chuyên môn làm ra ngoại long sách loại này đặc biệt cơ chế đâu l ý li phi thường đắc ý nói đó là đương nhiên là vì mê hoặc các người chơi để bọn hắn cảm thấy trò chơi này cơ chế còn tương đối phong phú sau đó bọn hắn mới sẽ một lượt lại một lượt nếm thử các loại bọn họ rõ ràng lại đây thời điểm ta đã thu thập được đủ nhiều tâm tình tiêu cực rồi cố phạm chân kinh khá lắm l ý l i ệ biến thông minh học sẽ ngụy trang đương nhiên trước đó trò chơi hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút ngụy trang nhưng lần này ngụy trang hiển nhiên càng thêm không chê vào đâu được lại thập diện mai phụ chính là bởi vì bốn cái giai đoạn cùng n g o ạ long sách tồn tại Các người chơi mới sẽ ở lần thứ nhất thất bại về sau cho rằng là mình kỹ thuật không tốt hoặc là vận khí không tốt bọn hắn chọn cái khác giai đoạn hoặc là cái khác sách lược nếm thử một lần nữa hai lần thậm chí rất nhiều lần mà ở trong quá trình này tâm tình tiêu cực đem sẽ liên tục không ngừng sản sinh đợi đến các người chơi tỉnh ngộ lại thời điểm hết thệ đều đã đã chậm ly ly hiển nhiên đối với mình thiết kế hết sức hài lòng ta quả nhiên không hổ là toàn bộ địa ngục nhất sẽ làm cho chơi ác ma tại hoàn toàn không hiểu ba nước tình huống dưới ngắn ngủi hai ngày liền nghĩ ra như thế hoàn bị phương án ta thật là một cái thiên tài nếu như không có vấn đề khác lời nói liền theo cái phương án này làm a đúng còn có cái sự tỉnh ta đối ba nước không hiểu rõ võ tướng cuộc đời giới thiệu vắn tắt người nhìn xem viết đi dù sao đều cùng trò chơi cách chơi không có quan hệ gì lilith nói xong tràn đầy tự tin biến mất ngày hôm sau cố phạm như thường lệ đi vào công ty đi làm lúc này lịch tiên đường công ty có phần có một loại người mới nhiều cảm giác nguyên bản chỉ có hai cá nhân công ty lập tức bành trướng đến mười cá nhân cái này chút công nhân viên mới dựa theo làm việc trình độ trọng yếu từ cao xuống thấp sắp xếp theo thứ tự là tiêu minh ngọc tại vụ tổng thanh tra đế đô đại học tài chính chuyên nghiệp cao tài sinh phú huy thâm niên trước sân khấu khai phát có bảy năm kinh nghiệm làm việc là cái làn da hơi đen xem ra tướng mạo lao thành tiêu chuẩn lập trình viên hình tượng triệu hải suối thâm niên hậu trường khai phát có năm năm kinh nghiệm làm việc thân hình g ợ y yếu xem ra hào hoa phong nhã tính tình rất tốt quách m à n h vũ ba d mỹ thuật đồng thời cũng là mỹ thuật tổ t r ư ở n g nào đó phổ thông một bản mỹ viện tốt nghiệp có bốn năm làm việc kinh lịch tác phẩm cực kỳ xuất sắc rất thích kiệt t hơn â n Chu d ư g chấp hành hạch, hành tru đ đến lúc đó giúp nàng cùng một chỗ khảo thí trò chơi tìm kiếm bụt hôm nay liền là những người này ngày đầu tiên đi làm các thành viên này như thế nào đánh giá đâu không thể nói là bền chắc như thép đi vậy chỉ có thể nói là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được trên thực tế những người này trước mắt đối trò chơi nịch g h thiên đường trên cơ bản không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến dù sao tất cả mọi người là hàng tuổi đi ăn máng khác đến phàm là có càng tốt lựa chọn đều sẽ không tới nơi này về phần cụ thể vì cái gì lựa chọn đến đâu mỗi cái người đều có khác biệt lý do ví dụ như tiêu minh ngọc là từ đối với nhà này công ty hiếu kỳ đến Phùng lớn là bởi vì tại u Chu muốn thuận Saudi ổ i giảm biên chế, vì thế chấp tranh thủ thời gian tìm làm việc dính liền, tiện bị lịch, công chế, chấp khác. chúc tranh dính Dương thì là muốn lan lộn tốt lý lịch, thuận tiện về Saudi ăn mang khác. Dây trắng, ty trả thế thủ tìm thì tốt Dây làm mà vì về là lý đ o hữu luôn vui vẻ bên yêu những người đạo hữu yêu quý. 42 chương hữu đạo quý. Mỹ trò h u nguyên đều tuổi Muốn ậ t tài tới. t là gió lớn tuổi tới. Muốn nói lớn ư Dương ớ c có bức, Chu c mắt đoàn đội bên trong nhất có đấu trí phấn đấu bức, hẳn là trừ đoàn đội đấu đấu là bên phân hẳn không ra n chơi ó t ể là ai khác. Tại khác. h c trò chơi ngành nghề bên trong khác biệt nghề nghiệp tại đội n g h ề lúc có khác biệt mặc cả phương thức đối với mỹ thuật cùng chương trình tới nói bọn hắn tại đổi nghề thường có lấy phi thường rõ ràng mặc cả tiêu chuẩn tỉ như mỹ thuật cầm tác phẩm nói chuyện đẹp mắt liền là đẹp mắt không dễ nhìn liền là không dễ nhìn mà lập trình viên viết dấu hiệu có được hay không ngoài nghề mặc dù nhìn không ra nhưng h i ể u kỹ thuật người còn là rất dễ nhận biết duy chỉ có chủ hoạch khác biệt chủ hoạch năng lực cũng không cụ thể bình phán tiêu chuẩn trò chơi chủ hoạch án viết trật tự rõ ràng lo dịp nghiêm cẩn lại như thế nào nhiều lắm là để lập trình viên tại khai phát thời điểm dễ chịu một điểm hỏi ít hơn hai câu nhưng cái này chút thiết kế đến cùng có thể thành công hay không ai đều khó mà nói cho nên trước mắt nghiệp nội đối với trụ hạch năng lực bình phán trọng yếu nhất một điểm liền là thành công hạng mục kinh nghiệm chỉ cần tại thành công hạng mục đợi qua cho dù là một cái hoàn toàn không có năng lực trò chơi trụ hạch cũng có thể dễ như t r ở bàn tay tại đổi nghề lúc cầm tới lương cao cái này không hợp lý nhưng là ngành nghề hiện trạng cho nên chu dương gia nhập trò chơi nghịch thiên đường nhà này công ty cơ hồ có thể nói là nghĩa vô phản cố thậm chí hàng tuổi càng nhiều hắn đều nguyện ý đến bởi vì chỉ muốn ở chỗ này đi theo khai phát mấy cái thành công trò chơi hạng mục lại nhảy danh lúc hắn tiền lương đãi ngộ liền có thể lại đến mấy cái bậu thang các i k h á nhà g ư ờ i liền k ô n dương như nhất g có tích cực tru vậy, l đại này hán â i n trình hắn à mở vườn tiết lưu hàng bản tăng cười xác thực không phải một câu nói xuông tóm lại cố p h ạ m đối cái đoàn đội này vẫn tương đối hài lòng tuy nói mọi người đấu trí không cao nhưng cố p h ạ m lúc đầu cũng đối này không có yêu cầu gì không quen không quan hệ dù sao mọi người vừa làm trò chơi bên cạnh rèn luyện đây là chúng ta sau đó phải khai phát trò chơi cố p h ạ m nói xong đem sớm in t i ê n mệnh ngoạ l o n g truyền thiết kế bản thảo phân phát cho mọi người nhìn thấy phần này thiết kế bản thảo đám người biểu lộ đều có khác biệt hậu trường chương trình triệu hải suối biểu lộ là thoải mái nhất bởi vì hắn từ đầu lật đến n ô i vậy không có phát hiện cái đồ chơi này cùng mình làm việc có quan hệ gì trò chơi này rõ ràng là một cái g a m ọ phơ lìn đã tạm thời không có nghệ ợ p cách chơi vậy mình liền không có tương quan khai phát nhiệm vụ kế tiếp còn là chỉ cần phụ trách giữ gìn địa ngục quỹ tích xì xịp hợp cùng nghịch thiên đường khối lập phương cái này ba khối trong trò chơi có hạn nghệ hợp công năng là có thể công việc này cường độ có thể xưng nghỉ ngơi đương nhiên dựa theo làm việc kế hoạch hắn còn phải chịu trách nhiệm dạy dỗ một cái trong trò chơi nở tờ cờ trí tuệ nhân tạo để bọn hắn hành vi lo dịp cùng phương thức nói chuyện càng phù hợp ba nước nội dung trong lúc đó cần cho a n đại lượng tư liệu để trí tuệ nhân tạo lặp đi lặp lại học tập bất quá cái này làm việc đối triệu hải suối tới nói vậy cũng không tính nặng n ề tuy tiện chạy trốn là được rồi trước sân khấu chương trình phùng huy vậy không có biểu tình gì bởi vì thiên mệnh ngoạ lòng truyền bản thân thể lượng không lớn vậy không có, có cái gì đặc biệt phức tạp công năng muốn làm hắn lại là củng cố phạm hai cái người cùng một chỗ khai phát lượng công việc này vậy hoàn toàn có thể tiếp nhận mỹ thuật tổ t r ư ờ n g quách hoành vũ biểu lộ hơi có chút ngưng trọng bởi vì trò chơi này cần thiết mỹ thuật tài nguyên thật nhiều nhất là cái này hai trăm đến cái võ tướng nguyên họa lập vẽ đều muốn bao bên ngoài đây đều là hắn làm việc trước mắt quách hoành vũ còn không rõ ràng làm cái này chút mỹ thuật tài nguyên rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết theo lý thuyết nịch thiên đường trước đó ba trò chơi mỹ thuật tài nguyên cũng không tệ hẳng cái kia tự mình có phải hay không muốn cùng nhà này công ty kết nối một hồi vẫn phải trong âm thầm hỏi một chút cố tổng về phần chấp hành chu hạch chu dương hắn biểu lộ phức tạp nhất với tư cách toàn công ty duy nhất một tên trò chơi chu hạch hắn cũng là một cái duy nhất quan tâm nội dung trò chơi cùng cách chơi về phần cái này thiết kế phương án chỉ có thể dùng một câu hình dung xem không hiểu nhưng rất là rung động chấp hành chu hạch lại được xưng là lớp biểu chu hạch tên như ý nghĩa liền là chủ yếu phụ trách chấp hành phương diện lớp biểu sử dụng công cụ biên tập thúc lập trình viên tiến độ các loại tương đối tầng dưới chót làm việc cho nên chu dương đối với mình tại trò chơi lịch thiên đường nhà này công ty định vị vẫn rất có tự mình hiểu lấy trước khi tới chu dương vậy nghiên cứu qua trò chơi lịch thiên đường trước mắt khai phát ba trò chơi địa ngục quy tích xì xìm hật cùng lịch thiên đường khối lập phương lúc ấy hắn cảm rất là những trò chơi này cơ hồ đều đem không theo quy tắc bình thường làm được cực hạn nhưng mặc kệ lại thế nào không theo quy tắc bình thường hắn cũng vẫn là có thể thông qua sau đó phục bàn đại khái làm rõ ràng những trò chơi này thiết kế mạch suy nghĩ ví dụ như địa ngục quy tích chủ yếu bán điểm là tại thông thường fps trong trò chơi gia nhập đạn rẽ ngập đặc biệt cách chơi ccpst、si si、h ì là thông qua tra tấn dẫn chương trình đến chế tạo ra vòng nhiệt độ tiến hành vi rút thức truyền bá nghịch thiên đường khối lập phương thì là thông qua gia nhập tê xoay t r ò n loại này hoàn toàn mới thao tác đến cho cái này kinh đ i ể n g a m e cổ giao phó hoàn toàn mới khả năng những làm này sau đó xem ra đều là làm người vô an tán dương nếu để cho chu dương mình nghĩ hắn tuyệt đối nghĩ không ra cái này chút ý tưởng cho nên chu dương mới nghĩa vô phản cố hàng tuổi đi vào trò chơi nghịch thiên đường liền là hy vọng có thể ở chỗ này học được càng nhiều trò chơi thiết kế đỉnh tiêm mạch suy nghĩ vì chính mình về sau nghề nghiệp kiếp sống trải đường nhưng cho dù nghiên cứu trước đó trò chơi vậy làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý thiên mệnh ngoạ lòng truyền trò chơi này còn là hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ để hắn cảm thấy thập phần hoang mang trò chơi này thật có thể được không trước đó trò chơi chí ít còn có thể nhìn thấy một chút thành công trò chơi cái bóng mà trò chơi này liền hoàn toàn là thiên mã h à n h không hoàn toàn thay đổi mấu chốt nhất là chu dương tại trò chơi này bên trong hoàn toàn không nhìn thấy l ử a cháy đến khả năng muốn trước khi nói ba trò chơi kỳ thật đều đều có đặc sắc ví dụ như địa ngục quỹ tích đạn rẽ n g ặ t csi cipers đã lăn ra tốc cùng lòng vỗ cánh còn có nghịch thiên đường khối lập phương tê xoay tròn nhưng chu i dương trộm n n có đạo nhìn qua cố phàm cuối cùng vẫn là quyết định trước ý miệng dù sao lúc này trường hợp đặc thù hắn là một cái vừa mới tiến công ty làm việc lặt vặt người mới vẫn là chức không nên hỏi nhiều như vậy vấn đề khả năng sẽ khiến đồng sự phản cảm vẫn là chờ quay đầu cố tổng có thời gian dò xét lấy h ỏ i một chút tương đối tốt đa cứ như vậy thiên mệnh ngoại long truyền khai phát làm việc rất nhanh thuận lợi phân phát x u ố n g dưới mọi người đều không đưa ra cái gì dị nghị dù sao cái này thiết kế quá rõ ràng phân công cũng quá rõ ràng cũng không có quá nhiều cần cãi cọ địa phương trò chơi này khai phát thời gian cuối cùng định là một tháng kỳ thật từ khai phát độ khó đi lên nói trò chơi này so xì xịp hất còn muốn hơi cao một chút bởi vì thiên mệnh ngoại long truyền bên trong tuyệt đại đa số công năng đều là lì lịch bản gốc thiết kế cũng không có có sẵn mô bản có thể sử dụng bất quá tốt ở công ty đã có ba tên thâm niên lập trình viên công ty l à mặc dù nhỏ nhưng nên có cũng phải có ngoại trừ khảo thí lúc cần hậu trường trang web bên ngoài nội bộ công ty công cụ truyền tin svn phiên bản quản lý công cụ các loại vậy đều rất nhanh hoàn thành điều chỉnh thử cố tổ tổng đầu thuật làm mỹ việc, t t r ư ở q u á có h Hoành liền Tổng, Vũ lại. bu Cô c một vấn đề công ty chúng ta hẳn là có hợp tác lâu dài bao bên ngoài mỹ thuật công ty a cái k i a trò chơi này mỹ thuật tài nguyên có phải hay không đều để ta tới cùng nhà này công ty kết nối tương ứng mỹ thuật tài nguyên văn kiện là ta ra vẫn là chủ hỏi da quách hoành vũ dựa theo mình kinh nghiệm làm việc liên tiếp hỏi ra mấy cái linh hồn vấn đề kết quả cố p h ạ m trả lời chắc chắn để hắn mở rộng tầm mắt a công ty của chúng ta mỹ thuật tài nguyên đều là gió lớn thổi tới trong đất mình mọc ra ngươi hoàn toàn không cần quản dù sao tại trò chơi khai phát trước đó cái này chút cần thiết mỹ thuật tài nguyên khẳng định đều có thể cho đến người công việc chủ yếu liền là chờ mỹ thuật tài nguyên đúng chỗ về sau đem cách thức đ i ề u một điều sau đó phân loại phóng tới công cụ biên tập bên trong thuận tiện lấy dùng trước đó nếu như không có chuyện gì làm lời nói cũng có thể lấy mình họa mấy chương nguyên họa tự điều khiển tự vui một cái Dây đây tâm yêu trắng, bút. chút luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. 43 chương 44, đây không hoành không chúc hạch tâm cách chơi, là Quách vũ chút không có hữu hữu phải đạo đạo vui quý. là là vẻ vũ 43 44, kem ít ít không chuyện làm lời nói có thể mình họa mấy chương nguyên họa tự điều khiển tự vui một cái tuy nói quách h à n h vũ c h ứ c vị trước mắt là ba dê mỹ thuật nhưng ba dê mỹ thuật cũng là muốn có đầy đủ mỹ thuật bản lĩnh hắn cũng có thể họa hai dê nguyên họa chỉ là khả năng không có chuyên nghiệp nguyên họa sĩ mạnh như vậy nếu như công ty cần hắn ngược lại là cũng không để ý nói đùa một chút nguyên họa sĩ làm thế nhưng là tự điều khiển tự vui lại là cái quỷ gì quách h à n h vũ chỉ có thể đem những lời này hiểu thành cố tổng đặc biệt hài hước cảm xúc hoặc là cố tổng tạm thời còn không có đặc biệt tín nhiệm mình cho nên còn không nguyện ý đem quản lý mỹ thuật tài nguyên cùng, cùng b a bên ngoài đoàn đội câu thông làm việc giao cho hắn. chu dương ở bên cạnh quan sát chỉ chốc lát các loại quách h à n h vũ trở lại mình công vị bên trên lúc này mới lại gần nhỏ giọng nói ra cố tổng ta vậy có một vấn đề cố p h ạ m nhìn một chút hắn ân ngươi hỏi chu dương rất là hiếu kỳ nói thiên mệnh ngoại long c h u y ể n trò chơi này hạch tâm cách chơi là cái gì cố p h ạ m hơi kinh ngạc hạch tâm cách chơi không phải liền là sách lược kinh doanh mà chu dương lắc đầu khả ô không không, n g k h năng ta thuyết minh không quá chuẩn xác ta nói là nhất điểm sáng trói là cái gì cố tổng ngươi nhìn a ta phát hiện công ty chúng ta trò chơi đều có phi thường đặc biệt hạch tâm cách chơi Ví dụ nhưng địa ụ c tích quý ngoặt, thật đạn đá rẽ xỉ xịp là ă n cùng lòng bố cánh, còn có, thiên đường khối lập phương, tê xoay tròn. Nhưng ra xoay tốc tê bố có, lịch lập khối thiên mệnh ngoại lòng truyền giống như không có loại này điểm sáng a có phải hay không ta nhìn l ọ t cái gì hoặc là đối trò chơi này lĩnh nộ không đủ cho nên mới không có phát hiện lúc đầu cố p h à n g còn có chút không yên lòng nhưng nghe đến chu dương lời này đột nhiên cảnh dắt lên khá lắm phần tử nguy hiểm đúng không ngươi sợ không phải lý lịch phái tới tìm hiểu trong tình báo quỷ không có phát hiện thiên mệnh ngoại lòng truyền điểm sáng đây không phải là rất bình thường sao Ta vậy c h í nếu h đang như đâu có cái thể nhét vào c đầu, ngươi nếu lời à đã nhìn ra, c là là này không phải cố phàm chính miệng nói hắn thậm chí cho là mình nghe nhậm rồi cái này ba trò chơi hạch tâm cách chơi làm sao có thể là bụt nói đùa đâu cố phạm như cũ một mặt nghiêm túc nói ra là như lời ngươi nói đạn rẽ ngặt đ á lăn ra tốc lòng vô cánh còn có tê xoay tròn kỳ thật đều là khai phát quá trình bên trong ngẫu nhiên xuất hiện bụt nếu như không tin lời nói ngươi có thể đi hỏi tô đồng sau hai trò chơi khai phát n à n g đều toàn bộ hành trình tham dự lúc ấy thiết kế sơ thảo vậy đều vẫn còn ngươi có thể xem thật kỹ một chút bên trong đến cùng có hay không tương quan thiết kế chu dương biểu lộ dần dần dại ra hiển nhiên cố phạm nghiêm túc biểu lộ để hắn ý thức đến đó cũng không phải cái nói đùa nhưng là cái này so nói đùa còn muốn không hợp t ố i thường a nếu như đây đều là bụt cái kia khấu trừ ra cái này chút bụt bên ngoài ba trò chơi đâu còn có cái gì điểm sàng a không thậm chí có thể nói nếu như không có cái này chút bụt một ít cách chơi trong nháy mắt liền từ hạch tâm cách chơi bổ sung biến thành cố ý làm người buồn nôn nao tàn thiết kế như vậy cái này ba trò chơi liền thường thường không có gì lạ cũng không tính chỉ có thể bị quét vào đ ồ n g rác liên tiếp ba trò chơi toàn bộ dựa vào bụt cứu vớt nếu thật là nói như vậy nhà này công ty tên xác thực không có khởi thác vật khí này xác thực ủy tiên chu dương trầm mặc một lát hỏi cái kia cố tổng cái này thiên mệnh ngoạ lòng c h u y ể n còn sẽ có bụt xuất hiện sao cố phàm ha ha vừa cười ta đây làm sao có thể biết ta lại không thể biết trước tương lai chỉ có thể nói xem vật lý công ty của chúng ta tôn chỉ luôn luôn là làm hết sức mình nghe thiên mệnh chu dương yên lặng trở lại vị trí của mình ngồi xuống trong lúc nhất thời đã mất đi ngôn ngữ hắn có chút nghi ngờ mình hàng tuổi đến trò chơi nịch thiên đường đến cùng phải hay không một cái chính xác lựa chọn ước chừng hai tuần về sau l ý lít đúng hạn đưa tới trò chơi này toàn bộ mỹ thuật tài nguyên cùng âm nhạc tài nguyên m à cố phạm vậy trước tiên đem cái này chút tài nguyên giao cho chủ mỹ thuật quách hành vũ để hắn đơn giản điều chỉnh một chút cách thức sau đó để vào công cụ biên tập bên trong thuận tiện bắt đầu dùng. Lúc này thiên mệnh ngoại long truyền chủ thể công năng đã mở phát h o à n tất tiếp xuống liền là phối chi mỹ thuật tài nguyên điều chỉnh chi tiết khảo thí sau đó liền có thể lấy chính thức đem bán quách hành vũ đầy cõi lòng mong đợi tâm tình mở ra cái này chút mỹ thuật tài nguyên sau đó hắn ngây n g ẩ n cả người bởi vì cái này chút mỹ thuật tài nguyên còn có âm nhạc tài nguyên cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống nhau dạc đầu tiên là mỹ thuật tài nguyên tại quách hoành vũ trong dự đoán thiên mệnh ngoại long truyền nếu là ba nước đề tài vậy thì có rất nhiều tiêu chuẩn đáp án có thể chép ví dụ như kinh đ i ể n trò chơi tam quốc c h í xuya di nguyên họa cùng bản đồ lớn liền phi thường phù hợp cho dù vì tránh hiểm nghi không làm loại này loại hình vậy có đại lượng hà nội g n địa game mobile nguyên họa có thể tham khảo nhưng là thiên mệnh ngoại long truyền phong cách liền cực kỳ kỳ lạ nói nó là tả thực phong cách lại cũng không biết như thế nào thực ngoại trừ thuộc hán trận doanh những nhân vật này bên ngoài nhân vật khác giống như đều lộ ra ba điểm tạ khí thấy thế nào làm sao không giống người tốt nhưng muốn nói nó là ma n u y ễ n phong cách cũng là không thế nào ma n u y ễ n theo lý thuyết ba nước trò chơi bờ gm hoặc là liền là thư giãn tự nhiên hoặc là liền là rung động đến tâm can phân biệt đối ứng sách lược loại trong trò chơi kinh doanh phát triển cùng chiến tranh khâu nhưng trò chơi này bờ gm liền có chút âm phụ luôn luôn cho người ta một loại nguy cơ tứ phía cảm giác điều kỳ quái nhất là cái này tài nguyên trong bọc lại có năm mươi cái khác biệt giọng nói bao Cái này 50 cái có cái khác giọng nói bao, trong đó có 40 cái đối ứng khác biệt này trong ứng nhân đó bao, với ậ vật t thì một thanh chút biết, trò hết thể anh kia hùng, còn nào dùng còn diễn viên quần chúng nhân này cũng cho cho cho phối Phải chơi mà âm, âm. m là cái cái lại loại lại đại biểu đó hơn 200 tên võ tướng. võ Với lại cái gọi là giọng nói bao kỳ thật cũng không phải là thu tốt cố định đối thoại mà là cùng loại với trí tuệ nhân tạo giọng nói từ âm thanh hưu tiến hành đại lượng thu về sau trí tuệ nhân tạo sẽ bắt trước học tập hắn phát ra tiếng thói quen về sau liền có thể mà chống đỡ tùy ý văn bản tiến hành đọc chức năng này xem ra không sai nhưng trên thực tế vẫn có một ít thiếu hụt ví dụ như tại gặp được một chút đặc biệt tương đối khó đọc kiểu câu lúc đọc đến chẳng phải tự nhiên với lại mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nghe ra một điểm trí tuệ nhân tạo phối âm vết tích có thể nghe là có thể nghe nhưng khẳng định không bằng chuyên môn phối âm như vậy tự nhiên quách hoành vũ nhìn qua thiết kế bản thảo biết trò chơi này biết dùng phạ kệ ai đến bắt c h ứ c nhân vật tính cách mô phỏng đối thoại với lại nó vậy chú ý tới với tư cách hậu trường chương trình triệu hải suối gần nhất một mực tất cả đều bận rộn dạy dỗ trò chơi này bên trong trí tuệ nhân tạo cho chúng nó đại lượng đưa vào các loại truyền hình điện ảnh kịch cùng trong trò chơi ba nước nhân vật l nhưng dù vậy quách hoành vũ vậy không nghĩ tới lại còn sẽ cho những nhân vật này phân phối khác biệt trí tuệ nhân tạo giọng nói cái đồ chơi này chỉ dùng k h ô n g chặt đến phơi bậy một ít văn bản tựa hồ vậy hoàn toàn không có vấn đề a về phần lại làm chút phối âm tăng thêm chi phí a cực kỳ khó hiểu tựa hồ toàn bộ nịch thiên đường công ty từ trên xuống dưới từ trong tới ngoài đều cùng trước mắt trong nước công ty game lộ ra không hợp nhau giống như nhà này công ty từ dễ bên trên liền không quá chính kinh cái này dễ là ở chỗ nào là cố p h ạ m sao thế nhưng là cũng không giống a cố tổng xem ra rất phù hợp trải qua quách hoành vũ cực kỳ nghĩ hoặc nhưng cuối cùng vẫn là nhị được dây ù sao đều là công n h n viên mới, vừa mở còn đều không quen, trước đêm mình bán như vừa làm việc v làm mới, rồi, cái giải đêm mở làm làm xem, chậm trước từ từ trước được khác có học. Cứ đều thể tốt là ậ trắng ạ loại i một quét t các ư ớ c cửa hoặc tuyết lại hoặc là mỗi chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý 44.